chương bốn mươi ba gió xuân thổi lại mọc g i ế t nho khương p h ụ khương vọng cầm trong tay một thanh kiếm c h u ô i có dấu đồ án hoa mai trường kiếm trên mặt c ư ờ i nhẹ nhàng không sai đại huyền truyền thế thần binh bị làm tới đến nỗi là nguyên nhân gì đưa tới nổ tung kỳ thực rất đơn giản hôm đó khương vọng đưa cho lý tương di bia đá chính là diêm tiêu làm ra đi qua đặc biệt gia công cùng dược thủy ngâm đã ở vào một cái có thể nổ tung trạng thái chẳng qua là bằng vào khương vọng cái kêu bài thơ từ sức mạnh c h ấ n áp mới một mực không có nổ tung hôm đó kiếm khí ngốc trời khương vọng lo lắng nhất chính là đường đem chính mình bom dẫn nổ tại chỗ cao thủ nhiều như vậy đến lúc đó giảng giải đều không giải thích được bây giờ tay cầm truyền thế thần binh lại vì lâm bình an điều tra lưu lại thay đổi vị trí tầm mắt hố to kế hoạch mười phần h o à n mỹ n g ư ơ i thân kiếm kim hoàng thông thấu lại từng theo khai quốc hoàng đế trinh chiến tư phương vẫn luôn là thần binh thần binh gọi ngươi không bằng cho ngươi đặt tên a ngươi từ đầu đến cuối không quên khai quốc hoàng đế chứng minh ngươi trọng cảm tình ngươi có thể nghe ta khuyên thật tốt ma luyện tự mình nói rõ ngươi giảng đạo nghĩa ưa thích tranh đấu có năng lực nhưng cũng có chút nho nhỏ xúc động vậy liền gọi ngươi thất xa thất sát, sát lưu ly kiếm thất sát lưu ly kiếm phát ra một tiếng vui sướng ki hiển nhiên là đối với danh tự này hết sức hài lòng thích không ưa thích l i ề n tốt k h ư ơ n g vọng trong tay đau xót thân kiếm tránh thoát hai tay của hắn bay múa giữa không trung mấy giọt máu tươi nhiễm tại trên thân kiếm chốc lát giọt máu bị thất s á t lưu ly li kiếm hấp thu màu vàng kim trên thân kiếm lại bôi lên ra một đạo màu máu đỏ tuyến thần binh nhận chủ thất s á t lưu ly li kiếm đột nhiên thay đổi mũi kiếm phương hướng đối diện khương vọng mi tâm một kiếm đ â m tới thiếu gia lê mạc nhi bọn người kinh hô mà khương vọng cũng không tránh không tránh ngược lại rang hai tay ra ôm bay tới kiếm、Hiu. nếu như nói thất sát lưu ly kiếm chính là trời ban thần binh là thiên địa dựng dục tặng cho nhân loại vũ khí chính là bởi vì nó đản sinh tại thiên địa do thiên địa ban tặng cho nên hắn có thể giống văn xương bút một dạng trực tiếp thu hồi thể nội mà c ử u tiêu kiếm kỳ thực là một cái truyền đạo kiếm nó chẳng qua là dùng tới tốt tài liệu chế tạo thành nhưng nó đặc thù tại đã từng người sử dụng nó bởi vì thuần dương kiếm tiên đã từng sử dụng tới cho nên nó lấy được vượt dai tăng lên chứa đạo vợ đây chính là trời sinh thần binh cùng hậu tiên thần binh khác nhau chỗ hai người ai mạnh ai yếu không tốt phân chia chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng một từ sinh ra liền vĩ đại một đi qua ma luyện thành i ể u truyền kỳ khương vọng sờ lên bên hông cựu tiêu kiếm phòng đối diện bên trong chúng nhân nói tốt kế hoạch đã thành công còn lại thì nhìn nữ đế phản ứng vương lãng ngươi t r ư ơ n g này nhập đội ta tiếp ta khương ra tất có thể cam đoan ngươi áo cơm không lo ngươi cùng khương phong ra khỏi thành đi thôi cái đôi của ngươi ta sẽ giút ngươi quét dọn sạch sẽ vương lãng người này rất có ý tứ tại vĩnh t r ấ n sơn hà miếu chỗ chính mắt thấy khương vọng một thơ chấn thần binh hành động vĩ đại sau hắn vậy mà lại chủ động tìm được khương vọng thỉnh cầu gia nhập vào k h ư ơ n g phủ nhập đội nhưng là giúp khương vọng trộm ra thần binh cái này xảo diệu cùng khương vọng kế hoạch không như mà hợp vốn là chỉ là muốn lợi dụng bia đá nổ tung thay đổi vị trí lâm bình an tầm mắt tiếp tục trí hoán điều tra hai mươi năm trước hồng dê họa tiết tấu có thể đã có người nguyện ý phối hợp vậy không bằng đem thần binh cũng cùng một chỗ cầm xuống cho nên khương vọng làm vương lãng chuẩn bị một bài dấu kiếm thơ vương lãng thì lợi dụng chức vụ chi tiện lẻn vào sơn hà trong miếu, dẫn ngay kế tiếp vĩnh chấn sơn hà miếu nổ tung một chuyện tại kinh đô trong cao tầng bộc phát đối với thần binh mất đi một chuyện nữ đế hạ lệnh nói năng thận trọng yêu tộc sứ đoàn theo kế hoạch hôm nay rời kinh từ lễ bộ quan viên hộ tống chuyện này lẽ ra có chút vội vàng theo tô khanh vân kế hoạch nếu là nữ đế đồng ý giúp đỡ tìm kiếm mất tích đám yêu tộc bọn hắn hẳn là liền như vậy lưu lại kinh đô phối hợp hình bộ gõ mo cầm canh người mà bây giờ vội vàng xua đuổi đi bọn chúng không chỉ là bởi vì không có đảm lòng còn là bởi vì vĩnh chấn sơn hà miếu hai lần phá hư nguyên nhân đợi đến đông nghi ra khỏi thành sau lại nghĩ hôm nay tào c h i ề u nữ đế bổ nhiệm lâm bình an vì sơn hà miếu nổ tung án làm chủ quan ban thưởng hắn kim bài một tấm trong hoàng cung có thể thông suốt không trở ngại lâm bình an nhiệm vụ của ngươi là mau chóng tìm về đánh mất thần binh ngụy nguyên một mặt nghiêm trọng đem lâm bình an gọi vào một bên nói vì sao lại ưu tiên tìm về thần binh mà không phải điều tra nổ tung án chủ n mưu lâm bình mạnh khỏe ký hỏi ngụy nguyên sầm mặt lại ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể sơn hà miếu nổ tung án sau lưng dây dưa c ự lớn tìm về thần binh mới l à việc quan trọng thuộc hạ tuân mệnh lâm bình ăn túi đầu xuống trong lòng âm thầm suy tư xem ra cái này thần bình có cái gì á t không thể thiếu nguyên nhân bình an chúng ta từ chỗ nào lấy tay điều tra t r ư ơ n g lưu bây giờ cũng tấn thăng thành c h ơ n g bạc phụ trách phối hợp lâm bình an điều tra việc làm lâm bình an trả sát cái cảm suy tư chốc lát nói đi đi hồ huyền vũ xem cùng lúc đó khương vọng an bài vương lãng ra khỏi thành sau mệnh lệnh k h ư ơ n g vũ từ khương ra trong địa lao tìm tên thân hình cùng vương lãng không sai biệt lắm người bí mật xử từ sau ném vào vương lãng trong nhà vương lãng người này một đợi mẹ góa con tôi không cha không mẹ cũng không lấy vợ sinh con xem như nhân gian búp hơi ứng cử viên tại phù hợp bất quá theo yêu tộc sứ đoàn rời đi đông nghi cũng vì khương vọng mang đến một cái tin tức tốt có một cái bị bắt đi yêu tộc hài đồng bởi vì cảm ứng được khí tức của đồng loại vậy mà từ nhân nha tử trong tay chạy ra bây giờ đang dàn xếp tại đầy tòa phương bên trong ảnh mai tiểu trúc khương vọng sắc mặt nặng nề đứng ở trong phòng bởi vì kinh đô giới nghiêm tô khanh vân lần này cũng không thể trà trộn vào nội thành bằng không để nàng nhìn thấy tộc nhân bị dạy v ò thành bộ dáng như thế không biết sẽ làm ra cái gì khoa trương chuyện trên mặt đất một cái toàn thân đỏ tươi hài tử đang nằm ở trên mặt đất chật vật thở hồn hện vì cái gì không đem đặt lên giường đơn giản là hắn nguyên bản da lông đều đã bị rút đi đứa bé này vốn là cậu tộc thiếu niên nhân nha tử vì lấy được trên người da lông đưa nó đặt ở nóng bỏng trong nước sôi nước nóng khiến cho lông của nó ra mềm hóa mới có thể đem chọn làn da kéo xuống vốn cho rằng bị lột da sau thiếu niên sẽ chết nơi đ ố n g rác không nghĩ tới bởi vì n g ư ờ i thấy đồng loại mùi thiếu niên này vậy mà như kỳ tích sống tiếp được bây giờ trên lưng hắn da lông đều đã rụng chỉ còn lại màu đỏ tươi huyết nục bại lộ bên ngoài một khi nằm ở trên giường huyết nục liền sẽ cùng ga giường dính liền cùng một chỗ mang đến cho hắn thống khổ càng lớn khương thiếu cậu ngài mau cứu cứ đông nghi mặt mũi tràn đầy đau lòng lần thứ nhất cầu khẩn đến thương vọng có thể người khác xem ra tiêu phí lớn lao đại giới đi cứu một cái sắp chết hài tử không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người chết sống lại sinh bạch cốt thuốc lại có có thể cái này đại giới hoàn toàn không phải một cái yêu t ộ c thiếu niên chịu nổi nhưng làm người hai đời thương vọng sẽ không như thế nghĩ có thể đối đãi địch nhân hắn sẽ làm ra so cái này còn muốn tàn nhẫn cử động nhưng mà bây giờ hắn thừa nhận hắn mềm lòng ta cũng không có có thể cứu hắn đan dược thương vọng bất đắc dĩ lắc đầu lời ấy không giả kể từ hắn tấn thăng đến tam phẩm sau đối với nhục thể chữa trị đan dược nhu cầu càng ngày càng thấp loại thương thế này nếu là cao phẩm võ giả bằng vào năng lực tự lành liền có thể chữa trị đông nghi mặt lộ v ẻ thất vọng không đành lòng mà nhìn xem trên đất thiếu niên thương vọng cười cười sờ lên đông nghi đầu thất lạc cái gì ta không có đan dược cũng không phải không có biện pháp khác thiếu ra lúc nào để ngươi thất vọng qua từ trong ngực móc ra văn sưng ớ bút thương vọng suy tư nho đạo có hay không biện pháp gì cứu người mấy đại lưu trong phái nho đạo có thể nói là biến hóa phong phú nhất lưu phái phương thức công kích nhiều loại cường độ thai quá xuất khẩu thành thơ dùng ngòi bút làm vũ khí hồng trần chiến thơ biến hóa vô tận còn nếu là nghĩ tỉnh lại một người sinh cơ đương nhiên muốn lấy sinh sôi không ngừng cầu thơ mới được kết quả là thương vọng trong tay văn xương bút tại thiếu niên trên lưng viết xuống mấy hàng màu vàng nhạt chữ lớn ly ly nguyên thượng thảo một tuổi vừa khô héo giá hỏa thiêu bất tẫn gió xuân t u ổ i lại mọc nửa bài đủ để theo bút pháp rơi xuống dâng trào lục sắc sinh cơ từ chữ viết bên trên phút r a thấm b ả o tại thiếu niên trên lưng thiếu niên mặt lộ v ẻ v ẻ thống khổ trên mặt đất không ngừng quần q u ầ lấy thiếu ra không sao thi từ tại tỉnh lại sinh cơ của hắn theo thiếu niên la lộn dòng máu màu đỏ tươi vẩy vào trên sàn nhà huyết hoa rơi xuống chỗ vậy mà mọc ra tươi mới ấu mẩm da của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên dần dần bao trùm hắn trần chuối huyết đủ. thiếu niên thần sắc dần dần bình tĩnh nằm trên mặt đất không ngừng thở hồn hển cái này bài vịnh có thơ có thể nói là sinh cơ nhất là r ồ i r à o câu thơ cỏ dại hỏa thiêu không hết thạch ép không được gió xuân thổi bách thảo trùng sinh cất dấu non g thạch đối mặt cỏ dại sinh mệnh lực cũng phải nứt ra một cái khe để hắn lớn lên lại phối hợp văn xương bút chúc thân so được với tiền nhiệm gì một vị thuốc hay thiếu niên từ dưới đất lăn lộn dựng lên tiếp đó trọng trọng quỳ xuống dập đầu ba đa tạ ân nhân đa tạ tiểu thư cứu ta a cầu tính mệnh thiếu niên tên là a cầu vốn là yêu tộc bên trong không được coi trọng cầu tộc thiếu niên năm đã mười bốn lại ngay cả hóa hình cũng không hoàn toàn nắm giữ lúc này mới bị nhân nha tử nhìn chúng bắt đi lấy hắn ra lông ngươi gọi a cầu đây là gì tên như thế nào lên được tùy ý như vậy thương vọng vui vẻ cái này cầu tộc thiếu niên liền kêu a cầu cái kêu miêu tộc có phải hay không liền phải gọi a miêu a cầu gật gật đầu giải thích nói a cầu xuất sinh liền không có cha mẹ người khác đều a cầu a cầu bảo ta cho nên ta gọi a cầu k ư ơ n g vọng có chút đau lòng sờ lên a cầu đầu như vậy đi ta khương ra cũng thiếu một trong nhà hộ v i ệ người n không bằng ngươi theo ta họ khương A, ngươi có bằng lòng hay không a cẩu nhãn phía trước sáng lên liên tục gật đầu a cẩu nguyện ý a cẩu nguyện ý đã ngươi phía trước gọi a cẩu vậy chúng ta còn giữ lại một chữ lấy một cái cầu chữ ngươi có thể bình yên trải qua như thế kết nạn hy vọng ngươi về sau có thể thật t ố t cầu vậy thì gọi ngươi khương cầu a khương vọng vừa nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp khương cầu khương cầu cái này không thành c h ử mình sao không đúng vẫn là ba chữ tên em hay liền đêu khương không qua loa a không nói cười tùy tiện không qua loa tiền Không loa. A cậu quang, gia, gia, Khương không nhãn hảo bên trong quang, qua cậu loa. A ra lóe mặc ư Khương sướng chạy chạy được ờ đời i vui thiếu gia, thiếu gia, gọi vui tới lui, đại phần phòng danh không chạy chạy hắn lần thứ nhất lấy được đại danh. lần ơn ơn trong trong vẻ. qua cậu Cảm cảm có m ta tự ta Tốt, loa. A là lấy đây dù có đại danh nhưng mà về sau ta còn là gọi ngươi A cậu nhớ kỹ a danh tự này chỉ có chúng ta có thể gọi những người khác nếu là lại gọi ngươi A cậu ngươi liền cho ta hung hăng quất hắn đúng ngươi là từ đâu trốn ra tới còn nhớ rõ sao a cậu dừng lại vui sướng bước chân suy tư chốc lắm nói ta nhớ được lúc đó nhân nha t ử đem ta ném ra tới chỗ là một cái tràn ngập mùi t ú i danh nước bọn hắn cho là ta chết nhưng ta ngửi thấy một k i a khí tức của đồng loại thế là ta dọc theo cống thoát nước một đường ra bên ngoài bò cuối cùng từ một cái gọi bách thiện đường phía dưới bò ra những người kia nhìn thấy ta dọa sợ có người khai báo có người chạy trốn còn tốt có tộc nhân trùng hợp đi ngang qua đem ta cứu đi bằng không thì chắc chắn bị những người kia bắt về khương vọng sắc mặt nặng nề xem ra a cầu thời điểm chạy trốn bị người thấy được nói như vậy chứng cứ rất có thể sẽ bị tiêu hủy đi khương vũ đi dẫn người chúng ta đi bách thiện đường đông nghi cái này bách thiện đường chính là kinh đô đại nho ngụy sâu bọn người liên hợp sáng tạo làm chính là lôi kéo qua biên phát triển việc thiện bách thiện đường bên trong thời khắc để đó một cái danh luôn lời răn chính là trước kia tiên hoàng ký thác bách thiện đường kỳ vọng cao chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm chớ thấy việc khác nhỏ mà làm thế là bách thiện đường nhiều giúp đỡ những cái kia không nhà để về bọn nhỏ cùng với vì không có tiền chữa bệnh dân chúng cung cấp dược vật nếu ngay cả nơi đây đều trở thành nhân nha từ nơi ở nút vậy cái này kinh đô nhưng còn có sạch sẽ chỗ hai trăm v ả y đen vệ đi theo khương trông lại đến bách thiện đường phía trước hôm nay chính là bách thiện đường trai này g tất cả bách thiện đường bên trong người hôm nay đều phải ăn c h a i cơm đồng thời còn muốn vì nghèo khổ bách tính cung cấp chai đồ ăn chẳng biết tại sao hôm nay ngụy sâu chở đại nho đều tại bách thiện đường bên ngoài chờ đợi phản phất là ngờ tới sẽ có người tới nháo sự nhìn xem đen n g h ị mà đến vẩy đen vệ môn ngụy sâu bắp chân có chút đánh mềm nhưng vẫn là đứng ra ngăn lại vẩy đen vệ quát là ai để các ngươi tới bách thiện đường gây chuyện k h ư ơ n g vọng đâu ngươi đi ra cho ta bách thiện đường chính là kinh đô từ thiện t r i địa làm sao có thể để các ngươi những thứ này thô lô vũ phu trả đạp k h ư ơ n g vọng từ vậy đen vệ trong đám người đi ra hắn giờ phút này một thân nhung trang chẳng biết lúc nào đã mặc giáp cầm kiếm bách thiện đường chính là nhân nha từ nơi ở nút cùng hai mươi hai năm trước kinh đô hải đồng mất trộm á n cũng có lớn lao quan hệ bản quan nhân chứng vật chứng đều có ai dám ngăn cả ta ngụy sâu mồ hôi lạnh từ cái chán chảy ra nháy mắt ra dấu một cái khuôn mặt dàn mua vây vào tự đắc láo giả nhảy ra quát thương vọng ngươi nếu có điều h o i nghi có thể vậy ngươi hẳn là đi hình bộ đi gõ mò cầm canh người chỗ tố cáo bây giờ mang tư binh tới là ý gì ngươi dám ở trong kinh đô vận dụng tư binh giết người không thành ngươi dám không ngươi nếu thật dám ta nhất định muốn để bệ hạ hung h ă n g trị ngươi m ắ t không luật p h á t tội、Vụ. một đạo kiếm quan g tại chư vị đại nho trước mặt nở rộ t ư ơ i đẹp huyết phun ra lão giả đầu c h ầ m rãi từ trên cổ rớt xuống đất lan l ộ t lan qua l ă n lại rớt xuống cống thoát nước bên trong ồn ả o đi r i ê m vương điện cáo trạng a ngụy sâu hai tay run dày vỡ môi tái nhậm chỉ vào khương vọng ngươi, ngươi dám giết đầu thu gió lạnh thổi qua yên tĩnh đường đi hai phe nhân mã đối lập tại bách thiện đường phía trước thi thể của lão giả còn mang theo ấm áp ngụy sâu hai tay run r ẩ y chỉ vào khương vọng run lập cập nói không nên lời đầy đủ vậy đen vệ nghe lệnh khương vọng khuôn mặt lạnh lùng đao tước lời nói nói dằn từng chữ đem bách thiện đường bay lên nút sấp ai dám ngăn cản liền giết ây ngươi có từng nghe qua hai trăm người chỉnh tệ như một trả lời lời của ngươi không có chút nào trở lại chú ý thi hành mệnh lệnh của ngươi xem ngươi lời nói như thánh ngôn thậm chí nguyện ý vì ngươi mà chết vậy đen vệ chính là như vậy vậy đen vệ tự sáng tạo lập đến nay vẫn luôn là khương vô sinh tự mình bồi dưỡng chính là có hắn từ trên chiến trường mang xuống lao binh chính là có tù binh tới vân hóa qua quân cờ còn có liền dứt khoát là thu dưỡng lớn lên hải tử bọn hắn đương nhiên sẽ lấy khương r a làm sinh mệnh xem khương r a là tín ngưỡng bây giờ khương vọng làm những chuyện như vậy nói lớn chuyện ra đó chính là vận dụng tư binh hỏa loạn kinh đô nếu là cái này có thể tìm ra manh mối thì cũng thôi đi nếu là tìm không ra khương vọng có lẽ có thể bởi vì thân phận mà may mắn thoát khỏi mà cái này hai trăm v ậ đen vệ chắc chắn phải chết dù là chính là thật tìm ra vấn đề gì nhưng chỉ cần không phải cái gì nhân thần cộng phấn đại sự cái này hai trăm người vẫn như cũ không sống nổi cho dù là dạng này hai trăm người không một người trần trờ đen như mực dưới mặt nạ là không chút do dự chuyện đương nhiên ngụy sâu sớm đã sợ vỡ mật nhưng mà luôn có mấy cái đại nho cảm thấy mạng của mình tương đối cứng rắn tương đối quý giá mang theo dưới tay mình học sinh kết thành mười mấy người phương trận cứng rắn ngăn trở v ả y đen vệ bước chân một cái cẩm bào nho sinh cười lấy đứng tại v ả y đen vệ trước người t a m phẩm đại nho hạo nhiên chính khí p h o n trào tạo thành mánh liệt cương phong ngăn trở vậy đen vệ vậy đen vệ bước chân g ặ n khó cầm đầu khương vũ thần sắc lạnh, leo, lạnh thiên công giết giết giết vậy đen vệ biến hóa trận hình khí thế ngưng kết hợp nhất t ẩn t ẩn cũng có tam phẩm chi thế c m bào nho sinh ý cười không giảm cướp bộ khé động vậy mà cũng cùng sau lưng học sinh cùng các đại nho khí thế hợp nhất nho đạo cũng có chiến trận phát môn k hương thiếu bán ta cái mặt mũi thật muốn cha cũng muốn chở hình bộ cùng gõ mo cầm canh người các vị đại nhân tới không phải bằng không ngươi cái này hai trăm người đối mặt chúng ta nhiều như vậy đại nho chỉ sợ cũng không đáng chú ý à k h ư ơ n g vọng gật đầu một cái hắn đối mặt chính là toàn bộ kinh đô một nửa trở lên đại nho chỉ là bây giờ đứng ra ngăn trở liền có m ư ơ i hai m ư ơ i ba người có thể nói là ngoại trừ lý dịch đan lý đại nho loại này thiên hướng cung đình phái đại nho bên ngoài những thứ khác tam phẩm đại nho đều ở nơi này nếu là kéo ra trận thế đối công khương vọng có thể còn thật sự bắt bọn hắn không có biện pháp gì cái kia ngươi đối với liền xuyên tối hoa cái kia ngươi tên gì khương vọng chỉ chỉ cầm bảo nho sinh đạo cầm bảo thư sinh thu liễm lại nụ cười k h o á t k h o á t tay bên trong quạt xếp tại hạ lý thượng sách c h i tử lý phải thủy lời còn chưa dứt một đạo kiến quang phóng lên trời chặn đức cầm bảo nho sinh cây quạt trong tay một đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại mắt phải của hắn phía trên sách khương vọng nhìn nhìn vai miệm ảo não sờ lên cựu tiêu kiếm lưỡi kiếm tiểu t ử này trong tay quạt xếp không phải p h a n phẩm hẳn là cũng xem như thần binh lợi khí cấp bậc bằng không thì một kiếm này hẳn là có thể chém dụng đầu của hắn Á á á! thương vọng người sao dám lý phải thủy che lấy máu me đầm địa ánh mắt nằm trên mặt đất không ngừng lan lộn lan qua lan lại trong miệng không ngừng mắng giết hắn cho ta các người đám này lao g i a thật đúng là dám để cho hắn đi vào s u không thành có lẽ là đau đớn làm cho hôn mê đầu ó c của hắn bây giờ hắn ngôn ngữ đã không còn để ý chí vậy mà nói ra bách tiện đường bên trong có s i u thứ không tầm thường t ư ơ n g vọng cũng nghe đến thế là cảm thấy đ xem ra cái này l ử a bán hải đồng chứng cứ còn chưa bị rời đi thế là càng thêm không kiêng nệ g h gì cả địch nhân tối sợ s é t chỗ càng là chúng ta hẳn là vạch trần chỗ các vị đại nho dục dịch có móc ra thước có lấy ra đệ tử quy sách v ở có thậm chí nhấp một mụm trà chuẩn bị đối với khương vọng dùng ngòi bút làm vũ khí nhưng mà khương vọng sớm đã không hồi lúc trước tứ phẩm khương vọng phía trước đã từng nói võ đạo cận chiến vô địch tại bất luận cái gì lưu phái mà khương vọng chính là kiếm tu kiếm tu trong thập bộ có ta vô địch một bên là thân kinh bắc chiến sát phạt vô số vậy đen vệ thêm thiên tài võ đạo kiếm tu một bên khác nhưng là hơn m ộ ư ơ i vị tam phẩm nhưng mà sống trong nhung lửa đại nho phẩm cấp vĩnh viễn không phải là quyết định sinh tử yếu tố duy nhất khương tử b ì n h pháp trong chốc lát hàn g quan g bạo tẩu sắc khí ngất trời thẳng trời xanh cùng thổi tan trên bầu trời mây đen vậy đen vệ tại k hắn ư ơ n Vọng ăn g phối hợp h tại ý, rút kiếm phía trước cũng đã đem trận n h ã n biến hóa trí tôn cốt để thăng tăng thêm hai trăm v ậ y đen vệ sức mạnh giá trị k h ư ơ n g vọng trong nháy mắt thực lực đến gần vô hạn tam phẩm đình phong vẹn vẹn là một sắt na hắn trong nháy mắt tiếp cận đến hơn m ư ơ i vị đại nho trong đám người tránh chuyển xê dịch ở giữa trong tay cựu tiêu kiếm huy vũ liên tục cựu kiếm s thương vọng tốc độ cũng vượt xa thường nhân hơn mười vị đại nho phảng phất không có cảm giác đồng dạng chỉ là một trận gió thổi qua thương vọng liền đã xuất hiện tại bọn hắn sau lưng thương vọng đem c ử u tiêu trên thân kiếm lưu lại huyết dịch cọ tại giáp trụ phía trên trong ánh mắt con ngươi chẳng biết lúc nào nhiễm lên màu đỏ thám bây giờ nhìn chăm chú lên hắn phảng phất nhìn chăm chú lên địa ngục bỏ ra tới tu la ác quỷ, vẹn vẹn là nhìn thẳng liền muốn thôn vẽ hết linh hồn của ngươi B các ngươi những thứ này lao tạp tái tạm thời lưu các ngươi một mạng chờ bản công tử điều tra rõ chân tướng sự tình sẽ cân nhắc quyết định phải trăng lấy các ngươi m ạ n g chó thương vọng thu kiếm vào v ò quay người hướng đi bách t h i ệ n đường sau lưng hai trăm vạy đ è n vệ chỉnh tề như một đi theo trong mắt bọn họ có tự hào cùng kiêu ngạo coi thường lấy n ằ m dưới đất chư vị gian khổ thở dốc tam phẩm các đại nho toàn trường yên t ĩ n h im lặng bách t h i ệ n đường bên trong đến đây quên tiền thiện nhân nhóm cùng mỗi ngày ra vẻ đạo m ạ n phát cháo xem bệnh nho giả nhóm bây giờ đều một mặt hoảng phát cháo xem bệnh nho giả nhóm bây giờ đều một mặt hoảng ai có thể tới cứu cứu bọn họ ai dám tới ngăn lại cái này của nhân bọn hắn như thế mong mỏi hy vọng lấy k hương viện t r ư ờ n g ngươi đây là có chuyện gì vì cái gì ra tay thương nhiều người như vậy một đạo thanh â m quen thuộc chuyển đến tại chỗ ít nhất là nho giả nhóm đều là thở dài một hơi khương vọng đẻ lên run r à y hai tay không để lại dấu vết đem kiếm đổi một cái tay nắm chặt vừa rồi nhìn như nhẹ nhóm chém rụng hơn mười vị đại nho kỳ thực đối với hắn phụ tải là cực lớn vốn cho rằng chỉ là nho giả mà thôi cũng không lấy thể chất sở trường có thể dù cho dạng này làm cựu tiêu kiếm xẹt qua cổ của bọn hắn lúc cái kia to lớn lực cản phảng phất c h â u đất xuống biển để hắn không thể không toàn lực hành động đây chính là tam phẩm có một vị vĩ nhân đã từng nói làm phẩm cấp t r ê n lệnh quá lớn lúc đ ê phẩm võ giả liền xem như nghĩ mạnh gì cao phẩm võ giả cũng là làm không được bởi vì dựa vào hắn cái thanh tiên ngân thương căn bản đâm không phá cao phẩm võ giả cửa sắt không ngoài là lấy tú hoa châm đâm cửa sắt lớn ngươi đâm cho nửa ngày không chừng đem chính mình cây kim sập chu thánh ngươi cũng muốn ngăn đ ó ta chu thánh rơi xuống từ trên không đứng tại khương vọng bên cạnh quyến đủ khương viện trưởng ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả nếu là siêu đi và o có thể t r a ra vấn đề còn tốt nếu là t r a không ra như thế hành vi chính là muốn chém chết nho đạo căn cơ đại huyền nho đạo các tu sĩ sẽ không bỏ qua ngươi ung dung miệng m ồ t mọi người phía dưới ngươi có thể sẽ bởi vậy bị viết tại trong sử sách để tiếng xấu muôn đời để tiếng xấu muôn đời thương vọng quay đầu nhìn thẳng chu thánh hai mắt cái k i a liền để ta để tiếng xấu muôn đời chính là ta thương vọng vẫn quan tâm cái này điểm danh âm thanh chu thánh ngại lời mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem t ư ơ n g vọng t ư ơ n g vọng xoay người chắp hai tay sau lưng hơi hơi ngửa đầu nhìn xem kinh đô bầu trời đêm thế nhân đều biết đạo ngã k ư ơ n g vọng chính là đ như thế nào ta trang mấy ngày người tốt liền cho rằng ta cải tả quy chính chu thánh b ả n thiếu ra làm việc lúc nào quan tâm tới hậu quả chỉ cần cha ta có thể bảo đảm ta một cái mạng tại ta chuyện gì cũng dám làm chu thánh một mặt hận hắn không tránh nói n g ư ơ i đây là muốn hủy tiền đồ của mình à, n g ư ơ i mới học n g ư ơ i biên sách n g ư ơ i rõ ràng có ổn thành thánh nhân cơ hội à. coi như n g ư ơ i hôm nay t r a ra thứ gì lại như thế nào n g ư ơ i hành vi như vậy bệ hạ sẽ không cho phép ngươi tiếp tục lưu lại kinh đô nho đạo nếu không thể làm quan dạy học không thể lan truyền lỗ thai mình tư tưởng vậy tất nhiên thành thánh vô vọng khương viện trưởng ngươi chớ có bởi vì nhỏ mất lớn a k h ư ơ n g vọng lắc đầu từng bước từng bước kiên định đi vào bách t h i ệ n đường cho nên ta một mực nói các ngươi những thứ này cũ nho cùng ta nho đạo không hợp cho nên ta mới muốn thành lập mới học có thể hay không thành thánh lại như thế nào bất quá là một cái phẩm giai thôi người đọc sách làm tu một ngụm hạo nhiên chính khí chính khí trường tồn mới có thể thẳng tiến không lùi làm quan thành thánh bất quá là tổ tiên con đường thôi giáo hóa vạn dân cũng bất quá là chỉ có phu tử thành công qua ta khương mẫu người thành thánh cần gì phải đi người khác đường xưa trong lòng một điểm hạo n h â khí nơi nào không phải thành thánh sơn đá một cái bay ra ngoài giả nhân giả nghĩa môn để cái k i ệ âm tả hồn p h á c tán vâng một đạo kinh lôi ở trong trời đêm vang vọng khương vọng một c ư ớ c đá văng bách thiện đường cửa lớn mang đám người vào cửa lùng tìm chu thánh nhưng là há to miệng nhìn lên bầu trời không tự chủ lẩm bẩm nói đây là mới trèo lên thánh lộ sao bách thiện đường bên trong vậy đen vệ môn lục soát một vòng đều không tìm được tầng hầm lối vào khương vũ cảm thấy có chút lo lắng đi tới khương vọng bên cạnh hỏi thiếu ra tin tức của người nơi phát ra có thể tin được không các huynh đệ đem cái này bách thiện đường đều nhanh lật tung rồi không có a cũng không trách khương vũ hốt hoảng cái này hai trăm n g ư ờ i đều là cùng hắn ngày đêm trung đụng h u y n h đệ nếu thật là thiếu gia n g h ĩ sai rồi mặc dù sẽ không quái thiếu gia hành động theo cảm tính nhưng các h u y n h đệ mệnh nếu là như thế không còn khương vũ cũng khó tránh khỏi sẽ thương tâm khương vọng vô vô khương vũ ra hiệu hắn đừng hoảng hốt đi tìm dưới đất không có khương hạt mưa gật đầu đã tìm a không có đất hầm cùng cửa ngầm khương vọng k h o á t k h o á t tay lái xe bên trong nhà một cái cống thoát nước thoát nước mương bảng thuyết đạo ta nói chính là cái này dứt lời hắn một cốc hung hăng đạp xuống sàn nhà gạch đứng thanh pha thoái bắn tung toé ra một mảng lớn bọc nước khương vũ xoa xoa nước trên mặt tích định thần nhìn lại trong nháy mắt trợn mắt há hớp mồm đây là cống thoát nước phía dưới vẫn còn có một đầu thủy đạo thủy đạo có một người rộng dòng nước hướng ra phía ngoài nhưng có chữ ao nước có thể tùy thời chặt đứt trong ngoài tương liên thông đạo ta hiểu cái này bách thiện đường chính là lợi dụng đầu này thủy đạo tiến hành nhân khẩu mua bán bọn hắn rốt cuộc muốn đem người vận đến đi đâu khương vũ phân phó mấy cái huynh đệ cùng một chỗ theo đường thủy đuổi theo bây giờ chứng cớ này đã đầy đủ chết một đợt người khương vọng phân phó nói sau đó đưa tay từ chữ trong ao vứt ra một cây dài một tấc bạch quất đây là đứa bé bách thiện đường trường kỳ lợi dụng đầu này thủy đạo tiến hành nhân khẩu vận chuyển tức hướng về bên trong đưa vào người sống cũng ra bên ngoài thu phát người chết chết đi theo cống thoát nước dòng nước trực tiếp chạy tới tầm dương trong nước từ trong nước tôn cá chia ăn coi như ngẫu nhiên có tàn chi bị người phát hiện cũng chỉ sẽ bị nóng coi như là thủ diên sau vứt x á c ai cũng sẽ không cùng bách thiện đường liên tưởng cùng một chỗ ngoại trừ tự mình từ trong thủy đạo leo ra mắt thấy bách thiện đường á cầu khương, vọng rút kiếm quay người ra khỏi phòng, khương vũ vội vã an bài mấy cái vạy đuổi theo đi tới cửa khương vọng trùng hợp nhìn thấy đỉnh đầu bảng hiệu c hôm ớ lấy việc, việc t h nay n ta khương l à mỗi t liền muốn vì dân trừ hại vì này hai mươi năm qua mất tích chết đi bọn nhỏ lấy một cái công đạo gặp thật sự từ bách thiện đường bên trong tìm ra nhân loại bách cốt còn chúng vây xem nhóm lập tức nghị luận ở mỹ nguyên lai、like、bách thiện đường thật sự có vấn đề a ừ ta đã nói rồi vì sao nó có thể một mực thu dưỡng cô nhi nguyên lai、like、còn bán mất ta cảm thấy có thể có thể làm giòn liền là giết cách đi ra bán bằng không thì sẽ không một mực không có bất cứ tin tức gì truyền tới nói cẩn thận đại huyền lệnh cấm không để nhiều lời ngược lại ta cũng đã sớm nhìn ra nơi này có vấn đề làm xấu xí bị vạch trần dưới ánh mặt trời lúc mọi người mới nao nhau, nhau bắt đầu chỉ trích dẫm đạp p h ả n phất chính mình là có dự kiến trước hiền giả p h ả n phất hôm nay dù cho không có khư vọng hắn cũng có thể đem sự tỉnh thật muốn công khai hay là thế nhân đều say vì hắn độc tỉnh não n g căn cứ đại huyền luật hải sinh gãy chi giả tràm lập quyết Hiệp trợ người khác hái sinh gây chi, h gây người tử vong, giả, chảm người giả, trợ tử nên vong, gây gây c mười lập quyết. n g tới, đ e mấy những thứ này hủ nho hết chặt. Đừng quản Khương Vọng luật pháp có đúng hay không, ngược lại lúc này là đem người thứ hủ hết thẻ chặt. pháp hay hủ luật là có có lúc đem đều Mười dọa. lại m cái số tuổi cộng lại so k hương vọng gấp trăm lần đều lớn lao nho nhóm bị vạy đen vệ môn bức tóc hoặc là lôi sợi dâu kéo tới trên đường lớn một chậu nước r ộ i xuống đem đường đi thanh tẩy sạch sẽ mười mấy cái đầu tóc trắng phơ phơ bị đẻ xuống đất tiếng chửi rửa tiếng cầu xin tha thứ bên thai không dứt hương thiếu phóng lao phu một n g a chuyện này ta mặc dù hiểu rõ tình hình nhưng cũng không tham dự a k h ư ơ n g vọng ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta ta chính là bạch lộc thư viện đại nho chu thánh ngươi đang làm gì còn không mau ngăn lại hắn lão phu ngày khương vô sinh hắn cái bố khỉ sinh ra như thế cái ma quỷ các ngươi cũng là ác ma ta lúc đó để các ngươi không nên làm như vậy lợi í t tiền liền phải càng muốn đi đút v ậ t kia các ngươi thật là đáng đ ợ i chu thánh mặt lộ vẻ khó xử đi lên trước ngăn lại khương vọng đạo khương thiếu có thể hay không cho lão phu cái mặt mũi để ta đem bọn hắn từng cái thẩm vấn căn cứ vào tội lỗi quyết định là chết là phạt mà khương vọng lại không quản chu thánh cầu tình ngược lại là chú ý tới trong đó một cái lão giả vừa rồi mắng lời nói ngươi nói muốn đi uy vật kia vật kia là cái gì t r ư ơ n g bốn mươi lăm nguy cơ hiện nổ lớn lão giả dâu dài nằm dạp trên mặt đất trang như điên cuồng ha ha ha là cái gì lão phu sắp chết dựa vào cái gì nói cho ngươi k h ư ơ n g vọng cười lạnh một tiếng rút kiếm ra chém ra cột lão giả dâu dài hai tay dây thừng nói đi nói ra tình hình thực tế bản thiếu lưu ngươi một cái thật sự ngươi có dám phát thiên đạo lời thề k h ư ơ n g vọng gật gật đầu giơ lên trong tay trường kiếm đạo ta như mất lời nguyện ý chịu trường kiếm vệ chủ mà chết trong tay cựu tiêu kiếm hơi hơi rung động hiển nhiên là không muốn để khương vọng hứa loại này lợi thế phải biết giống cựu tiêu kiếm loại này thần minh là chịu lấy thiên đạo trói buộc nếu là khương vọng thật sự vi phạm lợi thế cựu tiêu kiếm hoặc là tự hủy hoặc là nhất định phải nghe theo thiên đạo mệnh lệnh vệ chủ nhẹ nhàng chấn an hạ thủ bên trong cựu tiêu kiếm khương vọng nhìn về phía lao giả dâu dài nói đi ta đã đối thủ bên trong trường kiếm lập thệ lao giả dâu dài từ dưới đất bỏ dậy lau miệng bên cạnh tràn ra nước bọn k ư ơ n g vọng ta nếu là nói ra cho ăn là thứ gì có thể rất nhiều người sẽ chết nhưng ngươi không nói hiện tại sẽ chết người khác chết hay là bây giờ sống sót ít nhất còn có cơ hội chạy trốn thương vọng lạnh lùng nói lão giả dâu dài ánh mắt chất động dường như là làm chật vật đấu tranh tư tưởng sau cuối cùng là hạ quyết tâm vật kia chính là lời nói không nói mở miệng một đạo màu xanh đen hư ảnh trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn lão giả dâu dài bộ mặt dữ tợn t r ậ t to hai mắt nhìn về phía bầu trời ngươi u y ê n n g vậy mà c u ầ n c u ộ n máu tươi từ trong miệng tuôn ra lão giả dâu dài cuối cùng vẫn không thể nói ra nuôi đồ vật đến cùng là vật gì ngươi dám trong mắt trăng kiếm quang phóng lên trời đâm thẳng hướng trên không h ữ tướng n g ư ơ uyên ngụy uyên bóp bóp trong tay s ợ i dâu lạnh r ê n một tiếng tôn một cái tôn chữ h ế t ra trong chớp mắt biến thành ba m c h i lớn đem kiếm quang một mực c h â n áp kiếm quang như lồng giam chim muốn tránh thoát cái này nho đạo lồng giam có thể lồng giam cứng không thể phá xử kiếm quang một mực bị áp bách trên mặt đất lăng liệt kiếm khí chậm rãi tiêu tan gió nhẹ thổi qua thậm chí không có lộng loạn ngụy uyên y phục khương vọng khí hơi thở hỗn loạn một hơi huyết dâng lên suýt nữa từ trong miệng p h u n ra thưởng thức giữa răng môi ngang ái khương vọng ngạnh sinh đem hắn mất xuống hữu tướng người này là bạch lộc thư Viện Đại nho A. Người đây là ý gì? k hương vọng cắn răng áp chế nộ khí nói ngụy huyên cười ha ha rơi xuống từ trên không vung tay lên trên mặt đất trói buộc hơn mười vị đại nho liền bị buông ra người này là g õ m g cầm canh người khắp nơi tìm kiếm trọng phạm vừa rồi hắn muốn đối với người hành hung ta mới ra tay trước ngăn lại để k hương tiểu hữu bị sợ hãi ha ha ha lời ấy cũng chính là lấy ra lừa gạt một chút không biết chuyện người qua đường bạch lộc thư viện chính là coi trọng nhất t r ư ở n g ấu toti giai cấp phục tùng chỗ loại địa phương này làm sao sẽ xuất hiện cái gọi là trọng phạm sợ là ngụy u y ê n lo lắng người này nói ra chân tướng sự tình đối nó bất lợi thôi k h ư ơ n g vọng chỉ vào trên mặt đất nằm hơn mười vị đại nho đạo cái này một số người chính là ta vừa đổi bắt tham dự lừa bán hải đồng sự kiện phạm nhân h ư u tướng đem bọn hắn thả lại là ý gì a ta gõ mò cầm canh người cũng không nghe nói chuyện này a khương tiểu h ư u chỉ sợ là không hiểu được phá án quá trình nếu là ngươi thật sự hoài nghi cái này một số người hẳn là báo cáo nhanh cho gõ mò cầm canh người kim la nhóm từ bọn hắn phối hợp hình bộ thẩm vấn cái này một số người căn cứ khẩu cung cùng chứng cứ tiến hành thẩm phán liền có thể ngươi tự mình định đoạt những người này sinh tử sợ là có chỗ không m ộ đâu ngụy u y ê n lệnh cười lấy không nhanh không c h ậ m kéo trên mặt đất n ằ m ngụy sâu ngụy đại nho còn không mang theo t h ụ thương các vị đại nho đi trước thương ngụy sâu thấy thế vội vàng kéo mấy cái quan hệ phải tốt đại nho liền muốn thoát đi nơi thị phi này thà xem ai dám một câu nói đơn giản như ngày mùa thu hàn p h o n g để ngụy sâu tâm lệnh hoàn toàn không tự chủ dừng bước lại v ư t k h ư ơ n g vọng trong tay cựu tiêu kiếm ra khỏi vỏ ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý như thế nào khương tiểu hữu nghĩ tại trước mặt lao phu hành hung ngụy u y ê n khỏe miệng hơi, hơi thượng điều sợ chính là ngươi không xuất thủ chỉ cần ngươi dám ra tay đả thương người chính mình liền có một vạn cái lý do tại chỗ đem hắn giết chết hương vô sinh tới lại như thế nào hắn d á m đối với ta cái này h ư u tướng động thủ h ư u tướng những nhân s â m này cùng án gạt bán chứng cứ vô cùng xác thực hôm nay nhất thiết phải lưu lại nơi này vậy lao phu nếu là nói ngươi giữ lại không được đâu hương vọng thần sắc kiên quyết đem hữu tiêu kiếm đặt ở trước ngực trí tôn c ố t từ từ sinh huy đem hắn khí thế bay vụt đến tam phẩm viên mãn vậy ta biến ngươi cùng một chỗ chém dụng nơi này ha ha ha ha hương vọng lời nói đưa tới mọi người tại đây cười vang tam phẩm thật là cao thủ thậm chí nói là khai tông lập phái tô sư là đại sư cũng không quá đáng thế nhưng là nhị phẩm chính là cái gì a đó là trong tên mang theo một cái chữ thánh ban thánh a thánh thánh một chữ này nặng bao nhiêu n g ư ờ i nhưng có biết phạm nhân chi lực có thể l â y đại thụ ánh sáng đom đóm có thể dám cùng nhật nguyện tranh huy sao thấy rõ thực tế a thiếu niên nhị phẩm ở đây như thế nào quật cường đều vô dụng ngụy viên muốn bảo vệ cái này một số người đó chính là khương vô sinh tới đều không chắc chắn có thể giết chết trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run dày kiếm ngân vang đang run dày ở giữa dần dần to rõ có một chiêu hắn từ lĩnh mộ đến nay chưa từng dùng qua một cái kiếm tu nếu là không có một hai chiêu cái thế tuyệt luân kiếm pháp cái kia còn tính là gì kiếm tu tưởng tượng nguyên tắc lâm bình an còn có thể một chiêu thiên địa một đào trạm không phải đang lúc hương vọng toàn thân tinh khí thần h ợ p nhất muốn v u n g ra chính mình đời này mạnh nhất một kiếm lúc khương vũ lảo đảo nghiêng ngã từ bách thiện đường bên trong chạy tới thiếu ra các huynh đệ dọc theo đường thủy một đường điều tra đến hồ huyền vũ phía dưới liền đã mất đi liên hệ trong hồ huyền vũ chỉ sợ có đại khủng bố tồn tại h ư ơ n g liếc mắt qua thần ngưng lại trong nháy mắt nghĩ đến cái kia truyền thuyết khai quốc hoàng đế bại quân chạy trốn tới hồ huyền vũ gặp phải thần thú huy đưa tới lương thực đạn dược thậm chí còn đưa tặng tần binh cái này trong hồ đại khủng bố chẳng lẽ là huyền vũ cái này lão giả dâu dài không thể nói ra nuôi nấng chi vật chẳng lẽ cũng là nó nếu thật như thế chuyện này có thể sẽ dung chuyển toàn bộ kinh đô nhanh chóng mang ta đi hiện trường khương trông lại không bằng quản những tội lỗi này sâu nặng các đại nho nếu thật là huyền vũ cái kia này g đó tại hồ huyền vũ nghe được tiếng cầu cứu liền nhất định cùng tương quan huyền vũ tại như vậy nhiều năm trước đều có khống thủy chi năng lật tay ở giữa thay đổi chiến tranh thế cục cái kia bây giờ nó ẩn núp ở kinh đô phía dưới lâu như thế rốt cuộc muốn làm gì chuyện khương vọng không còn dám nghĩ bây giờ kinh đô nơi ở nhân khẩu đông đúc thường trú dân số ước chừng ba mươi vào nhà đây chính là một triệu người a nếu là hồ huyền vũ thủy c h ú t xuống một triệu người chỉ sợ cũng phải chết ở cái này vội vã quay người muốn rời đi thế nhưng là thấy hoa mắt một cái màu đỏ tím nho bảo l á o giả xuất hiện tại trước mặt khương tiểu h ư u như thế nào như vậy vội vã đi không bằng cùng lao phu thảo luận một chút nho đạo quan điểm lao thất phu đừng muốn ngăn đ ó n ta khương vọng một quyền đánh phía ngụy u y ề n ngực cùng lúc đó lâm bình an cuối cùng điều tra tin tưởng vĩnh chấn sơn hà miếu nguyên nhân nổ chính là hình bộ tuần b ộ vương lãng len lén lẻn vào vĩnh t r ấ n sơn hà trong miếu đánh cắp truyền thế thần minh dẫn bạo diêm tiêu sở trí đến nội diêm tiêu khoáng vì cái gì có thể đủ nổ tung cùng vương lãng vì sao muốn làm như vậy lâm bình an quyết định trước tiên bắt được người hiểm nghi lại thẩm vấn làm lâm bình an mang theo các tùy tùng đổi u tới vương lãng nhà ở lúc xuất hiện một màn để bọn hắn trận mắt há hớp mồm đâm máu thi thể ghé vào trên b à n sách máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt bàn lâm bình an che miệng vượt qua vương lãng đầu để hình bộ tuần bổ nhóm phân biệt tuần bổ nhóm cùng nhìn nhau tại chế môi nói khẽ nhỏ giọng thầm thì sau xác nhận, cái này người chết chính là vương lãng. bẩm đại nhân người này chính là ban đêm x ô n g vào vĩnh t r ấ n sơn hà miếu vương lãng lâm bình an lắc đầu thở dài xong manh mối xem ra là đã mất trong tháng chốc có lẽ là giác quan thứ sáu cho phép lâm bình an đẩy phía dưới gục xuống bàn thi thể thi thể ứng thanh ngã xuống lộ ra đặt ở dưới thân một tấm không viết xong giấy viết thư nhìn xem trên tờ giấy tên quen thuộc lâm bình yên tâm bên trong cùng hỉ một bà nhấc lên giấy viết thư tổng cửa xông ra đi theo ta đi kinh đô đại học ha ha ha có thể tính để ta bắt được cái trôi kinh đô trong đại học tri sự trai đang tại trực luân p i ê n vương đại chủ ý giảng luyện kim hóa đột nhiên cửa phòng học bị một c ư ớ c đá văng khương vọng đâu nhanh chóng đầu án tự thú chớ có chạy trốn lâm bình an vinh váo tự đắc đi tới phòng học lớn tiếng la hét các học sinh gặp người đến khí thế hùng h ổ đều là túi đầu giữ im lặng vẫn là phụ trách dạy thay vương đại chủ y đứng ra vấn đạo các vị đại nhân xin hỏi là chuyện gì tìm chúng ta khương viện trưởng viện trưởng hôm nay cũng không tới thư viện lâm bình an quét mắt vương đại chủ y khinh thường đẩy ra hắn ngươi là người nào dám cùng bổn đại nhân như thế nói chuyện ta cho ngươi biết bản quan hoài nghi khương vọng cùng vĩnh chấn sơn hà miếu nổ tung án có liên quan hơn nữa rất có thể chuẩn bị giết người diệt khẩu trước mắt trong tay c h ừ n g cứ vô cùng s á c thực các ngươi nhanh để hắn chạy trở về tới đền tội vương đại c h ủ ý gãi đầu một cái lòng đầy căm p h ẫ n nói ta liền biết hương vọng cái này ác thiếu không biết hối cải quả nhiên làm như thế chuyện thương tiên h hại lý hôm đó hắn để ta đi bạch thạch khoáng lấy tảng đá ta liền phát giác không thích hợp rõ ràng có thượng hạng đá cẩm thạch có thể dùng đến làm địa vì sao muốn dùng diêm tiêu nhất định là nơi này tảng đá đặc thù lâm bình an nghe xong hai mắt tỏa sáng giữ chặt vương đại chú ý gì thái nói huynh đệ ngươi nói chuyện có thể là thật h ư ơ n g vọng thật sự để ngươi đi lấy ra đ vương đại chủ y hai cái thật nhỏ mắt chuột quay tít một vòng chém đinh chặt sắt nói thật có chuyện này không tin ta có thể mang đại nhân đi xem lâm bình an mừng thẩm đã như thế chính là bằng chứng như núi mặc cho khương vọng có thập bắt bàn bản sự cũng không có khả năng lại tẩy thoát tội danh thế là một đoàn người đi theo vương đại chủ y liền ra khỏi thành tìm hướng bạch thạch núi bạch thạch núi vốn là rời kinh đều không xa không có phí bao nhiêu công phu đã đến mảnh này khu mỏ cạo nơi đây nhiều, núi, động nhiều phần lớn là khai thác khoáng thạch chi điện h ư thế g i thu lẫm liệt thời tiết không thiếu dáng người khôi n ô các công nhân còn tại cửa trần chuyên chở k h o á n thạch đại nhân ngay tại cái kia trong hầm mỏ vương đại chú ý chỉ chỉ cách đó không xa một cái q u o n mỏ một mặt định h ó t đạo lâm bình an mang theo hình bộ cùng gõ mò cầm canh người các tùy tùng nối đuôi nhau mà vào nhỏ hẹp cửa hang thậm chí đều có ít người lưu ngăn chặn mở tối trong h u y ệ t động thiêu đốt lửa cháy đem trên vách động là một khối khối màu trắng riêng tiêu khoáng toàn bộ trong h u y ệ t động tràn ngập một cỗ tanh hôi khí thức phản phất là một loại nào đó động thực vật thối giữa hương vị lâm bình an che cái mũi chỉ chỉ trên vách động màu trắng lốm đốm vân đạo là những đá này sao bọn hắn là thế nào nổ tung vương đại chú ý mặt lộ vẻ vẻ h á n diện mục và mẹo hàm dưới phía trước lồi mà hai mắt phân ly lại đi vào hải nào hai bên đầu lưới quỷ dị dối dài đến ba tấc nhiều tiếp đó từ ở giữa nước ra thành hai nửa nghiễm nhiên đã biến thành một cái x à mặt thân người bộ dáng lâm bình an bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ không ngừng lui lại hướng hang động chỗ sâu trong miệng quá to yêu tộc người là yêu tộc vương thiết truy ha ha cười to thanh âm trói thai trong h u y ệ t động không ngừng v ă n g vọng yêu tộc và thuế chủ ta và thuế đầu ngón tay xẹt qua trên vách tường màu trắng điểm lầm tấm những thứ này điểm lầm tấm toàn bộ là bị đặc thù xử lý qua diêm tiêu k h o n g chỉ cần văng đến hòa tinh trong nháy mắt sẽ dẫn bạo. màu da cam ánh l ử a trong nháy mắt tại lâm bình a n trước mặt nở rộ hắn hai mắt ngốc trệ đứng ở tại chỗ bất động dường như đang chờ đợi tử vong đến mà lúc này một đạo to lớn thân ảnh đem hắn ngã nhào xuống đất sau đó chính là đ ì n h thai nước cóc tiếng oanh minh cùng lốp ba lốp bốt không ngừng rơi đập nham thạch chốc lát nổ tung lắng lại b ạ c h thạch núi khu mỏ cặn g triệt để đổ sụt tô khanh vân đứng tại bể tan cành trên đỉnh núi ánh mắt nhìn chăm chú dưới chân phế tích chật chật đây cũng là chết hẳn cũng không biết khương vọng đem ta chuyện làm thế nào chờ tô k h a vân bọn người sau khi rời đi bệ tan cành khe nham thạch khe một cái dính đầy máu tươi tay phá đất m à lên lâm bình an chật vật từ trong phế tích leo ra một mặt sống sót sau hai nạn bộ dáng hắn giờ phút này khuôn mặt nằm g đen tóc dối tung trên thân chảy ra quẹt làm bị thương vô số nhưng lại không một chỗ trí mạng một cái đứt gãy tay phải đang gắt gao nắm chặt bờ vai của hắn cường tráng ngón tay từng chiếc giam cầm không chút nào chịu bông ra lâm bình an nổ ngụm trong miệng nước bọn chửi bới nói hệ thoại mẹ nó là ai thiết kế muốn lộng chết lao phu thân thể này cũng không đúng kỉnh cảnh giới làm sao còn thấp như vậy khí vận cũng không hấp thu bao nhiêu chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có những lao quái khác vật chuyển thế? Tính toán, trước tiên nhanh ngủ say, nếu say, lâm à là này, nào là bị người phát hiện, phiền Kinh luận Vương cũng thước. lại cái cái tiệt cái Triều phát chỗ chết tiệt này, vô luận cái nào Vương Triều Thủy một đô vô s u như vậy. l â bình an tiện tay lấy xuống trên bả vai tay gãy một cái tát tại trên mặt mình con ngươi màu đỏ trong nháy mắt khôi phục thành màu đen ánh mắt cũng sẽ không như mới vừa rồi vậy thanh minh chỉ thấy lâm bình a n mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gân giọng hô lớn người tới đây mau yêu tộc xâm lấn giết người mà bách thiện đường phía trước theo thương vọng đấm ra một quyển một cô ấm áp từ trước ngực hắn chí tôn cốt bên trong chảy ra mặc dù có chỗ để thăng nhưng lên cấp trình độ cũng không có hắn dự đoán cao như vậy khoảng cách đột phá nhị phẩm còn có đoạn khoảng cách như vậy và như vậy hoàn toàn không đủ để làm bị thương ngụy u y ê n nhưng lúc này đã là tên đã trên dây không thể không phát quyền phong đã tiếp xúc đến ngụy u y ê n quần áo lao thất phu mặt lộ vẻ vui mừng trong tay đã xuất hiện thuộc về hắn hai cái v ă n khí viết tôn sư trọng đạo bốn chữ lễ ký cùng với khắc lục lấy tôn ti có thứ tự đệ tử quy tắc thức dạy học hạo nhiên chính khí sôi trào c ộ n động trên thân màu đỏ tím nho bảo cứng rắn như la chắn chờ khương vọng một quyền đánh trúng sau hắn liền có thể phát động như lôi đình thế công đem hắn chu sát ở đây làm hết thể đều hướng về không tốt phương hướng phát triển lúc một cái hiện đầy vết chai tay phải cầm khương vọng nằm đấm chương bốn mươi sáu chân tướng sự tỉnh bất phá phòng làm sao bây giờ mạnh liệt cương phong tại ba người ở giữa bắn ra dòng khí hỗn loạn thổi đ á m người chân đứng không v ữ n g cùng ngăn cản khương vọng quả đấm chủ nhân dễ dàng kèm ở hai tay mỉm cười nói như thế nào đừng có gấp động thủ a cha ngươi ta còn chưa có chết đâu khương vọng d ư ơ n g mắt xem xét người đến mười phần quen mặt nguyên lai、like、là khương vô sinh hắn vậy mà trước giờ chạy về kinh đô xuất hiện ở k ư ơ n g vọng cần có nhất hắn trường hợp phụ thân đại nhân k ư ơ n g vọng thu hồi nằm đấm không mình hành lễ khương vô sinh vô vô khương vọng bà vai ngược lại một mặt lãnh sắt nhìn chằm chằm ngụy huyên ngươi nghĩ đối nhi tử ta làm cái gì động thủ sao lão phu có thể cùng ngươi lăng liệt s á t ý từ khương vô sinh trong mắt lộ ra mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt n h ẹ p ngụy huyên y phục khương tổng đốc cái này là một cái hiểu lầm thôi lão phu tuyệt không đối với khương công tử động thủ dự định ngụy huyên cười ngượng ngùng một tiếng bất động thanh s ắ c lui ra phía sau mấy bước lúc này địch yếu ta mạnh chính là được đả lần tới thời khắc có thể một cỗ oán khí ngút trời từ kinh đô gốc đông bắc bộ phát làm cả kinh đô lâm vào tích mịch trong tã lót hải tử lập tức khóc lớn chúng phụ nhân hai chân run r à y quỳ trên mặt đất cầu nguyện cái này hai á c h không cần bùng xuống trong hoàng cung trái cảm giác lẫn nhau đáp lời hoán khí ngốc trời tông cửa x u ố n g ra bước ra muôn bước chân còn chưa rơi xuống đất một đạo thân ảnh giàn mua xuất hiện ở trước mặt hắn diệp tướng đây là muốn đi cái nào lão phu có vài chỗ không hiểu hoang mang hy vọng diệp thánh năng giải thích cho ta người tới mặc áo gấm mặt giống như tiểu tụy h hai mắt v ẫ n đục lại mang theo thật sâu tâm hồn quỷ q u y ệ t đại nội tổng trưởng thi không kiếm a tư không tiên sinh ta những ngày này trong cung ngây nô có chút vô vị muốn đi ra ngoài đi lân quanh a diệm nói đùa trong cung thường có giai nhân làm bạn làm sao lại vô vị đâu diệp lanh thiền sắc mặt trì trệ âm thanh lạnh lùng nói như thế nào ngươi là đang uy hiếp ta thế nào uy hiếp bất quá là muốn cùng diệp thánh luận đạo thôi diệp lanh thiền tiện tay chiêu qua một bộ cái bàn phía trên vừa vặn bày một bàn cờ vây hắn ngồi ở trên ghế cầm hắc tử trong nháy mắt rơi cờ thỉnh tư không thân kiếm lộ khẩu tâm bất đắc dĩ ngồi ở một bên khác cùng diệp lanh thiền đánh cờ nho đạo ban thánh pháp tắc diệp lanh thiền đạo kỳ đạo đánh cờ cước ép cùng người khác tiến hành pháp tắc đạo lý quyết đấu người thắng có thể cướp đoạt đối phương đối pháp tắc bộ ph đối với an tài nguyên thành tựu nhị phẩm t i không kiếm tới nói đây là tối sợ sệt tình huống diệp thánh còn xin thủ hạ lưu tỉnh thỉnh rơi vào đường cùng t i không kiếm không thể làm gì khác hơn là cầm trắng đánh cờ chỉ một thoáng trong hoàng cung gió táp mưa xa màu đen long ảnh cùng màu trắng kỳ lân hư ảnh lẫn nhau đối lập cửa cung đóng chặt không một người dám vào t r ấ n quốc công từ trong mộng thất tỉnh v ẫ n đục ánh mắt nhìn chằm chằm hồ huyền vũ phương hướng cuối cùng lộ ra chân tương sao bậy hạ người rốt cuộc muốn làm gì trần quốc công thẳng lên còn xuống cõng đẩy ra cửa phòng ngủ một cái anh tuấn thanh y thiếu niên đang ngồi ở trong đại sành uống trà q u ố cùng lúc đó trong kinh đô vô số cao thủ đi ra chính mình nhà ở tìm kiếm tương ứng đối thủ lẫn nhau ngăn được trong lúc nhất thời nhưng lại không có một người đi tới hồ huyền vũ p h ụ thân ta muốn đi một chuyến hồ huyền vũ khương vô sinh quay đầu nhìn về phía khương vọng phủ chính một dạng khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp đi thôi chú ý an toàn ta cùng hình nhi chờ ngươi trở lại dùng cơm gật gật đầu khương vọng nhún người nhảy lên phi nhanh hướng hồ huyền vũ phương hướng khương vọng ngươi đừng ngụy huyên đưa tay muốn ngăn đón lại bị khương vô sinh ngăn trở ngụy tướng như thế nào muốn cùng tiểu nhi tâm sự ngụy u y ê n cười ngượng ngùng một tiếng lắc đầu khương vọng một đường phi nhanh hô hô phong thanh từ hắn bên thai thổi qua quá quái lạ hết thể đều quá quái lạ trong kinh đô an tĩnh đáng sợ to lớn như vậy khí tức ba động vậy mà không có một cái nào cao phẩm võ giả đứng ra thật sự là quá quỳ dị mấy hơi về sau thương vọng rơi vào hồ huyền vũ bờ tròn mắt t ậ n n ư ớ c mười mấy tên vậy đen vệ thi hải phiêu phủ ở trong hồ nước máu tươi nhuộm đỏ bên hồ bùn g đất thương vọng bên t hai đột nhiên truyền đến một hồi yếu đ ớt tiếng kêu cứu tìm theo tiếng đi tìm ở bên hồ một chỗ nhà tranh phía dưới phát hiện một ngụm nối thẳng lòng đất giếng sâu cái này tiếng kêu cứu bắt đầu từ giếng sâu phía dưới mà đến tung người nhảy xuống giếng sâu bất quá sâu mấy chục mét h á n cửa vào không quá nửa mét p h ư ơ n g viên mà bên dưới không gian lại rộng lớn dị thường cực lớn đen như mực nồi hơi tại chính giữa trên bình đại ủng ụ c buốc lên bọn một cỗ mùi thịt đang từ nồi hơi bên trong tản mắt ra khương vọng đi đến nồi hơi bên cạnh n ư ơ n g thần nhìn lại một mắt sau đó liền không đành lòng như đầu bên trong nấu cũng là chút yêu tộc hài đồng thi hải khương vọng tuyệt đối không ngờ rằng bách thiện đường sau lưng không chỉ là làm nhân khẩu buôn bán vẫn còn có thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là hành vi thiếu ra một đạo thanh n i yếu ớt từ âm u xó xỉnh chuyển đến nửa người thiếu hụt không trọn vẹn thân ảnh lạo đạo nghiêng ngã đi ra hương vọng vội vàng tiến lên ôm chặt lấy tên này vậy đ e n vệ huynh đệ chuyện gì xảy ra ai đem người đả thương vậy đ e n vệ một ngụm màu xanh đen ứ a huyết từ khỏe miệng tràn ra đứt q u ó nói n huyền vũ ăn thì người thiếu ra ngài đi mau đánh không lại đi mau a hắn đột nhiên đẩy khương vọng một chút không c h ọ n vẹn n ử a người lung la lung lay bổ nhào ở một tòa màu trắng cồn cắt bên trên hương vọng thử nghiệm đi đỡ người trên đất nhưng lại phát hiện hắn đã không còn sinh cơ một hồi tanh hôi gió nóng từ phía sau lưng thổi qua thổi tan mở mắt phía trước màu trắng cồn cát cồn cắt phía dưới là dày đặc trồng chất bạch cốt dưới đất hang động tại sao có thể có trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này cơ thể đã theo bản năng làm ra phản ứng thương vọng trong nháy mắt rút ra cựu tiêu kiếm một kiếm hướng sau lưng đâm tới một tấm to lớn huyết sắc long đầu tại sau lưng của hắn hiện ra long đầu đ ướp chừng hai tầng lầu lớn như vậy tràn đầy r a bị nẻ khe hở cùng mùi máu tanh nồng nặc sắc bén răng từng chiếc bên ngoài lật một kiếm này vừa vặn đâm vào hắn màu vàng sữa trên hàm răng đinh phản phất là sắt thép va chạm cựu tiêu kiếm vẹn vẹn chỉ là tại huyết sắt huyền vũ đầu trên hàm răng ấn xuống một cái nhàn nhạt màu trắng ân ký sau đó liền bị văng ra long đầu lực cũ chưa hết đã chống đỡ hướng dù cho hộ khẩu bị chấn động đến mức đau n h ấ t tướng đến vẫn là cắn chặn rằng đem cựu tiêu kiếm nằm ngang ở trước ngực ngăn cản huyết sắc huyền vũ xung kích khương vô sinh ngươi sẽ hối hận để khương vọng đi trước bách thiện đường phía trước ngụy huyên l u ố t v ố t râu rịa nói như thế hối hận làm sao mà biết khương vô sinh thần sắc lạnh lùng đối với ngụy huyên khiêu khích từ chối cho ý kiến huyết sắc huyền vũ đi qua hai mươi năm nuôi n ấ n g sớm đã dưỡng thành ăn thịt người thói quen bây giờ liền xem như khai quốc hoàng đế tới không cho nó ăn no cũng đ ư n g hỏng để nó ngoan, ngoan nghe lời khương vọng một cái tam phẩm hậu sinh thôi chỉ sợ còn chưa đủ uy huyền v thương vô sinh gật đầu một cái bình tĩnh hỏi ta kỳ thực liệu đến các ngươi sẽ đánh hồ huyền vũ chú ý nhưng ta rất hiếu kỳ mục đích của các ngươi là cái gì một cái bạo ngược huyền vũ đối với các ngươi đến cùng có ý nghĩa gì nguyên ngẩng đầu nhìn trời không nhanh không chầm nói đương nhiên là vì tái tạo nho đạo vinh quang có lẽ là bị đệ nén quá lâu không có hướng người thổi phồng kế hoạch của mình nguyên vậy mà đem hết thể nói thẳng ra trước tiên có phu tử tại man hoang loạn thế dạy bảo vạn dân cứu vất vạn dân ở tại thủy hỏa sau đó ta nho đạo đại thịnh phu tử thu ba ngàn đại nho đệ tử trong đó càng là có khoáng cổ tuyệt luân bảy mươi hai thánh hiền thay phu tử phân y u thế nhân tất cả lấy nho đạo vì nho đạo vì rêu dao tất cả học tập lục nghệ tôn lao sư sùng bút nước đây là bực nào nho đạo thịnh cảnh ngụy u y ê n mặt lộ vẻ hướng tới cùng nhớ lại thân sắc ánh mắt dần dần mê ly thế nhưng là bây giờ đâu đương thời người hưởng thụ lấy nho đạo phù hộ ăn đủ no mà cấm lúc vậy mà đem nho đạo đơn giản quy kết làm đọc sách vẫn còn có chỉ tu tập võ đạo chỉ nghề nông t r ồ n g trọn thậm chí chỉ hoàn khố hưởng thụ người tại đây quả thực là nho đạo lui bước là chúng ta tội lỗi ngụy u y ê n trang như liên cuồng cơ tay mùa chân đứng lên cho nên chúng ta phải dệt h ế trước tiên diện kinh đô sẽ ở phế tích bên trên trùng kiến thế nhân chỉ có thể nhớ phải chúng ta cứu vớt bọn họ lúc tia sáng sẽ tôn chúng ta sẽ s ủ n g tính chúng ta như thần linh khi đó nho đạo nhất định đem tái tạo năm đó q u a n huy khương vô sinh lắc đầu thở dài nói coi như như thế bệ hạ có thể cho ngươi ngụy u y ê n thần tình kích động lớn tiếng chất vấn vì cái gì không thể chữa ta quân muốn thần chết thần không thể không chết đây là từ xưa đến nay nho đạo chuẩn tắc thiên địa quân t h ầ n sư ta mời bệ hạ càng lớn qua bất luận kẻ nào khương vô sinh gật đầu một cái hảo ta hiểu nhi tử ngươi nghe được không huyền vũ đã bị dưỡ lệnh làm thịt nó đều có thể、Biết. thô trọng tiếng thở dốc tại khương vô sinh bên thai vang lên một cái màu đen nhánh dáng dấp cực giống ve côn trùng từ khương vô sinh lỗ thai trong mắt leo ra thư thích bung l ò n g cánh phát ra giống thanh âm của người màu hồng phấn rắn từ ngụy huyên trên cánh tay rơi xuống toàn thân khô q u ắ t biến thành màu đen h i ệ n nhiên là đã hao hết tinh lực chết đi ngụy huyên lúc này mới đột nhiên từ trong thất thần tình ngộ h ắ n vậy mà tại trong bất chi bất giác bị người hạ cổ mà hồ huyền vũ cái khác khư vọng đang bị một cái cực lớn long hình đầu người từ phía dưới đỉnh xuất địa mặt bể tan cảnh thổ n ư ỡ n g cùng tung tóe nham thạch dày vào khương vọng chật vật không chịu nổi đơn giản vỗ vỗ trên người bùn đất thương vọng nghe xong trong thai nghe lời của phụ thân tiện tay gỡ xuống bên thai ve đem hắn thả đến trên không lê mộ nhi cho mấy loại này cổ thật đúng là dùng tốt có thể đủ thông tin còn có thể ám chỉ nhị phẩm cao thủ hưng phấn khiến cho không giữ mồm giữ miệng nói ra vốn định nhận tàng mà nói lúc đó trước khi rời đi thuận tay lưu lại mấy cái cổ trùng quả thực là cử đi tác dụng lớn thương vọng nhìn xem huyết sắc huyền vũ thân thể khổng lồ trong lòng âm thầm tiêu khổ to lớn như vậy hình thể lại có bền chắc làn da cùng không chê vào đâu được mai rùa đến cùng như thế nào mới có thể thương tổn tới nó như thế thần thú đến cùng là thế nào quy thuận khai quốc hoàng đế lại tại sao lại rơi vào kết quả như vậy trong tay cựu tiêu kiếm nhẹ nhàng nắm c h ặ t huyết s á c huyền vũ thế công đã lần nữa đánh tới cường tráng tựa như trăm năm đại thụ chân rùa một cước đạp tới thương vọng không dám man lực ngăn cản chỉ có thể lan lộn lan qua lan lại t r á n h thoát chân rùa đạp ở thổ địa bên trên ấn ra to lớn dấu chân chiều sâu khoảng chừng mười m trở lên c u ầ n quần hồ nước từ dấu chân thực chất tuôn ra trong chớp mắt r ố t đầy to lớn dấu chân t ư ơ n g vọng trong đầu không ngừng tự hỏi đối sách trong tay cùng trên chân động tác lại là không chậm nước chạy mây trôi một dạng tránh đi huyền vũ lần l thử thăm dò huyền vũ n h ư ợ c điểm đang tại buồn rầu thời điểm khương ánh tuyết từ đằng xa bay tới trong c h ư ớ c mắt chỉ thấy khương ánh tuyết trước ngực từ từ sinh huy một cái huyền khí ngưng kết mọc ra phi hùng hình tượng hư ảnh từ khương ánh tuyết sau lưng xuất hiện gào thét ở giữa mấy chủ quyền thêm đủ loại một lần sát thương hình huyền khí một mạch ném ra đem mai rùa đánh rung động ầm ầm thiểu c o c ô đ ừ n g đánh mai rùa mai rùa cứng rắn nhất đánh cổ chỗ nối tiếp khương ánh tuyết hiển nhiên là nghe được khương vọng tiếng la một đao bổ về phía huyền vũ cổ chỉ nghe đinh đinh vài tiếng khương ánh tuyết hai tay đã thấy máu mà huyền vũ vẫn là không phát hiện chút tổn h a o nào vọng g nhi vật này chính là trong truyền thuyết h i y ề n vũ nghe nói làn da cùng mai rủa có thể so với thần binh lợi khí tu vi càng là tương đương với nhị phẩm vó giả mặc dù lực phòng ngự cực cao nhưng mà hành động chậm chạp chúng ta hai người liên thủ có thể cân nhắc biết điều tìm kiếm hắn binh ư ợ c điểm đang lúc hương anh tuyết phát ngôn bừa bãi chỉ điểm khương nhìn đến lúc Huyết sắc huyền ế t sát h u y vũ giơ thẳng i lên trời gào to một tiếng sau đó chỗ cổ hơi hơi nâng lên tiếng sấm ầm ầm từ hắn chỗ cổ họng văng lên phất một tiếng một khoả cực lớn thủy cầu đạn pháo trực kích hướng khương ánh tuyết mà khương ánh tuyết bây giờ còn tại cùng khương vọng giải thích huyền vũ nhược điểm thật tính không biết hai nạn đã đến bên cạnh một k h ỏ a cực lớn thủy cầu phảng phất ngưng kết thành một k h ỏ a hủy thiên d i ệ t địa đạn t h á o vẹn vẹn là nhất kích liền để khương ánh tuyết phá lân phòng một hồi g i ậ n người tiếng xương nước sau khương ánh tuyết bị nhất kích thủy cầu đánh xa xa ném đi huyền vũ ngựa mặt lên trời g à o to dường như muốn theo đổi u lấy khương ánh tuyết mà đi mà cái k i a bể tan thành thủy cầu phảng phất là bể tan thành nham thạch đồng dạng phân tán thành vô số khớ nhỏ hạ xuống kinh đô bên trong khương vọng cần phải ra tay ngăn cản có thể huyền vũ vừa di động lại là mấy ngụm nước cầu nhà hướng khương vọng khương vọng vốn định trốn tránh có thể thủy cầu này vậy mà chính mình nổ tung thành vô số tiểu thủy cầu. phản phất như viên đạn, đâm về đâm khương vọng Khương Vọng phát huy trọn vẹn thân thể chính mình tính dẻo dai lấy đủ loại tư thế quỷ dị tránh thoát lao vùn vụt tới thủy cầu mà cái kia p h a t h o á i lại không có thể đánh trúng người thủy cầu nhóm nhưng là d ầ m d ầ m từ không trung lọt vào kinh đô áp đảo đến không hết cây cối cùng phong bút thậm chí có chút trực tiếp rơi vào d a người bên trên tiểu thủy cầu càng đem tam phẩm võ giả làn da ăn mòn bốc lên từng trận khói trắng không nghĩ tới vẹn vẹn là huyền vũ phun ra thủy cũng có như thế lực sát thương cùng tính ăn mòn làm khương vọng cho là huyền vũ thế công kết thúc thời điểm huyết sát huyền vũ lại nối rộng ra nó cái kia từng chức răng nanh dựng đứng nhựa xôi trào mãnh liệt hồ nước đang tại trong miệng nó la n lộn chương bốn mươi bảy cấm quân t á m bộ thuần dương dạy kiếm mê ngông h n hồ nước tại huyết sắc huyền vũ trong miệng la n lộn một giây sau liền muốn phụt lên mà ra bao phủ toàn bộ kinh đô một loại khuất nhục cảm giác bất lực từ đáy lòng dâng lên k h ư ơ n g vọng lần thứ nhất cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy nhỏ bé đến không phá được phòng chỉ có thể tại khổng lồ huyền vũ trước mặt dịu rít như côn trùng giống như gọi cũng không có thể ra sức theo huyền vũ hấp thu hồ nước hình thể của nó càng ngày càng khổng lộ toàn bộ kinh đô mọi người ngầm đầu một cái liền có thể nhìn thấy cái này giữ tợn che mặt mục đích thần thú một cái quẹ rồi chân lao binh. chỉ vào cái này t ì n h t i ê n cự ảnh chửi ầm lên ngươi này đáng chết xuất sinh quên y thủy hoàng đế là thế nào chiếu cấu ngươi sao ngươi là muốn diệt chính mình phải bảo vệ quốc gia sao lao giả chống lên quả trượng l ã o đảo nghiêng ngã leo lên thành t ư ợ n g chỉ vào huyết sắc huyền vũ giống to hắn là từng đi theo khai quốc hoàng đế chinh chiến lao binh đã từng hắn tận mắt nhìn thấy qua huyền vũ hiến vật quý cùng thủy hoàng đế vui vẻ hòa thuận bộ dáng bây giờ huyền vũ nhiễm lên huyết sắc để hắn lại đau lòng vừa phẫn nộ chuyện giống vậy phát sinh ở kinh đô các nơi chúng phụ nhân quỳ xuống đất khẩn cầu huyết sắc, huyết sắc huyền vũ lòng từ bi không cần đem hồng thủy dội vào kinh đế Quý các vị kinh đô. Kinh đô đại t h nhân ta chính thập là bắt bộ cấm quân hỏa tốc chạy tới kinh đô lại tại cửa thành bên ngoài bị thủ thành hình bộ quan viên ngăn cản các vị đại nhân ta chính là bắt bộ cấm quân lôi bộ thống lĩnh trong kinh đô e rằng có chiến sự phát sinh chúng ta cần vào thành trợ giút các binh lính thủ thành như lâm đại địch tay cầm binh khí cảnh giác nhìn chằm chằm cấm quân đám người tựa hồ cấm quân là địch nhân của bọn hắn ha ha ha lôi thống linh nói đùa trong kinh đô bất quá là đang ăn mừng mỗ gia lao ra ngày sinh cũng không phải có chiến sự các vị vẫn làm ờ i về à không có mệnh lệnh của bệ hạ chúng ta cũng không dám để các ngươi đi vào vậy chúng ta mấy người chính mình đi vào lôi thống linh sau khi nghe xong trực tiếp cởi khôi rắc xuống binh khí đều không mang theo liền muốn mang theo phó quan nhóm vào thành nhưng mà thủ thành các binh sĩ vẫn như c ũ không n ú c n í c h ngăn trở không có chút nào thả bọn họ đi qua ý tứ đại nhân chúng ta lấy cá nhân thân phận vào thành thăm người thân cũng không thể sao hình bộ quan viên cười lạnh mừng vọ lao ra thân phận không tầm thường trước mắt nội thành cấm đi lại ban đêm ngày mai lại đến đây đi người lôi bộ trưởng tức giận nâng lên nằm đấm phó q u a n nhóm tay mắt lãnh lẹ liều mạng ngăn vị này hát tử bây giờ mới bày hát tối cấm đi lại ban đêm cái quỷ cái này hình bộ chính là cố ý không để cấm quân vào thành tất cả bát bộ cấm quân tại bốn cái cửa thành chỗ đều bị ngăn cản toàn bộ kinh đô trước mắt ở vào một cái đối ngoại phong bế trạng thái cấm quân các thống lĩnh gặp hình bộ cố ý nhằm vào cũng chỉ đánh bất đắc di rời đi chỉ có ba bộ thống lĩnh còn tại cửa thành bên ngoài đóng giữ chờ đợi thời cơ vào thành lôi bộ h o ạ bộ đấu bộ ba vị thống lĩnh ngồi quanh ở trong quân trướng bầu không khí mười phần ngưng trọng tê con chim cái này bắt bộ cấm quân cũng thay đổi m ù i hiện tại cũng không đồng lòng muốn lao tử nói trực tiếp đánh vào mấy cái này công tử bộ thành vệ quân tính là cái gì chứ lao tử một bộ liền có thể phá thành đấu bộ thống lĩnh tính cách táo bạo la hét muốn trực tiếp đọc võ lôi bộ trưởng coi như lý trí châm ổ n một mực gan ủi hai người tình huống có thể còn không có như vậy hỏi bét cương tổng lĩnh đã vào thành toàn bộ kinh đô ta không tin có người có thể ngăn lại hắn、Hắc. ta đây không phải sợ hắn phân thân thiếu phương pháp sao ngươi nhìn này khí tức rõ ràng chính là yêu thú làm loạn bao nhiêu huynh đệ người nhà còn tại trong thành ta sao có thể an tâm chính như nói vậy lấy ngập trời cự ảnh lại một lần bìa lớn lần này thậm chí đứng tại bên ngoài thành đều có thể nhìn do nó r ă n g nhanh n Và anh, hết thể tới như vậy đột nhiên huyết sát huyền vũ phun ra trong miệng hồ nước như là thác nước hồ nước tử thường c u n g xuống phá hủy vô số p h o n g ố c đường đi che mất đ ế m không hết b á c h tính trong lúc nhất thời tiếng h é t thảm tiếng cầu cứu cầu nguyện âm thanh bên thai không dứt canh hôi hồ nước mang theo tính ăn mòn khí tức đem đường đi từng cái rời bình vẹn vẹn là một lần phun ra liền đem một năm kinh đô b a phủ mặc dù kinh đô địa thế tương đối cao hồ nước sẽ dần dần thối lui có thể đi qua nước hồ ăn mòn sau bị thủy đắm chìm vào qua bách tính thân thể lớn diện tích nát giữa đường đi mặt đất bị hồ nước chảy qua sẽ xuất hiện màu trắng ăn mòn vết tích toàn thành tiêu gạo huyết tinh đầy trời giáp kít lôi bộ trường bóp chặt lấy ở trong tay lệnh bài đây là nữ đế ban hắn bắt bộ tiến quân lôi bộ thống lĩnh lệnh bài hai vị huynh đệ quan không làm chúng ta vào thành hòa bộ đấu bộ hai vị thống lĩnh đồng dạng đem lệnh bài đập vào trên mặt bàn đứng dậy liền hướng lều vải bên ngoài đi đến có thể ba người vừa ra khỏi cửa ba bộ cấm quân trình chỉnh, chỉnh tề tề bảy trận ở ngoài thành bọn hắm mặc giáp cầ trong mắt l ử a g i ậ n n g ậ p trời g i ế t g i ế t g i ế t không cần dư thừa ngôn ngữ ba tiếng hét lớn đại biểu ý kiến của bọn hắn lôi bộ trưởng cảm thấy hiểu rõ nhìn cái kia chọc trời cự ảnh hét lớn b à y trận công thành ba vạn người mỗi người giữ đúng vị trí của mình chỉnh tệ như một hòa bộ cấm quân lắp xong mấy chục đỡ xe bắn đá đem dầu hỏa tạt vào trên đá lớn n h ó m lửa một khi ném ra chính là một k h o a vẫn thạch khổng lồ h ỏ a cầu lôi bộ cấm quân một vạn người bảy trận tại xe bắn đá cùng đấu bộ cấm quân ở giữa tất cả mọi người đều là một tay cầm lá chắn một tay chiến ao đây đều là am hiểu chém giết gần người vó giả đấu bộ cấm quân đứng tại đội ngũ phía trước nhất bọn hắn vốn là kỵ binh nhưng lúc này toàn thể xuống ngựa g ỡ xuống trầm trọng trọng giáp thay đổi giáp nhẹ cầm trường thường cùng thang lây vì lôi bộ mở rộng đợt thứ nhất lên tường lộ tuyến cấm quân bắt bộ chia làm lôi bộ hòa bộ ôn bộ đấu bộ thái thuế bộ đậu bộ thủy bộ tài bộ mỗi một bộ đều có sở trường của mình cùng chức năng khác biệt bộ ở giữa có thể đánh ra đủ loại huyền diệu phối hợp kinh đô trong tường thành quân coi giữ nhóm loạn cả một đoàn có nguyên nhân vì hồng thủy tập kích lo lắng muốn phản quân về nhà cứu người có đổi kịp cấp khiêu chiến muốn từ bỏ trống tự đầu hàng mà đại bộ phận cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi núp ở tường thấp sau run rẩy nhìn xem cửa thành bên ngoài ba vạn cấm quân bọn hắn mặc dù tổng thể có hơn mười vạn người có thể cùng cấm quân so sánh bọn hắn chính là dân binh cùng đặc trùng bộ đội khác nhau cảm giác bất lực thậm chí để bọn hắn không sinh ra bao nhiêu người đổi một cái ý nghĩ mà trong hoàng cung diệp lanh tiền bóp chặt lấy ở trong tay hắc kỳ đem hắn đặt ở bạch kỳ mệnh mặt chỗ chân tướng án muốn hoạt động hoạt động bàn cờ này hắn đã thắng tư không kiếm thần sắc bể h o i phán phất vừa đi qua một hồi đại chiến một dạng tả tương không bằng đang cùng lão phu thảo luận. Ta nói, diệp lanh t h i y ề n thần sắc băng lãnh hạo nhiên chính khí l a n l ộ t một bản hiện ra màu vàng kỳ phổ xuất hiện ở trong tay của hắn trong hoàng cung vì đó chấn động ti không kiếm đột nhiên cảm giác chính mình cả người rơi vào trên bàn cờ nuốt nước miếng một cái t i không kiếm gật đầu một cái không nói nữa diệp lanh t h i y ề n đứng dậy cất kỹ bàn cờ hướng về bên ngoài cửa cung đi đến nhưng mới vừa đi tới cửa cả người bỗng nhiên sững sờ sau đó bất đắc dĩ cười lấy lắc đầu quay người hướng đi hậu cùng phương hướng hồ huyền vũ chỗ ngập trời hồng thủy đem k ư ơ n g v ọ n vọt vào trong đất bùn hắn từ trong đất bùn leo ra tính ăn mòn hồ nước đem áo ngoài của hắn đốt bước lên từng đợt khói trắng hồ nước này thương tổn đối với hắn ngược lại không lớn nhưng hắn bây giờ lại mười phần phát nộ bởi vì hồng thủy này hướng chạy chính là kinh đô đại học phương hướng may mắn mà có chu thánh trở về kịp thời đem hồng thủy ngăn cản tại kinh đô đại học bên ngoài thời khắc này kinh đô đại học quỷ dị lơ lửng ở hồng thủy phía trên cẩn thận quan sát có thể phát hiện đại học phía dưới đang có một cái bóng người đen nhánh trở đi nó nguyên lai là huyết nhục bí hí thấy mình lao ra gặp phải t a i hỏa n đầu dưới tình thế cấp bách hiển hóa chân thân mang nhà chạy trốn bây giờ bí hí bãi động cái đầu nhỏ gh bỏ nhìn xem huyết sắc cùng là thiên địa dựng dục thần thú gặp đồng căn đồng tộc huynh đệ bị dạy v ò thành bộ g i n m này hắn cũng rất tức giận phảng phất là tiểu h à i nói mớ bí hi há m ồ m quát to một tiếng thanh âm không lớn lại trực tiếp tác dụng tại khương vọng trong đầu khương vọng cũng là trong nháy mắt hiểu ra bí hi ý tứ tiểu gia hỏa tại thúc giục khương vọng nhanh c h ó n g chặt cái này làm ô huế i a phong gia hỏa khương vọng cảm thấy im lặng hắn ngược lại là cũng nghĩ à thật là chặt bất phá phòng có thể làm sao huyết sát huyền vũ lại một lần túi đầu xuống hút thủy lần tiếp theo có thể là càng thêm mãnh liệt hồng thủy tập kích khương vọng lo lắng và phần phụ thân bọn hắn vì cái gì không một người đứng ra thế cục hôm nay theo kế hoạch không nên bọn hắn tới trợ giúp sao kế hoạch vô số lần chẳng lẽ vẫn là tính sai kinh đô hủ nho nhóm nhu đồ tai nạn hoàn toàn không phải nhị phẩm có thể giải quyết sao việc đã đến nước này nếu là thực sự không có cách nào chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng nhìn xem kinh đô chết thảm dân chúng thương vọng trong lòng tràn đầy không đành lòng cùng tự trách chính mình căn bản chưa xong chuyện tính toán tường tận cùng vượt cấp năng lực chiến đấu những người này chết chính mình có trách nhiệm cái gì vì sinh dân lập ệ n h bất quá làm ủ kêu khẩu hiệu thôi tại lợi ích trước mặt chính mình cái này cái gọi là thiên địa đại nho đang làm những gì vì cái gì ngăn không được này hết sắc huyền n ũ Vì gì cái không đây là tô khanh vân yêu mao chính là hai người đạt tới xâm nhập hợp tác sau cho khương vọng lưu lại truyền tin tri vật nếu là thiêu đốt vật này tô khanh vân liền sẽ cho rằng thời cơ phù hợp nàng sẽ lấy nhất phẩm thực lực chấn áp thô bạo kinh đô đến lúc đó khương gia cũng liền triệt để ngã về phía yêu tộc cái này cũng là khương vọng một mực không cách nào quyết định nguyên nhân tạm thời không nói trong kinh đô thế cục không rõ ràng giám chính trần quốc công cũng là nhất phẩm lập trường của bọn hắn đến cùng vì cái gì chết bảo hoàn g quyền vẫn là xem xét thời thế thuận thế mà làm vạn nhất còn có ẩn tàng cao thủ đâu hai mươi năm trước hồng dê họa sau lưng đến cùng là ai tại đời tay hết t h ạ không rõ quá nhiều địa phương bây giờ ngả bài đến cùng có thích hợp hay không khương vọng k h é cười một tiếng lắc đầu trong tay huyền khí vận chuyển liền muốn nhóm l ử a yêu mao hán đạo chính là tùy tâm mà làm thẳng tiến không lùi tất nhiên lòng có không đành l ò n g đau lòng bất tính vậy liền theo nội tâm mong muốn đi làm đi trong tay hơi hơi phát nhiệt đang tại yêu mao muốn nhóm l ử a thời điểm một cái toàn thân kim hoàng trong suốt kiếm đột nhiên từ khương vọng mi tâm bay ra thất sát lưu ly kiếm một thân ảnh mờ ảo đột nhiên cầm kiếm đứng tại khương liếc mắt qua phía trước người này khí thế rộng rãi bạch y tung bay tiên k h mười phần ánh mắt bên trong chứa lăng lệ thương suất cùng lạnh lùng trong lúc giơ tay nhấc chân cùng thiên địa có c ộ n minh thoáng cái đều là thần vận. Thuần dương kiếm tiên. n g ư ơ i hãy nhìn kỹ ta vì ngươi lại biểu diễn một lần cựu tiêu kiếm tại k h ư ơ n g vọng trong tay rung động tựa hồ bất mãn thuần dương kiếm tiên không cần nó biểu thị đừng h ấ n d ố i hắn lần thứ nhất dùng kiếm còn phải ngươi đến mang hắn thuần dương kiếm tiên mỉm cười ánh mắt bên trong tựa hồ có chút cưng chiều hắn một tay cầm kiếm đứng ở trước ngực sau đó chậm rãi n ư n g cao hướng xuống nhẹ nhàng vung lên sông lớn chi kiếm trên trời tới chạy băng băng ra biển không còn trở về ha ha ha tiểu tử ngươi nhớ kỹ kiếm tùy tâm động suy nghị trong lòng chính là giới kiếm chỗ chạm một đạo kiếm quang phóng lên trời tách ra bầu trời mây đen, hiện ra phía sau sau đó kiếm quang c u ố n theo nguyệt quang như là thác nước chạy xếp xuống khuynh t ả c tại huyền vũ trên lưng huyền vũ bị huyết sắc nhuộm đỏ ánh mắt tựa hồ cũng lộ ra một tia thanh minh e ngại nhìn lên bầu trời bên trong quần c u ộ n xuống dòng sông nhưng mà những thứ này chỉ là thuần dương kiếm tiên diễn hóa hư ảnh thôi quần c u ộ n kiếm quang thanh thế hùng vĩ nhưng chỉ có khương vọng có thể thấy được chạm tại huyền vũ trên lưng sau kiếm quang phá tản ra tới đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm mà giờ khắp này khương vọng lâm vào thiên nhân hợp nhất trong yên l ặ n trước mắt của h ắ n tràn đầy tứ tán nguyệt quang mà h ắ n như từ cái này về tan t h n h trong nguyện quang thấy được tầng, tầng lớ kiếm ảnh một đợt nối một đợt một tầng trồng một tầng như kiếm đào dòng sông bôn u ba không ngừng không cách nào kết thúc sẽ không lặp đi lặp lại cựu tiêu kiếm tản ra hoành h n h b ạ c h quang k h ư ơ n g vọng cầm kiếm tại ngực kiếm chi nhất đạo từ tâm mà làm kiếm giả nên chém thế gian vật vật này kiếm ra nhất định chém huyền v ũ kinh đô bên trong nơi mắt nhìn thấy đều là ta chi kiếm khí k h ư ơ n g vọng trong lòng lẩm bẩm nói một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua sung tiên kiếm ý mang đến cho hắn vô cùng tự tin không có phẩm cấp khái niệm không nhìn tự thân hạn mức cao nhất hắn bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là chạm kiếm đạo kiếm phát cảnh tiểu từ b thỉnh các vị quan kiếm kiếm ra thì theo gió lôi chi thế một kiếm lấy một lòng vạn kiếm mở thái bình một thức thái bình kiếm gian g i á c trước ngực trí tôn cốt phát ra một tiếng v a n giòn dường như là có cái gì phá t o á i mà k hương vọng hoàn toàn không chỗ nào phát giác trong tay cựu tiêu kiếm tùy tâm mà động theo lưới đao mà đi tại bên người vẽ ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn sau đó sau lưng của hắn xuất hiện mấy chục thanh cựu tiêu kiếm hư ảnh sau đó hư ảnh cũng là tại bên người vẽ một nửa hình tròn chuyển hóa thành càng nhiều hư ảnh một vòng t r ồ n một vòng trong t r ớ c mắt vạn kiếm hư ảnh bày ra ở phía sau hắn vạn thanh cựu tiêu kiếm làm nổi bật phía dưới hạng tựa như là trong bầu trời đêm mặt trời thứ hai thang ở giữa không t r ù n g cùng hạ o nguyện tranh huy huyết sát huyền vũ thân thể khổng lồ lại chậm rãi lui lại xấu xí gương mặt phát ra khàn khàn gào thét dường như đang e ngại trong bầu trời đêm hai cái mặt trăng kinh đô bên trong dân chúng ngẩng đầu nhìn hai vành trăng sáng không tự chủ q u ỳ xuống đất chiều bái cầu p h ú c bình định yêu ma quốc thái dân an vạn gia hạnh phúc m a nhận biết gương vào người lại có chút vui vẻ có chút lo nữ đế đóng lại ngự thư phòng cửa sổ ngồi về trên lau nghỉ vẻ mặt nghiêm túc mặt ngoài đều xem không ra vui buồn Chốc lát, nàng cầm bút lên trong ống một cây bạch ngọc làm thành bút lông t h u i dùng lực một chút đem hắn gãy muốn thành đại sự nên ngừng một tay vứt bỏ bức gãy tiện tay lại từ ống đựng bút bên trong lấy ra một cây mới dính một hồi thượng hạng vân long mực nữ đế tại màu vàng trên thánh chỉ chậm dại viết những gì Trưng một trong tầm thiền giót trả Kinh đô thế trở rằng ra ngươi kiện này, cung lanh Hinh chén Kinh biến không bằng 48, kiếm chi Phi Diệp phải đại Phi cục có huy sau Quý Quý Sự sợ Lữ Lữ Lữ Lữ về vì đô dù cho cơ lệnh nguyệt để ta rời đi lại có thể thế nào diệp lanh thiền nếu là ngươi không ở bên cạnh ta ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ta sao chỉ cần ta còn tại hoàng cung một ngày ta chính là tiên hoàng quý phi ta không tin nàng dám làm ra thí mẫu hành vi diệp lanh thiền há to miệng không có phản bác hắn hy vọng nhiều lữ huynh có thể thoát đi nơi thị phi này à, hy vọng nàng có thể cùng đã từng một dạng chỉ là một cái lưu lạc thiên nhai nhà giàu tiểu thư nhưng mà có thể cuộc sống như vậy là hắn kỳ vọng cũng không phải lữ huynh kỳ vọng a trần quốc công phủ dám chính cài lên trong tay ly chán nắp không nói một lời đứng dậy rời đi trần quốc công trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra kinh khủng nụ cười kiếm tu bao nhiêu năm chưa từng thấy qua chấp nhất tại kiếm người tuất nhân tài liên tục xuất hiện đại thế muốn tới rồi sao rất muốn trẻ thêm vài tuổi nữa cùng những thứ này các thiên kiều tranh p h o n g a hắn c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại ngồi ở trên ghế nằm giường như là lâm vào ngủ say thẩm hạo tiên h gặp dám chính đi vô cùng lo lắng đẩy cửa phòng ra ra ra ngươi nhanh đi mau cứu thương thiếu a tiếng nói vừa ra thẩm hạo tiên h ngu ngơ tại chỗ quen thuộc vị lão nhân kia an tường nằm ở đó đem trên ghế xích đu trên mặt còn mang theo hạnh phúc mỉm cười vô số quá khứ ông cháu ở giữa kinh nghiệm như đèn kéo quân giống như tại trong đầu hắn thoáng qua mấy giọt nước mắt tràn mi mà ra ra ra n g ư ơ i như thế nào sớm như vậy liền chết trời đánh giám chính a nhất định là hắn hại chết n g ư ơ i n g ư ơ i còn không có đem ra sản chia x o n g đâu làm sao lại chết ta ra ra thượng hạo thiên bổ nhào vào trấn quốc công trong ngực thất thanh khóc giống thật tình không biết theo hắn kêu gen trấn quốc công cơ thể cứng ngắc run lên dường như là từ trong m ộ n g t ứ c tỉnh ra n g ư ơ i yên tâm không thiếu ta nhìn hắn có thành thánh tri tư mọi tử đối với hắn cũng có ý tứ ta nhất định tìm cơ hội tác hợp hai người bọn hắn đến lúc đó chờ ta m ộ i phu thành thánh nhất định phải hắn làm thịt giảm t r i n h báo thủ cho ngươi hu hu ta tích ra a thẩm hạo thiên đột nhiên cảm giác cổ sau quần áo bị người nào bắt được toàn bộ thân thể không tự chủ bị kéo tới giữa không trùng tiếp đó bị một cái ném ra ngoài vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi a ta h ả o cháu trai t r ấ n quốc công tử trên ghế nằm đứng lên trứng mắt mắt r ọ c gương mặt sắc khí a ra ngươi không có việc gì a ha ha ha ta cái kia bên ngoài đang h ỗ n loạn cha ta gọi ta đi hỗ trợ đâu ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi ngủ tiệm a thẩm hạo thiên bỏ dậy quay người liền một trốn v ảnh cửa phong bị một c ố kình lực đóng lại trấn quốc công nhấc lên áo bảo liền bắt đầu giải dây l ư n g quần hạn cái này dây l ư n g quần toàn bộ là kim thạch ngọc bội làm ra có thể nói là giá trị liên thành cứng rắn vô cùng Ra! không cần a ta thật không có phát hiện ngươi là ngủ không cần a á ma điệt trấn quốc công trong phủ vang lên nam mặc nữ lệ tiếng kêu rên kinh đô bên ngoài thành ba bộ cấm quân m à i đao xoèn xoẹn hướng về tường thành tiến pháp lấy đấu bộ thống lĩnh vì quân trận hạch tâm đấu bộ tiên phong quân khí thế như hồng tựa như thiêu đốt hỏa diễm hỏa tiêm thương một dạng từng bước một tới gần hòa bộ thống lĩnh gặp thời cơ chín mùi rút ra chiến ao liền muốn hạ lệnh xe bắn đá ném đá công thành mắt thấy đại chiến sắp nổi đại huyền lại đem lâm vào dung chuyển trên tường thành đột nhiên xuất hiện một người đứng chắp tay thanh y bồng bềnh các đồng chí hảo ba vạn người chỉnh tệ như một dừng lại nhịp bước tấn công cùng một chỗ đứng vững hành lễ tổng lĩnh hảo khương vô sinh đứng tại trên tường thành phía sau là sợ hai quỷ giảm xuống đất thành phòng bộ trưởng cùng hình bộ quan viên mấy vạn thành vệ quân công như hến mặc cho khương vô sinh đứng tại tường thành ra lệnh cũng không một người dám ngăn trở thu binh a kinh đô không ngại ta khương ngỗ người tại đại gia hôm nay đứng ra khương vô sinh hướng về phía dưới tường thành các cấm vệ quân chậm rãi không người chào cử động lần này không thể không nói là cao mình khương vô sinh ở đây chỉ lấy danh nghĩa cá nhân cảm tạ cấm vệ quân mà không phải đại biểu nữ đế có lẽ là lơ đãng cũng có khả năng là cố ý gây nên không cần nhiều lời tổng lĩnh mà nói chính là mệnh lệnh cấm vệ quân lúc đến tấn mãnh lúc đi cũng như mây đen nuốt tán chỉ chốc lát công phu ba vạn người liền biến mất ở tường thành bên ngoài khương, khương thống lĩnh đa t ạ g hôm nay đa t ạ hình bộ lý ngôn chẳng biết lúc nào đi tới trên tường thành vừa rồi hắn là do sợ đã sớm mang theo thân tín trốn ở nội thành bây giờ nghe nói cấm quân rút lui mới dám đi ra chân an thủ h ạ lý thượng sách k h á c h khí ta còn có việc liền không nhịu kéo khương vô sinh thế là khởi hành muốn đi trước hồ huyền vũ mặc dù chính mắt thấy khương vọng ngập trời kiếm ý nhưng vẫn là tự mình đi gặp nhìn tài năng an tâm cái kia khương thống lĩnh hữu tướng hắn mỉm cười khương vô sinh khoát khoát tay hắn đi tìm bệ hạ sinh tội bịch lý ngôn ngồi s ổ m trên mặt đất trong miệm phản đắng cùng thuộc tại ngụy đảng hắn sau này thời gian sợ là sẽ không tốt lắm lại nói trở về hồ huyền vũ bên trên theo khương vọng kiếm ý trung tiên như vòng thứ hai min nguyện một dạng vạn kiếm hư ảnh rơi xuống phía dưới. thượng như một vòng hạo nguyện rơi vào tinh xảo khay ngọc phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh thái bình kiếm vì sinh dân lập bệnh vì bách tính têu i bất bình vì trong chúng sinh nơi nơi như lục bình giống như bị quyền hạn nắm bóp sinh tử người bình thường huy kiếm một kiếm rơi vạn p h á p phá huyết sát huyền vũ chưa bao giờ bị phá vỡ giáp lưng bị thương vọng một kiếm một kiếm lặp lại đập nện tại cùng một chỗ dù cho mỗi một kiếm đều chỉ có thể chém ra một đạo bạch t n có thể vạn kiếm sau đó như nước chạy xuống đá xuyên giáp lưng ầm vang phạt o á i kiếm minh kèm theo hết nhục vỡ tan đ ồ n thanh quần quần máu tươi từ huyền vũ trên lưng giữ t ậ n vết kiếm tại trên lưng nó k h u y ế t tán lúc này đã có không thiếu cao thủ bay lên giữa không t r ú n g quan sát một mắt trong lòng hãi nhiên huyền vũ c ư nhiên bị khương vọng một kiếm từ phần lưng xinh xinh chém làm hai nửa nóng bỏng máu tươi từ chỗ đ ứ t phun ra đem hồ huyền vũ nhuộm đỏ rót đầy khương ánh tuyết xoa xoa bùn đất trên mặt trận mắt há hốc mồm nhìn xem trong hồ tàn chi cái này đây là vọng nhi làm song song trong nhà của ta đứng thứ hai muốn ngồi không vững nhìn thấy đại chất tử tuổi còn trẻ liền vượt qua chính mình khương ánh tuyết trong lòng tràn đầy ghen ghét nang tu luyện nhiều năm như vậy tam phẩm cũng không đột phá vừa đối mặt liền bị huyền v chỉ hoan đến bây giờ mới trở lại tỉnh có thể chính mình đại chất tử tu luyện không đến ba mươi năm làm sao lại như thế yêu nghiệt đâu nghĩ lại be be dù sao mình bồi lớn tiểu tử này còn dám cùng cô nãi nãi giảm ổ m đ ậ u thủ không thành thế là cảm thấy vui sướng phiền muộn thoáng qua mà đi vui sướng k h ẽ hát bay về phía khương vọng chỗ bóng tối một tòa từ đầu đến cuối cũng không bị chiến đấu dư ba phá hủy tiểu trong phòng tô khanh vân mang theo đông nghi cùng a c ậ u đang ngồi ở trước khay trà vốn vào ngọt ngào hoa quế cất vì bách tính huy kiếm tam phẩm hiệu g a kiếm đạo đạo nghĩa kiếm pháp cảnh kiếm tu không tệ không tệ không hổ là bản vương coi trọng nam nhân tô khanh vân khỏe miệng khẽ nâng nít lên chân bắt chéo vui thích uống rượu nàng sớm tại khai chiến lúc liền đã chạy về kinh đô đối với nhất phẩm cường già tới nói kinh đô muốn vào liền bảo muốn ra liền liền ra vốn cho rằng khương vọng sẽ bức bách tại áp lực nhóm lửa yêu mao cầu cứu nàng cũng liền có thể thuận lý thành trương nhận được khương gia viện trợ vì cái gì vừa ý như thế khương gia cũng không phải bởi vì khương vọng mà là khương vô sinh nam nhân này nàng một mực nhìn không thấu thật không nghĩ đến bây giờ lại có niềm vui ngoài ý mớn khương vọng kẻ này cũng không yếu hơn năm đó khương vô sinh hơn nữa đối với ta yêu tộc cũng không ghét có lẽ có thể đi một con đường khác dành một chút hy vọng sống đông nghi n g ư ơ i nói ngươi cũng tại khương vọng kinh đô đại học nhậm chức dạy học đông nghi khuôn mặt nhỏ h n g đỏ vốn là mặt tràn đầy ngôi sao nhìn xem khương vọng anh tư nàng bây giờ gặp quốc chủ hỏi thăm người trong lòng cũng là tận lực tán á dương đúng vậy quốc chủ ta không chỉ là lao sư cũng là học sinh thiếu gia học viện của hắn chủ trương hữu giáo vô loại bất luận kẻ nào bất kỳ bối cảnh gì cũng có thể tới đại học bên trong học tập phát huy chính mình sở trường lẫn nhau tìm tiến chỉ có điều thứ ta dạy có chút khó mà đến được nơi thanh nhã hữu giáo vô loại tô k h a vân sở cầm một cái dường như là có chút đặc biệt ý nghĩ. h ô huyền vũ đ ầ u trời khương vọng chậm rãi cắm lại cựu tiêu kiếm thật dài thở phào nhẹ nhõm thất sát lưu ly kiếm đã bay trở về mỹ tầm thuần dương kiếm tiên hư ảnh chẳng biết lúc nào đã rời đi khương vọng có chút mờ mịt nhìn một chút trong nước nổi lơ lửng huyết sát huyền vũ thi thể cái này thật là mình làm đến cảm giác được chỗ ngực có một chút đau đớn tưởng rằng trong lúc vô tình bị thương khương vọng dùng tay phải che ngực nội thị xem xét trí tôn cốt bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vết nước ù n g lúc trước dựng dục kiếm pháp vết rách giống mới vết rách mười phần rõ ràng ẩn chứa n h i ế nhân tâm phách s một cỗ huyền diệu kiếm đạo càng lộ quanh q u ầ n tại khương vọng trong lòng cảm thấy hiểu rõ đạo này khe hở hẳn là lại là một chiêu kiếm kỹ một chiêu này càng thêm tối tăm khó hiểu có lẽ là càng cao minh hơn không khỏi đem tâm thần chút xuống bên trên thiếu nghiêng khương vọng toàn thân mềm l h ú n mất đi ý thức từ không trung rơi xuống khương ánh t u y ế t trong lòng cả kinh vội vàng bay qua đón hắn nhưng mà chỉ là chạy đến nửa đường liền dừng bước lại nguyên lai là có một đạo thanh y thân ảnh đã đứng ở khương vọng điểm đến phía dưới một đôi thô cùng hai tay khẽ nâng lên chuẩn bị tiếp lấy khương gia vị này không chịu thua kém kỳ lân nhi trong dự đoán ấm áp trong nháy mắt chưa từng xuất hiện tại k hương vọng sắp rơi xuống trong tay h ắ n lúc k hương vô sinh thu hồi đưa ra hai tay k hương vọng trọng nặng ngã tại trong đất bùn văng lên từng đạo b ọ m nước dường như là bị chấn động giật mình t ỉ n h giấc k hương vọng nằm ở trong nước bùn chỉ vào phụ thân ha to miệng mắng cha người cái lão lục ha ha ha k hương vô sinh nhìn xem k hương vọng dáng vẻ chật vật ha ha cười to điểm ấy độ cao đối với một cái tam phẩm võ giả tới nói căn bản liền sẽ không thụ thương thân thể cường độ liền có thể đem xung kích toàn bộ đều miễn trừ hương vô sinh là cảm thấy giữa nam nhân thân mật như thế tiếp xúc có hại hắn nghiêm vụ hình tượng cho nên mới tại thời khắc sống còn thu tay lại để hương vọng té một cái cầu gằm b ùn hai ngày sau hương phủ bên trong khó được người một nhà tề t i ể u có thể trong dạ tiệc lại chạy x ô i cổ quái bầu không khí hương vô sinh lần này trở về mang về lịch luyện qua lữ hình thời khắc này lữ hình một thân màu đen nhánh võ giả trang phục cạo đi tóc dài lưu lại cái đầu đinh đứng thẳng cùng tư thế ngồi thẳng giả d ạ n một bộ trong quân láo thủ bộ dáng kỳ quái nhất chính là tu vi không biết hương vô sinh cho hắn cho ăn thuốc gì bỏ đi trí tôn cốt sau mấy ngày qua ngược lại là tu vi tăng nhiều bây giờ vậy mà cũng là tên lục phẩm cao thủ đương nhiên là đối với người ngoại t i nói tại cái này trên bản cơ ngoại trừ không đưa vào thống kê lê mộ nhi hắn vẫn là thứ nhất đến ngược khu khu tiểu cô cái tia ta có phải hay không hẳn là ngồi phụ thân tay trái bên cạnh khương vọng ho khan một cái t h ậ t trọng nhắc nhở lấy ngồi ở chính mình chính đối diện khương á n h tuyết khương vô sinh ở nhà lúc vĩnh viễn là chủ vị mà bên tay trái của hắn vị trí nếu là theo đại huyền cũ lễ tớ nói hẳn là trưởng từ khương vọng ngồi bất quá khương ra lấy thực lực vi tôn khương ánh tuyết ở nhà lúc vô luận là bối phận hay là thực lực nàng cũng sẽ đoạt khương vọng vị trí ngồi ân như thế nào cánh cứng c ắ p rồi cảm thấy chính mình chặt cái nhị phẩm có thể cùng cô cô khiêu chiến tốt tốt ta thực sự là bạch thương nơi g ư đây vẫn là không có đột phá nhị phẩm liền dám cùng ta chiếm chỗ vị nếu là đột phá chẳng phải là muốn tại cô n ạ i n ạ i trên đầu đi ìa lê mộ nhi một cái nhịn không được suýt nữa đem nước trà trong miệng phun ra ngoài ánh tuyết đều đang dùng cơm đâu nói như thế buồn nôn làm gì ta một mực nói trong nhà đường ấ y nhiều như vậy nghèo xem trọng ngươi xem một chút các ngươi từng cái một trong quân đội chúng ta huống hồ cũng là vây quanh một cái lò ăn cơm vô luận chức quan lớn nhỏ đều phải ngồi xổm làm trưởng càng phải để cho tân binh ăn trước nếu là lại cấp liền đều chớ ăn khương vô sinh một phát lời nói khương vọng hai người đều túi đầu không dám lên tiếng tại khương gia khương không còn sống là rất có g i a chủ huy nghiêm vô luận là đối với khương ánh tuyết vẫn là khương vọng huynh đệ hắn chính là từ huynh từ phụ cũng là mọi người nghiêm phụ thấy hai người không còn cãi vả khương vô sinh để đua xuống đạo tất nhiên khó được người t ế tịu ta cũng liền nói một chút chuyện gần nhất thứ nhất cũng là trọng yếu nhất nói khương vô sinh nhìn về phía lê mộ nhi nha đầu này là tình huống thế nào các ngươi giải thích cho ta. ta thế nào không nhớ rõ có thêm một cái khuyên nữ Ngày, nên tới quả nhiên vẫn là tới hương vọng gãi gãi cái hót vừa muốn g i ả n giải khương ánh t u y ế t lại một cái đùi gà nhét vào hương vọng trong miệng chắn trở về nàng muốn nói chuyện đi qua mấy ngày nay ở chung khương ánh t u y ế t làm sao lại không rõ lê mộ nhi cùng khương nhìn đến ở giữa có chút ý tứ vụ trộm nàng cũng lặng lẽ do hỏi chỉ cần là nhấc lên khương vọng lê mộ nhi tổng hội không tự chủ đỏ mặt cả lăm xem xét chính là có quỷ bất quá nàng đối với tiểu nha đầu này ấn tượng vẫn là hết sức tốt chi thư đạt lý nghe lời biết chuyện còn có thể đau lòng vọng nhi chủ yếu là dáng dấp cũng đẹp mắt làn da trắng trẻo đổn nộn không giống nàng cơ bắp nặng như vậy từ trên nhan chị thương ánh tuyết tự nhận là tại kinh đều không có mấy cái có thể cùng chính mình đánh đồng dù sao trước kia nàng cũng là bởi vì dáng d ấ p dễ nhìn bị thiên kiếm tông thiếu tông chủ ngăn cửa nữ nhân có thể lê mộ nhi n h a n t r ị liền nàng cũng tan thành muốn so chính mình cái này làm cô cô đẹp mắt như vậy một chút đâu ân cũng liền một chút đâu thôi dù sao nàng ngực phẳng mà ta thương ánh tuyết túi đầu nhìn một chút trước ngực lộ ra tự tin mỉm cười thế nhưng là mười phần đầy đạn đâu ta lê mộ nhi ấp a ấp úng âm thanh hấp dẫn qua trên bàn đám người tầm mắt nàng túi đầu mười cái ngón tay khẩn trương quấn quanh ở cùng một chỗ t ự chương đang khẩn t bốn mươi chín liếm cho chất tướng n g u y ệ t mông lung tâm h o ả n g h o ả n g không bằng ngươi cho ta làm con dâu à. không đợi lê mộ nhi xoắn suýt xong nói hay không thương vô sinh ngược lại là trước tiên mở miệng nói thương vọng biểu lộ cứng đờ không phải chứ lao cha ngươi cứ như vậy đem thân nhi tử bán lê mộ nhi biểu lộ đỏ bừng dùng con mũi một dạng nhỏ giọng lặng lẽ một giọng nói ân b ã kiến tẩu tẩu lữ hình kẻ này cũng không biết chúng cái gì đó đứng lên thì hành lễ thương vọng gương mặt hát tuyến ta một người phong lưu tay ă n g chơi câu lan bên trong như vậy nhiều m ộ i tử chờ lấy ta các ngươi cứ như vậy đem ta đi bán vọng nhi ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ năm đó ta cùng mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm cũng chính là cái tuổi này sớm một chút quản gia trở thành vi phụ cũng tốt yên tâm đem khương gia giao phó cho ngươi thương vọng p h u n ra trong miệng đùi gà bất đắc dĩ nói phụ thân ta cùng mộ nhi quen biết cũng bất quá hơn tháng nàng cũng còn nhỏ có thể không hiểu rõ ta quá khứ ngài đừng ép buộc nhân d â a lê mộ nhi đầu dao động cùng cá bắt lãng c ủ một dạng lập tức phản bác nhiều ngày như vậy từ ở chung xuống ta đã biết hương thiếu phẩm tính nếu là có thể gả cho ngươi ta rất nguyện ý Ngậy! hương vọng bó tay rồi muốn nói chắn ghét hắn tuyệt đối không ghét lê mộ nhi thậm chí vô luận từ tướng mạo vẫn là tính cách lê mộ nhi cũng là nhất đẳng bằng không nguyên tắc bên trong nàng cũng sẽ không xem như nữ hai có nhiều như vậy p h ầ n diễn nhưng mà sớm như vậy thành ra cũng đích sắc là hắn không muốn việc hắn muốn làm còn rất nhiều hương g i a muốn mưu đ ổ cũng không phải cái gì thành dương đại đạo đem lê mộ nhi kéo vào cục hắn luôn cảm thấy không đành lòng dường như là biết hương vọng đ ă n trừng hương ánh tuyết hòa giải đạo tốt đại ca cũng không cần nhất định phải bây giờ liền để hai bọn họ thành t h ầ n hai đứa bé cùng một chỗ trung đụng rất tốt trước hết chỗ lấy thôi chúng ta làm phụ huynh trước tiên tỏ thái độ đồng ý cửa hôn sự này là được rồi Khương Ánh Tuyết cho tới nay cho Khương không Không khi Ánh cho cho thế hệ đại tỉ tỉ nghĩ hôm thể như thế tốt, Nhi, cho nhi, đấy, phương thận đánh chân chó người. ngươi ngươi ngươi nay Vọng cũng cùng dạng đứng đắn. nay còn nói tiếng cũng Vọng cũng đừng còn nếu cẩn giác gì gây cái Tuyết tới tỷ tỷ một tới tốt, ta biết tòa ta đẩy cảm có có có đạo đại lại điểm lại đi ra mộ là lý là Đã để dễ không đi đ ầ y tòa phương tại sao cùng tô khanh vân đ à m luận nhưng nếu không thể cùng đông nghi p h a trộn cái k i a không giống như giết ta còn khó chịu hơn phụ thân h ả i nhi đi đ ầ y tòa phương không chỉ là đi p h a trộn còn cùng từng theo ngài nâng lên yêu chủ một chuyện có liên quan thế là thương vọng gần một tháng phát sinh sự t ì n h còn có cùng tô khanh vân đạt thành hợp tác e m t hay nói cương vô sinh trầm mặc đợi đến cương vọng kể xong chuyện đã xảy ra sau sâu đậm uống một mục trà không nghĩ tới ngươi đã vì gia tộc lập xa như vậy có lẽ ta giả thật rồi nên để vị trí gia chủ cho ngươi mới có thể chấn hương cương gia phụ thân ngươi nói cái gì đó Kết thẻ t bây giờ khương vọng còn không có thành hôn cũng đã là tam phẩm v õ giả lữ hình cũng đã lục phẩm thế hệ này xem ra cũng không phải sinh con trai một đời ai lúc tuổi còn trẻ để ngươi pha trộn muốn cho ta khương gia lấp mấy cái loại kết quả nhiều năm như vậy đều không có hiện tại cũng muốn lột sắc vào nhị phẩm cái này có thể làm sao xử lý k h ư ơ n g vọng lần thứ nhất tại phụ thân trên mặt nhìn thấy vẻ hữu s ầ u có lẽ đối với nam nhân này địch nhân mạnh đi nữa hắn đều sẽ không n h ư mày duy chỉ có sẽ vì người nhà mà phát sầu vừa vặn nâng lên nơi đây k h ư ơ n g vọng cũng liền mượn dưới sườn núi con lửa không phải còn có nhị đệ đó sao sinh sôi chức trách lớn liền giao cho hắn lữ hình bây giờ cúi đầu gặp k h ư ơ n g vọng nâng lên hắn giật mình một cái khương ánh tuyết thấy thế cũng liền đánh cái giảng hòa ta cho ngươi biết ta thương vọng ngươi đi thiếu già chủ q ề lợi đem hình nhi trí tôn cốt lột ta liền không so đo với ngươi dù sao hắn đã làm sai trước nhưng mà đã hắn xuất gia tộc ta còn không có đồng ý đâu hình nhân huynh đừng sợ ca của ngươi hôm nay liền chuyển về ở ta xem ai dám nói không thương ánh tuyết nhìn thẳng khương vô sinh h i ệ n nhiên là đang chờ vị gia chủ này ý kiến thở dài khương vô sinh đạo mấy ngày nay ta tự mình dậy phía dưới hình nhi phát hiện hắn đi đi trí tôn c ố t sau ngược lại là tu vi tính tiến cấp tốc gia tộc bí văn bên trong ngược lại là cũng có loại kinh nghiệm này tổ tiên tại có lẽ là nhân họa đắc phúc vọng nhi hình nhi hắn đã cùng ta thản lộ nội tâm gọi là cái gì thả vi nữ hải hắn đã hiểu là đang lợi dụng hắn lữ hình gặp cô cô cùng phụ thân đều đang vì mình cầu tình bình một tiếng quỷ trên mặt đất Ca, ta biết sai ta không nên đối với một nữ nhân như thế chấp mê bất ngộ ta lúc đó cũng không biết thế nào chính là khống chế không nổi chính ta biết rõ nàng đang lợi dụng ta nhưng luôn cảm thấy có thể đủ xúc động nàng để nàng thích ta để ca ca phi tâm hình nhi biết sai trên bàn cơm không khí có chút nặng nề khương vọng ngón giữa không ngừng gõ lên mặt bàn tại khương gia nếu là khương vọng thật không làm được chuyện dù cho khương vô sinh cũng sẽ không ép buộc khương gia ở trung phương thức chính là kỳ lạ như vậy khương vô sinh sẽ cho mỗi cái hải tử đầy đủ tự do nhưng ngươi phải có gánh chịu phần này tự do năng lực bởi vì dung tú ngươi n g liền đi làm l i ế m chó đi hy sinh gia tộc thậm chí sẽ vì nữ nhân thương tổn tới mình cha và h u y n h trưởng ngượng ngủng vậy ngươi về sau trong nhà đều không có quyền nói chuyện thiếu ra ta cảm giác ta có thể biết vì cái gì nhị thiếu ra sẽ đối với cái k i a gọi thả i vi nữ tử si tâm không chết đang tại khương vọng chuẩn bị cự tuyệt lữ hình vẫn như cũ muốn đuổi hắn lúc ra cửa lê mộ nhi đột nhiên nói chỉ thấy nàng đi đến khương hình bên cạnh tiêm tiêm tay ngọc vươn ra dùng hai ngón tay chống đỡ tại lữ hình trên mi tấm của lữ hình lần thứ nhất cùng mỹ nữ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mà người này vẫn là mình tuyệt đối không thể vọng tường đại tàu thế là hắn theo bản năng hướng phía sau t r ố n tránh t ẩ u t ẩ u ngài đây là chớ nút lê mộ nhi đánh gãy lữ hình mà nói chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết hình thể nhỏ bé tựa như một con rồi một dạng tiểu côn trùng chẳng biết lúc nào đứng ở lê mộ nhi đầu ngón tay tiểu bạch trùng trên đầu có hai cây x sốt rác đứng tại lê mộ nhi đầu ngón tay càng không ngừng l ắ t đầu dường như đang văn thứ gì cổ trùng phẩm giai còn không thấp hương vô sinh cũng là đầu lông mày n h ư ớ n g một chút một mắt nhận ra đây là vật gì cổ sư chủ yếu lấy chăn nuôi cổ trùng đến để thăng chính mình cổ trùng phẩm giai càng cao cổ sư thực lực cũng liền càng mạnh mới đầu tất cả mọi người đều không thể nhìn ra lê mộ nhi thực lực nhưng hôm nay cổ trùng hiện ra mọi người mới phát giác con bé này giống như cũng là cao thủ tiểu bạch trùng dường như là phát hiện cái gì ngảy một cái từ lê mộ nhi đầu ngón tay bay ra một ngụm liền cắn lấy lữ hình trên c h á n hình nhi thương ánh t u y ế t một tiếng kinh hô dường như là có chút bận tâm nhưng tiểu bạch trùng chỉ là k h ẽ cắn không có thương tổn lữ hình ý tứ vừa thả lỏng trong l ò n g tiểu bạch trùng động tác lại đột nhiên thô cường một đầu d ữ tợn huyết hồng sắc tại lữ hình trên trán tuôn ra tiểu bạch trùng chờ đúng thời cơ lại là cắn một cái phốc thử một tiếng một cái toàn thân huyết h ồ n g sắc mọc ra gần trăm con chân cực giống con rết rắn bị tiểu bạch trùng từ cái chán lôi ra huyết sắc rắn cũng không ngờ tới chính mình vậy mà lại bị nhỏ như vậy một cái tiểu da hỏa cầm ra tới tức giận quay đầu hướng tiểu bạch trùng tắt tới tiểu bạch trùng gặp da hỏa này dám phản kháng nhỏ nhắn sinh sắn thân hình phát ra một tiếng nũng nịu tiếng k ê ư anh bạch quang trong nháy mắt từ huyết sắc rắn dưới cổ thoáng qua một cỗ dòng máu màu xanh lục nổ tung huyết sắc rắn thống khổ từ lưỡ hình trên trán rớt xuống nằm trên mặt đất lăn lộn vàiền không có âm thanh tiểu bạch trở về a lê mộ nhi l Tiểu thiếu, thiếu mộ nhi lão ha ha ha. phu thực sự là càng ngày càng thích người tâm tư cẩn thận lại thành công thánh tư chất thánh cổ bản thân chắc hẳn ngươi là cựu lê tộc người lê mộ nhi mỉm cười đứng dậy vì khương vô sinh châm trả lao ra mộ nhi đích sát xuất từ cựu lê may mắn mà có thiếu ra thu lưu mới có thể tại kinh đô có cái đất dung thân khương vô sinh cưng chiều tiếp nhận ly trả uống một ngụm còn gọi cái gì lao ra a gọi cha lê mộ nhi khuôn mặt nhỏ h n g đỏ hiển nhiên là hô không ra miệng xoắn suýt nửa ngày hô một tiếng bá phụ ai lười nhác quản hai người này ngầm hiểu lẫn nhau tương tác k h ư ơ n g vọng đi đến tựa như hư thoát lữ hình bên cạnh nhìn một chút trên đất côn trùng thi thể tứ phẩm độc tình chẳng thể trách chính mình một mực không phát hiện được khương hình lúc đó vẫn chưa tới lục phẩm liền cam lòng cho h ắ n phía dưới lớn như thế đầu nhập xem ra sở thải vi sau lưng chắc có càng lớn thân phận chấp cờ người phải biết ngoại trừ cựu lê tộc sở trường cổ chung bên ngoài tại đại huyện cùng địa phương khác có thể vào phẩm cổ trùng chính là di túc trần quý giải rác cổ sư bao nhiêu đều cùng cựu lê có quan hệ mà cổ trùng loại vật này đều cần từ tiểu bồi dưỡng mới có thể thao túng điều này nói rõ sở thải vi người sau lưng hoặc là thân phận hiến hách hoặc chính là xuất từ cựu lê nhưng mà lấy cựu lê tộc tình h u ố n g tới nói nhìn thế nào cũng sẽ không ra một cái có thể tại kinh đô khuấy động phong vân nhân vật ta đó là ai đây chẳng lẽ là dám chính trực tiếp xuống t r à n g thế là khương vọng vỗ vô khương hình bà vai lão đệ xem ra là ca trách toan ngươi hạ thủ q ó ác không nghĩ tới ngươi là chúng người khắc kế khương hình lau một cái trên đầu vết máu lại cười vui vẻ、ca. cũng là ta quá ngu vậy mà lại cảm thấy chính mình gặp phải thực sự yêu thương sớm nghe lời ngươi đi câu làn chơi thật tốt không cho phép ngươi đều có chất tử k h ư ơ n g vọng đầu lông mày nhướng một chút nguyên lai tiểu tử ngươi còn có cao như vậy giác ngộ đêm nay trở đi huynh đệ ta hai đêm tối thăm dò ảnh mai tiểu trúc dù sao có huyết nục thân t ì n h tại giải khai nguyên tắc bên trong giết hại phụ thân hiệu lần sau k h ư ơ n g vọng càng xem khương hình việt t u ậ n mắt như chính mình thật mẹ nhà nó như chính mình không hổ là một cái cha sinh g á n g g ấ c cùng lao tử một g i n g soái đang suy nghĩ đêm nay như thế nào hai người lái thử ai làm hoa tiêu ai làm người điều khiển làm sao qua quòng cái nào đường rẽ thủy nhiều cái nào đường rẽ cần phanh xé lúc khương ánh tuyết đột nhiên nói tất nhiên h i ể u lầm giải trừ cái kia hình nhi liền chuyển về viện tử của mình a ai nha bây giờ cái nhà kia mộ nhi tại ở a bằng không trực tiếp nhìn tới nhi ngụ ở đâu a ngược lại cũng là người một nhà lê mộ nhi trên mặt nóng bỏng hơn rỗi một tiếng đứng dậy liền chạy ra cửa phòng khương vô sinh thở dài nói á n h tuyết n g ư ơ i gấp cái gì nào có để người nhà khuê nữ sớm như vậy liền đi cùng phòng khương ánh tuyết hạnh mi cho lên bác bảo đạo người cái lạo ra hỏa biết cái gì nữ hài tử chẳng lẽ muốn chính miệm mình nói đồng ý không Không không c h nhau nhau mỗi khi ể trách gặp ư ơ i ngày hội lần tưởng nhớ thân thương vọng mặc dù đối với mâu thân ấn tượng không nhiều nhưng có thông qua hấp thu trí nhớ của đời trước hắn cũng biết nữ nhân tia mới là cái nhà này ôn nhu nhất yêu hắn nhất người Mà Khương Hình, tê r o n dại như thế nào mỗi ngày nhìn chằm chằm lao tử không để đi chơi a không phải vừa nói ra tộc đàn ông không nhiều xú lao đầu khẳng định là người phương diện kia thoái hóa ghen ghét tiểu ra mấy người nâng ly cạn chén vui vẻ hòa thuận khó được khương vọng đu thể quát say đêm đã khuya khương vọng hai huynh đệ kể vai sắt cánh đi trở về viện tử của mình hai người uống đều có chút nhiều khương vô sinh cầm ra tới cũng không phải phản t i ể u đó đều là t r i n h chiến nhiều năm bệ hạ ban thưởng lĩnh t i ể u cái đồ chơi này có thể lên đầu nếu không có ý định luyện hóa cho dù là khương vọng cũng tới đầu lão nhị liền liền đưa đến cái này a ngươi lại đi nghỉ ngơi chờ n ấ t chờ tối mai ca mang ngươi thám hiểm đi ta nói với ngươi trên mông đôi dài nấc phương hướng cảm giác mười phần không tệ động lực cũng đủ khương hình vị tưởng liên tục hẳn là cũng không suy xét chính mình có phải hay không ở tại cái này bằng vào nhiều năm ký ức liền trực tiếp vào nhà nằm ngủ quen thuộc là đáng sợ đối với khương trông lại nói cũng giống như vậy thuần thục đẩy cửa phòng ra vứt bỏ dày sau đó một bên kéo áo khoác một bên đảo q u ầ n liền hướng trên giường đi hoàn toàn không biết bên trong nhà a n h đ ế n đang thiêu đốt bịnh một tiếng lăn đến trên giường lan lộn một chút từ khía cạnh chui vào trong chăn hô ba vừa trong chăn ấm áp giấc xem xét chính là tiểu nha hoàn rút mình ấm qua giường thời tiết đã vào thu buổi tối âm lạnh âm lanh nếu là có cái nương môn có thể ỗ ngủ cái kia nhiều lắm hăng hái theo bản năng một cái xoay người một cái chân cưới tại bên người trên c h ă n một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến trong ngực truyền đến từng trận ấm áp như nón ngọc vào lòng bóng loáng mà vừa mịn màng nghĩ để người cẩn thận thưởng thức cảm giác được trong ngực chấn động thương vọng còn tưởng rằng tiểu nha hoàn quá lâu không có s ù n g hạnh có chút xa lạ mở ra nhập nhèm mắt say lờ đờ nhìn lại mượn m ị t mù mượn quang tản ra tóc chỉ mặc lấy đơn bạc áo lót lê mộ i nhi chính hồng như mặt đầu tựa vào k ư ơ n g vọng trong ngực dưới ánh trăng linh lung sử nữ lạ như thế có thể người t ư ơ n g vọng không khỏi tim đập dội lên nhiệt huyết dâng lên phía dư ô hắc hắc, nếu là từ có một tấm đại huyền bản đồ bản đồ bản đồ ngươi cũng có thể thấy được hàn quốc nuốt tại toàn bộ đại huyền bắc cảnh biên giới bên trong là vượt trội nhất một chỗ lợi dụng nơi hiểm yếu từ dây núi ở giữa đi ngang qua mà qua nghe nói đường này chính là thượng cổ đại năng chiến hậu còn xuất lại bây giờ lại trở thành màn tộc xuôi nam đường phải đi qua cũng bởi vậy đại huyền tại mấy trăm năm trước hao phí đại lượng nhân lực vật lực ở chỗ này thành lập không thể phá hủy q u a n khẩu h ắ n quốc quan Gió rét gào thét thổi bay cách lợi nhị trên đầu tóc vàng hắn đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương nam cái kêu mảnh đất phì nhiêu trong mắt tràn đầy kiên nghị một cái mặc g a thú toàn thân tản r a n h i ệ t khí thiếu niên từ trong danh o t r ư ớ n g vui sướng chạy ra khoe miệng của hắn còn lưu lại chất lỏng màu nhũ bạch rõ ràng là dâm ở đất đông cứng bên trên hắn lại chân trần đại vương ngươi đang xem cái gì tắt luân đan bổ nhào vào cách lý nhị trên lưng tay chân lênh bờ vai của hắn cách lợi nhĩ bây giờ chiều cao bốn m ở nhiều đứng tại trên núi tựa như một tôn b ạ o tháp dù cho tắt luân đan dáng dấp trắng như trâu né vẫn như cũ có thể hai chân cùng tồn tại đứng tại đầu vai của hắn u là chúng ta tiểu anh hùng tắt nhĩ đan a như thế nào lại uống sữa thú cách lợi nhĩ cười lấy vô vỗ trên vai man tộc đứa bé đại thủ đập vào hài tử trên lưng phát ra ủ ủ tiếng vang không thể không nói man tộc thể chất chính là trắng t i ệ n cái này hai bàn tay nếu là nhân tộc chỉ sợ sẽ là người trưởng thành đều muốn bị chụp thổ hết tắt nhĩ đan hốt hoảng lau khoe miệng lưu lại chất lỏng màu bạch một mặt ủ y khuất đạo đại vương ngươi lại giê là mẹ không phải cho ta ta mới uống tại bắc cảnh cho dù là man tộc nữ tử cũng rất khó tại sinh sản sau d ư ỡ n g dụng r a sữa đều cần đến c ư ớ p đoạt súc vật cùng con n g ồ i sữa tới dưỡng d ụ n g hài đồng mà t á t nhĩ đan đã sớm tới dứt sữa n i ê n kỷ nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng muốn sữa thú uống ha ha ha chúng ta tiểu anh hùng đương nhiên cùng hài tử khác không giống nhau ngươi là muốn trở thành đời tiếp theo vương người uống nhiều một chút sữa thú thế nào dáng dấp cường t r ắ n g chút trước tiên vượt qua ngươi những huynh trường kia tắc nhĩ đan từ khi ra đời đến nay liền hiện ra đủ loại bất phàm cách lợi nhĩ đoạt lại tạo hóa thụ đối với hắn thân thiết vô cùng cùng lợi dụng thú huyết tôi thất lục Các nhị đứa a lao ra n trừng tại trong vạc ngây người 30 ngày, hắn nắp hiện g ước vạc lúc đó các tộc lao đều cho là hắn chết, có thể mở ra vạc tại thể là đó đều đ phát mở nhỏ này trình thể lại tôi thể quá bé ê n trong ngủ liền hắn cũng là không tiếp tích bất ra rõ. loại Đủ của đi. lai đều Đứa lịch là kỳ phạm, b này là cách lợi n h ị tại cực b ắ t trong hoa nguyên n g nhạc được phát hiện hắn lúc hắn đang núp ở một cái toàn thân trắng như tuyết cự hùng trong bụng ngủ say không sai cái kia cự hùng không biết bị người nào mổ ra phần bụng đem đứa bé này bỏ vào thế là cách lợi nhĩ đem hắn mang về bộ lạc cho rằng đây là trời cao ban cho man tộc hải tử mà quả nhiên làm các tộc lao đem đại biểu man tộc đồ đằng khắc họa tại đứa bé này trên lưng lúc đồ đằng không có đối với hắn sinh ra một tia bài xích cho dù hắn dáng dấp kỳ thực càng giống nhân loại trưởng thành theo tuổi tác hắn càng ngày càng giống nhân loại tóc của hắn là màu đen con mắt là màu đen dáng người không có cùng thế hệ cao lớn như vậy nhưng cũng vượt xa phổ thông nhân tộc thậm chí tống tiền lúc san giết lên những nhân tộc khác hắn cũng là không chút nương tay thậm chí so với hắn các minh trưởng còn muốn dũng mãnh trong lòng của hắn có thể hắn chính là một cái man tộc a chỉ là dáng dấp có chút không giống thôi đại vương ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi đang xem th cách lợi nhĩ trong ánh mắt tựa hồ có chút xúc động nhìn phương x a đạo ta tại nhìn đất đông cứng phía bên kia đất đông cứng phía bên kia là cái gì đây cách lợi nhĩ trầm mặc suy tư một lát sau hắn như linh chém s á t đạo bên kia là hy vọng là đ ị c h nhân từ cách lợi nhĩ lúc sinh ra đời hắn liền nhược kỹ bụng của mình một mực là đói bụng vô luận thế nào ngoài cửa quát cũng là hàn phong từ đại huyền trộm tới nhân loại nói đại huyền bên trong có rừng rậm có loại tại trong đất liền có thể sản xuất thức ăn lương thực càng có ấm áp phòng ở hắn thừa nhận hắn tâm động dựa vào cái gì ta màn t ỏ n sinh ra liền muốn ở lâu đất đông cứng dựa vào cái gì man tộc bọn nhỏ phải n h ẫ n chịu nói khác thanh niên muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi đi săn vì cái gì chúng ta không thể ở tại ấm áp thổ địa bên trên đi ngửi một chút hương hoa n g h e một chút chim hót mà muốn đi đối mặt đến không hết ma thú cùng khí trời rét lạnh hắn không cam tâm thế là hắn trở thành man vương các tộc nhân cũng không cam tâm bọn hắn không muốn để cho chính mình đời sau như cùng hắn nhóm một dạng sinh hoạt tại như thế á c hơi hoàn cảnh cho nên chiến tranh bắt đầu đi lần này không phải là vì một năm lương thực mà là vì vĩnh cựu sinh hoạt tại ấm áp mà đất đai phỉ nhiều bên trên tại cách lợi nhĩ đứng dưới đỉnh núi là đến không hết màu trắng l ề u vải người khoác cứng rắn bộ lông màu trắng hình thể trắng như núi nhỏ từng đầu voi mạ một phụ phục tại bao tuyết bên trong mấy vạn man tộc lang kỵ binh đang t ạ i lẫn nhau chém giết huấn luyện trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến tiếng rít một đám trên đôi u mang theo ngọn lửa con rơi đang tại cách lợi nhị trên đầu tuần tra phi hành đây không phải một lần tống tiền không phải cãi nhau ẩm ý cướp bóc chiến lần này cách lợi nhị muốn phát khởi là vong tộc diệt c h ú n g quyết thắng chi chiến đại huyền kinh đô trong hoàng cung trên triều đình rất kỳ quái nữ đế hôm nay chậm chạp không hề lộ diện bách quan buồn bực ngán ngẩm đứng tại trong điện chờ lợi hôm nay khó được quan văn người dẫn đầu cùng quan võ người dẫn đầu đều tới tham gia tào triều có thể nữ đế lại không có tới đúng là hiếm thấy k h ư ơ n g vọng đứng tại quan văn trong đội ngũ t ố i đầu suy nghĩ tối hôm qua hương diễm đáng giận à chính mình làm sao lại phun máu mũi đ â u không nên à chính mình cũng không phải chưa thấy qua c à n g lớn nhất định là cha cho rượu có vấn đề k h ư ơ n g vọng hận hận nhìn chằm chằm phía trước nhất k hương vô sinh bóng lưng trong lòng tràn đầy l ử a giận đều do hắn nói mỏ lê mộ nhi thật đi gian phòng của mình ngủ cô nàng này vốn là thẻ thùng tối hôm qua sau đó hôm nay liền nhìn ta đều không dám nhớ tới sáng sớm lê mộ nhi gương mặt v à bừng cũng như chạy trốn chạy ra gian phòng của hắn k h ư ơ n g vọng cũng cảm giác nhức cả chứng về sau bản thiếu gia còn thật sự phụ trách không thành chốc lát lục công công từ trong điện đi ra trong tay cầm một tấm màu vàng kim thánh chỉ không có nhiều chậm trễ thời gian lục công công ý vị thâm trường quét mắt khương vọng sau đó mở ra thánh chỉ thì thầm quân thần nghe chỉ mọi người đều là không mình hành lễ tại đại huyền tương đối lệnh k h ư ơ n g vọng thư phục một điểm chính là chỉ cần ngươi làm đến tứ phẩm chức quan trở lên liền không lại cần quỳ lễ lễ chỉ cần không người biểu thị kính trọng liền có thể đây là khai quốc hoàng đế quyết định quy củ mỹ kỷ danh nói là đại huyền chính là trung thần cùng chấm cùng đại h u y ệ n kỳ thực bất quá là một loại ngự hạ thủ đ là thôi bất quá không cần quỳ thương vọng rất hài lòng gần đây quốc sự nhiều vậy hạ phượng thể khiếm an hôm nay tảo triều liền không tới lời này vừa nói ra quần thần xôn xao từ trước tới nay hoàng đế cực ít có không có mặt tảo triều tình huống dù sao cũng là võ giả cho dù là cơ thể khó chịu cũng không đến nơi không cách nào có mặt y ế n lặng lục công công q u á t lên chờ cung nội an tính lại lục công công tiếp tục thi thẩm kinh đô sự tình trâm đã biết huyền vũ nhập ma giết hại bất tính đúng là đáng chết quốc sĩ viện viễn sĩ kinh đô đại học viện trưởng kim khoa trạng nguyên khước vọng chém giết nguyên vũ bình định ô huế giải cứu b á y tính thay chấm phân lưu nên thưởng lục công công tạm thời thả xuống thánh trị hướng về phía sau l ư n g phất phất tay mười mấy tên thái g i á m nâng lấy các thức quý giá vàng bạc châu đáo còn có một bộ quan phục đi ra khương vọng mới vừa vào triều đình liên lập này đại công nên thưởng càng thêm thưởng thưởng quan thăng nhất phẩm tam phẩm binh bộ tả thị lan trước thưởng các lộ vàng bạc châu đáo mười thùng thưởng bảo mã mô tớt chiến giáp một bộ khâm thử lục công, công thả xuống thánh trị hơi cởi lấy hướng về phía khương vọng gật gật đầu khương vọng có chút mù an ngay nói thật hắn ngờ tới nữ đế nhất định sẽ có chỗ biểu thị nhưng mà cảm giác cái này cho có chút nhiều lắm trước mắt bao người cũng không tốt trực tiếp hỏi lục ra bận rộn lo lắng đi lên trước điện lĩnh thưởng tạ ơn bưng lấy mới tinh q u a n phục khương vọng chú ý tới lần này q u a n phục lại là thực sự binh bộ t ạ thị lan trước vị chính q u a n phục chẳng lẽ nữ đế đối với chính mình thả xuống cảnh giác không có đạo lý a hữu tướng n g uyên ngự hạ vô năng miễn đi hữu tướng t r ư ớ c đ ổ i phái quốc sĩ viện n h â m thái sư bạch lộc thư viện ngụy sâu trương tam đảng đại nho vô tài vô đức lừa bán nhi đồng giết hại bách tính phế bỏ nho đạo tu vi đánh vào thi chờ lên tiếng hỏi tội lỗi theo tội l u ậ n x ử lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi vô số ngụy đảng quan viên trong lòng run sợ núi rửa lớn nhất đổ không ai từng nghĩ tới nữ đế vậy mà quả quyết như thế tự đoạn một tay miễn đi hữu tướng cái này tại toàn bộ đại huyền trong lịch sử vẫn là lần đầu đáng sợ hơn là bạch lộc thư viện đại nho chiếm đại huyền một nửa số lượng bây giờ toàn bộ đều phế bỏ cái này đây là muốn giao động nho đạo căn cơ a ngụy u y ê n sắc mặt tâm trầm nhưng lại giả vờ bình tĩnh linh trì tạ ơn chỉ có hắn tin tưởng nữ đế cử động lần này cũng là đang vì nàng chính mình bình định chứng lại nguyên thật cùng nữ đế một lòng sao nếu như một lòng nữ đế vì cái gì rõ ràng để hắn làm gõ mò cầm canh người thủ lĩnh vẫn còn mọi chuyện hỏi đến nếu như một lòng vì sao còn phải xếp vào lâm bình an xếp vào ám tử ở dưới tay hắn mỗi cái bộ môn làm hắn còn có giá trị lợi dụng lúc hắn chính là nữ đế trước mắt hồng nhân đại huyền hữu tướng làm hắn vô dụng thời điểm cũng bất quá là một cái có thể tiện tay vứt bỏ cậu thôi nhị phẩm lại như thế nào tại cái này đại huyền trong kinh đô nếu muốn ghim hắn một cái nho đạo nhị phẩm nữ đế có quá nhiều thủ đoạn muốn để cho hắn chết quá nhiều người có thể không cần nữ đế độc thù thái sư đây là chức vị gì nếu là bệ hạ có thái tử đó cũng là có thể mong đợi một cái tương lai t h ủ phụ thái tử lao sư danh tiếng nhưng là toàn bộ trong hoàng thất căn bản không có có thể dạy hải tử không có thái tử nữ đế lại là thân nữ nhi cái kia còn nói chuyện gì thái sư chức vụ nói thật ngụy u y ê n bây giờ đều có cáo lao hồi hương ý nghĩ x u ă n suýt rất lâu lý trí vẫn là đẻ xuống xúc động hắn chưa chắc không có cơ hội lập bàn lao hồ ly bất động thanh sắc ngụy đảng đám người cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đ ạ được gõ mò cầm canh người lâm bình an phát giác trong kinh đô có yêu tộc giang ế phá án có công sâu đến tâm t r n g đề bạt làm gõ m g õ cầm canh người đệ nhất kim la thưởng công pháp đan dược giúp ngươi sớm ngày tấn thăng ngũ phẩm vài tên thái giám vì lâm bình an lấy ra công pháp đan dược và mới q u a n phục lâm bình an sắc mặt bình tĩnh tựa hồ sớm có chủ ý nữ đế cử động lần này cũng là triệt để không biết xấu hổ vô luận bối cảnh vẫn là tư lịch lâm bình an vô luận như thế nào cũng không chiếm được như thế ban thưởng trên mặt nội chỉ là tấn thăng kim la có thể cái này đệ nhất kim la nói trắng ra chính là thống lĩnh gõ ngõ cầm canh người y tứ đây là tại nâng đỡ tâm phúc triệt để trưởng không gõ ngõ cầm canh người ý tứ t ạ bệ hạ ân điện lâm bình an tiếp nhận ban、thưởng. xá một cái thật sâu bây giờ hắn cách ngũ phẩm cũng chỉ có cách xa một bước nữ đế cũng đã tự mình đối với hắn rõ ràng biểu thị khoảng không xuống hưu t ư ơ n g chức chính là cho h ắ n lưu lâm bình an âm chắc chắc nhìn một chút khước vọng khỏe miệng bước lên ngươi liền tiếp tục nhảy n ó ta một hồi liền để ngươi khóc chờ đám người bình tĩnh trở lại lục công công thả xuống thánh chỉ, nói truyền b ệ hạ khẩu dụ vào thu đến nay man tộc phạm ta biên cảnh ngày càng kịch liệt bách tính dân chúng lầm than t r ầ m am hiểu sâu bách tính khó khăn biên cương chiến sĩ ngăn địch không dễ nghĩ man tộc trời sinh tính hung tản dã man thành tính mà ta đại huyền nhân tài giải rác ít có nhân kiệt có thể gánh nhiệm vụ quan trọng may mắn văn kinh đô khương gia kỳ lần tự khương vọng kiếm trảng huyền vũ có nhị phẩm chi uy chấm r ấ t là vui vẻ mệnh khương vọng bắt đầu từ hôm nay khởi hành bắc cảnh gấp rút tiếp viện trấn bắc vương dẫn dắt cấm quân hỏa lôi đấu ba bộ tăng cường hàn quốc quan phòng phòng thủ bắc cảnh hết thể chiến sự nghe theo trấn bắc vương mệnh lệnh kinh đô nhiều ngày l o ạ n lạc quốc khố chống rỗng nhưng chấm biết do mang binh không dễ điều phàm mét m ư ơ i và cân làm hành quân lương thảo khâm thử khương vọng trong lòng hơi hồi hộp một chút mẹn ó nên tới quả nhiên vẫn là tới phái khương nh còn mang đi người thân nhất thương ra ba bộ căn quân cử động lần này không ngoài chính là rời bên người không ổn định nhân tố ai cũng biết bạch lộc thư viện r ơ i đài thương xem kinh thành đều đại học lại tại phát triển không ngừng chu thánh lại thiên hướng mới học lúc này học thuật chi tranh kỳ thực đã phân ra thắng bại nếu là mặc cho khương vọng phát triển không cần mấy năm kinh đô đại học bằng vào tạo hóa thụ b ổ i dưỡng tất nhiên có thể trồng chiều trên giới ổn định lại các mối quan hệ của mình Đến lúc đó, nữ đế nữ Giang lúc đi S Hàng cốt quan một ngày không thể không ngời, đem người đem ngươi đặt ở bắc cảnh phòng thủ mấy tập h n i ê n một chút vấn đề đều không có quân lệnh toàn bộ nghe c h ấ n bắc vương quân lương lại chỉ cấp m ộ ư ơ i vạn cân pha mét pha mét đây là cái gì đây chính là phổ thông b á c h tính nhóm bình thường ăn cơm bình thường trong cấm quân mỗi tuần là muốn ăn một lần gạo trắng mới có thể bảo tồn thể lực tiến hành huấn luyện lại càng không cần phải nói gạo trắng phía trên còn có chân quý hơn l n g m é t cao phẩm võ giả cần nhất chính là khí huyết năng lượng mặc dù có thể tích cốc không ăn nhưng mà có thể từ trong đồ ăn thu hút năng lượng có trợ giúp tu luyện giống thương vọng hồi nhỏ hương vô sinh liền thường xuyên sẽ vì hắn lấy được long mét lúc này mới cho hắn đặt x u ố n g tốt đẹp võ đạo căn cơ cấm quân loại này chế thức bộ đội càng thêm cần gạo trắng long mét tới tăng thêm lực lượng cơ thể m ư ờ i vạn cân pháo mét cái này là ngay cả phản bội chạy trốn tự lập làm vương tài nguyên cũng không cho hắn chiều hội đến đây là kết thúc hương tổng thống lĩnh bậy hạ triệu ngươi đến ngự thư phòng nói chuyện b ạ i triều đám người thưa tất h lắc đ á c đi ra ngoài cùng không ít người lo lắng nói chuyện với nhau lấy thảo luận sau này là hướng k ư ơ n g vọng có chút hồn không thôi đi ở trên đường trong lòng đầy cảm giác khó chịu rời đi kinh đô liền mang ý nghĩa phải ly khai b người nhà còn có đầy tòa phương rời đi đầy tòa phương có thể quá để người khó chịu khương thiếu lúc này có người ở sau lưng hô khương vọng chương năm mươi mốt còn n g ư ờ i tiếng người ly biệt bi thương thẩm hạo thiên cùng thẩm b a n g ly hai người vội vàng chạy đến ngăn lại khương vọng c ấ p bộ thẩm hạo thiên từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho khương vọng đạo khương thiếu đây là ta ra ra đưa cho ngươi là hắn viết cho trấn bắc vương tự tay viết thư khương vọng tiếp nhận thẩm hạo thiên trong tay tin tin bị màu vàng phong thư bao quanh phía trên dùng phong túng chữ viết, viết trấn bắc vương hoát thanh thân khải đây là gia Gia nghe nói ngươi muốn đi bắc cảnh đi nương nhờ trấn bắc vương đặc biệt vì ngươi viết một phong thư k hương thiếu ngươi yên tâm trấn bắc vương trước tiên là gia g i a của ta bộ hạ n g ư ơ i đến sau sẽ tin giao cho hắn chắc chắn sẽ không cảm phiền ngươi k hương vọng lập tức trong lòng ấm áp lao gia tử vẫn là thật đủ ý tứ lại nguyện ý giúp chính mình trải đường k hương vọng đem màu vàng phong thư thu vào trong ngực ô m quyền nói cảm tạ thầm hinh thầm mộ tử đa tạ thay ta cảm tạ trấn quốc câu ta sau khi đi kinh đô đại học chuyện còn cần các ngươi nhiều phối hợp thầm hạo thiên lắc đầu thở dài v ậ hạ đây là kiên kỵ、ngươi. bị kiên kỵ không phải chuyện xấu chứng minh thực lực của ngươi đã chiếm được bệ hạ coi trọng chỉ là đáng tiếc chúng ta còn không có theo ngươi học đến bao nhiêu thẩm băng ly đi lên trước đẩy ra thẩm hạ thiên bổ nhào vào k h ư ơ n g vọng trong ngực k h ư ơ n g vọng bị đột nhiên xuất hiện ôm mọi rết sợ hết hồn cảm giác được trong ngực ấm áp băng ly chính là người tập v õ ôm cảm giác thịt thịt có loại giã tính đẹp k h ư ơ n g thiếu ta sẽ một mực tại kinh đô chờ ngươi thầm băng ly chẳng biết lúc nào c h ả y nước mắt làm ớt thương vọng trước ngực quần áo thương vọng mười phần kinh ngạc cái này thẩm băng ly là khi nào đối với chính mình động tình t ố i tan vỡ không gì bằng thẩm hạ thiên mọi tử a mọi tử ngươi vừa ý ai không dễ nh ngươi xem một chút bên người hắn cực phẩm nữ nhân còn thiếu sao xúc động đi qua t h m băng ly cũng cuối cùng là tỉnh táo lại đẩy ra khương vọng lau một cái nước mắt trên mặt khương thiếu thư viện c h u y ệ n ngươi yên tâm giao cho, cho chúng o c h ta ngươi truyền đạo sau đó những học sinh k i u bây giờ đều tự phát làm lao sư yên tâm chờ ngươi sau khi trở về kinh đô đại học nhất định sẽ là cả đại huyền đảng cấp cao nhất thư viện không đợi khương vọng cảm tạ t h m băng ly quay người chạy đi thẩm hạo thiên gãi đầu một cái l u n g túng hướng khương vọng cười cười vội vàng đổi tới thở dài khương vọng tiếp tục chẳng có mục đích đi ở trên đường lớn vốn muốn đi đầy tòa phương uống một chén có thể tản bộ tới cửa lại phát hiện đầy tòa phương hôm nay lại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nghe nói không đầy tòa phương lão bản bị hình bộ bắt đi cái gì hắn cũng cùng á n gạt bán có liên quan hai cái người qua đường tại quán trà bên trên nhỏ giọng thì thầm suýt đây là nhị ca ta nhà mẹ vợ tam biểu n ộ i nhà thúc thúc nói cho ta biết đầy tòa phương lão bản cùng yêu tộc có quan hệ k h ư ơ n g vọng cảm thấy máy động đông nghi có thể bị nguy hiểm hay không đầy tòa phương lại là yêu tộc chỗ xử lý chẳng thể trách đông nghi có thể một mực cần cư ở đây bất quá nghĩ đến tô k h a vân một mực tại kinh đô phụ cận đi dạo nghĩ đến đông n h i an toàn không thành vấn đề trong t h á n g c h ố c người được một cố quen thuộc mùi hoa quế khí k h ư ơ n g vọng lần theo mùi đi tìm tại đây tòa phương sau lưng trong hẻm nhỏ có một cái nho nhỏ t ử quán lão bản là một vị hai mươi bảy hai mươi tám tuổi ngự tỷ dáng dấp cũng coi như là tiểu gia bích ngọc mặc màu xanh là cây chủ váy đang tại trước gian hàng bận rộn nghe vị đi đến trước gian hàng k h ư ơ n g vọng nhìn thấy trên vỏ rượu viết hoa quế rượu ba chữ cảm thấy hiểu rõ lão bản cho ta một linh nếm thử trước tiên lão bản nương ngẩm đầu nhìn người đến mặt hoa lệ quần áo trước ngực còn có dấu phi hùng đồ án trên mặt trong nháy mắt lộ ra một chút hoảng hốt vội vàng vì thương vọng đổ một chén lớn hoa quế rượu. cung k nhạt nhạt nhạt nhạt í、like、rượu rượu vội vội vàng vàng xem ra chính mình cái này thiếu niên hư thân phận thật sự tại kinh đô xa gần nghe tiếng liền quán ven đường lao bản cũng không dám muốn tiền của mình không có việc gì bản thiếu không kém ngơi cái này vài chén rượu tiền cái này một vạc rượu ta muốn lấy hết mười lượng bạc có đủ hay không lão bản nương không đáp chỉ là đem bạc rượu đẩy về phía trước đầy tựa như là tại gia hiệu k h ư ơ n g vọng lấy đi ngươi là cầm điếc k h ư ơ n g vọng lúc này phản ứng lại lão bản nương không nói lời nào tựa như là bởi vì dây thanh bị hao tổn gặp thương vọng rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ lão bản nương thở một hơi dài nhẹ nhõm mặt giãn ra nợ nụ cười vậy ta càng không thể uống c h a rượu của ngươi nói thật ngươi cất phi thường tốt uống hai mươi lượng ta mua một v ò không cho phép chối tử ta thương vọng không chiếm lao bách tính tiện nghi nói thương vọng không chiếm lao bách tính tiện nghi nói thương vọng là khương nhìn ra m ô n tiện tay cầm tiền lẻ khẳng định không chỉ hai mươi lượng lão bản nương cũng đến phát khóc từ quầy hàng sau chạy đến cầm lấy túi tiền liền muốn còn cho khương vọng khương vọng lách mình tránh đi chỉ vào lão bản nương nói ai ai ai nam nữ thủ thụ bất thân à, ngươi cũng đừng người giả bị đụng ta mặc dù dung mạo ngươi không tệ nhưng mà ta trong phụ không thiếu nha hoàn cùng đầu bếp nữ ngươi có tay nghề cũng không cần đi làm hạ nhân lão bản nương nơi nào trả ở khương vọng cái võ giả này trả tiền không có kết quả sau không thể làm gì khác hơn là trở lại quầy hàng vì khương vọng sắp xếp gọn vừa mãn đàn hoa quế rượu lại từ trong ngực móc ra một phong thư cùng một chỗ dao đến khương vọng trên tay. Cũng là đầy tòa phương cứ điểm này đã bại lộ đại huyền đối với vạn yêu quốc chính sách chỉ sợ có biến quốc chủ mang theo nàng và a cầu trước rút lui kinh đô để thương vọng không cần lo lắng a cầu hắn dù sao cũng là yêu tộc chỉ có trở lại tộc đàn mới có thể càng dễ tu luyện trưởng thành tại kinh đô quá mức nguy hiểm Khương thiếu, cũng không không kỳ, khổ, Khương thiếu, nghĩ nô ra, chờ nô ra an bài tốt trong tộc chuyện, nhất định đi tìm thiếu ra, để thiếu ra nhiều chân. thích hoa chính nghi thời thể nghi nhỏ ngươi Ngươi rượu người ngươi người rượu, người lưu cười, cơ cũng nên nô nô an trong ngâng ngâng chân. Người thích uống hoa quế rượu chính là người bản này đông đến nàng cũng cùng duyên. vọng đông này còn biết quan giúp gái tốt tộc tìm ta cất, tìm một ta tộc biết t bài đi sai quế mua yêu có có cô ra, ra ra, ra là là lão đây đây để mỉm ở Cảm c tạ thư nàng đã sớm nghe nói kinh đô đại học tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thầy cho đồng học dạy học lý niệm nàng cũng nghĩ đi à thế nhưng là một người cầm cũng có thể đi dạy cái gì đâu vừa nhấm mắt phát hiện thương vọng đã rời đi trần hồng bất đắc di thở dài quả nhiên cũng chỉ là khách sáo một chút mà thôi đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch rượu ngọt mà trong nội tâm nàng khổ tâm vừa u ố n g xong nàng liền nhũ mày hôm nay mùi rượu đạo hữu chút không đúng như thế nào khổ khổ hỏng vị k i a họ khương thiếu ra vừa mua cái này rượu đắng thế là nàng vội vội vàng vàng xông ra ngõ nhỏ nhìn một phía nhìn thấy nơi x a một thanh niên vừa đang t ẩ u biên mở ra bình rượu muốn uống diễn đàn chi rượu t r ầ n hồng kinh hãi khoa tay m u ố i chân đối phương căn bản không nhìn thấy dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hé miệng lớn tiếng ô hết gà o ghét a à ba ạ a trở đi chén rượu trong tay rơi xuống ngã xuống đất ngã nắp ấy chân hồng kinh ngạc che miệng của mình nàng có thể lên tiếng ai nha hồng, hồng. n vương, vương, vương đại nương vương đại nương vương đại nương trần hồng kêu trước mắt đại nương tên từng lần từng lần một tái diễn tiến càng ngày càng lớn vương đại nương ta có thể nói chuyện ta có thể nói chuyện nàng kích động ông vương đại nương vui sướng tựa như một mươi bảy một mươi tám tuổi thiếu nữ tại chỗ càng không ngừng dọc chân đúng đúng đúng ta nghe được ngươi có thể nói chuyện hồng hồng trần hồng đột nhiên nghĩ tới vừa rồi thiếu ra nhất định là hắn là hắn làm cái gì mùi rượu không đúng khẳng định là rượu vấn đề nàng nhanh chóng nhìn về phía l ầ u phố đáng tiếc cái thân ảnh kia đã rời đi đại gia mau tới hồng hồng có thể nói chuyện mau tới chúc mừng nàng vương đại nương một chiêu hô đầy đường tiểu phiến nhóm đều bu lại ngươi một câu ta một lời cùng trần hồng trao đổi chỉ sợ nàng lại mất đi khả năng nói chuyện khói lửa tiếng chúc phúc đem nàng vây quanh tạm thời cũng không cách nào đi cảm tạ mình nhân, nhân đi dạo đến đêm khuya đem một vỏ rượu ông xong thương vọng mới hồi phủ k hương phủ bên trong chẳng biết tại sao khí thế ngất trời bọn hạ nhân bận rộn đi xuyên chỉ có đi ngang qua khương vọng bên cạnh lúc mới vội vàng dừng bước lại chào hỏi phanh hương ánh tuyết đá một cái bay ra ngoài môn dẫn đùng đùng từ chính s ả n h đi ra dựa vào cái gì các ngươi đều phải đi vậy ta đi cái nào thật không dễ dàng người một nhà đoàn tụ nữ đế người đàn bà thúi này muốn làm gì bọn hạ nhân nghe được cô nãi nãi nói năng lỗ mãng từng cái túi đầu giả vờ không nghe thấy bốn phía chạy đi k hương vọng ngăn lại tiểu cô cô nghi ngờ hỏi thế nào cô nổi giận như vậy hương ánh tuyết thở phì phò ôm cánh tay đầu cong lên ra hiệu hương vọng hỏi hàm cha đem khương vô sinh bất đắc dĩ đi dĩ đi ra cao thủ phân hóa gia kinh chính là một chiêu dương như không khỏi ngươi không nghe khương ánh tuyết thở phì phò đạo các ngươi đều đi vậy ta đi cái nào một người trông coi như thế to con viện t ừ sao không được ta cũng muốn đi khương vọng cùng khương vô sinh cùng nhau lắc đầu chăm miệng một lời không được ngươi không thể đi vì cái gì khương ánh t u y ế t không hiểu khương vọng kiên nhẫn giản giải ngươi phải giúp ta chiếu cô kinh đô đại học còn có khương hình ta cùng cha sau khi đi khương ra tại kinh đô chính là bẻo t r ô i không dễ khương hình liền trở nên phối hợp hạt nhân ta đoán nữ đế chắc chắn cùng phụ thân nói muốn lưu lại khương hình khương vô sinh gật đầu một cái hiển nhiên là thật có chuyện này ta mới học vừa lập mặc dù có c h ấ n quốc công cùng chu thánh mặc c h o c h a i ống giải lý có thể kinh đô đại học tại ta nguyên bản mục đích bên trong chính là vì ta khương ra bồi dưỡng nhân tài tương lai nếu là không có người trong nhà nhìn chằm chằm ta sợ trái cây bị người khác hái được đi ta lại không hiểu ngươi những cái kia học thuyết các ngươi bên ngoài gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ còn có ta cháu dâu lê mộ nhi ngươi cứ như vậy đem nhân ra ném ở nhà sao khương ánh tuyết h ề phải ngồi ở trên t h ê m đá mặc dù đón nhận sự thật nhưng mà tâm tình rất mất mát lê mộ nhi cùng khương vọng đi khương vọng vừa muốn nói để cô cô chiếu cố tốt lê mộ nhi khương vô sinh đột nhiên tung ra một câu nói như vậy Các, nàng không phải hạt nhân sao sao có thể cùng ta giá kinh khương vô sinh nợ nụ cười ý vị thâm trường đạo hạt nhân cựu lê sự tình ta sớm đã phái người điều tra rõ sau lưng nguyên nhân bất quá chỉ là nữ đế kiên kỵ thôi bây giờ cựu lê cổ thuật cao thủ chết bảy tam phần mộ nhi lại không có hiện lộ qua tu vi nữ đế vì cái gì không thả nàng nếu là một bước không để ta như thế nào lại cam tâm nghe lệnh đi c h ấ n thủ phương nam lê mộ nhi từ trong nhà đi ra trong mắt rưng rưng nhìn xem khước vọng nước mắt này bên trong có cựu hận dĩ nhiên không phải đối với khương vọng mà là đối với vị kiệu cao cao tại thượng hoàng đế thiếu ra ta với ngươi đi bất cảnh ngay kế tiếp hương ánh tuyết thật sớm mang theo khương hình đi kinh đô đại học mỹ kỳ danh nói là đặc hấn kỳ thực là không muốn đối mặt ly biệt phiên muộn tu sĩ võ đạo không có nhiều như vậy không quả quyết khóc sức nước nước mắt chỉ cần lưu tại lúc gặp nhau thái giám trong cung vì khương vọng đưa tới một thất màu máu đỏ bạc mã đây là nữ đế cho hắn b a n t h ư ở n g khương vọng khó được k h o á t toàn bộ giáp đi ra ngoài hôm nay hắn tướng lĩnh binh lên phía bắc cùng bình thường cười toe toét khác biệt l ã n h binh giả giáp bất ly thân duệ không rời tay khương phủ trước cửa khương vô sinh nhảy lên lưng ngựa nữ trọng tâm t r ư ừ n g nói chúng ta phụ tử liền ở đây phân biệt ta tại bắc cảnh nhớ kỹ không cần khoe khoang trấn bắc vương chính là dụng binh danh tướng nghe nhiều đề nghị của hắn khương vọng nghiêm túc liền ôn quyền tỏ ra hiểu rõ hai cha con liền như vậy tại khương phủ trước cửa phân biệt một người lên phía bắc ra khỏ thành một người xuôi nam ra khỏi thành. khương vọng c ư ớ i lấy chính mình bằng mã lê mộ nhi ngồi ở trong xe ngựa song hành tại an tĩnh trên đường phố ba bộ cấm quân đều ở ngoài thành chờ đợi hai người bọn họ chỉ dẫn theo chút ít mấy món thiết yếu hành lý hôm nay đường phố phá lệ quỷ dị đi nửa ngày không thấy bóng dáng khương thiếu vì cái gì hôm nay trên đường an tĩnh như vậy một điểm không có những ngày qua náo nhiệt khương vọng lắc đầu c ư ờ i khổ sợ là biết ta cái này ác thiếu muốn rời kinh đều trốn đi sợ ta trước khi đi giật đồ a lê mộ nhi vĩu môi nghi nghĩ nói nghiêm túc ta cảm thấy không phải như thế thiếu ra kỳ thực là người tốt đại gia tại sao phải sợ ngươi ai ai ai cô nương ngươi đừng làm loạn phát thẻ người t ố t ta k h ư ơ n g vọng cảm thấy t r ư i bậy ngược lại cũng không cái gì để ý tu sĩ chúng ta cần gì phải để ý người khác ánh mắt xe ngựa hướng về cửa thành đi đến k h ư ơ n g vọng đột nhiên phát giác cửa thành phía trước chặn lại một mạng lớn bóng người chờ k h ư ơ n g vọng tới gần như có như không tiếng người truyền vào trong tay h càng lúc càng lớn càng ngày càng trình tề k h ư ơ n g thiếu một lộ bình an đa t ạ k hương thiếu giết huyền vũ cứu ta một nhà vợ con láo tiểu có thể vì ta chết đi hải nhi báo thù lao thân q u tạc hương thiếu hương thánh thiên cổ đa tạc hương viện trưởng truyền đạo tri ân đ ế mơ hồ nhìn đến không kết đám người vây rết tại cửa thành một tiếng lại một tiếng lời từ đáy l ò n g để k h ư ơ n g vọng nội tâm lại cũng có một tia xúc động chương năm mươi hai ba t i ễ n đưa k h ư ơ n g vọng năm nào tan nếu vì t h à n h đế gió thu lạnh dùng hôm nay kinh đô nội thành có chút ồn ào náo, náo động bây giờ thê lương phá loạn bạch lộc thư viện bên trong ngụy u y ê n đẩy ra ngụy sâu thư phòng cửa lớn sắp mặt tâm trầm đi vào ngụy sâu trong thư phòng bảy đẩy tứ thư ngũ kinh tam cương ngũ thường loại sách còn có mấy không rõ học sinh đưa cho hàn thánh ca tử lạnh lên một tiếng ngụy u y ê n k i n h thường đi đến trước bàn sách kéo ghế ra thuận thế liền muốn ngồi xuống nhưng lại đột nhiên đ phất tay háo vung lên một lớp cho đùi từ chỗ ngồi cùng trên b à n sách bị thổi xuống rõ ràng bộ này cái b à n đã rất lâu không dùng cũng đối ngụy sâu cho tới bây giờ cũng là nằm ở trên ghế nằm đọc sách lên lớp cầm lấy phân xin bút lông ngụy h uyên vì chính mình mải mực b à i giấy Chốc lát hắn trên giấy viết xuống mấy chữ to kinh đô có ác thiếu hắn muốn viết một thiên thảo phạt khương vọng vị văn chính như hôm đó khương nhìn nhau hắn đồng dạng hắn muốn để cái này ác thiếu ở dưới con mắt mọi người văn tan nát con tim đại nho lại như thế nào chính mình tôn này bán thánh ra tay cho dù là vô căn cứ tạo ra cũng muốn để cái này ác thiếu bị trừng phạt h ạ o nhiên chính khí tại bạch lộc thư viện bên trong b a phủ tựa hồ sẽ có sáng tác xuất thế kinh đô cửa thành dùng ngựa hành tẩu tại rộn ràng trong đám người bên hai là từng đợt tiếng c à m tạng tiếng r ạ n r ò thương vọng nằm mơ đều không nghĩ đến chẳng biết lúc nào chính mình vậy mà lấy được dân chúng lớn như vậy tán thành thậm chí nguyện ý tại hắn bị giáng trước hướng về bắc cảnh thời điểm bước lên bị nữ đế ghi hận phong hiểm tới vì hắn t i ễ n đưa chu thánh tại một đám kinh đô đại học học sinh vây quanh đi ra mấy ngày không thấy vị này đã từng thần thái sang láng đối với chính mình bề ngoài mượi phần chú trọng a thánh bây giờ già đi rất nhiều hắn chắp tay dùng thanh em khàn, khàn nói, sắp chia tay lúc mới đến gặp khương đại nho lao phu t h ẹ n rồi ta sống hơn nửa đời người không nghĩ tới kinh đô bên trong chính mình học sinh bên trong lại có như vậy nhiều si mị vắng l ư ợ n g lão phu tạ khương đại nho có thể bình định lập lại trật tự vì bách tính giải hoan làm cho lão phu không đến mức phạm phải ngập trời sai lầm lớn nói chu thánh vung lên nho bảo v và ậ táo sẽ phải cho khương vọng hành đại lễ quỳ xuống khương vọng nào dám chịu này đại lễ vội vàng tiến lên đỡ lấy chu thánh, chu thánh chớ có triết sát ta à tiểu tử có tài đức gì để một vị thánh nhân quỳ xuống hết hệ đều là từ tâm làm thôi không quen nhìn ta đây liền muốn quản có người ở sau lưng ta gây sự ta liền muốn chẳng hắn các ngươi thật không nhất định đối với ta có như thế lớn lòng biết ơn nói hắn n g n g đầu chính là đối với chu thánh cũng là đối với tất cả đến đây đưa tiện dân chúng đạo ta k h ư ơ n g vọng bất quá chỉ là ỷ vào gia tộc tu vi làm chút chuyện chính mình muốn làm thôi vốn cũng không phải là tận lực vì chư vị làm ra các ngươi kỳ thực không cần tới cảm ơn ta đám người muốn phản bác khăng khăng muốn cảm tạ k h ư ơ n g vọng làm một cái học sinh trong đám người lớn tiếng kêu gào k hương viện trưởng có thể ngươi xác thực không có ý định vì đó nhưng chúng ta cái này một số người cũng đích xác nhận ân tình của ngài Quân tử luận việc làm không luận tâm, không ngươi hành tử làm việc đúng ộ n đang nho đạo, bình gian sướng nhận vạn dân g đạo, ác, i i đầu. Học s h dẫn đầu quỳ lệ, ặ p có bách người dẫn đầu, bách tính đầu, vậy â y xem xuống nhóm nhau nhau cũng tạng. quỳ cấu Đúng v a khương thiếu ra ta không quan tâm ngươi vì a i nhưng ngươi thật sự là đã cứu ta một nhà lao tiểu tính mệnh khương t r u y ề n thế cái kia một bài đại bàng một ngày cùng gió nổi lên khích lệ ta là ta không hề từ bỏ học tập học sinh c a m nguyện cúi đầu khương thiếu ban thưởng ta một lần nữa khả năng nói chuyện trần hồng không thể báo đáp từ hôm nay định vì kinh đô đại học cố gắng truyền đạo trong đám người có không ít thân ảnh quen thuộc có hôm đó khoa cử trước cửa tận mắt nhìn thấy khương vọng bảy bước thành thơ c h ị u đến khích lệ học sinh nhà nghèo có k h ư ơ n g vọng trong lúc vô tình tiện tay bố thí lại bởi vậy cải biến vận mệnh bách tính bình thường trong lúc nhất thời quy lệ cùng cảm tạ thanh âm liên miên không dứt k h ư ơ n g vọng căn bản không ngăn trở kịp nữa nhìn xem như ý lan quân ngu nơ g tại chỗ lê mộ nhi vừa lúc dùng ngón tay chọc chọc k h ư ơ n g vọng bên hông thiếu ra ngươi mau trở lại lệ a bọn hắn một bái này người chịu nổi k h ư ơ n g vọng bị đau lấy lại tinh thần mặt chống lại vạn tên túi người quỳ lệ dân chúng hắn sửa sang lại một chút khôi giáp trên người hai tay ô q u y n túi người rất cùng kinh đáp l ấ lại kinh đô trong đại học hôm nay không có m ư a hai đám học sinh đều đi tiễn đưa khương viện trưởng lên phía bắc tạo hóa thụ chậm dài chậm trởn đã quay dày dưới thân bằng đá bí hí vốn là tử vật bí hí lại đột nhiên lắc lắc đầu quay đầu nhìn xem tạo hóa thụ vẻ mặt nghi hoặc tạo hóa thụ phảng phất người đồng dạng một cái nhánh cây lơ đáng nhẹ nhàng phất qua bí hí chóp núi tiểu bí hí đâu chịu nổi như thế trêu chọc hai cái lớn chừng hạt đậu con mắt h í p mắt lên chóp núi không ngừng mà run run át xì một cái to lớn hắt xì đánh ra thổi đến tạo hóa thụ một hồi luận chiến địa điểm, điểm màu vàng kim tinh quang theo bí hí hí hí hí h theo k h ư ơ n g vọng không người đắp lễ trên bầu trời đột nhiên phá tới một hồi tản ra mùi hương gió nhẹ trong gió cuốn theo màu vàng g và mưa đang bay tới k h ư ơ n g vọng đỉnh đầu thời gian ngừng lại c h ỉ chậm rãi rơi xuống đây là tạo hóa cam lâm chu thánh trợn mắt há h ố c mổn vì cái gì k h ư ơ n g vọng trở về cái lễ đều có thể xúc động tạo hóa thụ hạ xuống cam lâm sớm biết chính mình mới vừa nói cái gì đều phải quỳ xuống tạ khương thánh không chừng cũng có thể hấp dẫn tạo hóa thụ một tia ư ái chu thánh hối hận phát điên vì cái gì chính mình vừa rồi không cường ngạnh điểm a đây chính là tạo hóa cam lâm số đi qua có trợ giút cảm nộ đạo ý thời k h ắ c này khương vọng đắm chìm trong kim quan g bên trong trong lòng đối với kiếm đạo lại có sâu hơn c ả n g ộ một g i ọ t tạo hóa c h i vũ lơ đãng rơi vào trên đường một tòa tiểu t i ể u lâu bên trong lý tương di đang ngồi ở trên bàn trà nóng nảy nắm lấy tóc hắn muốn vì khương vọng viết một bài tiễn đưa thơ có thể cuối cùng hai câu làm thế nào cũng nghĩ không ra thích hợp câu thơ bây giờ khương thiếu đã bái tạ xong mách tính lập tức liền muốn rời kinh m à đi ta xem như khương thiếu c h i kỷ cùng thời kỳ thí sinh khương thiếu vì trạng nguyên mà ta vì tú tài vì cái gì khương thiếu tiện tay thành truyền thế mà ta lý tương di lại một bài tiện đưa thơ đều nghẹn không ra ảo nao phía dưới lý tương di tức giận vỗ bàn đứng dậy từ bên cạnh trên mặt bàn đoạt lấy một bầu rượu liền uống công tử đây là rượu của ta người qua đường ủy khuất lời còn chưa nói hết một hai sáng loáng bạch ngân liền rơi vào trên mặt bàn uống xong nguyên một bầu rượu lý tương di mắt say lờ đờ nhập nhẻm ngồi trở lại cái bàn nâng lên bút lông tựa hồ có linh cảm có thể đem muốn hạ bút thời điểm nhưng lại không còn dũng khí màu vàng g i ọ t mưa xuyên qua tựu lầu trần nhà trùng hợp rơi vào lý tương di đỉnh đầu lý tương di gãi gãi đầu có chút buồn bực là ai sờ soạn chính mình một chút khi nào trong đầu thoáng qua một lôi điện. Cấp tốc hạ bút, trong mắt bù đắp cả bài thơ câu bên ngoài có rượu trên đường phố theo màu vàng nước mưa hạ xuống k h ư ơ n g vọng đang muốn cùng mọi người c á o biệt đột nhiên ù ù tiếng c h u n g vang lên một tiếng vui sướng tiếng cười to từ bên cạnh tròng t i ể u lâu chuyển đến lý tương di phá cửa sổ mà ra một tay bầu rượu một tay b ú t l ô n g sợi tóc lộn xộn ầm ĩ cười to hoàn toàn không phải hắn những ngày qua phong cách khương thiếu lấy một bài tiễn đưa thơ n ầ m đầu lại hớp một cái rượu lý tương di mặt mũi tràn đầy đỏ ửng hai mắt mê ly đọc diễn cảm từ bản thân biết xuống câu thơ đừng thương vọng ngàn dắm mây vàng ban ngày hơn gió bốc thổi nhãn tuyết n h a nhau, nhau. mặc sâu t i ề n lộ vô tri kỷ thiên hạ t h ủ y nhân bất t h ứ c quân vê anh hồng trung g ó vang trên bầu trời phá tới từng trận hàn phong s ắ t trời có chút t âm trầm lại chầm rãi bay xuống từng trận tuyết trắng mấy cái ngông trời không biết từ chỗ nào cất cánh mang theo lý tương di câu thơ bay về phía đại huyền các nơi mặc sâu t i ề n lộ vô tri kỷ thiên hạ t h ủ y nhân bất t h ứ c quân mọi người ở đây bên trong có chút ít tài hoa chắc tuyệt chi thức bên bắt người lý tương di bài thơ này vẹn vẹn là cuối cùng hai câu cũng đã là chuyển thiên hạ cấp bậc hàn phong cùng tuyết trắng phía dưới dân chúng cảm giác được một tia rét lạnh đây chỉ là thi từ dị tượng đều để người cảm giác gian có thể tưởng tượng được k hương ít đi đi tới bắc cảnh là cỡ nào gian khổ chỉ mong k hương thiếu lên phía bắc c h i lộ không lo chi kỷ thiên hạ mọi người đều biết có tên nhìn xem nhau nhau tuyết trắng bên trong mắt say lờ đờ nhập nhèm đã ngủ mê mang lý tương di hương vọng mỉm cười vẫn là cao giọng nói cảm tạ cảm tạ cùng nhau di huynh tặng thơ ta khương vọng có thể có chuyện thiên hạ tiễn đưa thơ chuyến này tất nhiên gió mặc gió mưa mặc mưa tất nhiên lý tiểu hữu đều làm làm gương mẫu lao phu cũng liền phát một lần thiếu niên kinh c u ồ n chúng ta văn nhân lúc này lấy văn hội hữu chu thánh đột nhiên hào n ô đạo vung tay lên tờ giấy màu vàng đóng trên không trung hiện lên chu thánh không dùng bút. vẹn vẹn là ngón tay liền có thể tại hạo nhiên trinh khí ngưng kết trên trang giấy viết xuống chữ viết hai tiễn đưa k h ư ơ n g vọng thanh núi hoành bắc quách bạch thủy nhiều thành bắc nơi đây một là đường cô đ ồ n g vạn giảm trưng thu phù vân du tự ý mặt trời lặn g cố nhân tình phất tay từ tư đi tiêu tiêu ngựa chạy tán l o ạ n minh chu thánh một thơ có thể nói là tình thâm ý cắt rõ ràng là tiền bối trong thi từ lại đầy cõi lòng đối với bạn bè lưu luyến không rời tri tình hồng trung tất nhiên vang lên kinh đô trong ngoài thành vang lên từng trận mã minh thanh dân chúng không tự chủ ấm ớt mắt nơi đây từ biệt ân nhân đem đi tới tàn khốc bắc cảnh võ giả vốn là tuổi thọ lâu dài. bắc cảnh chiến sự thường xuyên mang vương lại thành tựu nhất phẩm cũng không biết nơi đây từ biệt còn có thể không gặp lại thương thiếu lên phía bắc mà đi cũng không biết bắc cảnh đồ ăn hắn phải trang ăn thói quen mấy vạn người trung t ì n h lại làm một bài truyền thiên hạ câu thơ nghĩ đến nước này có bách tính phản ứng lại từ trong ngực móc ra hai cái khoai lang liền nhét vào lê mộ nhi trên xe ngựa mang theo trên đường ăn còn nóng hồi đây có một người làm, làm gương mẫu đại gia liền cũng bắt đầu bắt trước một đám người ngồi lên nhét trứng gà nhét quả táo ăn ngon đều hướng trên xe trang các đồng hương thật không cần tiễn đưa chúng ta đồ vật chúng ta đều mang theo người nhà họ khương không trắng cầm bách tính một t r â m nhất tuyến lê mộ nhi cuốn q u y ế t ngăn trở có thể căn bản ngăn không được n h i ệ tính t bách tính ai nha ta nói nữ hoa tử ngươi ngăn làm gì lão đầu ta đây là sáng sớm mới câu cá cầm cầm quay đầu cho khương thiếu nâu ăn còn có ta cái này c ủ cải phía trên còn mang bùn đâu vừa nổ ai n h a không chưa nổi lão đầu ngươi cái kia cá lấy về nhiều tại nhà một hồi trong xe như thế nào nốc mang ta cái này c ủ cải đi hắc ngươi lão thái bà này dựa vào cái gì không mang theo cá của ta lão phu cá so ngươi cụ cải quý giá nhiều mắt nhìn thấy hai người muốn đánh đứng lên có người nghĩ kế đạo ai nha đừng cãi cọ người đem củ cải nhét bụng cá bên trong đều cho khương chứa đựng ít bên trên nhanh lên nhanh lên ta cái này t r ứ n g gà đều nhanh phá sắc nhanh chóng phóng trên xe người nhìn lấy t r ư ớ c xe ngựa lê mộ nhi dối gen thân ảnh khương vọng không người tiếp nhận chu thánh thủ t r ù n g kim sắt trang giấy bán thánh tặng thơ tiến h đưa chính mình quy cách này chỉ sợ ít thời gian có a ta chu thánh tặng thơ chu thánh thở dài dư vị lấy vừa rồi linh quang chợt lóe cảm giác v ô vô khương vọng b ả vai con lại đột nhiên còn xuống xuống bác hành một đường thuần phong ta sẽ vì ngươi giữ vững mới học tri đạo quay người chậm rãi rời đi chu thánh tại đã trải qua hơn m ộ ư ơ i vị đại nho tham dự lừa bán thời gian sau cả người già đi rất nhiều suy nghĩ một chút ngươi sớm chiều trung đụng đồng bạn v ạ n bối vậy mà có ngươi làm một chút cùng đạo nghĩa thiên lý không hợp sự tình biết rõ bọn hắn là sai nhưng phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn bị xử quyết đây là bực nào tâm tình chu thánh đi thong thả các ngươi nếu đều tặng thơ láo phu cũng không thể chỉ để các ngươi làm n á o động trên bầu trời đột nhiên bay tới một đạo người mặc màu xanh đen quan bảo thân ảnh người còn chưa tới âm thanh đã tới trước vọng nhi ngươi có thể nghe kỹ chân tướng làm thơ thời điểm cũng không nhiều người tới chính là diệp lanh t i ề n bây giờ chân hắn dẫm t h à n h vân thuận gió mà đến trên thân hạo nhiên trinh khí ba động liên tục h i ệ n nhiên làm mưu đồ đã lâu bà tiễn đưa thương vọng kinh đô thê thê đừng gió tây lượn lờ thu xem xét ruột vừa đức s o n g đi chớ trở về đầu vọng nhi s o n g đi chớ trở về đầu a hồng trung v a n g dội thơ thành truyền thiên hạ diệp lanh thiền dùng đơn giản nhất câu nói nói trưởng bối thâm trầm nhất mong đợi thương vọng không khỏi nghĩ thầm nếu là diệp lanh thiền có thể thản nhiên coi là mình rộng nhỏ kỳ thực cũng không tệ a kinh đô đám học sinh hôm nay sợ làm u ố n nhạc p i ê n tam liên truyền thiên hạ câu thơ tự cổ trí kim sợ là lần đầu a c h u y ệ n hôm nay tất nhiên ở trên sách sử lưu lại một trang nổi bật mới học mở tạo hóa thụ hiện thân sau dù cho mất đi hơn m ộ ư ơ i vị đại nho có thể đại huyền nho đạo lại phát triển không ngừng trên trăm vị học sinh hành lễ đồng nói khương thiếu xong đi chớ trở về đầu dân chúng thấy vậy cũng biết đến thời khắc ly biệt nhao nhao ngừng tay bên trên tặng quà hành vi cũng học nho sinh bộ g á n g ôn quyền hành lễ nói khương thiếu xong đi chớ trở về đầu và anh thứ nơi sâu xa một cô dân ý h ả o đảng k h ư ơ n g vọng trong lòng biểu lộ cảm xúc chờ mình lên n g a vốn đã biến mất ở ngày mùa hè tại ngủ say hồ điệp nhóm nhau nhau phá kén mà ra đoá đoá hoa đảo màu hồng cùng màu vàng hoa cúc nợ đẩy kinh đô các nơi đầu cảnh toàn thành bên trong đều là hương hoa trong bầu trời âm trầm mây mù tán đi ấm áp dương quang rơi xuống toàn bộ kinh đô phảng phất lần nữa n g h ê n đón mùa xuân không biết là loại nào nhạc khí phát ra đinh đinh thùng thùng vang lên dường như là ti xuân c h i thần đang diễn tấu mùa xuân nhạc khúc thi t ử phá o khoáng chữ chữ truyền thế lần này đi từ biệt ngày sau ta như thành thanh đế định vị chư vị mang đến đặc biệt mùa xuân chúc chư quân vũ vận x ư ơ n g long chúc đại huyền phát triển không ngừng chúc đông học sinh học có thành cựu chúc bách tính lao có chỗ theo làm có thu hoạch lên đường cửa thành mở ra thương vọng mang theo lê mộ nhi cùng một xe n g a đặc sản rời kinh mạc t r ư ớ chương n i là l năm mươi ba lữ tưởng nhớ dao một đường cảnh tượng vọng nhi chở một bước tại hương nhìn ra thành sau diệp lánh thuyền chân đạp thanh vân đội theo gọi lại khương vọng kể từ h ư u tướng rơi lại sau diệp lanh thiền đối với khương vọng thân cận rất nhiều trên sưng hô cũng từ khương thiếu đã biến thành vọng nhi diệp tướng thế nào đưa đến nơi này là được rồi khương vọng dừng lại mã hơi nghi hoặc một chút đạo diệp lanh thiền mỉm cười rơi xuống từ trên không cầm trong tay một bao căng phồng b ả o p h ụ túi này đ ồ vật ngươi mang lên giúp lữ phi chép cho biểu mỗi ngươi tiếp nhận diệp lanh thiền đưa tới bao p h ụ trong tay trầm xuống túi này đ ồ vật trọng lượng cũng không nhẹ nhưng càng làm cho khương vọng quan tâm là diệp lanh thiền nói tới biểu mỗi đến cùng là ai bởi vì thân phận quan hệ hồi nhỏ vây quanh ở hương vọng người bên cạnh cũng không ít đối với có cái biểu mội chuyện này hắn ấn tượng không phải rất sâu biểu mội là cái nào biểu mội ta thế nào không có ấn tượng gì gặp hương vọng không nhớ ra được diệp lãnh thiền cũng có chút im lặng giải thích nói biểu mội ngươi chính là khi xưa bình xa công chúa tưởng nhớ g i a o à bất quá bây giờ gọi lữ tưởng nhớ g i a o mười tám năm trước nàng liền từ bỏ công chúa thân phận trong giang hồ du lịch diệp lãnh thiền kiểu nói này hương vọng liền nhớ lại tới mình đích thật có một cái biểu mội bất quá hai người ở chung hình thức có thể nói là ác liệt tới cực điểm thậm chí nguyên thân trong tiềm thức đều không xem nàng như làm biểu mội căn cứ vào trong đầu mảnh vụ n một dạng ký ức khương vọng chỉnh lý xảy ra chuyện nguyên do kỳ thực hồi nhỏ hai người quan hệ cũng không t ệ lắm lữ tưởng nhớ g i a o vẹn vẹn tiểu khương vọng một tuổi tại lữ mẫu còn sống suốt lúc thường xuyên mang khương nhìn lại trong cung tìm lữ hình chơi mà hai tỷ m ộ i nói chuyện trời đất khương vọng sẽ mang chính mình vị này biểu mội trong cung chơi đ ù a thậm chí nguyên thân còn vụ n trộm từng thích hắn vị này biểu mội nước đức khoa chỉnh hình cái chủng loại kia ưa thích lữ tưởng nhớ dao từ tiểu dịu giàng thiện lương tính cách hiền hòa đọc sách thiên phú đặc biệt tốt khương vọng lại từ nhỏ đối với mấy cái này không có hứng thú tự nhất là tại lữ mẫu sau khi chết thương vọng tính tình đại biến trở nên trầm mặc ít nói trở nên táo bạo dễ dẫn đối với một lòng muốn đi an đ u ổ i hắn vớt lên hắn thương ngấn lữ tưởng nhớ g i a o chửi ầ m lên thế là hai đứa bé liền như vậy có ngăn cách trùng hợp lúc này lữ tưởng nhớ g i a o đối với trận đạo thiên phú bị phát hiện lại là hồng dê họa trước giờ tiên hoàng cũng không quan tâm chính mình một vị công chúa hướng đi thế là tại lữ phi thao tùng dưới lữ tưởng nhớ g i a o bị đưa ra kinh đô bái một vị trận đạo đại sư học tập bất quá cái này cũng thành đệ sập giữa hai người hữu nghị một n ọ n cỏ cuối cùng nguyên thân xem lữ tưởng nhớ dao đi không từ g ã vì phản đội thế là tính cách càng thêm ác liệt thậm chí hận lên biểu mội của hắn dần dần nguyên thân liền phát triển thành trong kinh đô ác thiếu một chút hoang đường sự tỉnh phần lớn làm ấy năm kia làm xuống đây hết thể vẫn là tại khương hình sau khi lớn lên mới tốt nữa một chút bất quá kết hợp lên nguyên tắc bên trong tin tức khương vọng lại đối với người biểu mội này càng thêm chán ghét bởi vì người này kỳ thực còn có một thân phận khác chính là nguyên tắc nam chính lâm bình an tại tự do giang h ồ lúc kết bạn mà đi cùng mạo hiểm cuối cùng rơi vào bể tình một vị nữ chính không nghĩ tới a Tiên lúc đó thương vọng cũng h cơ l rất một h mực nàng là nơi nào tới nhiều tiền như vậy cung cấp nàng bồ thí hiện nay lại biết những tiền tài này phần lớn là đến từ lữ phi cùng diệp lanh tiền a vậy cái này thì càng không nói được bởi vì lư tưởng nhớ giao tại giám chắc lâm bình ăn sau đối với hắn tiến hành rất nhiều kinh tế vật chất trận pháp các phương diện viện trợ biến tướng giúp lâm bình thành lập tại địa phương trong dân chúng uy tín có thể theo kịch bản đến cuối cùng khương p h ủ bắt đầu động tác chuẩn bị phản l o ạ n lúc lư phi bên kia lại xảy ra sai sót lư phi đêm khuya không ngừng ho ra máu diệp lanh thiền tiến đến thăm lại bị lư tưởng nhớ giao trận pháp vây ở trong tầm cung cuối cùng làm trễ n ạ i khương gia phản loạn thời cơ lư phi ho ra máu mà chết tạ tương diệp lanh thiền cũng bị bãi nhiệm chức quan có thể lữ phi đến chết đều không nói ra nàng cùng lữ tưởng nhớ giao quan hệ lữ tưởng nhớ giao cũng liền tại ngoài trận b u i tiếp lâm bình a n trơ mắt nhìn xem mẫu thân ho ra máu mà chết mỹ kỳ danh nói vì đại nghĩa tại nàng thị phi quan bên trong tông môn cùng triều đình là có thể hài hòa cùng tồn tại chính như nho đạo cùng triều đình một dạng mà đại huyền bây giờ loạn trong giặc ngoài cục diện chủ yếu cũng là bởi vì bộ phận quyền thần khư khư cố chấp hoàn khố tử đệ vô pháp vô thiên tại thân tình cùng đại nghĩa trước mặt nàng làm cùng khương hình lựa chọn như vậy lựa chọn đâm chính mình người một đao t ớ thực hiện lý tưởng của nàng cho nên nàng lựa chọn quân pháp bất vị thân. Rất tốt. rất quang đan suy nghĩ đến nước này k h ư ơ n g vọng nhìn xem trong tay bao phục không hiểu mớ cười ở trong nguyên tắc toàn bộ đại huyền sớm đã sóng ngầm phun trào phương bắc man tộc nhìn chằm chằm muốn xuôi nam nuôi thả ngựa phương nam vạn yêu q u ố c mặc dù mặt ngoài x ư ơ n g thần vụ trộm vẫn nghĩ độc lập tự chủ phương tây ma thu sân mạch mấy năm liên tục quấy nhiêu bách tính đông bộ rộng lớn hải dương một mực không có tìm tòi đến giới hạn mà bên trong tông môn mọc lên như rừng muốn cùng triều đỉnh cộng trị thiên hạ toàn bộ phương bắc b ạ c châu phàm là có triều đỉnh quan viên chỗ đều phải dựa vào chỗ tông môn vũ lực mới có thể chế phục nơi đó t o á t ra sơn gi Cái này còn không những vật này lữ tưởng nhớ giao cũng là biết đến nếu là không đưa vào khương vọng góc nhìn từ lâm bình an góc nhìn đi lên nói lữ tưởng nhớ giao là hòa mỹ giữ gìn đại huyền ổn định của quốc gia nâng đỡ đưa đế lôi kéo những cái kia có thể lôi kéo đến tôm môn chia cắt một bộ phận lợi ích cùng quyền hạn cho chỗ lấy không sử dụng vũ lực phương thức từ từ dùng lửa nhỏ từng điểm từng điểm dựa vào hiệp thương đến giải quyết đủ loại vấn đề nàng làm muốn như vậy cũng là làm như thế cho nên nàng thiết lập nhân vật có thể rất hiền lành chính trực có thể vô cùng q u a n đang có thể chấp cờ người không chỉ một tại cái này cuối cùng sẽ đại loạn trên bàn cờ lữ tưởng nhớ g i a o ý nghĩ là ngây thơ thế là tại khương vô sinh lạc từ lúc tại lữ hinh cùng tả lanh thiền lạc từ lúc nàng lựa chọn phản bội mình người nhà làm cục diện mất khống chế lúc nàng dường như là phát hiện mình lý niệm không làm được nàng bắt đầu xoắn suýt bắt đầu mê mang bắt đầu mù quán trợ giúp người trong lòng lâm bình an thế là phản bội hạ độc bại trận cho nên k h ư ơ n g vọng vẫn đối với nhân vật nữ chính này không thích đây vẫn là nguyên tắc trên cơ bản không có giao phó lữ tưởng nhớ giao thân thế kỳ thực là lữ phi nữ nhi tình huống phía dưới đầu tiên lý niệm của nàng khương vọng liền không tán đồng chỉ dựa vào hiệp t h ư ờ n g dùng chia cắt lợi í c h phương thức đổi lấy hòa bình cuối cùng chính là đem địch nhân khẩu vị nuôi càng lúc càng lớn bây giờ khi hiểu được thân thế của nàng sau khương vọng liền càng không thích nàng tại gặp phải hy vọng tín niệm cùng gia tộc thân tình thời điểm không yêu cầu ngươi đừng đâm đạo a xin ngươi nuôi ngươi, tin ngươi yêu thương ngươi kết quả ngươi tìm g ã nam nhân liền sau l ư n g đâm mẹ ngươi một đau cũng quá vô xỉ a ai cũng có thể đâm một đau này cho dù là phái người đi làm cũng có thể nhưng n g ư ơ i lưu tưởng nhớ dao không thể tự mình làm cho ngươi tốt nhất giáo dục cho ngươi không dùng hết tiền t à i cùng tài nguyên ngươi chính là đối đãi mình như vậy người nhà a thương vọng cười l ạ n h sinh nhi không dưỡng đánh gây chỉ còn sinh nhi nuôi dưỡng chặt đầu có thể báo không cầu ngươi có thể chặt đầu báo đáp nhưng ít nhất đ ừ n g ân đ ề n đoán trả a thương vọng không thể nào hiểu được nếu như ở trong nguyên tắc lữ tưởng nhớ giao sẽ ở lữ mẫu sau khi chết tự vận mà chết báo đáp dưỡng dục c h i ân cái kia khương vọng có lẽ sẽ bội phục nàng là một cái ân đoán rõ ràng đích sắc đang tìm kiếm đại nghĩa phương hướng có thể nàng cuối cùng lại lựa chọn b u i tiếp lâm bình an cùng hắn đi về phía tam thê tứ tiếp đại đoàn viên kết cục đây là để khương vọng không thể tiếp nhận cho nên hắn có chút chán ghét chính mình vị này biệm mội đương nhiên giờ này k h ắ c này lữ tưởng nhớ giao nhưng vẫn là cái gì cũng không làm nàng vẫn là vị kia dịu dàng thiện lương trận đạo chắc tuyệt người đẹp tâm thanh ngọn có hùng cao lý tưởng hoài báo nữ thần thế là khương nhìn nhau lấy diệp lanh tiền cười cười đạo là tưởng nhớ giao A, túi này là thứ gì tưởng nhớ giao bây giờ tại nơi nào chẳng biết tại sao diệp lanh thiền dùng mình một cái hắn luôn cảm giác hương vọng cười không thích hợp có một loại âm mưu bấy dập ý vị ách nàng bây giờ hẳn là tại hướng tây bắc u châu mấy ngày trước đây phát tới tin tức gần nhất ma thu dung chuyển thường xuyên trên tay dùng làm trận cơ hồn thạch không đủ cái này không lữ phi thấy ngươi vừa vặn lên phía bắc để ngươi tiện thể một chút các ngươi huynh m g ụ i cũng nhiều năm không thấy bây giờ cũng đúng lúc nhờ vào đó quen thuộc một chút hồng rê một chuyện sau lữ phi liền không có dám để cho tưởng nhớ giao về lại kinh đô cũng là sợ bệ hạ đối với nàng có cảnh giác bây giờ cũng không biết tưởng nhớ giao trưởng thành bộ giám gì khương vọng nợ nụ cười nguyên lai、like、tại hữu châu đâu vừa vặn t i ệ n đường tả lanh thiền cảm giác không tệ khương nhìn theo thực sự cân nhắc muốn hay không trực tiếp xử lý lữ tưởng nhớ giao muốn nói gánh nặng trong lòng đi đích thật là có một chút nhưng lữ tưởng nhớ giao loại tư tưởng này lý niệm nhất định sẽ hại khương gia tốt yên tâm đi bao năm không thấy ta cũng có chút tưởng niệm tưởng nhớ giao m u ộ i m u ộ i ta dù sao còn có quân lệnh tại người liền không nhiều hàn huyên diệp lanh thiền ôm quyền thi lễ khối băng khuôn mặt kéo ra nụ cười khó coi một đường thuật phong nhận ngày các nôn khương vọng cùng lê mộ nhi hai người rất nhanh liền tìm đến ba bộ cấm quân nơi đóng quân ba bộ thống lĩnh đều tại khương phong hòa khương vũ đã sớm trước giờ đến quân doanh giúp khương vọng xử lý đồ quân lu con đường trò chuyện được ban cho họ khương cận vệ nhưng không có nghĩ đơn giản như vậy xem như võ tướng thế ra t ầ n g t ầ n g sàng lọc sau mới ra tới phong vũ lôi điện bốn người kỳ thực người người là tướng tài phía dưới có thể cận vệ bảo hộ hai vị thiếu gia an toàn chiếu cố bọn h á n áo cơm sinh hoạt thường ngày bên trên có thể điệu binh kiệp tướng xử lý quân vũ các loại hôn tạp sự vật hành xử phó tướng trí năng phải biết tám vạn cấm quân ra hai v ạ y đen vệ mà hai v ạ y đen vệ bên trong cũng liền tuyển ra bốn người này thiếu ra có thể lên đường ba vị này chính là lôi hỏa đấu ba bộ thống lĩnh chúng ta gặp qua khương đại nhân có khương vô sinh dăn d ạ y dạy dỗ phía dưới ba người này ngược lại sẽ không xuất hiện khinh thị khương vọng chất vấn hắn mang binh năng lực tình huống hướng hồ phương xa l ô hai người có thể không rõ ràng bọn hắn hôm đó nhưng lại tại cửa thành bên ngoài công thành khương vọng vạn đạo kiếm ảnh hội tụ thành một vần minh nguyện rung động tràng diện bọn hắn còn rõ ràng trong mắt đi thôi việc này không nên chậm trễ chúng ta trên đường lại giao lưu cảm tình ba vị thống lĩnh khương mộ cũng là lần thứ nhất lãnh binh khẳng định có rất nhiều không đến chỗ còn xin các vị không nên keo kiệt chỉ điểm ba người l i ế h nhau không nghĩ tới vị này thiếu thống lĩnh khiêm tốn như vậy xem ra chuyến này trên đường sẽ không ăn quá nhiều đau khổ thế là ba vạn nhân mã tăng thêm đồ quân ngu mê ngông quần quần xuất phát hơn nửa tháng sau thương vọng bọn người cuối cùng tiến vào hưu châu nhiều ngày đến nay thương vọng đã cùng trong quân đội ba vị này thống lĩnh quen thuộc lôi bộ thống lĩnh nguyên danh giả đạ hổ gương mặt dâu quà nón về ngoài rất là thô kệ nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận tại trong ba người ẩn l n lấy hắn làm trung tâm hòa bộ thống lĩnh hoa kỳ lân tên rất ngô n g cùng nhưng mà tại trong ba người cũng không tính toán trắng kiện vóc dáng không cao g ầ y gò nhỏ nhỏ một đôi mắt một mực gâm chấm hít lại dò xét người thời điểm cuối cùng hướng về yếu hại bên trên nhìn vị này mới là nóng nảy nhất một lời không hợp liền muốn làm đấu bộ thống l ĩ n h tiêu nghiêm tốt kỵ sạn vui buồn n ị c h đại thương chầm ổn giá dạn mấy ngày nay ở trung xuống là khương vọng yên tâm nhất một người ba vạn người quân đội đi ở đại lộ bên trên t r ù n g t r ù n g điệp điệp mấy ngàn mét tiến vào u châu sau ven đường mà đến khương nhìn theo thực gặp được rất nhiều chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh những người của thế giới này ngược lại là rất rõ ràng muốn làm giàu trước tiên sửa đường đạo lý đại lộ bốn phương thông suốt hơn nữa tu mười phần rộng lớn cho nên đại bộ phận người xuất hành cũng là dựa vào đi đại lộ tại mới ra kinh đô thời điểm còn tốt đại lộ thông suốt có phải hay không gặp phải mấy cái dựa vào đại lộ xây lên tiểu thôn trường có thể dựa sát lấy thôn trang dựng trại đóng quân buổi tối liền dẫn lê mộ nhi vào thôn tìm chút chủ quán ăn cơm thôn trang cũng rất tình nguyện quân đội t r ú đóng ở thôn bên cạnh dù sao thế đạo này không yên ổn có quân đội tại cái gì hương giã tinh quái mã tặc tội phạm cũng không dám vào thôn cho nên một đêm này trong thôn thương pháo thanh phá lệ kịch liệt cơ bản từng nhà đều bận rộn đến đêm khuya thế nhưng là tiến vào hữu châu sau dần dần thì thay đổi một đường hướng bắc thời tiết lạnh dần mặc dù theo kinh đô thời tiết còn chưa bắt đầu mùa đông có thể bầu trời lại thỉnh thoảng bay xuống đông tuyết dọc theo con đường này thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút chạy nạn bình dân và h i ệ p khách bọn hắn hướng về hướng trên thân ma huyết cũng không biết là ma thú vẫn là người bọn hắn cũng không sợ sệt tị hủy quân đội ngược lại nếu là có tiện đường lên phía bắc sẽ mừng rỡ cùng thương vọng bọn người kết bạn mà đi tăng lên không thiếu cảm giác an toàn đại lộ bởi vì thường xuyên hành thường, đi quân, nhân khí đại huyền lại nghiên cứu một loại gọi khu ma phấn đồ vật ven đường vẩy vào đại lộ bên trên có thể để ma t h ú e ngại trình độ nhất định giảm bớt ma t h ú xâm nhập thế là những cái kia không nhà để về hoặc thôn xóm bị ma t h ú cống hiến đ ắ n g người bắt đầu tự phát hướng về đại lộ bên trên hội tụ dựa vào đại lộ hai bên xây dựng đơn sơ gia đình sống bằng lều sinh hoạt đến nỗi vì cái gì không liền như vậy dựa vào đại lộ định cư Rất ra một thổ tại thực đơn địa giản, nguồn nước, cắn hiện còn bên hai cối, xem là gia đình sống bằng sợ là có ba kỳ hắn bây giờ tháo xuống khôi giáp mặc vào gia tộc của mình trang phục gia kinh thời điểm làm ráng một chút nghiêm cẩn một điểm dễ nhìn chính mình một cái tam phẩm võ giả khôi giáp phòng ngự tính còn không bằng g i a thịt của mình hoàn toàn là vì cảm nhận thôi dọc theo đường thương vọng nhìn xem liên miên không dứt nạn dân gia đình sống bằng lều c ũ n g rất nhiều trên mặt còn mang theo huyết dân chúng không khỏi thở dài hắn có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ này gia đình sống bằng lều ở giữa bẩn loạn hoàn cảnh vật bài tiết khắp nơi vứt bỏ mặc dù thời tiết rét lạnh không bị mũi đốt nhưng cư trú đứng lên mười phần ảnh hưởng cảm thụ vài tên cầm đao nam tử đem một cái cờ hết nử chương ũ n g k biết năm l mươi bốn đế quốc thương vong kỳ quái tây thịnh nguyện đại huyền rất lớn dù cho cục bộ nát giữa hắn cũng phồn vinh vẫn như cũ đại huyền cũng rất nhỏ nhỏ đến dung không được các nạn dân một điểm chỗ dung thân nhìn qua một mắt không nhìn thấy đầu trại dân tị nạn thương vọng nhữ mày nhiều lắm n h â n số so quá khứ gặp phải bất luận cái gì một chỗ trại dân tị nạn đều nhiều hơn vì cái gì nơi đây có như vậy nhiều nạn dân tại chẳng lẽ là gặp phải ma thu xâm nhập như vậy nhiều nạn dân tụ tập ở chỗ này thật sự không biết xảy ra vấn đề sao tâm tình bất an tại k h ư ơ n g vọng trong lòng quanh quẩn lê mộ nhi nghĩ nghĩ hơi trầm âm đều có a k hương vọng nhìn nàng một cái thở dài nói nếu là ngươi hỏi vì cái gì nơi đây có như vậy nhiều nạn nhân vậy ta cũng không biết có lẽ là phụ cận có thôn xóm bị ma thú công hãm nếu là hỏi thế nào sẽ có nạn nhân ta chỉ có thể nói đây là tất nhiên tất nhiên lê mộ nhi trong mắt tràn đầy nghi hoặc khương phong khương vũ nghe được k hương vọng giống như đang g i ả n g bài cũng bu lại vấn đạo thiếu ra vì cái gì nói là tất nhiên k hương vọng nhìn xem ba người vấn đạo các ngươi cảm thấy là cái gì đưa đến nạn dân xuất hiện ba người trầm mặc phúc chốc lê mộ nhi trước tiến áp ta cho rằng là triều đình n ụ c nát quan viên không làm tròn trách nhiệm triều đình quan viên không có năng lực bảo hộ địa phương b á c h tính cho nên mới để như vậy nhiều người trôi g ạ t khắp nơi hương vọng gật đầu một cái lại lắc đầu có nhất định đạo lý nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu hương vũ nghĩ nghĩ hồi đáp có phải hay không bởi vì tông môn người không làm xâm chiếm đại lượng tài nguyên tông c ử a đệ không đi bảo hộ b á c h tính ngược lại là ở trên núi tu luyện trường sinh đối với cũng không đúng chỉ là dạng này cũng không đủ dẫn đến cục diện trước mắt đây là vì sao hương phong bó tay toàn tập đã nhịn không được vân đạo các ngươi cảm thấy tông môn là cái gì thương vọng cũng không đội vã trả lời vẫn như cũ dẫn đạo chính bọn hắn suy xét cộng t r ị thiên hạ trợ lực quyền khuynh triều chính một phương thế lực ta cảm thấy chính là ký sinh chúng a ba người cho ba loại khác biệt trả lời hiển nhiên là đứng tại ba cái góc độ nói lê mộ nhi lớn lên ở quê hương đến từ giang hồ giang châu tông môn cũng không hoạt động mạnh nhưng tiểu môn tiểu phái không thiếu thường xuyên lại trợ giúp các thôn dân khu trục hương giã tinh mái khương phong nhưng là đứng tại khương gia góc nhìn tông môn chính là phản loạn trên đường cần suy tính một phương thế lực đối địch k ư ơ n g vũ thì suy tính thâm chầm rất nhiều tông môn là ký sinh tại đại huyền trên thân khoét xương hốt tủy ký sinh trùng thương vọng khó được gật gật đầu mỉm cười nói các ngươi nói kỳ thực đều đối nhưng nói lại là tông môn phát triển không đồng thời kỳ ban đầu tông môn đích thật là đại huyền triều đình trợ lực bắt nguồn từ hưng dã quật khởi tại không quan trọng kích thước không lớn có mấy vị cao thủ liền có thể bảo hộ một phương bình an giảm bớt triều đỉnh rất lớn trị an áp lực thế là khai quốc hoàng đế là một m sai lầm quyết định đối với tông môn miễn thu thuế ba người ngước mắt nghiêm túc nhìn chằm chắm thương vọng hiển nhiên đã đắm mình vào trong giai đoạn thứ hai chính là tông môn dần dần phát triển mở rộng chiêu thu đệ tử chịu đến tông môn bảo vệ thôn xóm tụ tập nhân khẩu càng ngày càng nhiều xuất hiện tương h hội từ lâu các loại tông môn khai bắt đầu có mình nhân tài phát triển t h ể hệ có mình thủ đoạn kinh doanh thời khắc này tông môn đã là một phương thế lực hộ vệ chiếm giữ một thành trí điện khiến cho đại huyền tất cả thành trị ở giữa giao lưu càng thêm mật thiết t ỷ như chúng ta sắp đi tới tây thịnh thành chính là dựa vào ô sơn tông xây lên bây giờ đã là hai trăm ngàn nhân khẩu quy mô thành thị mấy người gật gật đầu biểu thị nghe hiểu lê mộ nhi mấp máy môi đỏ rõ ràng ý thức được vấn đề căn nguyên vậy mà tại tông môn trên thân thứ tam giai đoạn chính là khương vũ nói tới ký sinh trùng giai đoạn theo tông môn thế lực càng ngày càng cường đại triều đình chỉ có thể đối với tông môn ra tay hạn chế cấm tông môn tại chỗ quyền sở hữu bên ngoài thiết lập đ ạ o trường nhưng thời khắc này tông môn sớm đã có thể dựa vào lấy phương bắc các đại thành thị hưởng thụ lấy không nộp thuế đặc quyền yên tâm ở trên núi tu luyện dùng đại huyền dân c h ú n g tiền đi nuôi hắn nhóm chính mình đã là đại huyền ký sinh trùng vậy vì sao triều đình không dứt khoát tiếp quản tông môn hoặc là dứt khoát bỏ mặt tông môn phát triển khiến cho toàn bộ bắc cảnh tông môn tự trị khương vũ vẫn đạo bây giờ hắn mặt tràn đầy tinh quang trong đầu linh quang trật hiện chỉ kém một bước liền có thể nộ ra đại huyền trọng chứng bởi vì không dám khương vọng thở dài chỉ vào hai bên khu nhà nếu là làm như vậy những thứ này khu nhà lều i chính là dân chúng trạng thái bình thường vì cái gì ba người đồng nói cho phép tông môn tự trị nói đến đơn giản có thể khơi dòng không thể mở nếu là đem quyền tự trị cho tông môn cho phép bọn hắn tự do phát triển mở đạo trường đến các đại thành thị các châu tất cả phủ cái kia m ộ ư ơ i năm sau không trăm năm sau làm sao bây giờ bây giờ tông môn đã có thể không nộp thuế trăm năm sau nếu là tông môn khuyết trương đến toàn bộ đại huyền có phải hay không toàn bộ đại huyền liền biến thành tông môn thiên hạ ba người t r o n tư lê mộ nhi đạo triều đình kia chính mình không còn được không chẳng lẽ liền bỏ mặt ma thú hại người Quảng, dùng các i gì q u ngươi h n g có thể ầ suy nghĩ một chút nếu là ngươi là một cái bình thường người bình thường đột nhiên có tu luyện tiên phú lúc này từ trên núi xuống các tiên nhân biểu thị nguyễn ý thu ngươi làm đồ còn có thể cho ngươi phụ mẫu lưu lại một bút không ít bạc ngươi sẽ như thế nào tuyển muốn đi trên núi h ư ơ n g phúc dựa vào lấy phong phú tài nguyên cùng tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh tu hành vẫn là lựa chọn gia nhập vào triều đình vừa giúp t r ợ bách tính một bên d ẫ n có thể đ ế m được đồng l ộ u vì chính mình tích lũy tài nguyên tu luyện lê mộ nhi nghe rất chân thành nhưng mà kính sát t r o n g bên trong vẫn còn có chút cái hiểu cái không cái kia không có biện pháp giải quyết sao k h ư ơ n g vọng nghe vậy nợ nụ cười chầm chầm nói có a bây giờ nữ đế phương pháp chính là một loại phương pháp của nàng chính là n h ư ợ n bộ tiếp nhận tông môn vì triều đình một bộ phận nhưng là lại không bên ngoài thừa nhận Hy s i nhưng một môn, môn môn bộ tông tông xuất thời tông phát triển, đại lực hấp thu nhân tài vào trung phận hấp ích cho chiều đỉnh hạn chế đồng nhân lợi lực, lực đại vào để vì ơ gõ mò cẩm c a nói h hạn chế hàng năm tông môn nhân mới thu hoạch. Nhưng người, tông môn n mới đến đây thương vọng đột nhiên mặt lộ vẻ trâm trọng nói nữ đế nghĩ là chỉ cần thời gian kéo quá lâu gõ m g ò cầm canh người phát triển đứng lên tự nhiên có thể xâm nhập chỗ hiệp trợ triều đ ỉ n h quan viên quản lý hạn chế tông môn chiêu nạp người mới thì người đời trước cuối cùng rồi sẽ chết đi đổi mới sau trưởng môn mới bên t r o n g có thể có nàng xếp vào nội ứng từ đó chậm rãi sơi tái hết tông môn bất quá nàng nghĩ quá ngây thơ rồi như thế cách làm cũng quá chậm k h ư ơ n g vọng nhữ mày nhìn qua xa xôi phương bắc đạo tông môn có tu tiên đạo có tu võ đạo tu công pháp lại lấy tu thân dưỡng tính trường sinh làm mục đích chờ bọn hắn thế hệ trước thối lui muốn chờ bao nhiêu năm bây giờ loạn trong giặc ngoài man vương dục dịch tông môn nói không chừng cũng đã phát hiện nữ đế kế hoạch nếu thật đợi đến đại huyền lộ ra sơ hở lúc tông môn bao đoàn phản kháng sẽ làm thế nào muốn cho tông môn xuất lực có hay không đủ thực lực đ ố c xúc tông môn mỹ k ỳ danh nói lại phái đệ tử xuống núi lịch lãm trạm yêu trừ ma bảo vệ thương sinh có thể sẽ xuống núi lịch lãm lúc nào cũng đại tân sinh đ ệ tử mà lịch luyện phạm vi cũng đều là có liên quan tông môn chính mình sản nghiệp một mẫu ba phần đất hoặc là thiên tài địa b ả o sinh ra chỗ b í cảnh di tích hiện ra chỗ đối với xa xôi sơn thôn tự lực cánh sinh thôn t r ă n g nhỏ lại có bao nhiêu tông môn hội xuất lực đại huyền quá lớn dựa vào triều đình trước mắt q u ả n g không qua tới nếu là tông môn nguyện ý nhượng bộ cho đại huyền nộp thuế vậy dĩ nhiên để hắn khuyết trương phía dưới cũng không sao để cao quan viên đánh ngộ giảm xuống tông môn phúc lợi công dân mới chậm rãi liền lưu hồi triều đình có thể tông môn hội nhượng bộ sao ba người chầm ặ c thương vọng một đoạn này g i ạ giải có thể nói là rắn rắn chắc c h ắ c phá vỡ bọn hắn đối với tông môn huyễn tưởng tại bọn hắn trong nhận thức biết người bình thường có thể bị tông môn vừa ý đó chính là áo cơm không lo một bước lên trời như cái gì thiên kiếm tông thái thượng kiếm tông hạ mây tiên môn các loại cái nào không phải đ á m người trong ấn tượng tu đạo thánh địa bọn hắn sơn môn cao lập cao thủ đông đảo chiếm giữ một núi một thành tri địa hạt lập đám mây như cao nhân lãnh lời có thể thực tế chính là so tiểu thuyết muốn tàn khốc cái nào vương triều có thể khoan dung như thế không có thể khống chế thế lực ở lâu chính mình cảnh nội những cái kêu hùng vĩ sơn môn cũng không phải là bóc lột dân chúng mồ hôi nước mắt nhân dân tông môn, b a n hội cho dù là triều đình bất quá cũng là khác biệt tổ chức lấy khác biệt hình thức tới đánh cắp dân chúng thành quả lao động đạt tới mục đích của mình thôi khương vọng hướng về phía ba người lông mi con nợ nụ cười mà khương vô sinh tư tưởng liền m ộ ư ơ i phần đơn giản cũng là ta m ộ ư ơ i phần ủng hộ phụ thân nguyên nhân tất nhiên không còn được vậy thì hủy diệt mất bọn h ắ n a hai mươi năm trước bởi vì mẫu thân liên lụy vào hoàng chữ chi tranh ly kỳ chết bệnh vậy liền giết sạch tất cả hoàng tử hai mươi năm sau đại huyền nguy cơ sớm tối tông môn như bệnh g i phụ cốt hút t h y đi chi không sạch diệt toàn bộ tông môn nghe ta già sinh n ị c h ta thì chết liền khương vọng cũng thấy không rõ k hương vô sinh đến cùng là vì quyền hạn vẫn là vì thương sinh chính hắn huống chi là bởi vì thị giác thượng đế biết lâm bình an sớm muộn cũng sẽ tại nữ đế bảy mưu tinh kê đối với khương gia độc thủ mà khương vô sinh đâu hắn thật có sưng h o à n g ngồi đế giã tâm sao đối với vị này phụ thân khương vọng thật sự nhìn không đấu một đường không nói chuyện đi theo hai bên trại dân tị nạn lan tràn quân đội một mực trầm mặc đi tới thẳng đến xa xa nhìn ra xa đến một tòa thành trì quan đạo hai bên khu nhà lều cũng dần dần biến mất tây thịnh huyện chính là diệp lanh thiền nói tới biểu mọi lữ tưởng nhớ giao chỗ thành thị căn cứ diệp lanh thiền nói tới lữ tưởng nhớ giao tại giang hồ du lịch bốn phía trợ giúp các nơi b ạ c h tính cũng thường xuyên chịu triều đình cùng tông môn s ở thác vì tất cả thành khắc họa tu bổ pháp trận phòng ngự chắc hẳn cái này tây thịnh huyện chính là ô sơn tông thịnh lữ tưởng nhớ giao đến đây khắc lục pháp trận a nơi này cách ma thú sơn m ạ c h khoảng cách không xa rất nhiều lên núi thăm dò các dong binh đều đem nơi đây coi như điểm dừng chân thương đội thường xuyên ở thành này ra ra và o vào vận chuyển từ ma thú trên thân thu hoạch tài liệu đi nội địa buôn bán nhân khí rất vượng võ phong cũng mười phần dư dạ thấy qua mấy đợt hơn mười người dong binh đoàn người người đeo đao phong trần mệt mỏi hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá rất nhiều đi theo quân đội một đường mà đến tiểu thương, tiểu phiên đón. nhìn t h ấ y tây t h ị n h huyện đến n c ũ g ra tốc phong siêu đội n vào thương à n h mà đi. vũ nơi đây thuộc về ô sơn tông địa giới chú quân ở đây sợ là có phiền thức ta mang mộ nhi vào thành tìm cái kia tiện nghi biểu mội làm một ít chuyện hai người các ngươi trước tiên dẫn quân tiếp tục đi tới t h ờ ra ô sơn tông phạm vi sau lại chú quân chờ chúng ta nói thật hương vọng mấy ngày nay theo quân tiến lên cũng là có chút điểm mệt mỏi thương gia quân gió là không cho phép tướng soái khai tiểu táo cho tới bây giờ cũng là các binh sĩ ăn cái gì bọn hắn liền ăn cái gì mà mọi người đều biết lần hành trình này nữ đế cho chuyển lương thực cũng không tốt rất nhiều lương thực vẫn là hương phụ tự chuẩn bị phụ cấp cho các h u y n h đệ bây giờ hắn là có chút chịu không được vừa vặn mượn làm việc đi trong thành ăn ngon một chút tốt thiếu ra hai người nghe lệnh dẫn quân tiếp tục tiến lên hương vọng nhưng là mang theo lê mộ nhi tiến nhập tây thịnh huyện thành đi tới gần mới nhìn ra tây thịnh huyện thành trên tường thành tràn đầy loang loang lộ lỗ thủng Có không ít mở tối vết máu cùng ma thú vết trào xem ra cái này tây thịnh huyện cũng không như tưởng tượng một dạng như thế an nhàn thỉnh thoảng cũng sẽ nhận ma thú xung kích cảm thụ một chút hộ thành pháp trận thương vọng lòng sinh nghi hoặc pháp trận này cảm giác đứng lên vận chuyển tốt đẹp cũng không có lúc sáng lúc tối muốn phá toái cảm giác chẳng lẽ biểu mội đã đem trận pháp chữa trị khỏi vậy nàng bây giờ còn lưu lại tây thịnh huyện chờ ta sao thương vọng hai người đi ở rộn ràng trong đám người quan sát bốn phía thiếu ra chúng ta đi làm cái gì thương vọng chuyện đương nhiên đạo đi trước ăn một chút đồ vật tiếp đó đi hỏi thăm ta cái kia tiện nghi biểu mội hướng đi nàng như vậy ưa thích làm người、tốt. hẳn là rất tốt nghe nóng nói đến một nửa k h ư ơ n g vọng đột nhiên sững s ợ ánh mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa một chỗ sinh tử t ò a kia sinh tử bên trong có một pho tượng đ i ề u k h á c chính là một vị ôn nhu như nước tao nhã lịch sự nữ tử lê mộ nhi theo k h ư ơ n g vọng ánh mắt nhìn hơi có vẻ kỳ quái hỏi ngươi biết cái này người sao k h ư ơ n g vọng thu hồi ánh mắt khe khẽ lắc đầu nhận biết không nghĩ tới cái này tây thịnh huyện còn vì ta cái kia biểu bội tu sinh tử a lê mộ nhi nghe vậy hiểu rõ vấn đạo chúng ta đi qua nhìn một chút sao thương vọng lắc đầu xoay người rời đi không cần thiết Ta cái này biểu ô sơn tự lâu nơi đây chính là u sơn tông thiết lập từ lâu tây thịnh huyện cũng coi như là ô sơn tông địa bàn vì cái gì từ lâu bây giờ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh còn có vừa rồi nội thành tản bộ lúc cũng phát hiện cùng ô sơn tông có liên quan sản nghiệp cơ bản đều cửa phòng đóng chặt hết sức kỳ quái lê mộ nhi nhìn xem hương vọng biểu tình cổ quái thấp giọng hỏi chương nào, thật đ năm h i n mươi lăm ô sơn tông âm mưu sắt lục bắt đầu phải biết biểu mội lữ tư giao mặc dù trượng nghĩa ra tay trợ giúp tây thịnh huyện tu bổ chất pháp nhưng cũng không phải miễn phí dù cho nàng là một cái người hiền lành ưa thích trắng xuất lực làm việc có thể cái này cả một cái trận pháp thiết lập cần có phí tài liệu không phải một hai người có thể đủ xuất r a nổi ô sơn tông tất nhiên nguyện ý mời nàng tới sửa trận pháp tất nhiên là tây thịnh huyện mang đến lợi tức vượt xa trận pháp tiêu phí bởi vì lữ tư giao xuất hiện ô sơn tông không cần bỏ ra phí đắt giá hơn đi thiết kế trận pháp đi mời trận pháp sư tiến hành bảy trận nhưng một cái có thể đủ bảo hộ hai ba chục vạn nhân khẩu phòng hộ trận pháp chỗ cần tốn phí tại trong tài liệu bạch ngân làm gì cũng phải hơn trăm vạn lượng dưới loại tình huống này ô sơn tông có lý do gì từ bỏ có thể đủ mang đến thu vào sản nghiệp ô sơn tông không phải một cái gì thế độc lập phổ tế thương sinh t ô n g môn hắn cũng thuộc về một cái lợi ích khối hình học nói cách khác không tồn tại tông chủ một người phát thiện tâm liền có thể hành động theo cảm tính từ bỏ sản nghiệp hành vi hành động này hẳn chính là lấy được ô sơn tông nội toàn bộ tập đoàn lợi ích tán thành như vậy có thể để cho bọn hắn từ bỏ có thể trực tiếp mang đến thu vào thực thể sản nghiệp nguyên nhân đến cùng là cái gì đâu ngươi hảo xin hỏi là khương thiếu ra sao một đạo âm thanh khẩn trương từ nơi không xa truyền đến mang theo vài phần nghị hoặc khương nhìn xuống ý thức hướng phương hướng của thanh em nhìn lại một cái màu xanh đen vải t h u áo trên eo vây quanh cái màu trắng tạp rề tiểu nhị đang đứng ở tiểu l â u bên cạnh đầu ngõ người là người phương nào tiểu nhị gặp k hương vọng có phản ứng lộ ra nụ cười bận rộn lo lắng đi tới bên cạnh hai người n ị n h ngọc nói khương thiếu ra ta là tiểu lâu này tiểu nhị lữ tiểu thư để ta ở chỗ này chờ ngài khương vọng cảm thấy k h ẽ động lữ tiểu thư chẳng lẽ là mình cái kia tiện nghi b i ể u mội lữ tiểu thư nói theo ngài tính tình tiến vào thành sau đó chắc chắn trở về xa hoa nhất tiểu lâu tiêu phí thế là dặn do ta nhìn thấy cầm ý hoa bảo còn in phi hùng đồ án người liền đến hỏi một chút mấy ngày nay tiểu lâu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh Ta tới còn sợ không đụng tới ngại, sợ lữ à m trễ nãi l tư i giao giao phó ngươi cái gì vì cái gì chỉ có ngươi tại bậc này nàng ra khỏi thành tiểu nhị nghe vậy một mực cung kính từ trong ngực móc ra một phong thư hai tay chỉnh trò khương vọng trên phong thư mang theo một cỗ xử nữ ưu hương vừa gửi mười phần mê người mở ra phong thư thương vọng đem xếp giấy viết thư mở ra phía trên dùng xinh đẹp chữ tiểu t r i ể n kiểu chữ viết mấy dòng chữ mấy ngày nay phương bắc an dương huyện bị thú t r i ề u xâm nhập ta cần nhanh đi hiệp trợ bọn hắn giữ gìn trận pháp biểu ca liền tại tây thịnh huyện thành bên trong chờ ta liền có thể rất nhanh ta liền sẽ trở về nơi này trận pháp còn thiếu khuyết hồn thạch xem như trận cơ người trước tiên có thể đi tìm huyện lệnh l ư đại nhân đem trận cơ giao cho hắn bổ túc nội thanh bách tính chất pháp giản dị còn xin biểu ca không cần khi hành k h á thị có nhục khương ra tập tục tiểu nhị một mặt đau lòng nhìn xem vỡ thành mạt giấy viết thư mấy ngày nay hắn mỗi đêm đều đem tin đệm ở chính mình phía dưới gối đầu nghe lữ tư giao hương khí chìm vào giấc ngủ gặp tiểu nhị một mặt mất hồn mất vía bộ dáng thương vọng trong lòng mười phần khó chịu chính mình cái này biểu mội hoàn toàn như trước đây mang theo thành kiến nhìn hắn còn căn dặn cái gì không cần khi nhục bách tính thật coi láo tử là á c thiếu ta lần nào không trả tiền tiểu nhị ta hỏi một chút ngươi lữ tư giao trước khi rời đi cái này ô sơn cựu lâu còn mở cửa t ư ơ n g vọng đột nhiên nghĩ tới vừa rồi cái tia kỳ quái trả lời đương nhiên không có đóng nếu là nhốt lữ tiểu thư cũng sẽ không đem tin cho ta nhắc tới cũng là kỳ quái kể từ lữ tiểu thư sau khi rời đi con đường này cửa hàng liền nhốt thật nhiều còn có ô sơn tông các đệ tử mấy ngày nay cũng không tới nội thành tiêu phí trưởng quy nói về nhà thăm người thân có thể cái này đều đi bảy tám ngày còn không có tin t ứ c bảy tám ngày nói cách khác ô sơn tông sản nghiệp ít nhất đã nhốt một tuần đến cùng là vì cái gì vì cái gì bọn hắn phải lì khai tây t h ị n h h u y ệ n một cố cảm giác không ổn tại khương vọng trong lòng q u a n quần tính toán trước tiên đem trận cơ giao cho lư huyện lệnh lại nói vạn nhất hắn biết chút ít cái gì đâu tiểu nhị có thể nhận biết h u y ệ n lệnh phủ đệ ở nơi nào tiểu nhị cười hắc hắc xoa xoa đôi bàn tay đạo ra ngươi muốn đi tìm huyện lệnh à ta đương nhiên nhận biết ta tại cái này tây thịnh huyện trưởng lớn đối với huyện thành này bên trong rõ ràng ngươi đi đâu tìm ta dẫn đường chuẩn không có vấn đề tiểu nhị này cũng là cây tặc kỳ thực huyện nha cũng không xa hắn cho khương vọng chỉ một lộ là được nhưng hắn vẫn n ó i muốn đi dẫn đường không ngoài là vì lấy điểm tiền thưởng khương vọng n ở nụ cười mỗi người có riêng phần mình kiếm sống phương pháp hắn cũng không ghét tiểu nhị loại sáo lộ này đi cho thiếu ra ta dẫn đường a thưởng ư ơ i một k h o ả trắng bóng bạc vụn sau đó ném ra vừa vặn rơi vào tiểu nhị trên tay ai cảm tạ ra ngài mời tới bên này tiểu thương ngài cũng chầm địa m tiểu nhị vui thích thỏi bạc nhét vào trong ngực mang theo khương vọng hai người đi tìm huyện lệnh lưu đại nhân ô sơn tông xây dựng ở một chỗ nham thạch sơn mạch dưới chân nói là sơn môn kỳ thực cũng chỉ là rửa lưng vào sơn mạch vì thuận tiện xuất hành bởi vì sơn mạch nam h thạch đa số màu xanh đen ô thiết khoáng nguyên nhân đặt tên gọi ô sơn tông đệ tử trong tông nhiều tu hành tiền võ tri đạo lấy dưỡng sinh làm chủ chủ yếu là tu tiên nhưng lại phụ tu võ đạo ô sơn tông nội v ố lượn quanh co trong hành lang hai người trung niên đang không nhanh không chấ Tiếng bước chân bước k è một theo trò chuyện, tại trống trải hành lang bên trong quân quân. Tông chủ, Tây Thịnh rút tới, tử tại chuyện, hành chủ, huyện Nghiệp nghe Khương binh lên phía Bắc, có thể hay không đi ngang qua chúng cũng công Bắc, có quên quận. này. lang bên Sản nói đàng mang lên ngang nơi đại gia đi qua ta đã về m cái dâu quai nón nam nhân nói khẽ được xưng tông chủ nam nhân gọi lý thuyết chính là ô sơn tông cái này vừa đảm nhiệm người chủ sự tuổi gần trăm nhưng vẫn là một bộ trung niên nhân bộ dáng yên tâm hắn không có lý do gì đường vòng tới nơi đây khương gia cùng ta tông môn ở giữa không có chút nào liên quan liền xem như trùng hợp đục tới cũng không có lý do gì nhúng tay kế hoạch của chúng ta chỉ cần chúng ta không để lại cái cán liền xem như nữ đế tới lại như thế nào mã chấp sự cái đôi u ngươi đều lau sạch sẽ mã chấp sự rõ ràng tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ túi đầu nghĩ nghĩ mới trả lời cơ bản đều lau sạch sẽ bảy trận công tượng bởi vì gấp gáp hồi hương thăm người thân đến gần lộ ngẫu nhiên gặp ma thú di chuyển chết sạch sẽ mới tìm trận pháp sư đã lập xuống thiên đạo lời thề gia nhập vào ta ô sơ tông bất quá cái kia lữ tư giao làm sao bây giờ đi theo nàng người truyền về tin tức trên người người này có trọng bảo hộ thể bên cạnh đi theo người thành phần cũng tương đối phức tạp còn có không ít tông môn tử đệ cùng với nàng quan hệ mất thiết không diệt trừ nàng thật sự không có chuy lý thiết n h í u n h í u mày lữ tư giao mặc kệ hắn người này một mực cha mơ hồ thân phận của nàng chỉ sợ sau lưng là dựa vào phương nào thế lực lớn không giết nàng cũng không sao một khi kế hoạch thành công lần này hoa liền để nàng đến q u õ n g cùng ta ô sơn tông có quan hệ gì mã chấp sự cười hắc hắc ninh nóng nói tông chủ chiêu này thật sự cao à dẫn dụ thú chiêu tập kích thành đem trận pháp vụn trộm đổi thành đôi bên trong đến lúc đó ma thú nối đuôi nhau mà vào người bên trong thành lại không chạy ra được tất nhiên chết sạch sẽ cao, thật sự là cao. lý thiết nghe vậy nhẹ cười lấy lấy đầu cái này trách cũng chỉ có thể trách triều đình quá không đem chúng ta tông môn để ở trong mắt không để chúng ta khuyết trường lại hạn chế chiêu thu đệ tử ô sơn tông cũng không phải những cái kia đầu đại tô n g môn dựa vào danh tiếng liền có thể hấp dẫn tới t h i ê n tài cứ thế mãi tất nhiên suy sụp cũng trách lao tổ tông n u ô i mủ như thế nào tuyển s á t bên ma thu sơn mạch vị trí xây tô n g môn giết một gốc dạ lại chướng một gốc dạ dựa vào bán tài liệu mới kiếm lời mấy đồng tiền ta cũng chỉ đành tự nghĩ biện pháp vì ô sơn tông nhu đừng ra mã chấp sự hít một hơi thật sâu bốn phía quét xuống thấy chung quanh xác thực không có người t ô người chủ, n g ơ i nói như thái thượng kiếm tông những cái kia đại triều như thượng tông những tông môn, trung nghe đình nếu n có thật thực thật ư g sao, sự sẽ thực nghe triều đình sao? Nếu thật có người muốn quy thuận triều đình, chúng ta có phải hay không cũng hẳn hay ta phải có làm trước thiết giờ đứng đội. Lý thiết lạnh rên Lý ộ t tiếng, khinh thường khinh nói, ngươi làm đám cáo giả kia ngốc sao bây giờ tông môn đã sớm trở thành đại huyền lớn nhất một thế lực bất quá là bởi vì từng người tự chiến lợi ích chia cắt mơ hồ thôi chờ bọn hắn quy thuận nằm mơ đâu có thể tự mình làm vương ai nghe nguyện ý nghe một nữ nhân n g ư ơ i xem à không dùng đến mấy năm triệu đình liền phải nhận bệnh đem thiên hạ phân một nửa cho chúng ta tông môn quản lý đến lúc đó chúng ta còn phải dựa vào hôm nay bồi dưỡng quỷ vực tới hấp dẫn người mới buôn bán quỷ quái trên người hồn thạch kiếm tiền không tâm sao tại tông môn trong mắt xem ra đại huyền sớm đã không phải nữ đế thiên hạ của một người mà là nữ đế cùng tông môn thiên hạ bây giờ tông môn sớm đã cắm d ễ tại đại huyền các nơi m ệ n h mạnh bên trong toàn bộ phương bắc nếu là không có tông môn phía tây m a thú phía bắc man tộc đã sớm xâm lấn đại huyền cảnh nội chiếm lĩnh toàn bộ bắc phương nữ đế cùng các đại tông môn chỗ đạt thành nhất tri ý kiến bất quá là lợi ích phân phối kết quả đầu mấy cái đại tông môn đã ăn no rồi tự nhiên không quan tâm phía dưới tiểu m có thể tông môn nào không nghĩ tới chính mình phát triển bọn hắn đương nhiên không muốn chính mình xuất lực để bị người được chốt tốt trong n g a y mắt hai người đã đi vào trong phòng nghị sự trong phòng đã có bảy tám người đang đợi tông chủ đều chuẩn bị xong ân tây thịnh trong huyện bây giờ có bao nhiêu người các ngươi chuẩn bị bao nhiêu mã thú tây thịnh huyện thường trú nhân khẩu hai mươi năm vạn tả hưu tăng thêm thương đội d g binh các loại chắc có một hai mươi bảy hai mươi tám vạn tính cả thành vệ quân có tu vi đoán chừng cũng sẽ không đến ba vạn bởi vì chúng ta trộm t ừ kinh sư vương, thú Con, sư vương thúc giục thú triều đã tiếp cận mười vạn đánh hạ hạng trung thành trì cũng không có vấn đề gì lý thiết tao này trầm giọng nói tử kinh sư vương thế nhưng là nhị phẩm ma thú giải quyết tốt hậu quả vấn đề giải quyết như thế nào yên tâm thú con ngay tại tây thịnh trong huyện thành tử kinh sư vương chỉ cần đi vào đó chính là cá trong chậu đến lúc đó chỉ cần tông chủ ngươi ra tay dựa vào trận pháp tất nhiên sẽ tử kinh sư vương chém giết trong thành ta ố sơn tông liền có thể hưởng thụ thú chiều sau thi thể sinh ra quỷ vực lại có thể chém giết nhị phẩm ma thú rơi vào mỹ danh đơn giản chính là thắng thê ha ha ha trong phòng nghị sự vang lên khoái hoạt tiếng cười cái kia chúng ta khởi trận ân đa cấp hơi thở khởi trận dụ sư vương tạo quỷ vừ một nhóm thương đội hành tàu trước khi đến tây thịnh huyện trên q u a n đạo hai bên là đến không hết trại dân tị nạn trong thương đội một cái thanh niên sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn xem hai bên nạn dân giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng một lát sau thanh niên đi tới lĩnh đội trung niên nhân bên cạnh khẩn trương nói đội trưởng cảm giác tình huống không đúng lắm nạn dân nhiều lắm hộ vệ đội trưởng chết mắt mắt nhìn người trẻ tuổi lơ lên cất cao giọng nói tân binh tử chớ có lo lắng vớ vẩn nơi đây nạn dân đích xác nhiều một chút có thể vậy thì thế nào cũng không phải chúng ta gặp rủi ro người trẻ tuổi t r o mày ta là lo lắng các nạn dân sẽ bạo loạn tập kích thương đội t r u người nhiên nhân c ha ha m ộ thanh tiếng, dơ tay lên bên trong xin lên bên dơ é p Tập đạo. đội, thương thường kích chỉ những bình người bằng này s o t â b i n tử n g ư ơ i v ẫ n là quá non ớ thần n ớ với năm đó ta làm lính thời điểm.、So、người này nhiều tràng diện ta đều gặp qua. Ta nói với ngươi, bạo động làm điểm, đó đều ta thời ta ta qua, chỉ so bạo gặp c giết nhóm người thứ nhất, nhóm phía sắc a đúng lòng vẫn còn có chút lo nghĩ thế nhưng là nói như vậy hàng hóa làm sao bây giờ vì sao nói ngươi là tân binh từ đâu mệnh đều phải không còn còn muốn hàng làm gì ta nói với ngươi chỉ cần người còn sống sót lời mới vừa nói đến đây đ ỗ n g nhiên trong rừng bay ra một mảng lớn bầy chim bầy chim liễu dĩu tựa hồ là đang kinh hoàng chạy trốn đổ rào rào bầy chim tại trong thương đội xuyên qua đưa tới không nhỏ hỗn loạn dẫn đầu đội trưởng dắt phá đồng la một dạng giọng l ớ n quát tỉnh táo tỉnh táo đề phòng chỉ là bầy chim không cần loạn lời nói đến nước này im bặt mà rừng mặt đất truyền đến khẽ chấn động trong rừng cây không ngừng có cây cối đổ dạp rung động đội trưởng lúc này mới ý thức được sắp phát sinh cái gì tất cả mọi người chuẩn bị trốn ra lệnh một tiếng thương đội người còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì đến không hết ma thú xông phá rừng cây gào thét chạy về phía trại dân tị nạn hoảng sợ âm thanh tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng ai minh tiếng mắng chửi lập tức vang lên liên miên thời gian phảng phất chính là bùa loại mạng có thể động đập lên chết lặng hai chân nhanh chân lao nhanh hôn loạn trong nháy mắt bộc phát bây giờ không phải là ai có thể chạy qua ma thú mà là ai có thể chạy qua đồng loại ma thú tới cứu mạng vì sao lại tới đại lộ đáng chết hu hu nương người ở đâu a thế đạo này còn có thể hay không để người sống ông trời già có người muốn chạy trốn có người lại suy nghĩ thừa cơ kiếm b u ồ n làm người đầu tiên xông vào thương đội vén lên rèm của xe ngựa đối với bên trong thương đội lao bản nữ nhi hạ thủ lúc những thứ khác các nạn dân cũng như ong vỡ tổ cũng bao phủ hướng thương đội bọn hộ vệ sớm đã q u ă n g mũ c ở i giáp chạy trốn lưu lại chỉ có đầu lĩnh đội trưởng cùng người trẻ tuổi kia người trẻ tuổi không có chạy vọt tới bên cạnh xe ngựa đem chuẩn bị đối với nữ nhân hạ thủ nạn dân một đao ném lăn dùng thân thể chính mình ngăn tại chiếc xe ngựa ngăn cản điên cùng các nạn dân đội trưởng mau tới giút ta bảo hộ tiểu thư người trẻ tuổi khàn cả giọng hô. Đội trưởng đau thương nợ nụ cười vứt bỏ trong tay xin thép hướng đi rừng cây phương hướng đừng vùng vây nữa thân b i n h tử không chạy thoát được chúng ta đều phải chết tại cái này đây chính là tử kinh sư vương sao run rẩy tiếng nói nói ra để người tuyệt vọng lời nói đội trưởng vô lực quỳ trên mặt đất chờ đợi hắn chính là bảy thú miệng máu cùng băng lanh thú vó rừng cây phía trên một cái toàn thân màu đỏ tím lông tóc lông bầm từng chiếc cứng chắc đứng thẳng sau lưng mọc lên hai cánh sư vương đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới chân đám người nó nhún nhún cái mũi roi sắt một dạng cái đuôi tùy ý vung vẩy một chút liền quất chết một cái đi ngang qua loài chim ma thú. Giống chương năm mươi sáu âm mưu vật ra tây thịnh chi nguy tây thịnh huyện thành chia làm đông nam tây ba cái cửa thành phương bắc lưng tựa đại sơn cho nên không có để cửa khác ba phương hướng thông hướng ba đầu khác biệt thương lộ cho nên tại ba cái cửa thành chốt đều thiết lập tương ứng thiên trợ thuận tiện dong binh cùng thương hội tiến hành mua bán bây giờ chính là giữa trưa bóng người giao thoa người lưu lượng rất lớn thương vọng hai người đi theo tiểu nhị dẫn dắt đi tới tây thịnh huyện huyện nha chỗ tây thịnh huyện nha quy cách không thấp kiến tạo tráng lệ huyện lệnh lưu đại nhân theo chức quan tới nói tính là quan văn ngũ phẩm tại địa phương cũng là không nhỏ chức quan huyện nha tiền đường chủ yếu là dùng để làm việc huyện lệnh phán án cùng làm việc công đều đặt ở tiền đường phòng chính nhưng là cho huyện lệnh cực kỳ người nhà cư trú sử dụng hậu đường ở chính là một chút hạ nhân cùng cần cung cấp chỗ ở q u a n sai tiểu nhị đối với chỗ này thế nhưng là quen thuộc tại cùng cửa lớn bên ngoài quan sai biểu lộ ý đồ đến sau t ư ơ n g vọng cùng lê mộ nhi hai người và phụ tìm lư đại nhân tiểu nhi nhưng là nhận một lượng bạc tiền thường rời đi lưu đại nhân phụ đệ có thể nói là mười phần có phong độ trí thức hơi thở nhập môn có một mảnh nhỏ rừng trúc vòng qua rừng trúc che chắn sau là một cái đầm nước phía trên còn tung bay lẻ t ẻ một chút lá sen hi hi ha ha ha, tiểu hồ mau tới truy tạ à tiếng cười đụa truyền đến một cái ghim s o n g đôi u ngựa mặc màu hồng váy liền áo tiểu nữ hải đang hì hi, hi ha ha chạy câu dẫn một cái bộ lông màu tím m è o con ở phía sau đuổi theo ai u tiểu nữ hải vóc dáng không lớn chạy vẫn rất nhanh chỉ lo đùa sau lưng m è ỏ con lại không chú ý nhìn đường không để ý vọt tới bên hồ nước dưới chân mất tự do một cái mắt nhìn thấy liền muốn ngã vào trong khương liếc mắt qua tật nhanh tay chật lách người sách ở tiểu nữ hải sau cổ áo khiến cho miễn ở rơi vào trong nước tiểu nữ hải cơ thể đã huyệt không hai cái chân nhỏ bay nhảy mấy lần đã sóng nước dạo d ự c nghèo giống tóc tím mèo con cho là chủ nhân gặp nguy hiểm thử ra răng m g è o nhô lên trên lưng mau cảnh cáo được rồi được rồi chơi đùa cũng muốn chú ý an toàn đi không được kêu lại để cho người ném trong nước khương vọng ôn nhu thả xuống tiểu nữ hải vớt vớt sọ não của nàng quay sang lại hướng về phía tóc tím mẹo con uy h n nói tiểu nữ hải sửa sang lại bị l ộ n loạn váy liền áo tiếp đó chạy về phía tóc tím mẹo con đưa nó ôm、lấy. mang theo bộ bẩm khuôn mặt nhỏ dán tại mèo con lông tóc bên trên cọ sát trong miệng tốt tốt thì t h ầ m không ngừng ă n ủi miêu miêu ngươi đừng sợ đây là một cái hào tâm nhãn hỏng thúc thúc hào tâm nhãn hỏng thúc thúc nói người nào ha ha nói là ngươi đây sao mộ nhi thương vọng chết mắt nhìn về phía lê mộ nhi ánh mắt bên trong mang theo tìm kiếm lê mộ nhi khinh bị nhìn hắn khoe miệng bốc lên hiển nhiên là bị tiểu nữ hài c h ọ c cười nơi này ngoại nhân chỉ nàng hai nàng còn là một cái nữ tử cô bé kia tại nói ai đây dựa vào tiểu nha đầu ngươi tới đây cho ta nói rõ ràng ai là hỏng thúc thúc giống như là đang chơi bắt quỷ trò chơi tiểu nữ h đùa cười lấy chạy ra phán nhi lại tại đùa dỡn là có khách tới sao trong phòng đi ra một vị trung niên hắn mày kiếm mắt sáng thanh âm bên trong khí mười phần m ặ t trên người đại huyền ngũ phẩm q u a n p h ụ hiển nhiên là chính chủ đi ra lưu kiếm tinh thấy có khách tới bãi phòng trên giới đánh giá đến khương vọng hai người thấy người tới hào gấm nam tử khí độ bất phàm ẩn ẩn có một cỗ uy áp trí lực nữ tử lạ mắt mắt vàng tại rét lạnh như thế nhiệt độ không khí tiếp theo thẳng trần trụi hai chân không khỏi trong lòng xem trọng mấy phần không biết hai vị bãi phòng hàng xá cần làm chuyện gì khương vọng mỉm cười hai tay hơi hơi ô quyền nhàn nhạt, nhạt thi lễ tự giới thiệ bất quá rõ ràng đời này chưa từng đi mấy lần kinh đô lưu kiếm tinh rõ ràng chưa từng nghe qua khương vọng tên cũng không biết được khương gia gia huy nhưng nghe đến khương vọng nói là lữ tư giao thân thích vẫn là hết sức cùng kính nói nguyên lai là lữ tiểu thư thân nhân thất kính thất kính có thể lữ tiểu thư không có nói cho ngươi trận cơ đã bổ túc sao bổ túc k Giao Giao ô sơn g Vọng tông r lòng chính n g mình bỏ vốn mua trận cơ bổ túc trận pháp chống chỗ để công tử một chuyến tay không là thật ngượng ngùng ô sơn tông lại là ô sơn tông bọn hắn đến cùng muốn làm gì đã có năng lực chính mình tìm người bổ túc trọng yếu nhất t r ậ n cơ cái kia tiền kỳ vì sao còn phải hủy thác lữ tư giao tới tu bổ t r ậ n pháp hơn nữa bên ngoài mua trận cơ giá cả chỉ sợ phải hơn trăm vạn lượng to lớn như vậy đầu nhập sau lại tắt đi sản nghiệp của mình bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì k h ư ơ n g vọng một tay xoa xoa cái cảm rơi vào trầm tư lê mộ nhi gặp khương vọng trầm mặc hơi do dự hay là hỏi thiếu ra thế nào khương vọng thở dài lộ ra rất bất đắc dĩ ta thực sự không nghĩ ra vì cái gì ô s ơ tông muốn lời nói phí như thế lớn tâm tư ở trên trợ pháp tiền tốt như vậy dãy sao rõ ràng có trận cơ sẽ đưa tới còn muốn đi bỏ ra giá tiền rất lớn ở bên ngoài mua lư u kiếm tinh mỉm cười giải thích nói có lẽ là vì có thể đủ trong thành an tâm kiếm tiền a cần phải trải qua nội thành sản nghiệp của bọn hắn không thiếu vậy hạ hạ hạn tông lệnh sau Âu sơn tông đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút tới tranh thủ lâu dài phát triển khương vọng liếc lư u kiếm tinh nói nghiêm túc ngươi không biết Âu sơn tông rút đi tất cả sản nghiệp sao lư u kiếm tinh có chút kinh ngạc biểu lộ cũng là dần dần ngưng trọng lên chuyện này là thật bọn hắn tại sao muốn rút đi tất cả sản nghiệp khương vọng giang tay ra bất đắc dĩ biểu thị hắn cũng không rõ ràng tùng t nội thành đột nhiên truyền đến đủ hủ tiếng báo động tình huống thế nào báo một cái người mặc quân phục binh sĩ chạy vào phụ đ ệ thở hồng h ộ c đạo lưu đại nhân ma tú h chiều đột kích xem ra kích thước không nhỏ các nạn dân bây giờ cũng tại cửa thành hôn luận ở lưu kiếm tinh cao mày nhưng ngữ khí m ư ờ i phần trầm ồn hạ đạt chỉ lệnh mệnh thành vệ quân đóng lại đông tây hai đạo cửa thành tăng cường cảnh giới tiếp dẫn nạn dân từ cửa nam có thứ tự vào thành tị nạn đi thông chi vương tướng quân cùng ta tại trên tường thành g ặ mặt chờ các nạn dân sau khi vào thành mở ra phòng hộ t r ậ pháp hạ đạt xong chỉ lệnh l ư kiếm tinh vội vàng chạy vào trong phòng lấy ra một bính chiến ao cùng k lưu ơ n n g đại ơ n nhân á c ta chính là tam phẩm võ hoàng đi tưởng thành hẳn là có thể đến giúp một chút vội vàng còn xin mang bọn ta cùng một chỗ tam phẩm võ hoàng tại kinh thành không hiếm thấy nhưng mà tại địa phương đây chính là cao thủ hiếm thấy ngay xong khương vọng chính là tam phẩm tu sĩ võ đạo lưu kiếm tinh mang theo kinh ngạc ngược lại mười phần cùng kính túi lầu đạo khương công tử thất kính chờ sự tình lắng lại sau ta vì người thiết tiến đón tiếp bây giờ còn xin theo ta cùng đi tường thành chỗ có ngươi tại hẳn l à an ổn rất nhiều ba người kết bạn vô cùng lo lắng chạy tới nam cửa thành vừa mới còn đường phố phồn hoa bây giờ đã bị t h a n h k h ô n g từng đội từng đội cầm trong tay lưới dao sắc bén thành vệ các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch trong thành vừa đi vừa về tuần tra phụ trách sự vụ ngày thường các quan văn nhưng là bên đường gọi hàng trấn an d â n tâm bây giờ trọng yếu nhất chính là trật tự một khi bởi vì ma thu tập kích tạo thành hỗn loạn đối với phòng ngự mới là lớn nhất đà kích trong nháy mắt ba người liền đi đến nam cửa thành bên trên thế giới này thực lực mặc dù không phải trọng yếu nhất nhưng người có thực lực đi đến đâu đều sẽ nhận được tôn trọng của người khác tại một cái trẻ tuổi giáo hí một mực cung kính dẫn dắt phía dưới thương vọng ba người gặp được tây thịnh huyện thủ thành tướng quân vương tướng quân tây thịnh huyện mặc dù thuộc về ô sơn tông trong phạm vi thế lực nhưng đại huyền cảnh nội tất cả lãnh thổ đương nhiên đều thuộc về triều đình mặc dù ô sơn tông thế lực khổng lồ đã lũng đoạn phương viên vài trăm dặm kinh tế cùng nhân tài nhưng tây thịnh huyện vẫn có chính mình chính trị cơ quan cùng đóng giữ quân đội chủ yếu vẫn là bởi vì tây thịnh huyện tới gần ma thu sân mạch mà giao thông lại mười phần phát đạt người lưu lượng thập phần to lớn t r ô n g cậy và ô sơn tông đại phát hiện tâm đi hoàn thiện thành phòng là không đáng tin cậy vương tướng quân người mặc nung trang dâu rĩa đã hoa dâm tuổi đã không nhỏ hắn cái tuổi này tu vi chỉ có tứ phẩm quân ngũ xuất thân lại không có thật tốt điều d ư ỡ n g qua thọ nguyên đã là không lâu tại lưu kiếm tinh giới thiệu vương tướng quân rất nhanh giải hai người ý đồ đến ôn y ề nói n cảm tạ hai vị trượng nghĩa ra tay có khương công tử vị này tam phẩm cao t h ủ tại phần thắng của chúng ta nhất định sẽ lớn rất nhiều lần này thú triệu một kích thước không nhỏ dường như là có cao phẩm ma thu ở sau l ư n g tôi động nếu là thời khắc nguy cấp còn xin khương công tử hỗ trợ ngăn chặn những cái kia tam phẩm ma thu t ử lao phu phối hợp trận pháp và quân trận phân nhi c h é m giết k h ư ơ n g vọng nghe vậy n h ữ n nhữ mày dứt khoát nói vương tướng quân tha thứ tại hạ nói thẳng lần này thú triều quy mô như thế nào cao phẩm ma thú mấy phần cùng cô thành tự thủ không bằng phái người đi cầu viện ta biết là có một cái bộ đội đang t ạ i lên phía bắc còn chưa đi xa k h ư ơ n g vọng hiển nhiên là muốn đem ba bộ cấm quân triệu hồi tới có bọn hắn lại dựa vào trận pháp phòng thủ tất nhiên có thể bảo đảm tây thịnh huyện không lo vương tướng quân lắc đầu trầm giọng nói chuyện này chỉ sợ không làm được vì cái gì thương vọng trong lòng cảm giác nặng nề quy mô quá lớn hoàn toàn không phải bao năm qua thú triều có thể so sánh được như thế quy mô nếu là không có trận pháp bảo hộ chỉ sợ nửa ngày tây thịnh huyện liền muốn thất thủ người tới hạ lệnh khởi trận phòng thủ tất cả thành vệ quân không thể phía dưới tường thành kẻ trái lệnh trạm vương tướng quân tỉnh táo hạ khởi trận chỉ lệnh tây thịnh huyện thành phòng trận pháp có thể lý giải thành là một cái bao lấy toàn thành cái lồng ở bên ngoài vô luận người hay là công kích đều không thể xuyên qua cái lồng đánh tới trên tường thành binh sĩ mà trên tường thành người lại có thể dùng viễn trình thủ đoạn t ừ n g c h ú t một làm hao mòn bên ngoài trận pháp định nhân đảng cấp cao thành phòng trận pháp thậm chí có thể định kỳ mở ra một cái lỗ hổng bỏ vào bộ phận ma thú đi vào tiếp đó lập tức đóng lại để phe phòng thủ tiến hành bắt r u ộ n trong h ũ có thể nói thành phòng trận pháp chính là vì đối phó ma thú mà nghiên cứu mỗi một lần thôi động cần thiết tiêu hao linh thạch số lượng cũng là cực lớn mà hiệu quả cũng tự nhiên nổi bật g i n g loại này huyện cấp trần pháp trừ phi là nhất phẩm đến đây bằng không căn bản đánh vỡ không được nếu là kinh đô toàn lực vận chuyển hộ thành đại trận cho dù là nhất phẩm bất kích cũng đủ để bảo đảm kinh đô nửa tháng không lo ảm đạm s ắ c trong suốt cái lồng từ dọc theo tường thành bên ngoài dâng lên đem toàn bộ tây thịnh huyện thành bao phủ trong đó nạn dân ngoài thành cũng đã sơ tán tiến vào nội thành đường lớn hèm nhỏ bây giờ những thứ này người không nhà để về nhóm chỉ có thể ngồi ở trên đường lớn đem trung ương đại lộ tránh ra thuận tiện bọn lui tới vận chuyển chiến đấu vật tư nhìn lên bầu trời bên trong dân lên trong suốt cái lồng bây giờ đã chạy trốn không biết bao nhiêu lần các nạn dân lần thứ nhất cảm giác được một chút an tâm vương tướng quân cùng lưu kiếm tinh cũng là thở dài nhẹ nhõm mặc dù không có giải quyết vấn đề căn bản nhưng có trận này có thể bảo đảm tây thịnh huyện thành một ngày không lo ngược lại là tự nhiên sẽ có huyện khác thành chú quân nhận được tin tức đến đây tiếp viện may mắn mà có lữ tiểu thư thiết kế trận pháp nếu là chậm thêm một chút không biết hôm nay nên làm cái gì k h ư ơ n g vọng nghe vậy đột nhiên cảm giác được h u y ệ t thái dương thình thịch trực n h ả một cái ý tưởng kinh khủng đột nhiên tại trong đầu hắn thoáng hiện l i ê n vương tướng quân loại người này đều sẽ cảm giác phải hộ thành đại trận là lữ tư giao làm ra nội thành thậm chí còn vì nàng xây từ đường cái kia những người khác nhìn thế nào ô sơn tông chủ động bỏ vốn bổ tu trận pháp liền danh tiếng đều không cần cái này thật sự bình thường sao chẳng lẽ nói nó mục đích thực sự chính là trận này thú t r i ề u vẫn là nói là vì cái này một thành b á y tính tây thịnh huyện thành bị công phá đến cùng đối bọn hắn có cái gì tốt chỗ các loại chỗ tốt k h ư ơ n g vọng trong lòng cả kinh đột nhiên nghĩ đến khương vô sinh đã từng nói một sự kiện tại khương vô sinh trước kia chu diện mấy chục vạn man tộc sau chôn man tộc thi thể hố to về sau tạo thành một mảnh quỷ vực dựa vào chết đi thi thể sinh sản ra âm khí không ngừng có đủ loại quỷ quáy tại quỷ vực bên trong sinh ra quỷ vực mặc dù tràn đầy nguy cơ nhưng đối với nghiêm trình huấn luyện quân đội uy hiếp có hạn chỉ cần định kỳ tiến vào t h à n h trừ không để quỷ quái trưởng thành đến cao phẩm liền có thể ổn định thu hoạch quỷ quái sau khi chết rơi xuống h ồ n thạch cái này cũng là một bút không nhỏ t à i phú chẳng lẽ nói ỗ sơn tông mục đích là nhân tạo quỷ vực bọn hắn làm sao dám tăng thêm vào thành nạn dân đây chính là hơn ba trăm ngàn người a một khi có người đi ra ngoài báo tin ỗ sơn tông như thế nào tiếp nhận thế nhân dùng ngòi bút làm vũ khí trừ phi một cái đều chạy không thoát nghĩ đến đây thương vọng lập tức lo lắng hỏi lư đại nhân vương tướng quân các ngươi nhanh xác nhận thành phòng trận pháp các ngươi có phải hay không có thể đủ khống chế nếu là mở ra cho ta một cái lỗ hổng có thể hay không làm đến dù cho trong lòng có chút kinh ngạc nhưng là thấy k hương vọng nghiêm túc như thế hai người vẫn là lấy ra riêng phần mình lệnh bài thử một cái khống chế trận pháp chốc lát hai người hơi biên sắc mặt nghiêm túc nói khương công tử đây là tình huống thế nào lệnh bài của ta không cách nào khống chế trận pháp vận chuyển ta cũng giống vậy nhìn thấy p h ò n g đoán bị nghiệm chứng k hương vọng khắp khuôn mặt là ngưng trọng cũng không quanh c o lòng vòng, thấp giọng nói ta hoài nghi đây hết thể cũng là ô sơn tông l m mưu chúng ta có thể cũng không ra được thành bọn hắn muốn lợi dụng ma thú đem tây thịnh huyện trôn ở đây hai người sắc mặt âm trầm như nước vương tướng quân trầm giọng nói khương công tử cũng không nên nói lung tung trận pháp này chính là lữ tiểu thư sở kiến lữ tiểu thư trạch tâm nhân hậu toàn bộ phương bắc đều biết nàng một lòng vì dân chỉ vì cứu v ấ t thương sinh làm sao có khả năng sẽ vì ô sơn tông làm tà ác như thế chuyện khương vọng thở dài chết mắt mắt nhìn thất hồn lạc phách lư kiếm tinh ai chi tiết cụ thể ngươi hỏi lư đại nhân a nếu thật là ta cái này biểu đội toàn quyền phụ trách trận pháp vậy dĩ nhiên không có vấn đề đáng tiếc có người từ phía sau lưng làm tay chân lữ tư giao a lữ tư giao không nghĩ tới ngươi sẽ phạm phía dưới cấp thấp như vậy sai lầm chương năm mươi bảy tình thế nguy hiểm hiện lữ tư giao lo nghĩ đang lý giải rõ ràng chuyện đã xảy ra sau vương tướng quân một quyền hung hăng đánh vào lỗ châu mai phía trên trong miệng mắng c h ử i đạo bọn này tông môn x u ấ t sinh cũng dám làm x u ố n g như thế sự tình còn tốt chỉ là trận pháp không cách nào k h ô n g chế chỉ cần có thể giúp chúng ta ngăn cản một ngày ma thú đợi viện quân đến lao phu nhất định phải huyết tẩy ô sơn tông k h ư ơ n g vọng lắc đầu nhìn xem đã binh lâm thành hạ đàn thú cùng đứng tại trên tường thành ma quyền sát trưởng quân coi g i nhóm trong lòng đau xót vương tướng quân hạ lệnh chuẩn bị trận giáp lá cả a thương vọng biết rõ tất nhiên Âu sơn tông đã làm như thế thảm vô nhân đạo kế sách vậy tất nhiên sẽ không cho quân coi giữ bình yên có đầu rút cổ tại thành phòng đại trận cơ hội chỉ sợ cái này thành phòng trận pháp đã từ phòng ngự trận pháp đã biến thành vây khốn nội bộ đám người không trận mà một khi các binh sĩ cùng ma thú mở ra trận giáp lá cả cái kia t h ư ơ n g vong sẽ cực kỳ thảm liệt ma thú sinh ra thể phách cường kiện đồng phẩm cấp hạ nhân tộc vốn là thế yếu chỉ có thể mượn nhờ binh khí lợi khí trận giáp lá cả chẳng lẽ toàn quân nghe lệnh chuẩn bị tiếp địch từ thủ tường thành không lùi một bước vương tướng quân cũng là phản ứng người cơ mẫn tại tiết lộ mặt ngoài mê vụ sau hắn cũng lập tức phản ứng lại trận pháp tất nhiên đã mất đi hiệu lực quả nhiên v ọ tới t bầy ma thú cũng không có bị hoàng hôn lồng ánh sáng ngăn cản không trở ngại chút nào liền bỏ lên trên tường thành một móng luốt liền xé nát một cái phất lờ binh sĩ theo hết u y nục bay lên thảm thiết trận giáp lá cả đột nhiên mở ra thương vọng cũng là nghiêm túc rút ra cựu tiêu kiếm nói cho lê mộ nhi chú ý sau khi an toàn liền tung người đầu nhập trong chiến đấu vương tướng quân chủ trì đại cuộc lấy tự thân vì quân trận, trận nhãn liên thông trên tường thành đám binh sĩ hợp lực đối với leo lên thành tường ma thú tiến hành g i o sát lưu kiếm tinh hét lớn một tiếng cơ múa lên trong tay chả không nghĩ tới hắn một người quan văn lại có ngũ phẩm tu vi võ đạo mặc dù không có học qua quân trận chi pháp nhưng cũng theo sát tại khương vọng sau lưng dọn dẹp bỏ suốt ma thú hai người những nơi đi qua trực tiếp đem ma thú g i ế t ra một cái đứt gãy hóa giải đợt thứ nhất các binh sĩ vội vàng tiếp c h i ế n q u ấ n cảnh mặc dù khương vọng cũng có thể liên thông quân trận tăng cường thực lực của mình nhưng bây giờ đối với thú triều kỳ thực không có gì tất yếu bởi vì trước mắt thú triều tối cao dai cũng chính là l ẻ tẻ mấy cái tứ phẩm đối với nửa tháng này tới đã bước vào tam phẩm trùng kỳ khương trông lại nói vốn chính là mấy kiếm chuyện dù cho lại tăng cường cá nhân thực lực cũng không có gì ý nghĩa bây giờ chủ yếu vấn đề vẫn là ma thú số lượng quá nhiều t h ô i có một cái bỏ sót liền sẽ đối với trong tường thành bách tính mang đến hủy diệt tính s u n g kích khương vọng chỉ cần tìm kiếm cao phẩm ma thú tiến hành điểm g i ế t ven đường thuận tay làm thịt đi ngang qua ma thú liền có thể dù sao cũng là thú loại không hiểu được quân trận c h i pháp có khương vọng tên này đột nhiên xuất hiện sinh lực quân tham gia tường thành tựa hồ cũng còn có thể thụ ở thú loại cũng biết sợ hãi nhất là đạt đến tứ phẩm càng là đầu ó c không ngúng một cái loài gấu ma thú gặp các đồng bạn bị khương vọng chém dưa thái dao giống như chém giết hoảng sợ phía dưới vậy mà đi tiểu quay người liền hướng dưới tường thành chạy tới thế nhưng là đông một tiếng gấu ma thú đụng đầu vào hoàng hôn trên màn sáng đụng cái thất điên bắt đảo khương vọng nắm lấy thời cơ nhanh đổi theo tới một kiếm cắt đứt gấu ma thú tay gấu sau đó thuận thế một cước đá r a gấu ma thú trước ngực bộ lông màu trắng t r h i trong nháy mắt lõm một cỗ cự lực chuyển đến to lớn trái tim không chịu nổi áp lực tại trong cơ thể của nó nổ thành bột phấn thân thể cao lớn tại dư lực phía dưới trọng trọng đâm vào lồng ánh sáng bên trên nhưng lại không có k h u ấ động lên một tia Quả nhiên, tất r trì trong rên trên ậ n toàn thành khốn Khương vọng lạnh một tiếng, bỏ trên thân kiếm huyết, chạy về phía tiếp theo đoạn tường thành. Vương tướng quân đứng tại trên tường thành chính pháp phía tiếp huyết, chạy theo h đã đem đó. một kiếm mắt vướt tại t vào bộ bỏ vây về y m ộ mặt này, s ắ cả mặt âm chầm máu.、Gián、mua tiếng nói mang tiếng theo chân thật đáng tin uy nghiêm, khắp toàn bộ thành trì. Tất chân nhỏ nghiêm, chuyến khắp sắp Gián nói đáng uy bộ do b i n h hộ viện thương đội hộ vệ các loại người có tu vi nghe lệnh toàn bộ tại trong tường thành đề phòng tùy thời thanh lý lọt lưới ma túy h Nếu n h ở cách t â y thịnh huyện cách xa chăm d ặ m một chỗ đặt chân dịch trạm đến không hết thương đội tụ tập ở đây nghỉ chân nơi đây có ưu thế địa lý thiên nhiên ở vào ba đầu thương đạo hội tụ chỗ sát bên đại lộ khoảng cách ma thu sơn mạch cũng đã có đoạn khu hòa hoan ở giữa cho nên thương đội nhóm tự phát ở đây dừng lại lười biếng thậm chí trực tiếp chính là ở đây giao dịch chậm rãi phát triển một chút chỗ này dịch trạm dần dần có chấn quy mô rất nhiều đi ngang qua giông binh thấy nơi đây phi thường náo nhiệt liền cũng dừng bước lại ở đây giải quyết vấn đề ăn cơm náo nhiệt trong thành trấn có không ít phổ thông bách tính mở còi hàng làm ăn chạy mùi thơm của thức ăn giải toàn bộ đường đi Đột nhiên, một nhóm từ đại lộ bên trên lái tới đội xe hấp dẫn trong trạm dịch lui tới ánh mắt của mọi người đen đàn huyết một chế tạo thân xe ba thất thuần huyết linh lộc phụ trách lôi kéo vài tên cầm kiếm mà đi người thiếu niên hộ vệ tại xe ngựa bốn phía anh tư bộc phát khí vũ hiên ngang lượn lờ tiên khi ở trên những người này lúc cần lúc hiện trên đường phố có người hiểu chuyện cổ động huyền khí thăm dò lên đội xe người tu vi vừa mới tràn ra khí tức liền bị dọa đến đổ trong tay chân trả một đội này thanh niên ăn mặc khác biệt tu lưu phái cũng có khác biệt nhưng mà tu vi vậy mà đều là lục phẩm đi lên dẫn đầu một nam một nữ càng là khoa trương tu vi vậy mà cao tới tam phẩm nam một bộ tô y ỉa tóc dài xoa vai rõ ràng là thanh niên khuôn mặt trên đầu nhưng lại có mái đầu bạc trắng nữ tử nhưng là một thân trang phục màu đỏ lộ ra diêm rúa loẹ loẹ t bụng dưới phía trên không có một tia thịt thừa dưới ánh mặt trời trong suốt cái rốn loé lên loé lên dường như là vây quanh một k h o a b ạ o thạch hai người ánh mắt đảo qua đám người ánh mắt chiếu tới không một người có can đảm hai người bọn họ đối mặt thư nhẹ một tiếng diêm rúa loẹ loẹ t nữ tử nhẹ nhàng cười nói một đám hẻn nhát nam nhân chỉ dám túi đầu lặng lẽ quét bản cô nương cánh ông cũng không dám ngẩng đầu nhìn ta trường khanh vẫn là ngươi tối đôi ta khẩu vị từ trường khanh thở dài một hơi, bất đắc dĩ đi cách nữ t ử xa mấy bước không lạnh không nhạt đạo một tình chớ có lại trêu g ẹ o ta ngươi biết ta là thái thượng kiếm tông đ í c h t r u y ề n cùng ta ở giữa không có bất kỳ kết quả gì thái thượng kiếm tông tu công pháp chính là thái thượng vô tình quyết chính là một môn đoạn tuyệt người muốn tư tình không vui không buồn truy cầu thái thượng không ta công pháp nguyên nhân thái thượng kiếm tông đệ tử đồng d ạ n g rất khó hữu tình yêu cảm giác cắt thật vô vị ngoài miệng nói thái thượng vô tình còn không phải đi theo chúng ta tưởng nhớ giao cái mông đằng sau đi nửa năm chỗ nào là vô tình bất quá là không nhìn chúng bạn cô nương thôi trang phục nữ từ nhất miệm đầu chật khắp một bên khác hiện nhiên là có chút thương tâm. một tình chớ có nói như vậy ta cùng trường khanh ở giữa chỉ là chung một trí hướng bằng hữu chúng ta cùng một chỗ kết bạn mà đi cũng chỉ vì trừ gian dưới tác c h ẳ n g yêu trừ ma giải cứu bách tính ta nghĩ tất cả mọi người là vì cái mục tiêu này mới cùng tưởng nhớ giao hành tàu thiên hạ xe ngựa d è m trâu bị người từ bên trong sốc lên một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở trước mắt mọi người người vây quanh đều là hô hấp trì trệ có m ạ c danh trở nên thất thần nữ tử người mặc thủy lam sắc mây áo trên quần áo tuyến thêu mấy đ o á hoa mai dáng người cao gầy tinh tế thân mang lưu vân khăn quả vai giống như khoác lên một vòng rắn chiều một đầu tóc xanh kéo thành búi tóc thật cao mây c lộ da trắng non thon dài cổ đôi mắt đẹp ôn nhu như nước trên mặt thời khắc mang theo một tia nụ cười bị ánh mắt của nàng đọc qua để người có như một xuân phong cảm giác m ộ t t ì n h nết miệng từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ bị một cái người đồng lứa đánh bại cũng chưa bao giờ phục qua bất kỳ một nữ nhân nào song khi nàng đối mặt lữ tư giao lúc nàng lần thứ nhất cảm thấy chính mình vô luận là tại trên nhan t r ị vẫn là tại phẩm hạnh bên trên đều hoàn toàn bại bởi nữ nhân này lại làm cho nàng thằng không d ậ y nổi một tia đố kỵ ca nguyện đi theo lữ tư giao bên cạnh hạnh tàu hai người gặp lữ tư giao sao lại ra làm gì bên ngoài phong hàn ngươi không tu vi tại người coi t r ư ờ n g bị lạnh từ trường khanh nết miệng nở nụ cười ân cần nói đa tạ từ công tử quan tâm tưởng nhớ giao không ngại trong lòng ta luôn có lo sợ bất an cảm giác trong xe ngựa đợi thở không nổi chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến tây thịnh h u y ệ n lý mục tinh nhân cần kéo lại lý tư giao cánh tay lấy sống bàn tay chắc chắc cái chán nàng nhiệt độ thấy không có nóng dần lên mới yên tâm đạo qua cái chạm dịch này chính là ô sơn tông địa giới đại khái còn muốn nhỏ nửa ngày liền có thể đến tây thịnh n u y ệ n tưởng nhớ giao ngươi mấy ngày nay là thế nào vì cái gì như vậy vội vã trở về tây thịnh vài ngày trước bọn hắn thu đến huyện k h á c thành khẩn cấp ủy thác không thể làm gì khác hơn là đem sắp làm xong phòng ngự đại trận bỏ xuống vội vàng chạy tới cứu viện trận pháp chủ yếu cơ cấu đều đã hoàn thành chỉ kém một khỏa trận cơ hồn thạch mà thôi tưởng nhớ giao ngươi không phải nói biểu ca ngươi sẽ đích thân tới t i ễ n đưa trận cơ sao chỉ cần hắn không phải là một cái đồ đần đem hồn thạch giao cho lư kiếm t i n h c h ẳ n g phải không có việc gì lữ tư giao cắn cắn môi vẫn là tâm sự nặng nề nói ta cũng biết sự tình cũng không phức tạp nhưng mà còn lúc nào cũng không yên lỏng luôn cảm giác sẽ có chuyện xấu phát sinh lý mộc tinh nhẹ giọng nợ nụ cười nhữ lông mày tưởng nhớ、giao. ta hai năm trước cũng đi qua kinh đô nghe nói qua ngươi cái này biểu ca danh tiếng đây chính là kém rất à được xưng là cái gì kinh đô tứ đại ác thiếu sợ không phải sẽ đem ngươi giao phó sự tình làm hư hại a lữ tư giao khe khẽ lắc đầu trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc ta cái này biểu h u y n h tính cách trở nên ác liệt cũng chỉ là tại hồi nhỏ đã trải qua mất mẹ đ ặ kích nói cho cùng cũng là người đáng thương nhưng nội tâm của hắn cũng không xấu để bày tỏ h u y n h sự sự thủ đoạn ta cũng không lo lắng h ắ n đem sự tình làm hư hại chỉ cần hắn không lấn áp nội thành bách tính liền tốt từ trường khanh cảm khải nói không nghĩ tới tưởng nhớ giao ngươi dạng này hiền lành kỳ nữ lại có như thế biểu ca nghe nói hắn tuổi tắc cũng không nhỏ à vẫn chỉ là dựa vào gia tộc tài nguyên t r ồ n g lên ngũ phẩm lữ tư giao đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe nội tâm kỳ thực có chút không vui nhưng trên mặt vẫn còn treo lấy mỉm cười ta cái này biểu ca cũng chỉ là không có đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện thôi nếu là ngày nào hắn n g h ị thông suốt rồi bằng vào thiên phú của hắn thành tựu sẽ không thấp hơn v ụ thân của hắn từ trường khanh trong lúc vô tình ă n đ i n h mềm há to miệng cũng không nói đến lời nói lý mộc tinh thấy thế đánh một cái giảng hòa vội vàng đem chủ đề quay lại chủ tuyến vậy ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì lữ tư giao hơi t r ầ mặc m nhẹ nhàng thấp giọng nói ô sơn tông bị thác chúng ta tu bổ trận pháp vốn là chuyện tốt nhưng mà bọn hắn có chút quá nhiệt tâm quá nhiệt tâm hai người hơi có vẻ kinh ngạc nghi ngờ nói tu bổ trận pháp không phải đối với ô sơn tông cùng tây thịnh huyện đều có chỗ tốt chuyện sao lữ tư giao đôi mắt đẹp hơi hơi n h a o lại trầm giọng nói mặc dù chuyện này đối với ô sơn tông có lợi nhưng bọn hắn vẫn là quá nhiệt tình tài liệu cũng là bọn hắn bỏ vốn chuẩn bị toàn bộ hành trình cũng hết sức phối hợp chúng ta việc làm tây thịnh huyện dù sao chỉ là một cái huyện thành nhỏ dù cho bốn phương thông s u ố t nhưng mà hàng năm có thể mang tới lợi tức liền mấy chục vạn lượng bọn hắn nguyện ý một hơi tiêu phí hơn trăm vạn lượng xây trợn còn không có dùng cái này q u a n triều đình muốn chỗ tốt đây hết thể có chút quá thuận lợi hai người trầm mặc suy tư một chút chuyện đã xảy ra phát hiện giống như đích sắc có chút quá mức thuận lợi ý của ngươi là đỗ sơn tông chuẩn bị ở trên trận pháp làm tay chân ân vì cái gì chỉ bằng quá thuận lợi không muốn chỗ tốt lữ tư giao hơi trầm mặc gật đầu một cái bây giờ chính là vào thu ma thú chiều thi đỗ mùa hết thể tiến triển thuận lợi như vậy cuối cùng lại vừa lúc thiếu mấu chốt trợ cơ mà chúng ta lại vừa lúc không thể không rời đi tây thịnh quá xảo hợp ta luôn cảm thấy ô sơn tông tại kế hoạch thứ gì tây thịnh trong huyện thành phong đại trận bên ngoài tại tử kinh sư vương thôi động phía dưới liên tục không ngừng các loại ma thú đi ra ma t h ú sân mạch phóng tới tây thịnh huyện tường thành trên tường thành sắt lục tại một mực kéo dài lấy tây thịnh huyện quân coi giữ nhóm tại vương tướng quân dẫn dắt phía dưới tạo thành quân trận giống như cối x a y thịt đồng dạng một đợt lại một đợt rào sắt lấy leo lên thành tường ma thú thương vọng cũng đầy đủ lộ ra được thực lực của mình đem quân coi giữ nhóm khó gầm cao dai ma th các loại thi thể của ma thú cũng tại tường thành bên ngoài xếp trở thành núi nhỏ mới tới các ma thú đạp thi thể của đồng bạn phóng tới đầu tường giết như vậy nhiều ma thú thế công vậy mà không có chút nào chậm lại thành p h o n g đại trận ý nghĩa tồn tại chính là ngăn cản ma thú liên miên không dứt tiến công dù sao ma thú trí lực rất thấp hung hãn không sợ chết mà quân coi giữ nhóm sẽ mỏi m ệ t sẽ sợ hãi nếu là có thành p h o n g đại trận tại tất nhiên có thể chỉ mở ra một chỗ lỗ hổng đem ma thú chậm rãi bỏ vào nội thành hoặc là dùng viễn trình thủ đoạn chậm rãi g i sát tới tranh thủ thời gian trở đến cứu viện nhưng bây giờ đại trận hoàn toàn mất đi tác dụng của nó ngược lại trở thành một cái lồng gi tại â bây y huyện thịnh trở thành một đống khối bên trong thịt, tan, các ma thú liền có thể thỏa thích trong khối chỉ hòa nhấm nháp đống băng bên cần ngoài liền bên ăn. bề giờ đã đem đồ ma các có lại một lần vây quanh cả tòa tường thành dọn dẹp một vòng cao phẩm ma t h ú sau khương vọng bị đứng tại trên cổng thành vương tướng quân gọi lại đem hắn cùng lưu kiếm tinh gọi tới trong thành lầu đẩy cửa ra khương vọng vứt bỏ cựu tiêu trên thân kiếm dính đầy ma thú hết u y dịch xé thấm đầy máu dịch bị ma thú xé nát rơi hoa p h ụ đổi lại xuất chinh lúc bệ hạ ban cho chiến lính giáp vương tướng quân sắc mặt ngưng lại thầm nghĩ quả nhiên như thế lập tức nửa quỷ mà chuyến về lễ mặt tướng tham kiến đại nhân hắn thì thực tại khương vọng rút kiếm giết vào đàn thú lúc liền chú ý tới sau lưng hắn phi hùng đồ án hắn là con võ cũng coi như là người từng va chạm xã hội nhìn thấy cái này gia huy tự nhiên có thể nghĩ đến khương trông lại từ đại gia tộc kết hợp với họ của hắn thị dù cho không muốn thừa nhận hắn cũng không thể không tin tưởng lúc này tam phẩm cao thủ lại là khương vô sinh cái kia còn chưa đầy ba mươi tuổi hoàn khố t r ư n g tử thiếu cả những thứ này hư đầu bà não vốn là ta là vì việc tư mà đến vốn không muốn vạch trần thân phận thời gian cấp bách n g ư ờ i mau nói ngăn ta lại nhóm làm gì Khương v ọ n g lúc này cũng là có chút rét đỏ cả mắt c h ơ mắt nhìn xem từng vị ưu tú đám binh sĩ chết ở trước mắt lại phân thân thiếu phương pháp để hắn mười phần nổi nóng có lẽ là bởi vì đến từ võ tướng thế ra đối với các tướng sĩ hy sinh hắn cũng không thể lưu tâm vương tướng quân cũng không dài dòng nói thẳng Khương không không nhân, chắc thú thêm, bị phá thành chỉ sợ chỉ là vấn đề thời lượng ngược Trước quân trận quan đến đang quần quần ngừng tăng vấn gian. giảm đại đề lại ta một bớt, dựa ma mực vào là có số sợ bị Khương vẫn là câu nói kia không có đồng phẩm cấp thủ đoạn mà nói đề phẩm tu sĩ là không phá được phẩm chất cao phòng mặc dù sẽ huyền khí hao hết sẽ chật vật nhưng thương vọng chém giết nửa ngày kỳ thực căn bản là không bị thương một là bởi vì vốn là tu vi áp chế toàn trường hai cũng là bởi vị trí tôn quốc cường hoa phía dưới lục thể vương tướng quân khẽ không người xá một cái thật sâu đạo khương đại nhân vương mẫu nguyện cùng tây thịnh cùng tồn vong chỉ khẩn cầu đại nhân nghĩ biện pháp đột phá ra ngoài tìm kiếm trận pháp trận nhãn đánh vỡ lồng giam để dân chúng có khả năng chạy trốn khương vọng trầm mặc đây có lẽ là trước mắt biện pháp tốt nhất lấy bây giờ ma thu tiến công cường độ tây thịnh nhiều nhất lại chống đỡ đường này sau khi trời tối thành vệ quân liền sẽ bởi vì thường vòng cùng kiệt lực mà đại lượng giảm quân số coi như tăng thêm các dòng binh hiệp trợ cũng rất khó chống đến ngày mai nếu là có thể đánh vỡ trận pháp ba mươi vạn bách tính chạy tứ tán liền xem như thú triều cũng sẽ có cá lọt lưới dù cho có thể sẽ mười không còn một có thể thực tế lúc nào cũng tàn khốc thương vọng thở dài khe lắc đầu nói vương tướng quân tạm thời không nói ta không có bể trận năng lực liền xem như có tha thứ ta nói thẳng ngươi cảm thấy ô sơn tông sẽ đem trận pháp trận nhãn đặt ở rõ ràng chỗ sao ta đối với trận pháp nhất đạo rốt đặc cắn mai nếu là ta tìm không thấy trận nhãn làm sao bây giờ liền nhìn các ngươi chết ở bên trong sao ta cũng liền nói thẳng ta lần này rời kinh là dẫn quân lên phía bắc ta có ba vạn nhân mã trước một bước ra ô sơn tông địa giới tại phía bắc đóng quân chỉ cần chúng ta có thể kéo đến ngày mai bọn hắn gặp ta chậm chạp chưa về tất nhiên sẽ quay lại tìm ta đến lúc đó liền có sinh tồn cơ hội vương tướng quân nhìn chăm chú đại trận s á t mặt âm thanh rất nhẹ không kịp khương đại nhân ta toàn quân trong trận có thể cảm giác được bây giờ thành vệ quân đã giảm quân số một bốn tiếp tục như vậy tuyệt đối chống đỡ không đến trời tối ba mươi vạn người đều biết chết ở tối nay ta chỉ hy vọng có thể nhiều chạy đi mấy người đem tây thịnh huyện tao nộ đem ra công khai. đúng ể Âu s vậy à đợi đến ba mươi vạn người chết hết sau đó ô sơn tông tự nhiên có thể phái người tới phá đi trận pháp giả tạo ra thủ thành thất bại trận pháp bị phá tình cảnh đến lúc đó thế nhân chỉ có thể trách tội tại tây thịnh huyện quân coi giữ thủ thành bất lợi dựa vào trận pháp đều có thể bị mất phá thành dù cho có người tố cáo ô sơn tông cực kỳ bi thảm hành vi thì thế nào ai sẽ tin tưởng đâu a ta ô sơn tông ra nhiều tiền như vậy cùng tài nguyên cho các n g ư ơ i tu bổ lại trận các ngươi không có thật tốt lợi dụng không thể giữ vững kết quả là còn tới trách tội cùng là người bị hại chúng ta các ngươi thật giỏi a thế nhưng là ngươi chắc chắn có thể sống sót ta biết trên chiến trường người dục vọng cầu sinh là vô tận chắc chắn sẽ có người sống xuống đến lúc đó các ngươi đem chân tướng đem ra công khai ta không tin ô sơn tông có thể không lọt ra bất luận cái gì chân ngựa lựa kiếm tinh cảm xúc kích động hắn bây giờ q u a n phục vỡ vụn thành bại trước ngực dữ tợn vết thương còn tại chạy xuống huyết nhưng vẫn như cũ tranh luận nói thương vọng n n g tạm dường như là không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của、hắn. vô dụng chúng ta cùng nhau đi tới chuyển biến cả tòa thành trì dân chúng đều cảm thấy hộ thành đại trận chính là lữ tư giao sở kiến là tuyệt đối an toàn không có vấn đề cho dù là vương tướng quân tại chúng ta bảo hắn biết phía trước cũng là cho rằng trận pháp là lữ tư giao xây lữ tư giao rời đi chính là bởi vì đại trận đã hoàn thành l ư u kiếm tinh đôi môi run dậy cắn răng nói ý của ngươi là nói coi như đem sự thật đem ra công khai thế nhân cũng chỉ sẽ cho rằng trận pháp xảy ra vấn đề là lữ tiểu thư sai lầm thương vọng gật đầu một cái bất đắc dĩ nói chính là rằng này dù sao các ngươi liền trừ mới đều là nàng lập tốt ô s ơ tông chính là lợi dụng điểm này có thể dù cho dạng này coi như lữ tư giao sau này đứng ra cùng ô sơn tông đối lập thế nhân cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là vì không ném vẻ đẹp của mình tên mà hướng ô sơn tông rội nước bẩn dù sao ai có thể nghĩ tới có người sẽ làm ra trôn rết ba mươi vạn dân chúng hành vi lư u kiếm tinh vô lực tê liệt ngã xuống trên đế trong lòng tràn đầy tuyệt vọng thật chẳng lẽ khó giải sao thiếu ra ta có một cái biện pháp lúc này lê mộ nhi đột nhiên đi tới trong trẹo lạnh lùng tiếng nói để nóng nảy ba người đầu não một rõ ràng mộ nhi ngươi nói ngươi có biện pháp lê mộ nhi đi đến khương vọng bên cạnh giúp hắn sửa sang lại xốc xếp sợi tóc trong mắt tràn đầy ônu tiểu bạch có thể ngắn ngủi phá vỡ trận pháp một hơi lấy thực lực của ngươi nhất định có thể mượn cơ hội chạy đi vừa nghe đến có biện pháp để khương nhìn ra ngoài ba người kịp thời hai mắt tỏa sáng có thể khương vọng nhưng trong lòng một nắm chặn lo lắm nói coi như ta có thể ra ngoài cũng không chắc chắn có thể tìm được trận nhanh chỗ vậy cũng chỉ có thể đi tìm khương vũ bọn hắn vệ m i n h chúng ta vào thành cũng đã có nửa ngày thời gian bọn hắn chạy đến cũng cần thời gian trong thời gian này an toàn của ngươi làm sao bây giờ ta không yên lòng lê mộ nhi nhàn nhạt nợ đ ụ cười vung tay lên từ trong tay h áo chạy ra một cái đầu có hai sừng tiểu bạch trùng ta có tiểu bạch bảo hộ ta à thiếu ra ngươi không nên đem ta xem như tay c h ó i gà không chặt chi lực nữ tử tại cựu lê lúc ta cũng là vị cao thủ đâu tiểu bạch trùng vui sướng bơi tới lê mộ nhi đầu ngón tay mân mê cái đuôi gãi gãi chính mình tiểu bàn kiểm hướng về phía kh lộ ra rất t h ầ n khí tiếng nói rơi xuống không khí một hồi yên tĩnh hương vọng c h ầ m mặc không nói túi đầu tại c h ầ m tư chuyện được mất đem l ê mộ nhi một người bỏ vào nội thành hắn không muốn vương t ư ớ n g quân cùng lưu kiếm tinh không có chút nào do dự hai chân khẽ quong hai người cùng nhau quỳ gối hương vọng trước người hương thiếu chúng ta tất nhiên sẽ chết ở tiểu thư phía trước sẽ không để cho tiểu thư đi một q u o n tóc gáy tây t h ị n h nguyện tạc hương thiếu đ ạ i ân hương vọng như mày đây là đem hắn đặt ở trên lửa nữa a lên mộ nhi đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm hương vọng trong mắt tràn đầy đối với dân chúng thông cảm ai thôi Ta không thể cam có thể trước tiên tìm chật ta tìm không thấy, tất nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cam đoan nhanh không không nhãn, nhưng nhiên chuyển nếu dùng đến cứu binh. có được độ cứu là sẽ vương tướng quân lưu đại nhân các người nhất định muốn kiên trì vương lưu hai người mặt lộ vẻ vui mừng hai tay ôm quyền lại là cúi đầu tạ khương đại nhân ít nhất ba mươi vạn bách tính có sống tiếp có thể t vương tướng quân lưu đại nhân ta không phải là một cái cao thượng người chỉ là làm chút đủ khả năng chuyện vương tướng quân khẽ mỉm cười nói khương đại nhân nghiêm trọng chuyện này vốn là chúng ta tây thịnh huyện chính mình phạm vào khinh địch sai lầm mới đưa đại nhân dây dưa ở bên trong đại nhân cùng ta tây thịnh huyện không thân chẳng quen đầu tiên là điểm phá ô sơn tông âm mưu lại anh dũng giết địch ổn định đợt thứ nhất vội vàng phía dưới q u â n tâm bây giờ nguyện ý vì chúng ta tây thịnh huyện mạo hiểm đã đủ rồi có ít người nhận ân tình sau ghi nhớ trong lòng có ít người lại ngược lại trách cứ ân nhân làm không đủ nhiều thương vọng không cùng vương tướng quân khách sáo nói thẳng vào vấn đề như thế chúng ta liền chuẩn bị phá trận ra khỏi thành vương tướng quân nếu là ta sau khi rời khỏi đây một khắp đồng hồ trận pháp không có tiêu thất đó chính là ta không thể tìm được trận nhãn còn xin tọa c h ấ n chỉ huy củng cố p h ò n g tuyến đang muốn đẩy môn rời đi lưu kiếm tinh gọi lại khương vọng từ trong ngực lấy ra một phong thư cùng một cái ngọc bài trên ngọc bài mang theo tí ti linh khí phía trên điêu khắp một cái dòng bay phượng múa lưu trữ khương vọng tiếp nhận ngọc bài quan sát một chút phát hiện không phải phản phẩm liền hỏi lưu đại nhân đây là ý gì lưu kiếm tinh trầm ngâm chốc lát giải thích nói đây là ta lưu ra thân phận bài nếu là tây thịnh huyện bất hạnh gặp nạn còn xin đại nhân sai người đem lệnh bài cùng tin đưa đến lô châu giao cho thiên nguyên võ có người bọn hắn tự sẽ hậu lễ đem tặng lỗ mổ không Bất bất giác, từ, tới, là làm, phá, nửa khác i i bất g lưu kiếm đồng hồ sau mấy người đi tới thành lâu phía trước tiểu bạch trùng kích động đã làm xong thi thố tài năng chuẩn bị trên tường thành chém giết vẫn còn tiếp tục vì để tránh cho chồng chất thi thể trở thành ma thú bàn đạp các binh sĩ cũng tại có tổ chức đem trên tường thành chết mất thi thể vứt xuống nội thành đi một chút trẻ tuổi cường tráng tiểu tử dù cho không có tu vi cũng tự phát trợ giúp thành vệ quân vận chuyển rơi xuống thi thể có t h ụ thương binh sĩ bị vận xuống trước tiên liền sẽ mang đến y quán cứu chữa khoảng cách ma thu tập kích đã qua một c a n h giờ thành vệ quân nhóm đã hiển lộ vẻ mệt mỏi đại bộ phận người hai mắt đỏ thấm vợ môi trắng bệnh binh khí trong tay đã cuốn lưới đao toàn bằng ý chí lực đ à n g kiên trì tây thịnh huyện thông thường quân coi giữ làm một mươi năm người biên chế tăng thêm quản lý trị an nha dịch chiêu mộ quân dự bị cùng với có tu vi dân binh vũ phu miễn cưỡng hơn hai vạn người bây giờ tử thương đã có một bốn không thể không nói đại huyền quân trận uy lực s á c thực cường đại tập trung ở cá nhân trên người lúc có thể để thăng cá nhân thực lực mà phân tán đến mỗi người sau lại có thể làm cho trong trận mỗi người thể hiện ra cường đại lực n ư ơ n g tụ phối hợp ăn ý chậm lại huyền khí tiêu hao lúc này mới có thể cùng các ma thú răng co nhưng đây cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc trên tường thành chạy huyết dịch đã tụ tập thành từng cái vũng nước nhỏ bọn lội lấy huyết thủy ở chỗ ma thú chiến đấu tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu gen tiếng gào thét bên thai không r ư ớ tung tóe huyết dịch kích phát ma thú hung tính chết trận chiến hưu để bọn giống như bị điên dù cho bị ma thú cắn đứt cánh tay cũng muốn dùng một cái tay khác đâm mù con mắt của nó. tới vì cái tiếp theo trên đỉnh đồng đội sáng tạo cơ hội k h ư ơ n g vọng chính mắt thấy một cái quân sĩ vì ngăn cản một cái ma thu giống sói nhảy vào nội thành tại bị vớt sói quắn xuyên lồng n g ự c sau vẫn gắt gao nắm lấy vớt sói không thả ngạnh xinh xinh đem ma thu kéo tới bên tường thành lôi kéo nó cùng một c h â u ngã hướng về phía tường thành bên ngoài trong cặp ấy trong mắt không khỏi có chút c h u a sót k h ư ơ n g vọng đau thương nợ nụ cười ta còn tưởng rằng một thế này chính mình sẽ máu lạnh hơn chút gió thu phát qua khuôn mặt của hắn mang đến gây mũi mùi máu tươi thương vọng nhìn chăm chú luyện mục một dạng tường thành trầm mặc không nói khương đại nhân không bằng thừa này l lư kiếm tinh gặp khương vọng còn đang là người có chút lo l ắ n g nói trấn thủ tại ma thú sơn mạch bên cạnh hắn sớm đã t h ư ở n g thấy các tướng sĩ sinh ly từ biệt quen thuộc vì bách tính an toàn mà hy sinh hắn cũng đã làm xong đi chết giấc ngộ lư đại nhân còn xin chờ thiếu gia p h ú t chốc lê mộ nhi mở miệng ngăn lại lư kiếm tinh đôi mắt đẹp hơi hơi chất động một mặt ôn nhu nhìn xem khương vọng vì cái gì chiến sự khẩn cấp lư kiếm tinh còn muốn đặt câu hỏi mà khương vọng lại đột nhiên động chỉ thấy trong tay hắn chống rông xuất hiện một chi màu xanh biết trúc chế bút lông phía trên dùng một loại nào đó huyền diệu kiểu chữ viết văn sương bút ba chữ to h ạ o nhiên chính khí phun g trào lay động và táo của hắn thổi ra hắn tóc trên trán dưới sợi tóc k hương vọng ánh mắt trầm thống mà kiên nghị lưu kiếm tinh cùng vương tướng quân nhìn thấy k hương vọng trên người tán phát ra h ạ o nhiên chính khí n ơ ngác xứng sở tại chỗ ngạnh sinh sinh n g ẹ n trở về thúc giục lời nói tam phẩm vũ phu lại còn kiêm tu nho đạo cái này quần quận chính khí cả tiên h không mây đen đều bị thổi ra đến cùng là bực nào cảnh giới nho giả thật sự có người có thể tại trẻ tuổi như vậy nữa kỷ nho đạo cùng võ đạo đều có thể đạt tới không tầm thường thành cứu chẳng lẽ hắn là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đi học sao hai người vô cùng tây thịnh huyện được cứu hy vọng lại lớn mấy phần h ạ o nhiên chính khí ngưng kết thành tờ giấy màu và nóng phiêu phủ ở k h ư ơ n g vọng trước mặt hắn đâm chìm tại trong tâm thần cảm thụ lấy các chiến sĩ nhiệt huyết cùng hy sinh một s á t na trong đầu thoáng qua á n h chớp k h ư ơ n g vọng hít sâu một hơi nhấc lên văn sưng bút múa bút mà liền mây đen ép thành thành m u ô n vỡ giáp sáng như gương dưới anh tạ sừng âm thanh đầy trời sắc thu bên trong trên thành yến mỡ ngưng đem tím đáng thương tây thịnh lâm ô sơn chiến hỏa liên thiên không người vệ binh k u y ê n tiên khiển binh thường thủ hộ dịu giác ngọc long vì dân chết đây là hồng chân chiến thơ kim hoàng dương quang xuyên thấu mây đen vẩy vào trên tường thành các tướng sĩ trên thân đong đưa người có chút mở mắt không ra ma thú cùng các tướng sĩ tất cả dừng lại trong tay chiến đấu che mắt tối thui ngắn ngủi dương quang làm nổi bật phía dưới màu vàng khôi giáp phất qua các tướng sĩ vết thương bao trùm tại trên người của bọn hắn tựa như tăng một thân vẫy màu và nóng g con mắt dần dần thích thướng đi qua trong đàn ma thú sinh ra một hồi hỗn loạn phẩm chất thấp ma thú phát ra tiếng n g ẹ n nào chậm rãi lui lại dưới tường thành không rõ ràng cho lắm ma thú ngẩu nhìn lại trong lòng sinh ra sợ hãi trên tường thành đều là hoàng kim giáp thượng như màu và mà dị tượng còn chưa kết thúc. trên ư chưa ợ n còn g thúc. kết t bầu trời đột rơi xuống thần vật thiên hữu đại huyền các huynh đệ dê ta bảo vệ tây thịnh từ chiến không lùi các tướng sĩ sĩ khí đại trấn vẻ gãy nghiền nát giống như phản công mà đi đem bảy ma thu tạm thời bước lui xuống tường thành k hương vọng không có làm nhiều dừng lại trầm giọng nói mộ nhi giúp ta phá trận chương sáu mươi đánh lén k h ư ơ n g vọng t h ụ thương tiểu bạch trùng sở di tại cựu lê tộc được xưng là thánh cổ cũng là bởi vì trong truyền thuyết nó nắm giữ khám phá hư hảo vượt qua thời không năng lực đương nhiên giống như khương gia phi hùng quyết là cảm nộ vụ phi thiên cự hùng truyền thuyết một dạng bao nhiêu đều mang một ít khoa trương thành phần nhưng tiểu bạch trùng có thể phá trận pháp năng lực bây giờ là nhận được thật sự nghiệm chứng chỉ thấy nó cái kia thân thể múc m ị tại lê mộ nhi đầu ngón tay co lại thành một đoàn sau đó đặt mông trọng trọng ngồi xuống mượn lực phản chấn một cái dám dựng lên lê mộ nhi t kinh ngạc nhìn o thương vọng còn mang theo mỉm cười hư ảnh chậm rãi tiêu tan ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt gấp áo trong lòng luôn có một hồi cảm giác bất an để nàng mượi phần lo nghĩ tiểu bạch trùng vèo một tiếng trở xuống lê mộ nhi bà vai mập mạp trắng non khuôn mặt nhỏ cọ sát lê mộ nhi gương mặt giống như là đang làm lũng giả n g lây thơ vớt vớt tiểu bạch trùng đầu lê mộ nhi kéo ra vẻ mỉm cười đem tiểu bạch trùng nâng ở trước ngực tiểu bạch người thần thông q u ả n g đại nhất định muốn phù hộ khương vọng sẽ không gặp phải nguy hiểm có được hay không anh tiểu bạch trùng hơn rỗi một tiếng lắc lắc cái đuôi nhỏ cũng không biết là đáp ứng vẫn nghe không hiểu tê liệt phong thanh bên thai bên cạnh văn vọng giống như xuyên thấu một tầng hơi nước trở nên hoảng hốt sau đó khương vọng đứng ở trận pháp bên ngoài quan sát chung quanh một phen sau trong lòng cảm giác nặng n ề trong thành góc nhìn nhận hạn chế bay không đến quá cao. bây giờ đứng tại chỗ cao có thể phát hiện thú triều còn tại trầm giai hướng tây thịnh huyện thành hội tụ đến cùng là vì sao các ma thú một mực kiên nhẫn không bỏ đến đây ô sơn tông làm cái gì tây thịnh huyện có gì hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn sao mang theo hoa mang thương vọng bình tĩnh lại táo bạo nội tâm quyền lợi thôi động ngũ rác cảm ứng đến trận nhãn vị trí cao phẩm võ giả nhục thân lấy được huyền khí tẩm bổ cùng cường hóa ngũ rác cực kỳ nhạy cảm cho dù là cách nhau mấy trăm chỉ cần tính hạ tâm thậm chí có thể nghe được nhỏ xịu tiếng tim đợp thiếu nghiêng thương vọng hít miệm quả nhiên hắn đối với trận pháp rốt đặc căn đ ông chuẩn kiếm ý tung hoành lâm liệt kiếm khí tàn phá bừa bãi tại khương vọng quanh thân đem thửa cơ vây công mà đến các ma thú chém giết bị chém thành hai nửa ma thú thi thể chỉnh tề giải rắt thành một vòng khương vọng rút kiếm đứng tại trong thi thể trước ngực chiến rắt lõm trên thân còn dính lên vết máu có chút chật vật một cái sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân màu đỏ tím lông tóc sư t ử đ a n g trôi lơ lửng ở khương vọng vị trí mới vừa rồi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới khương vọng đến từ nhị phẩm ma thú dạy đặc s á t ý phát ra đang tại công thành bảy thú run lầy bảy càng thêm điên cuồng phóng tới t ư ờ n g thành nhị phẩm tại sao có thể có nhị phẩm ma thú khương vọng cảm thấy cũng là thầm giật mình ô sơn tông bất quá là một cái bình thường tông môn trong tông môn có thể ngay cả một cái nhị phẩm đều không có sao có thể thúc đẩy động nhị phẩm ma thú tử kinh sư vương chậm g ã i hạ xuống phi hành độ cao vừa vận ngăn cản tải thương vọng trong lòng thầm mắng cái này tử kinh sư vương tại sao lại phối hợp ô sơn tông ngăn trở mình đường đi bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng chân quý tây thịnh huyện quân coi giữ không kiên trì được bao lâu không thể để nó dạng này kéo dài thêm không phải liền là nhị phẩm sao huyết sát huyền vũ ta đều chém g i ế t qua còn sợ ngươi không thành thương vọng chịu đựng toàn thân đau nhức huyền k h í vận chuyển quên thân trước ngực trí tôn cốt từ từ sinh huy vừa rồi đánh lén quá đột nhiên hắn cũng không có làm tốt phòng n ự chuẩn bị ma thu loại vật này cùng nhân loại khác biệt nhân loại mỗi loại lưu phái đều có nhược điểm của mình hoặc là cao công tác phòng phòng thủ cao tốc độ Mà ma nhiều ngày đến nay hắn chưa bao giờ bung lòng qua đối với kiếm đạo cảm nộ cho dù là tại lưỡng đồ bên trong cũng ngồi ở trên lưng nhựa cảm nộ kiếm đạo bây giờ một tháng qua tích lũy bắn ra hảo quan trói sáng bằng vào tam phẩm đại viên mãn tu vi c h ư ơ n g vọng ngựa ra có thể khiến nhị phẩm sợ hãi một kiếm nếu là khương vô sinh ở đây nhất định sẽ giật nhạy cả mình Khương vọng trí tôn vậy trí cốt một, một, một thanh m t h nhâm t n nhất lên g h trở tu Một dài vi. n h vang lên n g triệt t khí l để vân tiêu nổ lớn tiếng vang lên uy thế còn dư từ giữa không trung bao phủ xuống đem lấy ngàn con ma thu q u ố n vào trong đó ép thành bụi phấn tại một mảnh h ỏ a diễm c h i t r ù n g tử kinh sư vương chậm rãi đi ra nhún nhún cái mũi trong mắt l ó e lên một chút tức giận giống đáng giận nhân loại dám trêu đùa bàn vương r ầ m rạp trong rừng một thân ảnh phi tốc xuyên qua bẻ gãy n h ỏ vụ nhánh n cây dọc theo nhánh cây rơi xuống vết tích tìm kiếm điểm điểm máu tươi rơi xuống tại trên phi lá thương vọng dựa lưng vào một gốc ngang neo to đại thụ một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc chật vật dạng khủ, khủ. ho nhẹ vài tiếng phun ra trong miệng tràn ra hứa hết t ư ơ n g vọng cảm khái chính mình dự kiến trước c í c h thứ nhất bị đánh lén sau k hương vọng liền phát giác cái này t ử kinh sư vương cùng huyết sát huyền vũ căn bản cũng không phải là cùng một cái khái niệm so sánh cùng nhau huyết sát huyền vũ bất quá là sẽ ngự thủy vận dụng man lực h ô i lỗi mà t ử kinh sư vương thì là cùng nhân loại mở dạng hành động tấn m á n h còn có thể sử dụng thiên phú thân thông còn tốt hương nhìn ra kiếm lúc liền kế hoạch tốt một chiêu sau đó bỏ chạy nhờ vậy mới không có bị t ử kinh sư vương lưu lại nhìn xem giáp ngực bên trên dữ t ậ n lấy bị mở ra ba đạo trào ấn hương vọng chỉ cảm thấy may mắn còn may là trước ngực cũng may mắn chính mình có chi tôn cốt thay mình chặn một trào này phá vỡ r a thịt tại võ giả năng lực khôi phục phía dưới đã khép lại mà k hương vọng trước ngực màu đen đốt ngấn thật lâu không cách nào rút đi đây là tử kinh sư vương thiên phú thần thông thú hỏa dấu vết lưu lại bây giờ k hương vọng trong kinh mạch còn tại ở đ ẩ n chuyển đến thiêu đốt cảm giác tàn phá bừa bãi hỏa độc trong thời gian ngắn không có cách nào thanh trừ nhưng cũng còn tốt hắn thể chất đặc thủ trước tiên có thể áp chế xuống n g à h tháng k hương vọng cho tới nay đều cảm thấy chính mình đồng phẩm vô địch thậm chí nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu có thể thẳng đến đối mặt tử kinh sư vương lúc hắn mới phát hiện nguyên lai tại chính thức đồng phẩm cao thủ trước mặt nhân ra cũng là có vượ chương ị phẩm làm vương thời nhị đại, cùng là sáu mươi trên lệnh cực này n g m ộ t lữ tưởng nhớ dao lan ra đến mặt trời chiều ngã về tây chạm vạn tối trời chiều đem bầu trời nhuộm thành màu da cam đẹp không sao tại à tiếng Một đ võ ngựa ròn rả bên trong đội xe càng lúc càng xa đám người lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ thất giọng nghị luận đi ra vài dặm sau đội xe cuối cùng tiến nhập tây thịnh huyện bên cạnh lý mộc tình chậm dần con ngựa cất bộ đi tới cạnh xe ngựa khẽ gõ xuống xe cửa sổ lữ tư dao xốc lên xe ngựa rèm trâu nhô ra thân lại lộ ra nàng cái tiết như mặt nước nụ cười ô nu mộc tình thế nào lý mộc tình mang theo xin lỗi thấp giọng nói ngượng ngùng a tư giao ta những cái kia đồng môn quá tham chơi làm trễ mãi lâu như vậy mới xuất phát lữ tư giao nghe vậy mỉm cười lắc lắc đầu nói chuyện này sao có thể trách bọn hắn ham chơi đâu chúng ta vốn là du lịch thiên hạ không tới một chỗ tự nhiên muốn lĩnh hội địa phương phong thổ nói nàng quay đầu nhìn một chút trong đội ngũ một đôi nam nữ trẻ tuổi hai người song song k h hành h i ệ n nhiên là tại mập mờ kỳ bất quá mộc tình ngươi thật sự là muốn xen vào quả ngươi những sư đệ kia ta nghe nói thời gian ngắn như vậy bọn hắn còn đi câu lan bên trong chơi một vòng Từ、trường ừ t khanh chẳng biết lúc nào đi tới cạnh xe ngựa nhàn nhạt nói lý m ộ c tình lật cái bạch nhãn trứng mắt nhìn đội ngũ cuối cùng mấy cái tiểu thanh niên bất đắc dĩ nói bọn hắn chính là nghe khúc uống rượu thôi lại không phong túng nam nhân các ngươi không phải đều là cái này dạng ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi thái thượng vô tình đối với nữ nhân một điểm cảm giác đều không có ta về sau nhiều quản giáo bọn hắn chính là từ trường khanh lập tức có chút lúng túng tu luyện thái thượng vô tình quyết hắn đích sắc không cách nào lĩnh hội những sư đệ này nhóm nhu cầu lữ tư giao cạn cười lấy lắc đầu biểu lộ nghiêm túc trường khanh, Các người có hay không cảm người chăm chăm không hay từ h ấ y đ o trường khanh g rút ra bội kiếm bên hông một mặt nghiêm túc có người tới thư giao ngươi tiên tiến trong xe ngựa mở ra trận pháp không biết người đến làm mục đích gì một tình để các sư huynh đệ cảnh giới lữ tư giao thấy hai người khẩn trương như vậy đôi mắt hơi hơi chất động trường khanh người tới rất mạnh sao từ trường khanh sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm bầu trời đêm đạo rất mạnh so với chúng ta hai người chỉ có hơn chứ không kém không biết người tới mục đích là gì nếu là đi ngang qua còn tốt chắc chắn ban chúng ta thái thượng kiếm tông một bộ mặt liền sợ là chạy chúng ta mà đến công pháp vận chuyển toàn bộ trong đội xe khí tức nghiêm trọng chốc lát lý mộc tình kinh ngạc nói tới sau một khắc và n h tiếng vang to lớn sau đó đường ống bên trên khói bụi nổi lên một phía một thân ảnh từ không trung rơi xuống đội xe trước người đại lộ bên trên chặt bọn hắn đường đi từ trường khanh cùng lý một tình l i ế t nhau lẫn nhau gật đầu một cái đồng thời phi thân hướng về phía trước rơi vào đội ngũ phía trước s ắ c mặt ngưng trọng nhìn xem trong cho đùi bóng người chúng ta là thái thượng kiếm tông xuống núi lịch lãm đệ tử dám hỏi các hạ vì cái gì ngăn ta lại nhóm đường đi từ trường khanh âm quyền lấy thái thượng kiếm tông thân phận trước tiên tự giới thiệu tại phương bắc hành cầu vô luận là tông môn người hoặc là triều đình người đều phải cho cái này để nhất kiếm tông cái mặt núi thái thượng kiếm tông truyền thường ngàn năm môn bên trong không thiếu nhị phẩm thậm chí tục truyền thái thượng lao tổ là nhất phẩm cao thủ bây giờ không lộ diện chẳng qua là trong núi thanh tu cũng không biết là thật hay giả trong đùi mù bóng người không có trả lời chỉ là đứng tại trong đùi mù không núp đ í c h từ trường khanh nhìn qua người này ánh mắt cảm giác được thấu xương lạnh ý giơ tay lên bên trong kiếm chỉ hướng bóng người các h ạ q u a n ngươi k h í tức bề ngoài hẳn là thu thương chưa hẳn có thể từ ta hai người trong tay chiếm được chỗ tốt nếu là mang theo thiện ý đến đây chúng ta vui lòng hoan nghênh bằng không đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít ha, ha một tiếng cười k h a từ trong đùi m ù truyền ra một hồi gió thu thổi qua thổi tan tràn ngập bụi đất một người mặc đen như mực chiến giáp khuôn mặt tuấn lãng tà mị khí thế như kiếm giống như lăng lệ bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt nam tử trước ngực trên khôi giáp giữ lại ba đạo vết c h ả o giống như là vừa trải qua c h é m giết hẹp dài đôi mắt để hoài mang theo một tia ti hữu dũ nam tử mang theo một chút cười lạnh cùng tức giận âm thanh t ừ trong miệng truyền gia thực sự là cho ngươi nương tăng thể diện quốc gia ở đây cho ta thương vọng lời nói lạnh như băng truyền gia để cho tại chỗ tông môn các đệ tử cho mày người này nhận biết lữ tư giao tại sao lại nói như thế chẳng lẽ là lữ tiểu thư cửu ra có thể lữ tiểu thư trời sinh tính thiện lương dịu dàng làm sao sẽ bị c ử u nhân để mắt tới so với mấy người khác nghi hoặc lý m ộ c tình trong mắt toàn mãn đầy cũng là trần kinh nàng thức người này không sai trước đó nàng đi kinh đô chơi đùa lúc thấy tận mắt qua khương vọng lúc đó khương vọng cưới tại trên chiến mã khi hành phát thị những nơi đi qua người người giận mà không dám nói gì lý m ộ c tình thấy vậy thiếu niên hư hành vi càng thêm cảm thấy triều đình quyền quý mục nát tối nát liền nghe người này tin tức chuẩn bị sau này hành hiệp trượng nghĩa là đem hắn trừng trị vạn vạn không nghĩ tới Lúc đó m ộ thư cái ấm sắc ấm t u ố c d ỡ n giao thành phẩm, ngũ v à c h xem ra các ngươi quan hệ vẫn rất thân mật đi biểu mội ta lúc nào cũng học được tìm nam nhân lữ tư giao ta tại nói chuyện với ngươi đâu giả trang cái gì chết lý mục tình gặp khương nhìn ra miệng vũ nhục lữ tư d a o cũng là nổi giận trong tay t ế kiếm hơi hơi phát sáng kính sắt tròng bên trong thoáng qua hào quang màu đỏ rực khương vọng quả nhiên là ngươi không tại ngươi trong kinh đô t r ố n g tránh còn dám đi ra phát nôn g bừa bãi bạn cô nương hôm nay sẽ vì dân trừ hại khương vọng nghe vậy dương mắt chọn lấy mắt cái này nương môn trong đầu đột nhiên thoáng qua một đoạn ký ức lý mục tình nguyên tắc tông môn tuyến nữ chính một trong chính là quỳnh hoa tiên tông đại sư tỷ vóc người nóng bỏng thiên phú không tồi đáng tiếc là cái yêu nhau não nếu như nói lâm bình an trong hậu cũng còn muốn p h n đẳng cấp lời nói giống sở thải vi loại này trà lữ tư giao cái này có trồng lý tưởng của mình mục tiêu đồng thời cũng yêu nam chính chính là trung cấp mà lý mục t ì n h loại này chính là tinh khiết vì lâm bình an trả giá không cầu hồi báo thậm chí ngay cả cái danh phận đều không cần chỉ cầu lâm bình an hạnh phúc kết cục nàng một đời c h ư a c gả ẩn c ư tại x a s u ố t trong sân môn tưởng tượng lấy cùng lâm bình an cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ kỳ thực khi đó lâm bình an đã sớm thoải mái đem nàng quên nghĩ đến chỗ này thương vọng c ư ờ i khẩy khiêu khích nói ư cô nàng tính khí rất nổ muốn vì dân trừ hại à ta khuyên ngươi tốt nhất đừng không biết tự lượng sức mình lý mục tình trắng non gương mặt dần dần đ ỏ lên đe xuống lửa giận trong lòng không có tùy tiện ra tay cả hai cũng là nhị phẩm tùy tiện ra tay chỉ có thể bị người bắt sơ hở huống hồ người này còn nói là tư giao biểu ca miệng này còn tốt nếu thật là ra tay đả thương người sẽ để cho tư giao khó xử xem như lữ tư giao thân mật nhất hai vị đồng hành đồng bạn hai người bọn hắn là biết lữ tư giao chân thực thân phận biết hơn nữa tán đồng cho nên mới sẽ sinh ra một chút không thiết thực tưởng tượng chương sáu mươi hai tay t ắ t lữ tư giao động thủ trên quan đạo chỉ còn lại lý mục tình trầm trọng tiếng tờ dốc phúc chốc yên lặng sau một đạo giọng nữ dễ nghe từ trong xe ngựa truyền ra biểu ca đã lâu không gặp thương vọng nghe vậy hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại lữ tư giao một thân thủy lam sắc hoa phục trên cái cổ trắng l o ã n bọc một đầu linh thú ra làm khăn quàng cổ bây giờ đang chậm rãi đi xuống xe ngựa trên mặt hoàn toàn như trước đây treo lấy ấm áp mỉm cười nhìn cách đó không xa hơi có chút chật vật nam tử biểu ca ngươi như thế nào tại cái này nhìn xem trước mắt có chút quen thuộc biểu mụi lữ tư giao thân ảnh dần dần cùng trong trí nhớ tiểu nữ hài trùng hợp t ư ơ n g vọng lông mày k h é quong cười nói ta bản ý lên phía bắc tìm kiếm phương pháp phá cuộc không nghĩ tới t r ù n g hợp nghe các ngươi mới từ dịch chạm rời đi thế là liền đuổi theo tới nói thương vọng hướng lữ tư giao ngoắc n g ấ c tay tới ngươi qua đây để biểu ca xem thật kỹ một chút ngươi ngươi có biết mẫu thân ngươi rất là tưởng n h ư n g ngươi lữ tư giao trần trờ một chút vẫn là chậm rãi hướng thương vọng đi đến chính mình cái này biểu ca h ỉ nộ vô t h ư ờ n g có cái gì dạng nhảy thoát mạch suy nghĩ nàng cũng không ngoài ý m u ố n đi ngang qua lý một t n h bên cạnh lúc nàng hạ giọng nói một t n h xin lỗi ta cái này biểu ca trong lời nói có chút mạo phạm chỉ là vừa gặp mặt hai ba câu nói liền giảng lý m ộ c tình tức giận mặt đỏ tới mang thai kinh đô tứ đại thiếu niên hư phong thái hiện lộ không bỏ sót lý m ộ c tình cắn cắn ngôi lắc đầu nói việc này cùng tư giao không quan hệ vẹn vẹn là ta xem không quen những thứ này thiếu niên hư hành vi thôi lữ tư giao hơi trầm mặc đi đến k h ư ơ n g vọng trước người nhìn xem trước mắt cùng trong trí nhớ khác nhau rất lớn nam tử trong mắt của hắn thiếu đi mấy phần bất cần đời nhiều hơn mấy phần lăng lệ trên quần áo có vết máu đỏ sậm trước ngực ba đạo vết trào nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại giống như là đang để nén cái gì biểu ca ngươi lây là bị thương k tư tư từng tầng từng tầng trong. Trong, trong tưởng tượng ngăn cản cũng không có xuất hiện cái bạt thai này bền chắc đánh vào lữ tư i a o trên gương mặt Một yên tính trên quần con đạo cái tác âm thanh lộ già phá lệ rõ ràng lữ tư dao nhỏ yếu thân thể bị một bạt thai quất lui lại hai bước khoe miệng của nàng tràn ra máu tươi lại không có chất vấn khương vọng ngược lại là lại tiến lên hai bước thành thành thật thật đứng vững nhìn xem trước mắt biểu mụi k h ư ơ n g vọng thầm nghĩ quả nhiên vẫn là cùng hồi nhỏ một dạng dù cho bị chính mình khi dễ cũng sẽ không đi cáo phụ huynh ngược lại là giống con cừu non một dạng y ê n l ặ n g chịu đựng để người cũng lại sinh không nổi khi dễ ý nghĩ của nàng k h ư ơ n g vọng chậm rãi thu tay lại vấn đạo vì cái gì thu hồi trận pháp lữ tư giao lau máu tươi trên khoe miệng ánh mắt bên trong không d a o động chút nào thản nhiên nhìn nhau k h ư ơ n g vọng biểu ca là huynh trưởng muốn đánh tư giao tự nhiên có lý do của ngươi biểu ca trên người bị thương trận pháp phản chấn sẽ tăng thêm tình hình vết thương của ngươi lữ tư giao đôi mắt đẹp hơi hơi bông xuống yên lặng túi đầu xuống nhắm mắt lại trở lấy khương vọng đậu thủ ba cái tác tâm thanh vang lên lần nữa lữ tư giao trên mặt chạy ra màu đỏ ẩn ký nhưng nàng một bước không đủi vẫn yên lặng như cũ đứng tại khương vọng trước mặt trên quan đạo lặng ngắt như tờ tựa hồ không có người sẽ vì lữ tư giao ra mặt k h ư ơ n g vọng nhìn chằm chằm đối phương lại độ d ơ tay lên chuẩn bị vô xuống lúc lại phát hiện cổ tay của mình bị người ta t ó m lấy nguyên lai、like、là từ trường khanh chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm tay kia nằm chắc k h ư ơ n g vọng cổ tay năm ngón tay hơi hơi dùng sức gân xanh đều đã bước lên đủ lời nói lạnh như băng từ trong miệng hắn gạt ra k h ư ơ n g vọng c ư ờ i khẩy nâng lên một cái tay khác làm bộ lại muốn vô qua ta nói đủ từ trường khanh toàn thân chân khí bắn ra một kiếm vung lên chém về phía k h ư ơ n g vọng cổ tay trường khanh đừng lữ tư giao một tiếng kinh hô nhưng đã, đã quá muộn phản ứng của nàng tốc độ cùng hai vị tam phẩm so ra cũng quá chậm tiếng nói vừa ra khỏi miệng hai người liền đã giao thủ tách ra từ trường khanh lui lại hai bước cầm kiếm tay phải run nhẹ nhẹ vừa rồi trong nháy mắt đó khương vọng đ ổ i thành trưởng v ị quyền tại hắn xuất kiếm một khắc một quyền nện ở thân kiếm bên trên một quyền này cũng làm cho từ trường khanh rõ ràng chính mình cùng khương vọng tranh l ệ n h tay không t ấ t sắt phía dưới vậy mà suýt nữa để hắn tuột tay từ trường khanh phủi một mắt khương vọng không bị thương chút nào nằm đấm hướng về phía hắn nói xem ra truyền môn quả nhiên không thể tin người ở bên ngoài cuối cùng bất học vô thuật tác tiếu không nghĩ tới là cái chìm đắm tam phẩ b ấ thích quá k ư ơ n u n hợp ư tư dao h u、so、người giả luyện nhiều một chút một bên lữ tư giao nhẹ nhàng nói trường khanh đừng động thủ ta không sao khương vọng cười cười có nhiều thâm bị nói như thế nào ta cái này làm ca ca giáo hấn muộn muộn ngươi một ngoại nhân có tư cách gì nhung tay chẳng lẽ nói ngươi là muốn làm mội phu ta t u ổ i còn trẻ tóc liền trắng nhà chúng ta cũng không hoan nghênh chồng già vợ trẻ à. từ trường khanh sắc mặt biến hóa lại cũng không nổi nóng tại khương vọng nhục nhã tựa như lên tiếng ta chỉ là đang khuyên ngăn không thiếu khuyên can thư giao ngươi bằng hữu này chính là dùng kiếm để khuyên người sao lữ tư dao lông mày r u lên túi đầu xuống nhẹ giọng giải thích biểu ca trường khanh đây là lo lắng ta mới xúc động rồi lo lắng ngươi khương vọng yên lặng nở nụ cười thản nhiên nói thế nhưng là ta một tắt này còn không có đánh xong ngươi nói hắn vẫn sẽ hay không ngăn cản a khương vọng làm bộ g ơ tay lên chuẩn bị đem một tắt này đánh xuống một c ỗ sát khí lạnh như băng khóa chặt lại k h ư n g vọng từ trường khanh gắt gao nhìn chằm chằm tay của hắn khương vọng không chút nghi ngờ một trưởng này bổ xuống tiểu tử này nhất định sẽ xuất kiếm lữ tư giao ta khuyên n g ư ơ i tốt nhất khuyên nhủ bạn tốt của ngươi a hắn có thể cảm thấy chính mình thật sự có bản sự uy hiếp b ả n thiếu chẳng lẽ hắn cảm thấy b ả n thiếu không dám giết người sao nhìn xem khương vọng ánh mắt hài hước lữ tư giao biết mình vị này biểu ca không có nói đùa đang muốn mở miệng thuyết phục k ư ơ n g vọng lại cắt đứt nàng tính toán không cần khuyên sự kiên nhẫn của ta đã dùng hết dứt lời k ư ơ n g vọng nhìn chằm nam từ trước mắt không nhanh không chấm nói từ trường kh ngươi phạm vào một sai lầm đối với một cái căn bản không biết sâu cạn đối thủ ngươi không nên quá sớm t r i ể n lộ sắc ý dứt lời một thanh màu vàng kim hổ phách trường kiếm đột nhiên từ khương vọng my tâm bắn ra từng đoạn huyền diệu ba động từ trên thân kiếm hiện lên khiến cho nó gia tốc đến một cái cực nhanh tình cảnh từ trường khanh con ngươi đột nhiên co rụt lại có thể đủ thu vào thức hại b ì n h khí đây là thần minh chương sáu mươi ba ý là phá cục chiến nhị phẩm vì cái gì khương vọng sẽ có được một thanh thần minh đây là từ trường khanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến trong thăng trúc thất sát lưu ly kiếm đã rơi vào trước ngực của hắn khương vọng kiếm quá nhanh ra tay lại không hề có điểm báo trước từ trường khanh toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trên tay của hắn căn bản không có chú ý một kiếm này vâng tiếng vang to lớn chuyển đến từ trường khanh thân ảnh đứng thanh m à bay thẳng đến đụng lên một gốc đại thụ mới dừng lại k h ư ơ n g vọng thu hồi thất s á t lưu ly kiếm nhìn xem mang theo lo lắng lưu tư giao l ắ t đầu ngươi bằng hữu này gia sản vẫn rất sung túc đi lúc nào cho biểu ca cũng giới thiệu một cái loại này bối cảnh nơ ư n g môn cách đó không xa đại thụ phía dưới từ trường khanh trè ngực chật vật đứng lên trước ngực hắn một cái nho nhỏ gương đồng hơi hơi phát sáng kính trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấ n hiện nhiên là thay hắn đỡ được một kiếm này. cái này cái gương nhỏ xem ra cũng là một kiện thần minh khu khu khương thiếu thực sự là hào thủ đoạn không hổ kinh đô tứ đại ác thiếu chi danh ngầm thần minh dùng để đánh lén là tử mộ không ngờ tới không ngại lấy ra thần minh chính là ở đây tử mộ hướng khương thiếu thật tốt lính giáo một phen từ trường khanh ánh mắt lăng lệ vừa rồi một kiếm tia tựa hồ cũng không để hắn bị thương gì bây giờ cũng dám đứng ra khiêu chiến khương vọng những mày mang theo buồn cười giọng nói vị này cao phu x o á i ngươi sẽ không cảm thấy ngư dạng này cử động rất đẹp trai a lại bất luận ngươi có đánh hay không qua ta ta tại nơi này giáo hấn lữ tư giao chính là ca ca giáo hấn muộn muộn q u ả người ơ i n g ư ngoài này có h u y ệ n ngươi gì, m tư mặt t i cách i nhi tam ra mặt n gì n g ư ơ để ý tới nhà ta phương thức giáo dục liền lữ tư giao đều biết ta có lý do mới có thể c u t nàng nàng cũng không dám lên tiếng phản bác ngươi phản lập đi lập lại phục nhảy ra nhúng tay để nàng một mực không có cách nào rõ ràng bản thân vì sao bị quất nàng lại bởi vì ngươi là bằng hữu ngượng ngùng trực tiếp nói cho ngươi xéo đi ngươi nói ngươi người này một không có cứng rắn đến có thể để cho ta trực tiếp dừng tay hai không có để biểu mội ta vì ngươi ngỗ nghịch ta cái này biểu ca ngươi còn tại nơi này trỏ sủa cái gì từ trường khanh sắc mặt t r ợ xanh t r ợ tím nắm đ ấ m nắm chặt miệng mở rộng nói không ra lời thương vọng không tiếp tục để ý từ trường khanh nhìn xem trước mắt túi đầu không nói trên mặt hiện ra bàn tay màu đỏ ấn biểu mội thở dài tính toán ta liền không tiếp tục quất ngươi đi thôi trên đường ta lại nói cho ngươi vì cái gì đánh ngươi nói xong khương vọng tựa hồ nhớ tới cái gì từ trong ngực móc ra một cái viết khương chữ lệnh bài ném cho lý mộc tình đạo cô nàng nhìn ngươi xem như trong đám người này đầu vóc tương đối bình thường cầm lệnh bài của ta hướng về bắc ra tây thịnh huyện sau tìm được một cái ba vạn người quân đội cho hai cái họ khương người nhìn cái lệnh bài này nói cho bọn hắn chủ t ử gặp nạn nhanh chóng dẫn người tới tây thịnh huyện cứu viện chậm thì chờ lấy cho thiếu gia ta nhặt sắc ca mấy người các ngươi nếu là có không sợ chết có thể đi theo ta dứt lời cũng không đợi bọn hắn đáp lại lôi kéo lư tư giao phóng lên trời phi nhanh hướng tây thịnh huyện phương hướng lý mộc tình mấy người đối mặt một dạng nghĩ đến thương vọng trong lời nói nâng lên tây thịnh huyện s á t mặt đại biến chẳng lẽ tư giao lo lắng thành sự thật trường khanh người tu vi so với ta cao trước tiên đi theo tư giao bọn hắn đi qua ta mang theo các sư đệ tìm được quân đội sau cùng một chỗ chạy tới từ trường khanh gật gật đầu tung người một cái đuổi sát thương vọng mà đi lý m ộ c tình nhìn xem phương xa âm trầm bầu trời đêm nội tâm một hồi sốt ruột nếu thật tây thịnh huyện xảy ra vấn đề sợ rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đám người bọn họ hình tượng phi nhanh ở trong trời đêm lữ tư giao không ngừng truy vấn lấy k ư ơ n g vọng tây thịnh huyện xảy ra chuyện gì k ư ơ n g vọng trầm mặc phúc chốc vẫn là chịu được lựa giận ngươi dùng để bảo hộ tây thịnh t r ậ n pháp ngược lại bị Âu sơn tông lợi dụng trở thành cầm tù tây thịnh lồng giam hảo mội mội của ta à ngươi phát thánh mâu tâm lúc không điều tra một chút mục đích của người khác sao lữ tư giao kính sát t r o n g rung động thông thuệ nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến Âu sơn tông cách làm có thể là cái gì sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n nắm lấy khương vọng cánh tay tay không tự chủ hơi hơi dùng sức còn tốt ngươi không có ngốc đến bỏ lại tây thịnh huyện liền mặc kệ biết trở lại thăm một chút cũng còn tốt ta đụng phải ngươi tương lai tàu tử có thể để cho ta đi ra tìm ngươi lữ tư giao Người tốt nhất cầu nguyện ta có thể kéo lại cái kia kinh、sư、vương, bằng không thì cái này một thánh bách tính sư lại cái kia cái tốt ta thể tử thì một bách cầu có kéo điều động quân đội gấp rút lên đường tu vi cao thấp không đều cần tốn phí nhiều thời gian hơn nhưng bây giờ tất nhiên tìm được trận pháp người xây dựng chỉ cần nàng có thể phá vỡ trận pháp tự nhiên là có thể giải thả ra bách tính cùng thủ thành quân đội đến lúc đó bằng vào quân trận cùng mình phối hợp ngăn chặn tử kinh sư vương đợi đến ba bộ cấm quân đội tới tự nhiên có thể là bàn nhưng mà điều kiện tiên quyết là lúc pha trận có thể có người hấp dẫn lấy t ử kinh sư vương lữ tư dao cắn môi một cái t r ầ m mặc không nói nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống khương trông thấy m i ế t m i ế t miệng đạo như thế nào bây giờ liền bắt đầu cho ngươi cả khắp tang ngươi cũng đừng lao tử cũng không có cùng tây thịnh huyện cùng chết sống ý nghĩ lữ tư dao lắc đầu nghẹn trở về nước mắt cái này t ử kinh sư vương chính là nhị phẩm nói ngăn chặn nó khương vọng cũng là làm xong l i ề u mạng chuẩn bị một đường không nói chuyện tại tới gần tây thịnh huyện thành sau nhìn thấy khắp núi khắp nơi ma thú lữ tư dao nhỏ yếu thân thể lung lay khương vọng đỡ lấy nàng sắc mặt nghiêm túc nói không nói đùa nữa ngươi ở đây có thể cảm nhận được trận nhãn vị trí lữ tư giao nhắm mắt ngưng thần chốc lát sau nâng lên ngón tay nhỏ n h ắ n chỉ chỉ tây thịnh huyện thành bắc tường tại cái kia khương vọng bừng tỉnh đại ngộ hảo tiểu tử u sơn tông lại đem trận nhãn đặt ở một chỗ không có cửa thành chỗ chẳng thể trách một mực không có người phát hiện vị trí này liên tiến công ma thú đều không mấy cái vậy ngươi liền để ngươi cho săn bảo hộ ngươi đi phá trận vi huynh đi chiếu cố cái này nhị phẩm ma thú sau lưng lúc thì xanh quang cực dương tốc chạy đến từ trường khanh trong lòng xấu hổ giận dữ đan sen không nghĩ tới cùng là tam phẩm cảnh giới k h ư ơ n g vọng mang theo một người tình huống phía dưới tốc độ còn có thể nhanh hơn hắn nhiều như vậy biểu ca ngươi cẩn thận một chút lữ tư giao nói đem một tấm đùa chú rán tại khương v ọ n g ngực một hồi hào quang màu xanh biếc thoáng hiện chỉ cảm thấy ngực một hồi thanh lương áp chế nửa ngày không trừ được rơi hỏa độc bị phụ lục hấp thu k h ư ơ n g vọng cảm thấy yên lặng không nghĩ tới cô gái nhỏ này hoa văn vẫn rất nhiều cảm giác được trạng thái thân thể khôi phục khương vọng hướng về phía lữ tư giao gật gật đầu quét mắt chật vật chạy tới từ trường khanh hét dài một tiếng khi thế bừng b biểu ca ngươi đây là m u ố n đi lữ tư giao trong mắt chứa lệ quang thấp giọng nói đi ngăn chặn nhị phẩm vì chúng ta tranh thủ bù đắp lại lỗi lầm thời gian từ trường khanh h ã i nhiên chương sáu mươi b ố vi huynh đi ngăn chặn nó mặc dù ngoài miệng nói hắn đi ngăn chặn nhị phẩm các ngươi phụ trách phá t r ư ợ nhưng thương vọng trong lòng có thể nói là một điểm sức mạnh đều không có người sang tại có tự mình hiểu lấy vẹn vẹn là trước đây cái kia vội vàng giao thủ một cái thương vọng liền biết mình vô luận như thế nào cũng không phải từ kinh sư vương đối thủ con ma thú này sơn mạch vương giả rất có thể là sánh vai khương vô sinh như thế siêu cường nhị phẩm thế là chiến đấu mạch suy nghĩ tự nhiên chuyển biến thành chơi xấu cùng dây dưa tới gần tường thành một cỗ không hiểu uy áp chuyển đến thương vọng cảm giác ra đầu tê dần nhìn về phía bầu trời dưới ánh trăng tử kinh sư vương toàn thân màu đỏ tím lông tóc giống như hòa diễm ở trong màn đêm phá lệ sáng tỏ dường như là nhận ra trước mắt sâu kiến tử kinh sư vương phát ra trầm m u ợ n tiếng gầm thương vọng khép cười một tiếng tình cảnh này luôn cảm thấy cần phải ngâm một câu thơ như thế thê tịch trong bầu trời đêm hắn l ạ loi một mình lơ lửng tại tây thịnh huyện thành bên ngoài đối mặt không thể chiến thắng đối thủ dưới thân tiếng la diết trấn thiên cũng không người có thể đưa tay ra vì chính mình gấp rút tiếp viện. tình cảnh này một loại cô tịch thê lương tâm tình s ô n g lên đầu k h ư ơ n g vọng đưa tay ra văn x ư ơ n g bút hiện ra không cần chấm mực bút tẩu long xả ở giữa một bài thơ dương dương sái sái viết xuống nam bất động cô thôn không từ b ồ n bã còn nghĩ cho quốc đóng giữ luận đài dã lan nằm nghe gió thổi mưa kỵ binh sông băng nhập vào tới quang đãng bầu trời đ ê m đột nhiên bay tới mấy bá mây đen hàn phong lâm liệt mấy giọt nước mưa lạnh như băng rơi xuống tách ra trên tường thành đ ọ c lại vết máu cái này giọt mưa bên trong l n chứa hạo nhiên chính khí nhỏ xuống tại binh sĩ trên thân sẽ để cho tinh thần bọn họ gấp trăm lần mà rơi vào ma thú trên thân sẽ để cho bọn hắn phảng phất vận động dữ dội qua giống như mọi m ệ c h mấy giọt giọt mưa rơi vào tử kinh sư vương trên lưng nhưng lại bị trên người hắn hỏa diễm trong nháy mắt bốc hơi giống tử kinh sư vương gầm nhẹ một tiếng dường như là bất mãn khương vọng thấp như vậy quả nhiên thủ pháp t r e o đùa tại nó đang m u ố n nào về phía k h ư ơ n g vọng sẽ nát hắn đến giải quyết mối hận trong lòng đột nhiên từng đợt tiếng võ ngựa truyền vào trong thai của nó tử kinh sư vương mặt thú bên trên cũng lộ ra cùng nhân loại một dạng nghi hoặc biểu lộ theo tiếng kêu nhìn lại vô tận trong bóng đêm n e n nhánh tựa hô có một đám đồ vật gì đang hướng về chiến trường lao đợi bọn hắn đến gần sư vương kinh ngạc phát hiện lại là một đám không sợ chết nhân loại kỵ binh bọn hắn người mặc màu đen nhánh áo giáp khôi giáp này ở trong màn đêm hấp thu hoàn cảnh ánh sáng lộng lẫy sẽ không phản xạ ra ngoài một điểm dưới hông cưới lấy chiến mã thân kinh bạch chiến khoác lên bền chắc mã khải lao nhanh không ngừng bọn kỵ binh tới gần phản phất là có dưới người đạt chỉ lệnh tiếng la g i ế t c h ấ n thiên Giết! cái này tiếng la g i ế t cũng khích lệ trong tường thành quân coi giữ tuổi gia bách phu trưởng ném lăn một cái ma thú hướng về phía sau lưng không nhiều các huynh đệ gào thét các huynh đệ chịu đựng là viện quân viện quốc tới tiếng này gào thét cũng một lần nữa gọi lên các binh sĩ hy vọng còn sống từng cái bốc cháy lên lực lượng cuối cùng viện quân là viện quân tới rồi sao cái này ngất trời tiếng la g i ế t nhất định là viện quân các h u y n h đệ đứng vương à cũng nhanh muốn được cứu được mọi người một khi có hy vọng liền có thể buộc phát ra mánh liệt hơn cầu sinh dục mà bị dính dấp tinh lực tử kinh sư vương rõ ràng liền không có nhiều thời gian như vậy đi chỉ huy ma thu tiến công này lên kia xuống tây thịnh phòng tiến rốt cuộc lại chậm rãi bù đắp lại gào tử kinh sư vương giống to một tiếng màu đỏ tím thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất xông vào kỵ binh trong trận trắng trận đố sát nó cũng biết đối mặt kỵ binh không thể chính diện chống cự du đ ầ u đến đội ngũ khía cạnh một c h ả o vung ra chụp về phía một cái kỵ binh tên chiến sĩ này phản ứng cũng là rất nhanh vội vàng giơ tay lên bên trong trường thương ngăn cản nhưng hắn chỗ nào là tử kinh sư vương đối thủ trường thương đứt gãy toàn bộ thân thể trong nháy mắt p h á thoái tán thành điểm điểm tinh quang biến mất ở trong bóng đêm tử kinh sư vương cũng là xứng sở rõ ràng là lần thứ nhất gặp hồng trần chiến thơ kinh ngạc phía dưới cho kỵ binh p ư ơ n g trận cơ hội、Kịt. theo đầu lĩnh kỵ binh một tiếng cổ k h á i teo to p ư ơ n g trận vậy mà cấp tốc biến hóa trận hình đem tử kinh sư vương vây mấy trăm thanh tản ra hàn quan g súng kỵ binh trực chỉ chỗ yếu hại của nó không có do dự mấy trăm kỵ binh vây công mà lên đâm về tử kinh sư vương tử kinh sư vương giận dữ ngửa mặt lên trời gào k h é t toàn thân màu đỏ tím lông tóc nhóm lửa bắn ra ánh lửa trói mắt lật vào một đoàn hỏa cầu khổng lồ từ tử kinh sư vương vị trí trong nháy mắt bành trướng lại bành trướng t h ằ n g đến biến thành ước chừng trăm mét lớn lúc hỏa cầu đột nhiên dẫn bạo vây anh tiếng nổ cực lớn lên vô số kỵ binh thi thể bị hất bay nhóm lửa chậm rãi tiêu tan tử kinh sư vương đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời đêm toàn thân màu đỏ tím lông tóc bây giờ lộ sắt thành kim hoàng sắc lộ ra càng thêm y phong lấm lấm tôn quý như vương giả nó khinh miệt quét bốn phía bị t ạ c thành khối vụn đang thiêu đốt lên c h ậ m rãi tiêu tán thi thể nhóm thú trong mắt tràn đầy khinh miệt nhỏ yếu như vậy nhân loại quả nhiên không phải bản vương đối thủ đ a n g tại nó tự ngạo lấy phất lờ thời điểm một thân ảnh c h ậ m rãi bay lên không che kín ánh trăng trong sáng quanh người hắn còn cuốn vô số thanh kiếm ảnh s a n g tỏ như một cái k h á c luận hạ nguyện phi thăng thân hình vừa vận ngăn trở mặt trăng để tử kinh sư vương tưởng nhầm hắn mới thật sự là minh nguyện đột nhiên xuất hiện sát cơ tại đ nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh kiếm ra thì theo gió lôi chi thế một kiếm lấy một lòng v ạ n kiếm mở thái bình một thức thái bình kiếm hạo đáng kiếm khí chạy xích xuống theo gió lôi chi thế hóa minh nguyện chi hình đâm thẳng hướng tử kinh sư vương tử kinh sư vương gầm lên giận dữ vạn vạn nghĩ không ra chính mình vậy mà lại bị một cái nho nhỏ sâu kiến trêu bừa nhưng mà kiếm ảnh đã đến trước người hắn tử kinh sư vương nâng lên móng phải ngọn lửa màu vàng bốc lên khiến cho nó móng phải phía trước hư không đều phát sinh văn mẹo một móng vớt quả quyết trục về phía k ư ơ n g vọng kiếm ảnh một hồi tấm gương bị phá vỡ âm thanh văng lên cái này luận hạo n g u y ệ t bị s i n h s i n h đánh nát phá thoái liên miên tán lạc tại trong bầu trời đêm t ử kinh sư vương một chảo này phảng phất là đánh nát không gian đem khương vọng kiếm khí cùng không gian cùng một chỗ đánh nát dễ như t r ở bàn tay hóa giải khương vọng tất sát nhất kích khương vọng hơi b i ế n sắc mặt làm bộ mơ lưu một cũ cảm giác nóng rực đột nhiên từ phía sau lưng chuyển đến khương vọng trùn xuống thân m i ễ n cưỡng tránh thoát cắn về phía hắn cổ họng một hơi thối thân ảnh cấp truy xuống khương vọng một bên chạy trốn trong lòng một bên chửi mắng cái này họ mèo động vật dù cho thang dai đến cao phẩm có thể tập tính k h n g đổi đ thương i vọng nhắm ngay thời cơ chọn một ma thú dày đặc nhất chỗ rơi xuống đất lợi dụng lúc rơi xuống đất lực trùng kích làm một cái cực hạn biến hướng tiếp lấy sát mặt đất hướng về rời xa tây thịnh huyện phương hướng chạy tới từ kinh sư vương cũng mặc kệ tiểu đệ của mình từng cái hỏa cầu liên tiếp không ngừng phân luận ra đã ngộ thương một mảnh lại một mảnh đê phẩm ma thú thiếu đốt lên kim sắc hỏa diễn thân thể những nơi đi qua không có một mặt cỏ cách nó hơi gần một chút cũng có bị nướng thành thú làm phong hiểm tây thịnh bên ngoài thành q u ỷ dị bởi vì cái này một đổi một chạy tạo thành một mảnh khu vực chân không chương sáu mươi lăm tệ hại hơn ô sơn tông trận phá tây thịnh huyện không xa ô sơn tông nghị sự điện bên trong hoa l ạ c một tiếng l y bàn tiếng vỡ vụn vang lên li thiết đứng trong đại sảnh nổi trận lôi đình các ngươi làm ăn kiểu gì ai có thể giải thích cho ta một chút là ai tại đối phó tử kinh sư vương trong điện chư vị trưởng lão cùng các chấp sự cầm như hến không một người lên tiếng mã chấp sự háng dọn một cái đứng ra chân ăn nói tông chủ người kia nhìn lên tới cũng chỉ là một tam phẩm mà thôi trước mắt đang bị t ử kinh sư vương truy sát tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ chết ở miệng thú phía dưới sẽ không chậm trễ chúng ta kế hoạch lý thiết lạnh rên một tiếng phất tay áo ngồi xuống ánh mắt lạnh như băng quét về phía đám người hẳn là sẽ chết ở miệng thú phía dưới vậy hắn nếu là không chết được chứ ta nói cho các ngươi biết chuyện này nếu là xuất hiện chỗ sơ xuất chúng ta có một cái tính một cái toàn bộ đều chạy không được m ã chấp sự rụt của một cái không còn dám sờ lý thiết lông mày tông chủ để ta mang lên trong tộc cao thủ đi qua phục kích tiểu từ này một cái mắt phải bên cạnh có một đạo vết sẹo trường lão đứng ra nói lý thiết nhữ mày suy tư một lát sau trầm thấp ngữ khí hỏi nếu như các ngươi không thể đánh giết người này ngược lại bị bại lộ thân phận nên làm cái gì vết sẹo mặt dài lão lộ ra nụ cười dữ tợn tông chủ hôm nay lên ta liền bội phản ô sơ tông chính là đánh cắp trận pháp quyền không chế trả thù tây thịnh huyện kẻ liều mạng có liên quan gì tới ngươi ha ha ha nô trưởng lão thâm đến lòng ta t i ê n tâm sau khi chuyện thành công ngươi sẽ lấy một thân phận khác trở lại ô sơ tông nô trưởng lão lộ ra kích động mỉm cười trong ạ phòng nghị sự các vị trưởng lao khuôn mặt đại biến nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lý thiết chỉ lệnh cắn răng đáp ứng thế là một chi năm người tạo thành tam phẩm tiểu đội thừa dịp bóng đêm phi nhanh hướng tây thịnh huyện phương hướng tự giao còn bao lâu có thể phá hư trận pháp ta nhìn ngươi biểu ca sợ là nếu không gánh được tây thịnh huyện bắc cửa thành một chỗ trong động đất từ trường khanh sắc mặt ngừng trọng đối với lữ tư giao đạo thời khắc này lữ tư giao toàn thân hiện đầy huyền diệu màu la mấn phủ hai tay càng không ngừng đ i ể m tại trên trận nhãn cắt tỉa lộn xộn bừa bãi ký tự nhanh còn có năm phút không ba phút liền có thể phá trận trường khanh ta nơi này không cần bảo vệ ngươi đi giúp biểu ca ta a từ trường khanh mắt nhìn phương xa dâng lên kim sắc hòa diễm cảm thụ lấy trong không khí khô nóng cùng khiếp người u y áp k h ỏ miệng lộ ra cười khổ không phải ta không muốn đi giúp khương công tử như thế chiến đấu ba động ta đi qua sợ là chỉ làm cho khương công tử quấy dối hắn giờ phút này cũng không điên cũng không phải trước đây cùng khương vọng gọi nhị bộ dáng vẹn vẹn là đứng xa nhìn liền để hắn nhận rõ thực lực tranh l ệ n h nếu là cùng khương vọng đổi cái vị trí hắn chỉ sợ một phút đều sống không quá lữ tư giao mặt lộ vẻ cấp sắc k h í sâu mấy hơi vớt lên nội tâm hốt hoảng hai tay đã múa ra h u y ế n ảnh trong lòng không ngừng cầu nguyện khương vọng có thể lại chịu được một hồi mà giờ khắp này khương vọng tại tử kinh sư vương giới sự đổi rét có thể nói là chật vẫn không chịu nổi nhị phẩm ở giữa quả nhiên là cách biệt vẫn lấy làm kiêu ngạo thái bình kiếm pháp đã từng chém giết qua huy nhưng hôm nay đối mặt tử kinh sư vương lại là không phá phòng trực tiếp bị nó nhẹ nhõm hóa giải liên tục điểm vết thương đều không lưu lại cái này tử kinh sư vương cùng c h ỉ có thể sử dụng thiên phú thần thông huyền vũ hoàn toàn không giống từ vừa rồi một chiêu kêu bên trong có thể thấy được nó tựa hồ cũng cùng nhân loại một dạng nắm giữ một loại nào đó đạo tắc mà đây là khương vọng còn chưa tiếp xúc được lĩnh vực có thể nói từ trên khái niệm trực tiếp nghiền ép khương vọng để hắn không có chút nào ứng đối phương pháp theo đạo lý giảng cái này tử kinh sư vương chỉ cần lại tới một lần nữa vừa rồi loại kia đạo tắc sức mạnh khương vọng tất nhiên liền chạy cơ hội đều không có nhưng có lẽ là m ế u bắt con chuột t r e o đùa thiên tính đang tắc quái tử kinh sư vương tựa hồ cũng không vội tại giết chết hắn ngược lại là truy tại hắn phía sau cái mông càng không ngừng ném hỏa cầu đem chính mình triệu hắn đến bảy ma thú nổ cái thất linh bất loạn nghi hoặc cảm giác sông lên đầu k h ư ơ n g vọng luôn cảm thấy con ma thú này tựa hồ có mưu đồ khác bất quá nói trở lại dù cho tử kinh sư vương cố ý lưu thủ nhưng k h ư ơ n g vọng vẫn là cực kỳ nguy hiểm tuy ý ném ra hỏa cầu nhiệt độ cao có thể trực tiếp đốt bị thương hắn tam phẩm vũ phu làn da khôi giáp trên người đã sớm hòa tan làn da bị thiêu đến ngâm đen theo chạy đốt đen thành than là lại bởi vì cường đại sức khôi phục một lần nữa mọc tốt khôi phục ngay sau đó lại bị đốt cháy khét không ngừng đốt người thống khổ một mực tại dày vò lấy khương vọng thần kinh đau đến hắn chửi ầ m lên chó s ồ m người tê liệt có loại đường p h ó n g hỏa từ kinh sư vương phảng phất là nghe h i ể u khương vọng tiếng mắng chửi trong miệng muốn phun ra hỏa cầu ngừng lại một chút d ư ơ n g lên miệng lớn có chút lung túng chó s ồ m mang ai t a hỏa cầu này đều đến miệng bên cạnh đến cùng là nhà hay không nhà trung đồng lớn thú đồng từ chuyện nhất chuyện tựa hồ là đang suy xét thứ gì sau đó miệm rộng hợp lại đem trong miệm hàm chứa hỏa cầu một tử kinh sư vương từ trong miệng phun ra một n g ụ m nhiệt khí gặp sau lưng thật sự không có lửa cầu bay tới thương vọng dừng lại chạy trốn bước chân đen như mực khuôn mặt nhỏ một mặt mộng bức nhìn xem tử kinh sư vương thế nào lấy ca môn thật có thể nghe h i ể u tiếng người a nếu không thì nói chuyện vừa muốn mở miệng tử kinh sư vương toàn thân lông tóc lắc một cái đã biến thành màu vàng kim ra lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu tím đen hai cái thú mắt nhìn chằm chằm t ư ơ n g vọng bên trong tràn đầy phẫn nộ tạ thao thương vọng gầm lên một tiếng vội vàng nghiêng người lật tránh một đạo thiểm điện từ hắn tranh né tàn ảnh bên trong xuyên qua đánh trúng vào sau lưng một khỏa cự thạch trong tưởng tượng tiếng nổ không có văng lên chết mắt nhìn lại cao c ỡ một người cự thạch trực tiếp biến thành cao phấn chó sồn đ ổ i xáo lộ thương vọng buộc phát ra so ngay từ đầu còn nhanh hơn tốc độ đoạt mệnh mà chạy một đạo thiểm điện đổi sát cái mông của hắn sẽ qua trực kích đầu cảm giác tê dại sông lên đầu thương vọng dưới chân mềm nhún ngã xuống ở trong bùn đất mắt nhìn thấy một đạo khác sấm xét theo sát lấy rơi xuống thương vọng vụt một tiếng rút ra cự tiêu kiếm hướng về phía sấm xét ném đi tiếp đó bỏ dậy chật vật mà chạy sấm trong tưởng tượng cựu tiêu kiếm bị đánh bay tràn g diện chưa từng xuất hiện ngược lại là dẫn dắt sấm sét cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất điện giật chết một mảnh mã thú thương vọng cũng không lo được nhặt binh khí cái này lôi điện hình thái tử kinh sư vương so với ngọn lửa khó đối phó hơn tê liệt đặc hiệu đối với truy sát đơn giản không cần q u á dung tốt chó sồm thương lượng một chút ngươi còn phun hỏa cầu có được hay không đáp lại không phải là hắn tâm tâm niệm niệm đại h ỏ a cầu ngược lại là một đạo nhanh hơn một đạo thiểm điện tích lịch ta dựa vào sau ba phút địa động bên trong lữ tư giao chậm rãi thu hồi hai tay thở phào một cái trở thành ân trở thành ảm đạm sắc màn ánh sáng chậm rãi tan đi nội thành hét họ tiếng thét trói thai tiếng hoan hô cuối cùng chuyển ra bên ngoài thành Trường tiểu thân, tổn thương, quan phiên dịch, mẫu thân, người bạch dịch, nhóm nhau thương, sao. Âm, mẫu thân đầu, giao giao, lục, ngọn, điện, độc, luyện, là lẫn nào bình không Lữ ánh mắt thúy, nhìn thẳng Lữ lấy lắt thái Thế nhưng cái này thế giới tài nguyên tổng lượng là có hạn luôn có người trải qua không tốt đại huyền như thế man tộc cũng là như thế cho nên mấy trăm năm qua mới có thể chiến tranh không ngừng giao giao muốn thành đại sự giả vĩnh viễn không muốn đi thương tiếp những cái kia so ngươi nhỏ yếu người ngược lại muốn phong bế bọn hắn tấn thăng con đường phong ngừa bọn hắn siêu về ngươi thay thế ngươi lữ tư giao khả ái đầu lắc lắc quật cường nói nhưng ta cảm thấy chắc chắn sẽ có một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên giống như ta đem thích ăn bánh ngọt phân cho các ca hy sinh một bộ phận đồ vật của mình liền có thể để hai người cùng một chỗ khoái hoạt lữ hinh thở dài chỉ coi là đồng nôn vô kỵ không có để ở trong lòng tây thịnh huyện bên ngoài lữ tư giao cùng từ trường khanh phủ ở bầu trời sau lưng nàng dùng màu xanh ra trời trận pháp chấp và ra một đôi hai cánh giao cho nàng bay lượn năng lực. nhìn xem đã bị công phá cửa thành tây thịnh huyện nhìn xem trong thành ma t h ú tàn phá bờ bãi dân chúng hoảng sợ mà chạy nhân gian luyện n g ụ c một dạng trắng cảnh lữ tư dao trong mắt t u ô n ra sương ngủ nàng dùng tay h á o ngăn trở cặp mắt của mình mảnh khảnh hai vai hơi hơi có rúm mấy giọt phóng ánh vẽ qua khuôn mặt từ không trung rớt xuống im lặng nước n ở xa xa khương vọng phi tốc đảo qua tây thịnh huyện tường thành rất nhanh khóa chặt đến cổng thành nam vị trí mau chóng đuổi theo rơi xuống ở trên tường thành t h ư n g vọng đuổi theo rơi x u n g trên tường thành thuyền thuyền thương vọng đuổi theo rơi xuống ở trên tường sư tử này cậu không thể trêu vào đi qua mấy phút đồng hồ này giao thủ k h ư ơ n g vọng trong lòng biết cho dù là quân trận đến đây chính mình hơn phân nửa cũng không phải cái này từ kinh sư vương đối thủ đã như vậy tây thịnh huyện liền không cứu nổi không thể làm gì khác hơn là mang theo lê mộ nhi trước tiên trốn đến nỗi ba mươi vạn người có thể sống được bao nhiêu cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời trong tưởng tượng lê mộ nhi ngọt ngào tiếng trả lời cũng không có xuất hiện k h ư ơ n g vọng trong lòng cảm giác nặng nề một cô lớn lao cảm giác khủng hoảng sông lên đầu khương công tử ngươi trở về cảm tạ ngươi vì tây thịnh một cái giáo ý đi tới vừa muốn đối với khương vọng nói lời cảm tạ k hương vọng một cái tiến lên bắt được người kia cổ áo đem hắn sách đứng lên lê mộ nhi đâu chính là cùng ta cùng tới nữ h à i kia k hương vọng trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hốt hoảng nói xong rồi sẽ bảo vệ tốt lê mộ nhi vương tướng quân lưu kiếm tinh cấp ngươi người đâu đều đi đâu à giáo u y bay n ả y đặt chân á n lấy khương vọng tay muốn tránh thoát có thể căn bản tách ra không động hắn một ngón tay bất quá cũng phản ứng lại khương vọng đang lo lắng cái gì vội vàng giải thích khúc k lê tiểu thư cùng lưu đại nhân đi huyện nha phủ đệ nàng không có việc gì ngài đừng hoảng hốt hương vọng nghe vậy tạm thời nhẹ nhàng thở ra bây giờ khẩn yếu nhất là tìm được lê mộ nhi mang nàng rời đi. những thứ khác đều không lo được đang chờ phi thân rời đi một tiếng chân thiên động địa thú hống vang tận mây xanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại lại phát hiện người mặc một bộ màu vàng nhạt váy liền áo trần trụi thanh thúy tơi tốt hai chân lê mộ nhi đang ôm lấy một cái màu tím mẹo con tại tây thành trên tường hướng đi tử kinh sư vương tử kinh sư vương nhìn xem trước mắt g ầ y nhỏ nhân loại nữ tử thú trong mắt lóe lên một tia thân thiết ánh sáng lê mộ nhi trong ngực mẹo con tránh ra khỏi hai cánh tay của nàng vui sướng chạy về phía tử kinh sư vương lê mộ nhi không có ngăn cản phảng phất là đánh cuộc đúng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, thương vọng một cái lắc mình đi tới lê mộ nhi bên cạnh mộ nhi không có sao chứ thương vọng sắc mặt nghiêm trọng trong mi tâm thất sát lưu ly li kiếm chẳng biết lúc nào lấy ra nắm chặt trong tay cảnh giác nhìn xem tử kinh sư vương lê mộ nhi sắc mặt hơi đỏ trên giới quan sát một chút thương vọng bị đốt chân bóng thân thể mang theo lo lắng giọng nói ta không sao thiếu ra ngươi không có bị thương chứ khoác khoác tay thương vọng tầm mắt một mực không có rời đi tử kinh sư vương nào có ở không quan tâm chính mình bề ngoài đây là có chuyện gì con mèo nhỏ này t h ư ợ n như là trong h u ệ n nha một cái kia lê mộ nhi nhu thuận gật đầu một cái từ trong tay áo móc ra cổ linh tinh k h á i tiểu bạch tr Cho vọng giải thích nói. Tương lúc đó tiểu bạch đang tại ta trên vai gió lửa nó có thể nghe hiểu mẹo con ngôn ngữ nói cho ta biết nó mụ mụ trở ở bên ngoài nó thế là đại trận mở ra lúc làm ta nhìn thấy tử kinh sư vương tướng mạo sau ta liền hoài nghi nó mụ mụ có thể hay không chính là tử kinh sư vương lê mộ nhi nói xong khương vọng mang theo chút trách cứ giọng địa đạo ngươi dạng này vẫn là quá liều lĩnh lỗ mãng vạn nhất tử kinh sư vương căn bản không có lý trí làm sao bây giờ trầm ngâm chốc lát tướng đến vẫn là để tiểu bạch trùng phiên dịch một chút tiểu bạch giúp ta truyền một lời liền nói bắt đi nó hải tử sự tình chính là một cái khác nhóm người loại làm cùng thành này bách tính không quan hệ đây chỉ là người khác âm mưu tiểu bạch trùng tròn vo đầu lung lay tựa hồ là đang suy xét như thế nào phiên dịch thành thú ngữ sau đó nó d â y r ụ a mập mạp thân thể y y yi nha nha đối với tử kinh sư vương một trận bút h o ạ n dường như là hài đồng ở giữa ngôn ngữ cùng trưởng đối có chỗ khác biệt tử kinh sư vương có vẻ như căn bản nghe không hiệu tiểu bạch trùng nói cái gì ngược lại một mặt nghiêm túc xem kỹ lấy t h ư vọng cái này chỉ ở dưới tay hắn chạy trốn nhiều lần nhân loại thật sự là quá r à o h ỏ rồi gặp tiểu bạch trùng điệu bộ nửa ngày ngược lại có chút chọc g i ậ n tử kinh sư vương dáng vẻ k h ư ơ n g vọng nắm chặt kiếm trong tay trong lòng có chút khẩn trương khoảng cách này phía dưới chính hắn có lẽ có cơ hội thoát thân nhưng mà bên cạnh còn có một cái lê mộ nhi muốn bảo vệ không ổn a thật sự là bất quá c h u y ể n cơ cũng đột nhiên xuất hiện tóc tím m è o con đứng ra nhìn xem tiểu bạch trùng động tác dường như là nghe hiểu meo meo cho nó mụ, mụ phiên dịch tử kinh sư vương sắc mặt hơi hoà hoãn nguyên lai loài mẹo động vật ngôn ngữ cũng là meo hướng về phía khương vọng r ơ lên móng u ố t nghe con nghe vậy lại tốt nhất hạ hạ điệu bộ lấy cho tiểu bạch trùng phiên dịch thế là tại hai tiểu con bận rộn phía dưới nhân thú hai phe trận doanh cuối cùng có nói chuyện cơ hội chương sáu mươi bảy ngự được ra ngự cái rắm ngươi cái này nhân loại mười phần dạo hoạt ta không phải là rất ưa thích tất nhiên bảo bảo nhà ta nói không phải là các ngươi bắt đi nó vậy dễ tính lao nương sẽ đi tìm k i a c á i gì ô sơn tông báo t h ủ nghe lê mộ nhi phiên dịch tới tiểu bạch trùng mà nói khương vọng con ngươi co giù lại suy nghĩ một chút vẫn là khuyên n ủ sư vương ô sơn tông một chuyện ta sẽ dùng nhân loại phương thức cho ngươi một cái giao phó chúng ta cũng có t h ù muốn cùng bọn hắn tính toán k h ư ơ n g vọng lời ấy ngược lại không phải bởi vì làm náo động nếu thật là để t ử kinh sư vương chính mình đi trả thù ô sơn tông khả năng lớn nhất liền lại là một lần thú triều dù cho có thể hủy diệt ô sơn tông có thể dọc đường nạn dân ô sơn tông cai quản ở dưới dân chúng làm sao bây giờ lại phải có bao nhiêu người tán g thân m h i ệ n thú đã có tây thịnh huyện thảm c ử ở, k h ư ơ n g vọng không muốn lại tăng thêm thương vong t ử kinh sư vương chuông đồng lớn trong mắt đi lòng vòng t o t da đỏ tươi huyết bùn đại k h u dường như là đáng cười dạng này cũng được bất quá bản vương không muốn thiếu nhân loại nhân tình tiểu bảo nói tại các ngươi cái này chơi thật vui、vẻ. đã như vậy nếu như các ngươi có thể cho ta cái giá thỏa mãn ta này lại chế ước ta phe này ma thu cấp thấp nhóm trong một năm không còn tập kích nhân loại thành trì thương vọng trầm n g â m chốc lát thầm nghĩ sư tử này cầu vẫn rất cây tặc ma thu sơn mạch rộng lớn nó thân là nhị phẩm ma thu đích xác có thể bao ở lãnh địa mình bên trong ma thu nhưng tây thịnh một trận chiến này chết đi ma thu cấp thấp cũng không phải số ít dù cho ma thu sức sinh sản thịnh vượng nhưng cũng cần một quãng thời gian tu dưỡng ít nhất cũng phải có thời gian nửa năm không tạo thành quy mô tính chất tập kích bất quá dù cho có thể tranh thủ được nửa năm cũng chỉ đánh đáp ứng thế cục bây giờ chính là thương vọng, vọng, gật gật Tông Tông khương vọng. Khương vọng cảm n b thấy căng thẳng bất quá vẫn là nhịn được không có ra tay không có cảm giác được sắc ý chó sùm cũng không lý tới từ lại làm chính mình chỉ thấy tử kinh sư vương cái mũi trọng trọng hít hà dường như là xác định cái gì đạo người cũng họ khương ra ta nói như thế nào nghe có chút quen thuộc các người những nhân loại này dáng dấp chính là kỳ quái một điểm đặc thù đều không có toàn bộ một cái con khỉ dạng vài thập niên trước có cái gọi khương vô sinh người đánh với ta qua một trận người kia rất lợi hại ta đánh không lại hắn nghe nói trước kia hắn đánh khắp bên trong dãy núi ma thú tất cả cao phẩm ma thú liền sâu trong núi lớn cái vị kia vương đều cùng hắn giao thù qua tất cả ma thú đều cùng hắn quyết định miệng kế h ước cao phẩm không thể, thể đê phẩm ma thú vào đại huyền cảnh nội muốn cho phép nhân loại tu sĩ tại ma thú linh trong đất thí luyện bản vương đều nhanh quên cái này mãi chuyện còn tưởng rằng là ước định ma thành nhìn thấy ngươi mới nhớ như thế nào cái kia gọi khương vô sinh nhân loại chết chưa thương vọng đầu lông mày nhướng một chút không nghĩ tới phụ thân đã làm xong vĩ đại như vậy chuyện đó là đương nhiên phải tiếp tục bảo vệ phụ thân uy nghiêm tạ sư vương quan tâm khương vô sinh chính là gia phụ bây giờ chính vào t r ắ n g nhiên cơ thể cưng rắn t ử kinh sư vương lạnh lên một tiếng mặt thú bên trên lộ ra một tia cao ngạo ừ sống sót thì thế nào hắn nếu là lại đến ta nơi này ta nhất định muốn để hắn kiến thức một chút bản vương những năm gần đây tiến bộ ngươi nếu là nhìn thấy hắn nhưng phải nói cho hắn biết vị tia vương nhanh đã đợi không kịp khương vọng n h ữ u mày sắc mặt tâm trầm có chút không tốt phỏng đoán đại huyền a đại huyền người đến cùng còn cất giấu bao nhiêu loạn trong giặc ngoài không có ít kỳ xuất tới thương gia vì cái gì công cao chấn chủ nhưng vẫn không bị nữ đế nhằm vào nguyên nhân thương vọng bây giờ cũng không sai biệt lắm đón được đ a n g t ạ i nhân thú hai người hữu hảo trao đổi đồng thời giấu ở trong rừng cây ô sơn tông năm người tổ xì xào bàn tán nô trưởng lão bọn hắn đây là tình huống thế nào chúng ta có động thủ hay không nô trưởng lão phiền m u ộ n ánh mắt quét về phía khương vọng vị trí bởi vì khoảng cách quá xa chỉ có thể lờ mở thấy rõ tựa như là tử kinh sư vương tại cùng một người trẻ tuổi đối lập đi đồng loạt ra tay công kích tử kinh sư vương nó tất nhiên cho là chúng ta cùng tây thịnh huyện l à c ù n g một bọn đánh xong liền chạy mấy người nghe xong trong lòng r u lên mặc dù m ư ờ i phần sợ hãi nhưng bức bách tại ngô trưởng lão bởi vì chỉ có thể bị thúc ép ra tay nam đạo phóng lên trời bóng người từ trong rừng cây thoát ra thẳng b ư ớ c hướng từ kinh sư vương phương hướng các ngươi là người phương nào muốn làm gì đúng vào lúc này một đạo thanh quan g thoáng qua một cái ngọc thụ lâm phong tiên khí lung lay thanh niên tuấn mỹ ngăn cản năm người đường đi mấy người vừa thấy mặt đều là cả kinh ngươi là n ô trưởng lão từ thiếu chủ n ô trưởng lão cùng từ trường khanh hai mặt nhìn nhau có chút lúng、túng. nô trưởng lão ta thật không nghĩ tới các ngươi ô sơn tông sẽ làm ra như thế táng tận tiên lương sự tình hôm nay t ử mỗi nhất định phải thay trời hành đạo từ trường khanh chân khí phun trào thổi tan trên đầu của hắn sợi tóc thần thái sáng láng thanh thế cực kỳ hùng vĩ nô trưởng lão cười lạnh một tiếng rút ra một cây trùy thủ khi n h miệt lợi nói trực tiếp chọc giận từ trường khanh từ thiếu chủ chúng ta mấy người sớm đã mưu phản ô sơn tông cũng không cần mủ trụ mũ đã sớm nghe thiếu chủ tiên h tư chắc tuyệt chính là trong cùng thế hệ nhân tài k i xuất cũng không biết có phải hay không nói quá sự thật t nô trưởng lão nói xong nhất mã đương tiên thẳng đến từ trường k h a mà đi Im t năm người, người. người vây công mà lên từ trường khanh sắc mặt tâm trầm không dám khinh thường toàn lực thôi động chính mình thái thượng vô tình quyết thì chuyển ra thái thượng kiếm tông cao thâm kiếm pháp cùng năm người chiến đấu dầm dầm dầm tiếng nổ vang tận mây xanh thương vọng gãi gãi gương mặt nhìn xem vội vàng chạy tới lữ tư giao có chút một bực biểu m g i ngươi bằng hữu này sẽ không phải thực sự là đầu vóc có bệnh à, nơi này như thế nhất tôn đại thần ở đây không để cái k i a năm cái thằng hề tới chịu chết hắn đi lên xuất đầu cái gì lữ tư giao gương mặt x i n h đẹp v n g đỏ con ngươi xinh đẹp bông u xuống nhẹ dọn g thay từ trường khanh giàn giải trường khanh hắn chỉ là không thấy rõ thế cục hôm nay nóng vội phía dưới đi lên ngăn cản biểu ca ngươi có thể đi giúp hắn phía dưới sao trường khanh là ta chọn chúng đời sau kiếm tông người nối nghiệp không thể gây ở chỗ này thương vọng trận trắng mắt bất đắc dĩ nhấc lên t h t sát lưu ly kiếm Ta n ó i n g ư ơ i có cái cũng cơ lệnh một cái duy, ngươi nhìn hắn đức hành này, về sau có được thể xét tưởng tốt thế một tư thể thống lĩnh được thái thượng、kiếm、tông. hào như lệnh nhìn hắn hành lĩnh đừng đẹp ngươi nào nguyện ngươi này, Ngươi suy sao, sau kêu duy, kiếm về biết một cái trong tông môn có bao nhiêu vị trưởng lão có bao nhiêu cái thế g i a có bao nhiêu lợi ích đ o à n thể thế lực rắc rối khó gỡ tông môn cho tới bây giờ đều không phải là một lòng không riêng gì bên ngoài liền chính bọn hắn đều không phân rõ ai là chủ đạo liền xem như trở thành tông trụt thì có thể làm gì hắn có thể độc đoán sao còn không phải là trưởng lão hội g ơ tay biểu quyết cho dù là chính ngươi mẹ ngươi nói chuyện ngươi cũng không nghe ngươi còn trông cậy vào bọn hắn lữ tư giao vành mắt t ư n g đỏ nhưng vẫn là t ú i đầu giữ im lặng lê mộ nhi thấy thế tiến lên lôi kéo k h ư ơ n g vọng cánh tay khuyên n ụ thiếu ra nàng cũng chỉ làm u ố n vì đại huyền m i u một đầu đường ra m i u đường ra cũng không thể làm chút không thực tế ý nghĩ hao huyền chuyện A, các nàng kế hoạch này còn không bằng trực tiếp vũ lực diệt trừ tính toán lao tử cũng không phải hoàng đế ta quản ngươi nhóm đâu dứt lời k h ư ơ n g vọng nhảy lên một cái bay về phía năm người chiến cuộc chương sáu mươi tám vây rết cùng phản vây rết trăng sáng treo cao đêm thu hơi lạnh tây thịnh huyện trong bóng đêm một hồi kinh tâm động phách chiến đấu kịch liệt đang trình diễn tại năm người vây công trung tâm một bộ thanh y từ trường khanh kiếm pháp lăng lệ thỉnh thoảng có thể vung ra từng đạo huy lực kinh người k i ế m khí nhưng mà mãnh hổ khó khăn thoát khốn thú chi lồng đối mặt năm người vây công sắt chiêu cường đại chỉ có thể lãng phí thể lực của hắn đang cố ý hợp tác tiêu hao phía dưới từ trường khanh dần dần có chút lực bất thòng tâm nô trưởng lão thân pháp quỷ mị tránh đi từ trường khanh ngay mặt một kiếm lách mình đi tới sau lưng của hắn dao găm trong tay lóe ra hàn quan trói mắt từ trường khanh né tránh không kịp chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người tránh đi yếu hại thủy thủ dễ dàng cắt vỡ xương với đao bị đau tránh đi ngô trưởng lão đột nhiên t ậ p kích từ trường khanh cắn chặt r ă n g từng bước nhanh lui liều mạng chống đỡ lấy bốn người khác vây công chỉ sợ hôm nay ta đem trôn thây ở đây từ trường khanh ánh mắt để lộ ra một chút tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía phương xa lữ tư giao phương hướng tư giao đường ngày sau trường khanh không thể cùng ngươi cùng đi hy vọng ngươi có thể tìm tới càng nhiều chung một trí hướng bằng hưu kiếm trong tay càng rung động càng chậm trong kinh mạch chân khí khô kiệt phản p h t cũng lại nghiền ép không ra một điểm sức mạnh từ trường k h a n g h i ê n lặng hai mắt nhắm nghiền hy vọng có thể bị chết thể diện một chút bôi nàng cùng đi cái cầu a ngươi đầu vóc này có thể biện chuyện nhi một thân ảnh màu đen như lưu tinh s ẹ t qua bầu trời đêm rơi vào chiến đấu trung tâm từ trường khanh thể hắn chưa bao giờ đối với một thanh âm lại chán ghét lại t ừ n g thích hiện tại hắn có người tới chính là khương vọng hắn giờ phút này vẫn là một thân tối đen thấy không rõ khuôn mặt nhưng mà tán phát khí thế để từ trường khanh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tư giao chán ghét biểu ca khương công tử cẩn thận năm người này hợp kích chi thuật m ư ờ i phần khó chơi khương vọng đen như mực sắc mặt càng đen hơn quay đầu phủi mắt từ trường khanh cảnh cáo nói ta nói với ngươi háo về sau bảo ta không thiếu khương công tử chỉ có thể mỹ nữ gọi như vậy nghe hiệu không có lại đồ ăn vừa nát vẫn yêu bồi tiểu hài từ nằm mơ một cái tông môn thiếu tông chủ đồng phẩm đều không làm được lấy một địch nhiều có thể trông cậy vào ngươi về sau biến đổi tông môn nhìn kỹ thiếu gia ta dạy ngươi cái gì gọi là hành hạ người mới một lời tất không để ý từ trường khanh tức giận hai mắt thương vọng tay cầm trường kiếm khí thế như hồng đón lấy đối phương năm người mà lên Nô trưởng lao mấy người mặc dù đối với người tới hơi kinh ngạc bất quá gặp khí tức cũng chỉ là một tam phẩm tự nhiên không sợ đừng để ý tới hắn trách trách hô hô cái gì cùng tiến lên làm thị tiểu từ này còn có cái kia từ trường khanh chuyến hôm nay tuyệt đối không thể bại lộ một đoàn người bây giờ cũng là cưới hổ khó xuống đánh lén thời cơ đã lãng phí bây giờ chỉ có thể bạo lực c h â n áp diễn đi tất cả biết chân tướng người đánh mở cửa thành phòng thú đồ thành mấy người hoặc cầm trùy thủ hoặc cầm đao hoặc cầm búa cùng nhau tiến lên đối với khương vọng phát khởi tấn công mạnh nhưng mà khương vọng thân như quỷ mị bị tử kinh sư vương khi dễ nửa ngày hắn đã sớm là nổi trận lôi đình lấy mãnh liệt hơn khí thế cùng năm người phát khởi đ ố i công khương vọng là cái gì nội tình trí tôn q ố c gia trì nhục thân huyền khí đều là tam phẩm đại viên mãn kiếm pháp tinh diệu kiếm ý lang nhiên từ điệu hát dân gian ngôi kinh mạch mở rộng như lao nhanh sông lớn. huyền khí sôi trào mánh liệt thao thao bất tuyệt đối mặt năm người vây công thương vọng mỗi một kiếm đều có thể đánh vào đối phương chiêu thức chỗ bạc được kiếm pháp cảnh kiếm đạo tu vi h i ệ ra giống như mùi lao nhảy múa mỗi một kích lại lược đạo mười phần tản ra lăng lệ thấu xương kiếm ý đối công phía dưới một chút mất tập trung một cái cao thủ binh khí tuột tay bị thương vọng đánh gãy cổ tay gào lên thê thảm tiểu tử này không thích hợp chuyện không thể làm rút lui trước nô trưởng lão bây giờ cũng là mồ hôi lạnh chặt trề tiểu tử này kiếm pháp quá mất quỷ dị vây công lấy một địch năm nhưng không thấy vẻ mệt mỏi ngược lại càng chiến càng hang d trong thời gian ngắn căn bản bắt không được hắn như thế đợi đến đối phương trợ giúp đổi tới tất nhiên mệnh tang tại chỗ thà rằng như vậy không bằng rút lưu trước sau này lại bàn bạc kỹ hơn như thế cấp bậc chiến đấu một khi có t h o ạ i ý sơ hở liền cũng liền hiện lộ ra tám năm người ra lệnh một tiếng đồng loạt tàn ra thương vọng làm sao lại cho bọn hắn cơ hội chạy trốn trường kiếm kêu khẽ thân ảnh bạo khởi trong nháy mắt đổi u kịp tốc độ chậm nhất một người chém đầu của hắn người này gặp thương vọng lướt qua hắn không chút nào dừng lại truy hướng về phía trước người còn tưởng rằng là cố ý buông tha mình vội vàng giảm tốc thay đổi phương hướng nhưng lại nhìn xem một cỗ thi thể không đầu tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh mà chính mình tầm mắt lại dừng lại ở giữa không trung ô sơn tông phái tới bốn người này thực lực đích sắc không tầm thường vô luận là công pháp liên động tính chất hay là tốc độ đều rất nhanh nhưng mà bọn hắn nhanh k h ư ơ n g vọng lại so bọn hắn càng nhanh nếu là cùng một chỗ liên hợp lại dừng lại ngăn cản k h ư ơ n g vọng còn tốt chỉ khi nào có chạy trốn chi tâm đó chính là từng cái dê đợi làm thịt bị k h ư ơ n g vọng từng cái đ ổ i kịp ngược lại rất chết trong chấp mắt chỉ còn lại n ô trưởng lão cùng một cái nam tử gậy gò chạy trước tiên nô. nô trưởng lão chúng ta chạy không thoát mau dừng lại liệu mạng với ngươi nam tử g ầ y gò mặt lộ vẻ kinh hoàng toàn lực thúc giục chân khí nhưng vẫn là rơi xuống n ô trưởng lão một khoảng cách n ô trưởng lão lạnh rên một tiếng cái chắn cũng toát ra mồ hôi t h ừ người cho ta ngốc sao nếu là ta dừng lại ngươi vượt qua ta cái k i a chết chẳng phải là lao phu ta cho ngươi biết cho dù là chết ta cũng muốn chết ở cuối cùng n g ư ơ i g ầ y gò hán tử giận dữ bên hai đã mơ hồ nghe được k hương vọng phá không mà đến âm thanh thế là cảm thấy quét ngang trong tay vận chuyển chân khí một trưởng vô hướng n ô trưởng lao sau lưng n ô trưởng lao đương nhiên cũng không phải g e n vẫn ở cảnh giác chính mình cái này đồng môn thấy hắn ra tay lạnh lén, lén. Hắn dứt khoát cũng không cũng người lại từ trong ngực dứt từ túi bột móc giả, lại quay ra phong ấ n liền hướng sau lưng vung trường đi. h sau p kích cái phá bột cái túi, nổ ra mạch ộ t mảnh màu xanh lá cây đám mây m xanh Phong lá cây độc. tán đáng giận ngươi cái này h ú n đản nam tử g ầ y gò m n g to cái này phong mạch tán đối với tam phẩm cao thủ uy hiếp có hạn chính là ngô trưởng lão cố ý mua được chuẩn bị đối phó phàm nhân dùng có thể hiệu quả có hạn không có nghĩa là không có tác dụng làm ngươi phút chốc vận chuyển chân khí không khoái ngăn cản ngươi tầm mắt vẫn là có thể làm được cũng chính là ngắn ngủn như thế một mảnh k ắ c thời gian nam tử gậy gò liền rơi ở phía sau ngô trưởng lão khoảng cách xa hơn bị thương vọng đội kịp v sau, sau một lát tiếng oanh minh ngừng nô trưởng lao trong lòng máy động đột chẳng lẽ nói nhanh như vậy liền bị giáp vậy lao phu chẳng phải là khó giữ được tính mạng làm hắn còn tại suy nghĩ như thế nào cầu tình tha mãn lúc lại phát hiện theo dữ liệu truy kích cũng chưa có để tới có lẽ cùng cái tiên ngoan nhân đồng quy vô tận không kịp nghĩ nhiều nô trưởng lão giạt ra nha tử lấy ra bú sữa mẹ khí lực hướng về ô sơn tông chạy tới trong lòng của hắn hạ quyết tâm lần này về sau cũng không tiếp tục ra tông môn cửa lớn mà khương vọng nhưng là sách theo bốn cái đầu người hài lòng ngắm nhìn nô trưởng lão chạy phương hướng rất tốt chạy về liền tốt nếu không thì ta còn không có lý do trả thủ các ngươi chương sáu mươi chín chiến hậu thám trạng tây thịnh trong huyện màu đen hơi khói tràn ngập bi thương bầu không khí khương vọng đem bốn cỗ thi thể ném ở tử kinh sư vương trước mặt chuyển táo đạo vừa rồi có mấy cái ô sơn tông người nghĩ đến khoái ố i ta làm thịt bốn cái để chạy một cái dùng để câu cá xem như trả trước đưa cho ngươi tiền đặt cọc a đầu ta còn hữu dụng liền không cho ngươi tử kinh sư vương mắt to nhìn một chút khương vọng hai l ò n g gật đầu một cái mở ra huyết b u ồ n đại khẩu một ngụm liền n u ố t vào bốn cỗ thi thể không đầu mấy người kia trên người tài vật đã bị khương vọng siêu sạch sẽ còn lại thi thể đối với hắn không dùng được nhưng cao phẩm võ giả nhục thân đối với ma thú tới nói thế nhưng là đại bù theo tử kinh sư vương cổ họng khẽ nhúc đích bốn cỗ thi thể trong nháy mắt vào trong bụng một trận cùng phong vội qua tử kinh sư vương cùng tóc tím mẹo con đã biến mất tại chỗ còn lại khương vọng ba người chầm rãi đi xuống tường thành mấy người đều là trầm mặc không nói trong ừ t ngực lấy ra mai chữa thương đan rửa c ắ n vào cảm thụ lấy dưới làn da ngứa tái sinh cảm giác k h ư ơ n g vọng sắc mặt như thường nói khẽ đây là lê mộ nhi đây là lữ tư giao biểu mộ ta lê mộ nhi con mắt màu vàng n ó n g theo k h ư ơ n g vọng giới thiệu nhìn về phía lữ tư giao cái này ở trong thành sớm đã có nghe thấy kỳ nữ nhị nữ nhi ánh mắt trên không trung tiếp xúc một cái c h ư ớ c mắt lữ tư giao hiểu rõ thân thiết đạo tàu t ử ngươi hảo ân k h ư ơ n g vọng bất đắc dĩ lắc đầu ngươi trực tiếp gọi hắn mộ nhi là được hô bậy bạ gì lữ tư giao như mặt nước đôi mắt lại nhìn một chút lê mộ nhi sau khi nhìn thấy giả vậy khẳng định ánh mắt sau lại nhìn phía biểu ca của mình đều như thế thương vọng sửng sốt một chút nếp nếp miệng tùy n g ư ơ i vậy theo ba người bước vào nội thành tan vỡ tường thành phá hư phòng đúc đến không hết thành vệ quân thi thể và bách tính thi thể trải rộng một tòa cao vút từ thành vệ quân cùng ma thú thi thể tạo thành huyết mục chi tường xuất hiện trong tầm mắt đây là thành vệ quân dùng máu của mình thịt cùng thi thể của ma thú đúc thành huyết mục tường thành phía trên còn có thể rõ ràng trông thấy một chút binh sĩ trước khi chết d â y r u i trống cự mà đứt rời cánh tay huyết mục chi tường trong thành lại đúc thành đạo thứ hai phòng tuyến lúc này mới miễn cưỡng kiên chỉ đến đại trận phá vỡ ba người không nói gì cũng không có phi hành đi từng bước một bên trên cái k i a v ế t nhục c h i tưởng cũng cuối cùng có thể đánh giá đến tây thịnh trong huyện cảnh tượng chỉ có nhân gian luyện n g ụ c bốn chữ có thể hình dung sụp đổ trong phòng lờ mờ có thể thấy được thi thể thường dân cụt tay cụt chân khắp nơi có thể thấy được vô số bị ma t h ú cắn xé thành một nửa thi thể nằm dưới đất máu tươi nhuộm đỏ tây thịnh huyện đường đi một đường lan tràn đến nội thành tại hoàn toàn t ĩ n h mịch trên đường phố một chút còn sót lại thành vệ quân cùng các dong binh rời rạc trên đường phố tìm kiếm người sống sót mà những nơi đi qua không một người còn sống thương vọng giờ khắp này cuối cùng hiểu rồi cái gì là máu chạy thành sông dưới chân thổ địa là xốp bởi vì ngâm màu tươi hỗn hợp huyết đục thương vọng nắm đấm hơi nắm chặt nhìn xem bên cạnh lữ tư giao hỏi cảm giác gì lữ tư giao sắc mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh nắm đấm nắm chặt âm thanh run dày đạo ta mới đầu chỉ là muốn trợ giúp bọn hắn không nghĩ tới lọt vào trong tầm mắt đều là trói mắt đỏ tươi t h a n h hôi cùng huyết tinh không ngừng kích thích thương vọng cảm quan ép buộc chính mình nhìn không chớp mắt thương vọng nhất thiết phải tiếp nhận loại tràng diện này lòng tốt làm chuyện xấu cũng là làm chuyện xấu quân tử luận việc làm không luận tâm người không giống ta ân lữ tư giao trọng trọng trọng gật đầu thanh âm bên trong lại mang tới nước nở. k h ư ơ n g vọng mang theo hai nữ hướng núi thịt phía dưới đi đến lê mộ nhi nghiêm túc nói kỳ thực không thể trách tư giao nàng cũng là cứu được tây thị n h h u y ệ n k h ư ơ n g vọng dừng bước lại trầm mặc một buổi sau gật đầu một cái lữ tư giao thần sắc đọc lại vô ý thức tránh ra bên cạnh ánh mắt thấp giọng nói chuyện này dù sao nguyên nhân bắt nguồn từ ta nếu không phải ta mặc kệ trận pháp hoàn thành liền đi cũng sẽ không thế nhưng là hung thủ kỳ thực là ô sơn tông a lữ tư giao thần sắc hơi chậm lại nhìn mình vị này tiểu tầu từ cái kia không chứa bất kỳ tạp chất gì hai mắt thế nhưng là ta lữ tư giao con nghĩ giảng giải thương nhìn ra âm thanh ngắt lời nói mộ nhi ê nói n không sai dù cho ngươi không đi làm cái này người tốt cũng sẽ có cái tiếp theo cơ tư giao m a tư giao vương tư giao sẽ làm cái này chuyện tốt sai căn nguyên vốn không tại ngươi bất quá ta tức giận chuyện cũng không phải bởi vì cái này một cái nho nhỏ tây thịnh huyện hàng năm tới gần ma thu sơn mạch cái này một bên bị công phá thành trấn rất nhiều so với khó khăn cắn tây thịnh huyện thành tới nói thôn nhỏ tiểu trấn ngược lại càng hợp các ma thú khẩu vị chết ở ma thú trong miệng người xưa nay sẽ không so hôm nay thiếu không giải quyết vấn đề căn bản chuyện này vĩnh viễn sẽ không có phần cối lữ tư giao cắn n ô i một cái tự nhiên biết hương vọng nói vấn đề căn bản là cái gì tông môn không chịu s u ố t toàn lực phòng thủ ma thú lại không cho triều đình tiền cống triều đình không có tiền không nhân tài lại không quản được n g ư ờ i địa phương tông môn tự nhiên cũng đối phòng thủ ma thú một chuyện hưu tâm vô lực dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể ở tại phòng thủ kiên cố huyện thành bên trong những cái k i a thôn c h â n bách tính chỉ có thể dựa vào tuần tra quân đội cùng lịch luyện chơi đùa tông môn đệ tử giải quyết tông môn mới có thể giải quyết căn bản có thể không thể giải quyết ma thú sao lê mộ nhiêng nhi đầu một chút chăm chú hỏi t ư ơ n g vọng thở dài sờ lên lê mộ nhi đầu không giải quyết được trừ phi đại huyền có thể quốc lực cường đại đến chinh phục cả mảnh đại lục ma thú ăn thịt người là thiên tính đại huyền trước mắt có ba cái bên ngoài vấn đề không cách nào giải quyết đệ nhất chính là phía tây ma thú sân mạch ma thú nguồn gốc vẫn luôn không minh hàng năm đều biết gây giống ra đại lượng ma thú cùng giao hệ một dạng giết một gốc dạng lại chướng một gốc dạng mà loại vật này trời sinh tính tàn bạo không cách nào thuần dưỡng lại không thiếu cao phẩm ma thú thống lĩnh một mảnh vực thứ hai chính là mặt phía nam vạn yêu quốc yêu tộc cùng linh thú chính là cùng một hệ linh thú tu luyện đến hóa hình phía trước vì thú không vào yêu tộc gia phả nhưng giá thú bình thường hóa linh liền đã đúng là không dễ. linh thú hoa yêu càng khó t h ú n g chi linh thú bây giờ cũng tại đại huyền bên trong chiêm cư chủ yếu giao thông sinh sản sinh hoạt địa vị yêu tộc nếu muốn phát triển nhất định phải giải phóng linh thú mở rộng cương thổ tăng thêm nhân khẩu thế là mới có vạn yêu quốc ngươi nhìn ta cùng đông nghi các nàng cãi nhau ở mỹ nhưng mà hạch tâm lợi ích còn không có đối đầu bất quá vấn đề này trong mắt của ta là chuyện nhỏ lại nói cái thứ ba k h ư ơ n g vọng dừng một chút gặp hai nữ đều mong chờ trở lấy hắn giải đáp hắn cũng không tốt các câu lấy nghĩa đệ tam đương nhiên chính là m a tộc m a tộc càng thêm ác liệt bọn hắn là sinh tồn chi chiến không tiến công sẽ chết liền xem như muốn lấy phương thức hòa bình cùng bọn hắn cùng tồn tại vốn lấy man t ộ c sức ăn cùng gây giống lực đại huyền muốn cắt nhường bao nhiêu đất đai cấp bọn hắn chờ bọn hắn gây giống mấy đời sau đó có thể hay không khẩu vị lần nữa mở rộng hai nữ lâm vào châm tư rất nhiều đạo lý kỳ thực lữ tư giao nàng không phải là không có nghĩ tới có thể nàng cũng không nguyện ý thừa nhận cùng tiếp nhận luôn muốn tìm kiếm phương pháp tốt hơn thương vọng m í môi chân thành nói ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái giết người nhưng mà rất là vì sau này không giết là vì người đời sau không cần kinh nghiệm con đường của chúng ta những cái kia c h ấ n thủ bắc cảnh các quân đội cái nào không muốn giết quan man tộc mà man tộc có bao nhiêu mấy trăm vạn mấy chục triệu nếu có thể giết sạch bọn hắn đổi lấy toàn bộ bắc cảnh a n b ì n h không ai sẽ phản đối nếu có vậy thì xin hắn đứng tại hàn cốc đóng lại đối mặt với cực bắc đất đông cứng đối mặt với hàng trăm nghìn man tộc đại quân mặt mui dữ tợn lại nói cho ta hắn phản không phản đối lữ tư giao người phản đối sao lữ tư giao run một cái hai vai nhưng t h o á n g qua thần sắc kiên định không phải tộc ta kỳ tâm tất dị a cái kia man tộc tiểu hài đâu phụ nữ trẻ em đâu lữ tư giao nhìn thẳng khương vọng đối mắt gật đầu nói một dạng giết cái kia tông môn đâu lữ tư giao t r ầ mặc m túi đầu không nói à cho nên ta cảm thấy các ngươi không đủ hung ác như đủ hung ác cũng không có ta khương gia hôm nay lời này kỳ thực đã có chút đại nịch bất đạo bất quá khương vọng còn giữ nửa câu không nói hai nhà mặc dù là quan hệ thân thích nhưng lữ tư giao dù sao cũng là tiên đế c h i nữ trong x ư ơ n g cốt đến cùng là cùng mẫu thân vẫn là cùng cha thân ai biết được chương bảy mươi lữ tiểu thư còn xin đeo lên mạng che mặt khương thiếu tông môn ta cũng không phải man tộc không làm được vòng quốc diệt chủng sự tỉnh tông môn cùng triều đình tuy có mâu thuẫn nhưng cũng có thể hòa giải tư giao cùng chúng ta mục đích cũng chính là ở đây ngược lại là khương thiếu các ngươi khương gia có phải hay không có chút cây to đón gió giữa không trung lý mộc tình dịu lấy từ trường khanh chậm rãi rơi xuống cất cao giọng nói khương vọng đã sớm chú ý tới hai người này chỉ có điều đồng thời không nghĩ giấu g i ế m thôi khương vô sinh cùng tông môn ở giữa không đối phó có thể nói là người qua đường đều biết cái này cũng là nữ đế thủ đoạn đồng thời cũng là khương gia tự vệ chi pháp thử hỏi quốc nội nếu là hai thế lực lớn bao đoàn nữ đế có thể ngủ được cảm g i á sao cắt cô nàng miệng ngươi thật cứng rắn không biết có hay không ca ca cứng rắn từ công tử thật có nhà hương a không hào hào dưỡng thương còn tới thăm mong bà thiếu từ trường khanh bây giờ sắc mặt t r ắ n g bệnh tinh thần để bài nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần cung kính đối với khương vọng thi lễ một cái đa tạ khương thiếu ân cứu mạng từ m ũ cố ý tới cảm tạ ngươi không nhìn lý m ộ c tình khí đỏ hai mắt khương vọng khoát khoát tay ta cũng không phải tận lực đi cứu ngươi chính là vừa vặn chớ để ở trong lòng nếu không thì ngươi có thế để cho bên cạnh nương môn ngậm miệng cũng được ngươi cái hôn đản lão nương làm thịt lý mục tình cuối cùng nhịn không được muốn phát hỏa rút kiếm liền muốn chặt lại bị từ trường khanh từ phía sau ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn nàng cũng biết từ trường khanh có thương tích t r o người n g lại là ái mộ đối tượng trên thân mềm nhũng liền ngừng lại hừ lạnh r ê n một tiếng lý một tình đỡ lấy đứng không vững từ trường khanh cắn răng nhữ í lợi khương đại nhân nơi xa có người la lên khương vọng định thần nhìn lại mới phát hiện là quân lấy băng g ạ c chạy tới lư kiếm tinh đi tới ba người phụ cận lư kiếm tinh cùng khương nhìn nhau xem một mắt không nói hai lời liền cho hắn quỷ xuống ôm quyền hành lễ lô m ẫ thay tây thịnh huyện bách tính cảm ơn khương đại nhân đại ân không khí yên tĩnh một cái t r ớ c mắt vây xem mấy người đều là sắc mặt phức tạp nhìn xem hai người khương vọng chậm rãi tiến lên đỡ dậy đối phương cùng lúc rời đi so sánh thời khắc này người trung niên này đã là tóc mai điểm bạc lộ ra cực kỳ tiểu tụy một đạo đỏ t h â m vết thương từ hông bụng cơ hồ xuyên qua trong đôi mắt mang theo nồng nặc cụ rũ một trận chiến này bên cạnh đồng bào chết trận cùng thân thể thương thế đã để hắn thể sát tinh thần đều mệt t h ở dài một tiếng khương vọng thấp giọng nói l ư ơ đại nhân khương mỗi chỉ là vì tự cứu thôi lư kiếm tinh nhìn xem trước mắt toàn thân tối đen trong mắt đều là mệt mọi nam tử vô biên cảm xúc ở trong lòng lan tràn k ư ơ n g đại nhân đối với ngài tới nói có thể không tính là gì nhưng nếu không có ngài thế gian này có thể tại không có tây thị nguyện k h ư ơ n g vọng lắc đầu ngược lại đột nhiên phản ứng lại một chuyện vấn đạo l ư ơ đại nhân vương tướng quân đâu lưu kiếm tinh trầm mặc làm bằng sắt hán tử trong mắt tràn đầy bi thương vương tướng quân hắn chết làm sao lại k h ư ơ n g vọng v ô vỗ lưu kiếm tinh b ả vai chấm t h ấ p thanh n m nói vương tướng quân hắn trước khi chết còn anh dũng a lưu kiếm tinh nghe đến lời này đ ừ n g trong mắt bị thương vương tướng quân có lệnh nam thành tường nạn dân đông đảo tuyệt đối không thể lùi một bước tướng quân cực kỳ dưới trướng thành vệ quân mãi đến chết trận không một người lui lại trận phá l ú bốn phía tường thành vẹn vẹ nam thành tường chưa phá thở dài thương vọng nh đây là một vị trinh chiến cả đời lao binh dù cho dâu tóc bạc hết cũng chưa từng c ở i xuống giáp trụ bây giờ chết trận tại chính mình bảo vệ thổ địa bên trên có thể với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát tướng h quân bách chiến chết t r ắ n g sĩ mười năm vệ tự cổ trí kim có bao nhiêu tướng soái chi tài là a n hưởng tuổi già chết già chết bởi xa trường bên trên mới là trạng thái bình thường lư đại nhân nén bi thương đều dò tư giao lữ tư giao chậm rãi tiến lên túi đầu túi đầu lư kiếm mắt sáng con mắt hơi x ư n g sờ theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy là lữ tư giao một khắc trong mắt tràn đầy phức tạp lữ tiểu thư ngươi cũng chỉ là bị ô sơn tông lợi dụng tây thịnh huyện còn muốn cảm tạ lữ tiểu thư phá trận tri ân bất quá một hồi lúc vào thành còn xin lữ tiểu thư mang lên khăn che mặt nội thanh bách tính đem trận pháp một chuyện đổ cho trên người của ngươi bây giờ đã đẩy xuống lữ tiểu thư sinh tử chúng ta tây thịnh thành vệ quân cũng tại tận lực giảng giải cùng khuyên cắn có thể những cái kia dân chúng còn tốt mấu chốt tại những cái kia d ò n g binh cùng thương đội bọn hộ vệ tây thịnh huyện thực sự bất lực duy trì trật tự sự phẫn nộ của dân chúng phía dưới lữ tiểu thư có thể sẽ gặp nguy hiểm lữ tư giao cắn môi một cái trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị l ư đại nhân đây là tư giao nên tiếp nhận thương vọng hôm nay than khí là thật quá nhiều mở miệng mắng người tiếp nhận cái rắm không rõ ràng chính mình là thân phận gì mộ nhi giúp nó vây lên lê mộ nhi từ trong ngực móc ra đầu thủy lam sắc khăn lửa giúp lữ tư giao che mặt thương vọng trận mắt nhìn nàng gặp lữ tư giao không phản kháng nữa sau mới thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn xem lưu đại nhân đạo lưu đại nhân nhân mã của ta hẳn là cũng đã đến giải quyết tốt hậu quả cùng duy trì trật tự có thể giao cho ta người lưu kiếm tinh trầm mặc phúc chốc cười, cười đạo tây thịnh huyện lại thiếu k ư ơ n g đại nhân một tân sắc trời dân sáng k h ư ơ n g vọng mấy người đi tới ô sơn tông tịu i lầu tầng cao nhất tại nơi này có thể quan sát toàn bộ tây thịnh nội thành thời khắc này trên đường phố người sống đã dần dần nhiều hơn nhưng mùi máu tươi không giảm dù cho ngồi ở đây sao cao trong từ lâu vẫn có thể n g ử i được nồng đậm hương vị vô số người bị thương bị đặt ở hai bên đường tiếng kêu rên đã vang r ộ i một đêm từng người từng người đại phu đi xuyên tại trong đám người kết lực cứu chữa mỗi một vị người bị thương trật tự bên trong thành bây giờ đã từ ba bộ cấm quân chủ quản rời rạc một chút dòng binh phối hợp với các cấm quân siêu cứu đặt ở dưới phế tích t ư ơ n g binh đã không kịp đi thu liễm người chết đi thi thể trước tiên cứu giúp những cái kia còn có hy vọng người bị thương mới là chuyện khẩn yếu nhất mặc dù tây thịnh huyện không thành quỷ vực có thể vì phòng ngừa sau này ôn dịch cùng t ậ t bệnh có thể vẫn như cũ cần rút khỏi dân chúng toàn thành dùng một cái đại hỏa đem hết t h ể khởi động lại k h ư ơ n g vọng thu hồi tầm mắt nhìn xem trước mặt khương phong khương vũ hai người vẫn đạo tây thịnh huyện còn thừa lại bao nhiêu người khương vũ nhìn một chút một mặt trầm trọng thức phong thở dài vẫn là từ hắn hồi đáp hồi thiếu ra còn lại đại khái một nửa khương vọng nhắm mắt lại trầm ngâm chốc lát một nửa sao hơn ba trăm ngàn người còn lại một nửa có thống kê qua thương binh sao bây giờ tây thịnh huyện điều trị tài nguyên thiếu thốn những vết thương này giả lại nhiều là bị ma thú cắn bị thương nếu là không chiếm được dược vật trị liệu chỉ sợ thương binh bên trong lại muốn chết một nửa thống kê không qua tới nhiều lắm trước mắt điều không ra nhân thủ thống kê những thứ này có thể cứu cũng đã đang cứu không cứu được cũng chỉ có thể để trước tại ven đường xem ai có thể chịu nổi tuy là không đành lòng nhưng ở vật tư thiếu thốn tình huống phía dưới cũng chỉ có thể dạng này thương vọng còn không có năng lực đi cứu tất cả mọi người vết thương trên người hắn đã không sai biệt lắm khỏi hẳn tối đen làn da đã cởi sạch một lần nữa móc tốt liền tóc đều dài ra đi ra không thể không nói cao phẩm võ giả năng lực khôi phục chính là đại cáo thành vệ quân còn lại bao nhiêu người biết không khương vọng thấp giọng hỏi ánh mắt quét về phía tường thành phương hướng thành phòng thêm quân dự bị hết thệ còn lại tám trăm linh hai người còn có hai một trăm bảy mươi người không có tìm được thi thể khương vũ như máy móc hồi đáp thương v ọ n g hơn trăm phần có tám mươi bộ đội cơ bản đại biểu mất đi biên chế tây thịnh thành vệ quân chỉ sợ sau này đều sẽ chung kiến khương vọng từ trong ngực móc ra chính mình toàn bộ chữa thương đan dược ném cho khương vũ đạo đem cái này tám trăm linh hai người cho ta bảo vệ tới tạc h ư ơ n g ra mới huyện nha trong hành lang lưu kiếm tinh mặt lộ vẻ tan thương một thân tắm đến trắng bệnh quan phục phía dưới ẩn ẩ n còn có thể nhìn thấy băng b ả i hắn dùng sức vớt vớt lông mày thả ra trong tay danh sách nhìn về phía bên người phó quan vì cái gì mấy ngày nay thương vong nhân số còn tại dâng lên nhiều người như vậy lây nhiễm mà chết sao phó quan thần sắc trầm trọng giải thích nói chúng ta chiêu mộ rất nhiều đại phu đi cứu trị thương binh còn có khương đại nhân nhân mã hỗ trợ có thể nhân thủ còn chưa đủ dược vật cũng đã khô kiệt dù cho xung quanh huyện thành trợ giút đối mặt to lớn như vậy giải quyết tốt hậu quả việc làm tốc độ vẫn là quá chậm c h â m mắc p h ú t chốc phó tướng ngự khí trầm thấp ngoại thành khu dân cư cơ bản đều trở thành phế tích bây giờ thú chiều thối lui rất nhiều bách tính về nhà lấy tài vật có thể những lính đánh thuê kia cùng thương đội người thật sớm liền đem tài vật vơ vét mà đi phát sinh mâu thuẫn phía dưới một chút bách tính bị diệt khẩu quan trọng nhất là một ít ma thú trên người tài liệu cũng bị bọn hắn một chút vơ vét c h â m mắc p h ú t chốc lư kiếm tinh một t r ư ờ n g vô nát trước mặt bàn bọn này đồ hộp t r ư n g thủ thành thời điểm từng cái sợ hãi rụt rẽ không chịu xuất lực bây giờ ngược lại là xuất hiện tốt tốt tốt ngươi truyền lệnh xuống để dân chúng giám sát tố cáo trắng trận cướp đoạt tài vật giết chết bất luật tội. đại ế đến n nổi những liền bọn hắn huyện viện quân bọn hắn lẫn toàn phun quan nghe quyền tướng giọng nói. tài liệu kia cái lãi thi khác Phó chốc phó thấp gốc tử Trầm lát lao lễ. sau, ra. để để đ bộ cầm, các viện viện cả vậy ôm vậy âm sau, nhân vương đại phu truyền đến tin tức nói nội thành trừ đ ộ c phấn đã dùng hết còn có số lớn thi thể không có xử lý đều trồng chất tại nam thành d ư ớ i tưởng lại tiếp như vậy sợ rằng sẽ phát sinh ô n dịch lư u kiếm tinh nghĩ nghĩ trong đầu chẳng biết tại sao xuất hiện k h ư ơ n g vọng cái bóng nếu là vị đại nhân kia ở đây sẽ như thế nào làm đâu sau một lát lư kiếm tinh như đinh chém sát đạo đốt đi đem ma thu cùng thi thể của người tập trung lại phân ra vành đai cách l một mùi lửa đốt đi như thế mới có thể phòng ngừa ô n dịch phó tướng nghe vậy con ngươi thích chặt lên tiếng ngăn lại nói đại nhân ma thú thi thể bên trong có rất nhiều tài liệu nếu là chậm dai thu thập lại bắn đi đầy đủ chúng ta tây thịnh huyện trùng kiến một chi quân đội một mùi lửa đốt đi những cái kia thương đội cùng các dòng binh cũng sẽ không đồng ý lư u kiếm mắt sáng con ngươi hiếp lại nhìn chằm chằm phó q u a n đạo không đồng ý không đồng ý liền giết tây thịnh huyện không quan tâm lại chết mấy người hắn đứng lên đi tới trước cửa sổ n g ự khí trầm lặng nói ngươi nhớ kỹ chỉ cần bách tính còn tại tây thịnh liền còn tại nếu là bộ c phát ôn dịch người có tu vi tự nhiên không sợ có thể lại muốn chết đi bao nhiêu bách tính bất quá là một ít ma thú tài liệu thôi xảy ra như thế biến cố triều đình tự nhiên sẽ cấp phát trần thay không cần chúng ta lo lắng phó tướng túi đầu xưng là không nói nữa tiền sáu ngươi phải nhận lãnh tây thịnh huyện sau này việc làm thời khắc đặc biệt đi phi thường chuyện đi xuống đi để ta một người đợi chút nữa phó quan ôn quyền hành lễ cung kính táo lui sau nửa ngày lư kiếm tinh nhìn qua phương nam giấy lên khói đen trong đôi mắt g i ả mua đã mất đi lộng lẫy hắn đờ đ ẫ ngồi n trở lại bể tan cành bàn bên cạnh nhặt lên trên đất danh sách t ừ n g t ờ một cẩn thận lật nhìn lên tới nhỏ vụ lật giấy âm thanh trong phòng v a n g lên nhìn xem sổ tay bên trong những cái tia quen thuộc hoặc tên xa lạ nắm đấm của hắn dần dần nắm chặt hắn từ một ư ơ i tám tuổi làm quan liền đi tới tây thịnh huyện ba mươi năm qua hắn từ cựu phẩm tư mã đi lên từng bước một trở thành tây thịnh huyện lệ danh sách bên trên rất nhiều tên hắn đều nhận biết thậm chí rất nhiều người cùng hắn cũng đã có giao tế có gọi hắn lư đại nhân thuộc hạ có xưng hô hắn là tiểu lư láo giả cũng có một chút là gọi hắn là đại thúc tiểu hải t nhìn xem những cái kia bi bô tập nói đám trẻ còn đọc sách đã từng đi qua đường phố nhìn dân chúng nhân gian khói lửa hắn chỗ yêu quý tây thịnh dân chúng sẽ thân mật gọi hắn lưu huệ lệnh sẽ cho hắn mùa nào thức nấy làm bánh bao cùng màn thầu nhưng mà cái này một số người rất nhiều đều hóa thành danh sách bên trong mấy chữ lưu kiếm tinh làm không được giống người khác một dạng đem những vết thương này vong c h ỉ coi là một chỗ u chữ số với hắn mà nói nơi này mỗi một bút cũng là từng cái người sống sờ sờ một tờ lại một tờ v ư ợ qua danh sách rất dày hắn nghĩ đến trong tay càng ngày càng nặng một cỗ nồng nặc cảm giác hít thở không thông xông lên đầu để trên cánh tay hắ không thể không cần toàn lực nắm chặt danh sách ô sơ tông một đạo cơ hồ là cắn nát giang âm thanh trong phòng vang lên lư u kiếm tinh hai tay rút lưng d y phẫn nộ cơ hồ làm cho hôn mê lý trí của hắn nhưng hắn vẫn không có cam lòng bóp tay xấu bên trong danh sách không biết qua bao lâu lư u kiếm tinh trầm mặc túi người nhặt lên trên đất bút lông cứ như vậy dính lấy trên mặt đất sắp khô khóc bút tích tại danh sách trên một trang cuối cùng nhất bút nhất họa viết lên tên của mình làm xong đây hết thảy sau lư kiếm tinh dựa vào ghế chấm thắp người cười rất thoải mái hắn nghĩ thông suốt hắn muốn đi ô sơn t ô n lấy một cái công đạo biết rõ phải chết. hắn cũng nghĩ đi vì tây thịnh huyện đã chết đi hơn mười vạn trăm họ lấy một cái công đạo tuy nghĩ thế hắn yên lặng đứng dậy cởi bỏ chính mình quan bảo nghiêm túc cẩn thận đem hắn được khởi đặt ở trên ghế từ hôm nay hắn không còn là lưu đại nhân chỉ là một lòng báo thủ lưu kiếm tinh lưu đại nhân ngươi làm cái gì vậy lưu kiếm tinh con ngươi hơi hơi có rút xoay người nhìn phát hiện là một vị mang theo yêu dị mỉm cười thanh niên đứng ở cửa k h ư ơ n g vọng đi vào trong nhà cầm lấy trên đất danh sách lật đến một trang cuối cùng quả nhiên thấy được lưu kiếm tinh tên thở dài khương vọng đạo lưu đại nhân kỳ thực ngươi không cần thiết làm như vậy người đi kinh đô hỏ Ta cho ư nên nói lúc ngươi à o ăn n bù hòn. u không hiểu rõ ta bây giờ muốn trả thù ô sơn tông không phải triều đình mà là ta khương gia ta khương vọng muốn giết người cũng không phải ô sơn tông tập đoàn lợi ích mà là phục ta vây giết khương gia đợi tiếp theo gia chủ cùng kiếm tông thiếu chủ hung thủ có câu nói tốt trời cao hoàng đế xa con khỉ s ư n g ba vương ta bây giờ trên tay có binh lại có đại nghĩa ta là đến phê ai có thể ngăn đ ó ta lư u kiếm tinh cười mấy ngày tới lần thứ nhất cười vui vẻ như thế hai chân khẽ quong trực tiếp quỷ xuống ôm quần nói l ô mỗ tạ khương thiếu đại nghĩa nguyện cùng khương thiếu đồng hành khương vọng nói khẽ sẽ chết ta m u ô n lần chết không chối tử vậy liền m u ô n lần chết không chối tử mệnh của ngươi ta t h ù mối thủ của ngươi bản thiếu thay ngươi báo lư kiếm tinh thật sâu một dập đầu quỳ hoài không dậy mãi đến khương vọng rời đi khương vọng mang theo vẫn đứng tại cửa ra vào hai nữ một đường trở lại từ lâu trên mặt khó được mang lên chút đủ cười lữ tư giao đ ố n g nhiên thấp giọng hỏi biểu ca ngươi là muốn mời trào lưu kiếm tinh sao thương vọng mắt liếc lữ tư giao cười nói tự nhiên như thế là m người đủ hung ác có thể hạ lệnh chém giết tranh đoạt bách tính giả cam lòng đốt đi giá trị liên thành ma thú thi thể loại người này là thật không dễ lại đầy đủ thuần thúy vì bách tính hắn sẽ rơi lệ biết phẫn nộ sẽ vì báo thù thẳng tiến không lùi đánh đổi mạng sống thân thế trong sạch lại đầy đủ nốc có thiên phú tu luyện dựa vào chính mình là có thể lên ngũ phẩm có năng lực từ cựu phẩm một đường ngao thành huệ lệnh lại đối ta như thế sùng bái ta lữ à chào là, m mời xem sao sẽ không Khương nhớ hắn. pháp nhiên nghĩ nhìn viện vấn nói nơi Vọng giải gì, Trước tới tới cái quyết đột đây, đề l tư giao đạo. Tư giao, Tư ngươi c ả mí thấy thế Tư như hắn, như người nếu là đi con đường của ngươi sẽ như thế nào? Lữ tư giao đi là Lữ của sẽ m môi suy tư phút chốc chân thành nói ta cảm thấy hắn sẽ có thể một mực bảo trì sơ tâm cũng có cổ tay có thể kiềm chế lại tông môn các phương tập đoàn lợi ích biểu ca ta hiểu ý của ngươi là để ta nhiều kết giao dạng này bình dân xuất thân thiên tại sao thương vọng cười lấy gật đầu một cái ngược lại nhưng lại lắc đầu là cũng không phải lữ tư giao một mặt hoang mang nhìn qua khước vọng bây giờ nàng có mánh liệt dục vọng m u ố n biết tựa hồ con đường của mình tại khương vọng nơi này cũng là có chuyện cơ bình dân xuất thân thiên tài s á c thực sẽ đối với tông môn lòng trung thành t i ể u chút càng có thể làm ra thiết huyết thủ đoạn sửa trị tông môn có thể một phương diện khác dục vọng của bọn hắn cũng càng mánh liệt làm có địa vị cao sau đó đồ lòng thiếu niên c ó thể sẽ trở thành ngắt long lữ tư giao đôi mắt đẹp buông xuống lâm vào trầm tư khương vọng gõ xuống đầu của nàng ra hiệu nàng trước hết nghe giảng sau đó nói tiếp chỉ có cực đoan trung ương tập quyền mới có cơ hội thực hiện lý niệm của ngươi mà trung ương tập quyền tất nhiên kèm theo máu tanh và tàn khốc lâu dài sau đó khó tránh khỏi không có bạo động khởi nghĩa phát sinh ta cảm thấy ngươi kỳ thực hẳn là bớt thời gian về kinh đô một chuyến nơi đó có một mới mở thư viện gọi kinh đô đại học bên trong có chút lý niệm có thể sẽ cho ngươi dẫn dắt kinh đô đại học sao lữ tư giao tự lẩm bẩm đã là đem việc này đặt ở trong lòng k h ư ơ n g vọng cảm thấy mừng thầm nếu là lữ tư giao đi trong đại học làm lao sư giáo thụ trận pháp tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, dưới tay mình lại có thể có mấy cái trận pháp trác tuyển học sinh Kỹ thực hương vọng ngược lại cũng không chỉ là vì bộ lữ tư giao trận pháp c h i thức chủ yếu vẫn là bởi vì thấy được nàng sáng chế mới năng lực lợi dụng trận pháp tạo thành cánh phi hành trận pháp tạo dựng xe ngựa lữ tư giao tại dùng huyền h u y ễ n thủ pháp làm một chút rất khoa học chuyện nếu muốn hòa bình giải quyết tông môn vấn đề cũng có thể phát triển mạnh sức sản xuất phát triển khoa học kỹ thuật để bình dân nắm giữ đối kháng ma thú năng lực làm cho tu sĩ không tại đặc biệt không tại chiếm hữu xã hội chủ yếu nhất tài nguyên tự nhiên hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng thương vọng thình lình nói một đoạn đến từ kiếp trước kiến giải phát triển khoa học kỹ thuật hay là hỏi khương vọng cười không nói đưa tay méo méo đối phương mềm hồ hồ khuôn mặt đi thư viện xem tự nhiên là biết có thể bình dân sức mạnh mới là thay đổi hết thể mấu chốt lữ tư giao tránh ra khỏi khương vọng tay trên mặt lưu lại màu đỏ ấn ký cũng không nóng giận yên lặng gật đầu một cái vẫn là cùng hồi nhỏ một dạng dễ ức hiếp khương vọng nhĩ lại khi dễ chúng ta tư giao một hồi khét têu chuyển đến lý mộc tình mang theo từ trường khanh hai người cùng nhau mà đến lý mộc tình kéo qua lữ tư giao bảo hộ ở sau lưng đau lòng nhìn xem trên mặt nàng g i u đỏ nguyên g ư ờ i này còn tính hay không nam nhân đánh qua một lần thì cũng thôi đi rốt cuộc lại độc thủ lữ tư giao mặt lộ vẻ khó xử cấp bách vội vàng k h u y ê n đ ủ một tình không phải như thế biểu ca chỉ là đang nói của ta lý m ộ c tình ngăn chặn lữ tư giao miệng nghĩa chính nghiêm từ đạo đừng nói nữa tư giao chúng ta hiểu k h ư ơ n g thiếu vì để tránh cho ngươi tiếp tục khi dễ tư giao chúng ta yêu cầu đi chung với ngươi ô sở tông an toàn của nàng từ chúng ta tới phụ trách k h ư ơ n g vọng một mặt buồn cười nhìn xem lý m ộ c tình cô nàng này tâm tư nàng mới mở miệng liền bị k h ư ơ n g vọng xem thấu lý m ộ c tình bây giờ trong lòng mười phần khẩn trương lặng lẽ nghiêng đi đôi mắt đẹp giả và lơ đãn quan sát đến thương vọng biểu lộ nàng cùng từ trường khanh ở trong thành cứu trợ bách tính lúc phát hiện quân đội đang tại âm thầm chuẩn bị tập kết n ư ơ n g tụ một bầu không khí tăng tóc dường như là đang làm trước khi chiến đấu chuẩn bị biết rõ hương vọng tác phong nàng tự nhiên đoán được cái này ác thiếu có thể sẽ làm ra chuyện gì ô sơn tông cử động lần này nàng cũng làm mười phần phẫn nộ đã sớm thông chi tông môn trường bối muốn đối ô sơn tông tiến hành nghiêm khắc khiển trách có thể nàng cũng biết tông môn ở giữa lại không có phụ thuộc quan hệ ngoại trừ khiển trách bên ngoài nàng không cho được ô sơn tông bất kỳ trừng phạt nào nhưng có người nguyện ý làm ra đầu điều nàng lý một t n h xem như một đời nữ hiệp tự nhiên trách vô bằng thải muốn xuất thủ giúp đỡ. lúc này mới có hôm nay một màn này lặng lẽ liếc mắt mắt k hương vọng sắp mặt thấy hắn một mực trầm mặc không nói lý mục t ì n h trong lòng cũng là có chút bối rối tốt một t ì n h không nên tìm lý do từ trường khanh v ô v ô bở vai của nàng đi lên trước đối với khương vọng c ù n g kính liền ôm quyền bây giờ thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn sau khi rửa mặt lại khôi phục cái tiên một bộ t i ê n khí mười phần bộ dáng khương thiếu hôm đó một trận chiến ngươi hành động lệnh từ mỗi thật lòng khâm phục ngươi đối với tây thịnh huyện làm ra công hiến làm chúng ta những thứ này tự xưng là hành hiệp trượng nghĩa người xấu hổ từ mẫu nguyện trợ khương thiếu một cánh tay chi lực vì tây thịnh huyện bách tính đòi cái công đạo. cũng vì báo khoát khoát h người, người ô sơn tông phụ cận. mặc đó m kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp thật lực tìm ra ô sơn tông càng nhiều chứng cớ phạm tội chờ bản thiếu ba ngày sau đại quân xuất phát nội ứng ngoại hợp thanh trừ cái ưu ác tính này hai người xứng sở sau đó mặt lộ cùng hỉ đây là chưa từng thể nghiệm qua tờ lây cùng nhau liền ô quyền cũng không chấp nhận thân phận cao tay thân phận hưởng ứng nói chúng ta lĩnh mệnh ô sơn tông một chỗ ẩn nút trong lầu cát một cái áo bảo s á m trung niên nhân quỳ gối một người trước người tông chủ còn xin bảo đảm ta một mạng ta nguyện dân g ra nhiều năm qua ẩn nút tất cả tài sản lý tiết sắc mặt phiên luận nhìn chằm chặp trên mặt đất q u ỷ nam tử n ô trưởng lão ngươi không nên trở về ngươi hoặc nên cùng với những người khác một dạng chết đi hoặc là mất tích nhưng ngươi không nên xe ô sơ tông nô trưởng lao trên đầu mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g r ò n g hắn đương nhiên biết trở về là một nhận dưới hạ sách thế nhưng ngày tên kia kiếm tu một người đuổi rét bọn hắn năm cái đã đem nội tâm của hắn phòng tuyến hoàn toàn đánh vỡ hắn tin tưởng liền xem như chính mình đ ả o tẩu cũng không cần bao lâu liền sẽ bị tìm được chỉ có nhận được tông môn che chở liên hợp toàn bộ ưu châu tông môn mới có thể hướng triều đỉnh tạo áp lực bảo trụ những người này tính mệnh đến nước này trong mắt của hắn vẻ hung á c thoáng qua nhìn xem lý thiết kiên định lạ thường đạo lý tông chủ tha thứ ta nói thẳng lần này kế hoạch thất bại chính là quan hệ đến khương gia người cùng thái thượng kiếm tông thiếu tông chủ bọn hắn tất nhiên nắm giữ bộ phận liên quan tới tây thịnh huyện chứng cứ dựa vào dấu g i ế m là không thể thực hiện được ngươi cũng không muốn có người nhảy ra ngụ ý ngươi đi lý tông chủ lý thiết sắc mặt ngưng lại hai đầu lông mày mang tới sắc ý ngươi đây là đang uy hết ta nô trưởng lão nhẹ giọng n ở nụ cười hạ giọng nói lý tông chủ mấy năm này làm chuyện đều không tính là sạch sẽ có thể ngồi vững vàng người tông chủ này chi vị sợ là xuống không thiếu khổ cờ ca ngươi đã nói có khéo hay không Vì chương á i gì tông lao c ủ rõ bảy mươi ba ô sơn tông bí văn cùng chiến tranh bắt đầu đón lây sáng sớm mặt trời mới mọc ấm áp ánh sáng mặt trời giải đầy đại điện vừa ra lụi bại cửa phòng tuổi phía trước tại ngày mùa thu bên trong người mặc đơn bạc áo khoác thiếu niên đang ra sức chém vào lấy dưới chấn tuổi thiếu niên sợi tóc đã bị mồ hôi lướt nhẹp trên thân tản ra từng trận nhật khí h i ệ n nhiên là sớm chính là ở đ â y trẻ tuổi gian g i á c một k h ỏ a bình thường t h ấ t phẩm võ giả đều chạm không ra thiết mộc bị thiếu niên một bữa chém đ ứ c hắn thở dài ra một hơi xoa xoa mồ hôi trên đầu hàn sư đệ mấy ngày không thấy tu vi tinh tiến rất nhiều a một hồi giọng nữ dễ nghe chuyển đến hàn phi ngự chết mắt nhìn lại một cái áo trắng tiên tử đang từ ngoài núi b ồ n g b ề n h m à t ớ i gió nhẹ lướt qua sợi tóc của nàng tiên tử như trong hoàng người mỹ nhan không dám để người nhìn thẳng thiếu niên gương mặt không tự chủ mang lên đỏ ửng ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, có chút khẩn trương không nói sư tỷ ngài đã tới ta gần nhất một mực tại luyện tập ngươi dạy cho ta đạo pháp có rất nhiều mới thể ngộ không nói tiên tử nhìn xem đã chất đầy kho t u ổ i thiết m ụ c đi lên trước v ú t v ú t thiếu niên đầu tinh xảo đôi mắt đẹp đối đầu đôi mắt của thiếu niên bên trong có như mặt nước ý cười ân không tệ chúng ta không phải ngữ lại dài tiến b ả o dứt lời không để ý thiếu niên xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt một hồi giận xoa đầu chó hàn phi ngữ t h ở hồng hộp tránh ra khỏi không nói ma c h ả o trong miệm thờ hồn hển nhìn xem tiên tử cái tia tuyệt mỹ dung mạo tiên vay trần chùi l ư n g ngọc da thị trắng đoán để mười tám tuổi thiếu niên miên man bất định. một cái bạo lật gậy tại thiếu niên c á i chán hàn phi ngữ bị đau che chán không nói tiên tử dùng một chút trách cứ giọng nói không phải ngữ ngươi đ ừ n g dùng cùng bên ngoài những người kia một dạng ánh mắt nhìn ta chúng ta chỉ là sư tỷ đệ thiếu niên lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa rồi ánh mắt có bao nhiêu h è n m ọ n hạ lưu túi đầu xuống có chút áy náy không nói nữa không nói tiên tử nhìn thấy thiếu niên t h ầ n sắc đôi mắt đẹp hơi c o n một chút cao gót liên dày chân ngọc đ ặ p nhẹ tiến đến phụ cận k h ô người n g xuống lại vớt vớt thiếu niên tóc nhà chúng ta không phải n ữ cũng đã t r ư ở n thành sư tỷ tha thứ ngươi gặp không phải n ữ thân sắc hỏa hoãn không nói thu liễm lại nói nghiêm túc không phải ngữ không nói đ a nữa nhanh chóng thu thập xong bọc hành lý sáng nay chúng ta liền rời đi ô sơn tông không rời đi ô châu thiếu niên s ứ n g sở sau đó phản ứng lại vội vàng hỏi sư tỷ thế nào là ma thu đột cách sao ta cái này ngay tại núi trạm yêu trừ ma nhìn xem thiếu niên vội vàng muốn trở về phòng đi lấy chế nào không nói tiên tử lắc đầu kéo hắn lại không phải như thế không phải ngữ là tông môn ai ô sơn tông chọc người không nên dây vào sợ rằng phải đại nạn lập đầu sư phó trước khi chết cũng đã nói ô sơn tông trong vòng trăm năm tất có đại họa không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện thiếu niên nghe sư tỷ nói như thế cũng là có chút kích động sư tỷ vậy chúng ta còn không thông chi lý tôn g chủ để hắn làm tốt để phòng chuẩn bị nhị sư minh hắn một ngày trăm công ngàn việc chỉ sợ tin tức không có linh thông như vậy không nói tiên tử đau lòng nhìn xem trước mặt thiếu niên không biết nên không nên nói cho hắn biết ô sơn tông nguy cơ chính là vị này ngày xưa nhị sư minh bây giờ ô sơn tông lý tôn g chủ tự tay tạo thành trước kia sư phó sau khi chết chính n à n g vốn nên đảm nhiệm tôn g chủ có thể sư phó chết đúng là ly kỳ tiểu sư đệ lại thân mắc bệnh nặng thực sự thoát thân không ra thế là liền lực bài chú nghị không để ý tất cả trường lao phản đối để cử nhị sư đệ kế nhiệm vị trí tông chủ chuyện sau này ngược lại cũng không hưởng phí nàng một phen khổ tâm nhị sư đệ đảm nhiệm tông chủ vẹn vẹn ba năm liền đột phá rồi nhị phẩm tựa như toàn bộ ô sơn tông tại ưu châu danh vọng địa vị đều nước lên thuyền lên chính nàng cũng cuối cùng chữa khỏi tiểu sư đệ bệnh mang theo sư phó lâm trung di ngôn cẩn thận dạy hắn trưởng thành có thể mấy năm gần đây ô sơn tông lại thay đổi quá nhanh khuyết t r ư ơ n g cùng lợi ích chuyển vận tựa như ô sơn tông nội bộ phận là nhiều cái phe phái nguyên bản sư môn tình thâm chính là các h u n h đệ bởi vì lợi ích tại trong tông môn lẫn nhau ngăn được duy chỉ có nàng chỉ có độc lập với đấu tranh nội bộ bên ngoài nhưng đồng dạng quyết sách của bọn họ cũng không ở cáo chi nàng lúc này mới khiến cho ô sơn tông phạm vào lớn như thế sai lại làm ra khu thú đổ thành sự tình nhớ tới chính mình nghe lén được bí văn không nói lắc đầu chính mình đại sư này t ỷ tại trước mặt bọn hắn đã không có cái gì huy nghiêm càng thêm đàm luận không được đối bọn hắn khoa tay m ộ a chân tu luyện tiên đạo chân khí thọ nguyên vốn là rất dài hồi nhỏ tỷ tỷ giáo hấn bọn đệ đệ tràng cảnh đã thành trước kia bây giờ còn nghe mình nói chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt tiểu sư đệ không phải ngữ lần này sự tình không thể coi thường tông chủ hắn đã làm xong hoàn toàn chuẩm bị ngươi nghe lời ta chúng ta đi trước rút lui còn chưa có nói xong trên bầu trời xa xăm đột nhiên ngưng tụ ra một cái cự kiếm cự kiếm tản ra từng đạo hàn mang một kiếm liền chém về phía ô sơn tông tông môn hộ tông đại trận cảm ứng được uy hiếp phát xong mà đến trước một hồi màu vàng sáng màn ánh sáng hiện ra đem toàn bộ ô sơn tông bao phủ ở bên trong vây anh tiếng nổ thật to vâng lên k i ế m ảnh cùng hộ sơn đại trận phát sinh va chạm màu vàng sáng màn ánh sáng tóe lên từng đạo gọn sóng nhưng cũng còn tốt đối phó đột nhiên tập kích tại đệ tử trong tông ánh mắt hoảng sợ phía dưới màu bạc trắng cự kiếm lần nữa m ộ tại đ o n g ư ờ mấy ngày nay trong thời á gian có hạn gỗ sơn tông làm xong để phòng chuẩn bị triệu tập đệ tử giữ nghiêm sơn môn củng cố c h ấ n pháp bổ sung phòng hộ đại trận cần năng lượng đem bên trong tông tạp dịch các trưởng lao thân thuộc con em thế g i a i cửa hàng cùng trưởng quỹ hết thể an trí đến phía sau núi an toàn hơn khu vực đây chính là đại v i ệ n bên trong bây giờ tông môn cùng truyền thống tông môn một núi một tông ngoại trừ sư phó đệ tử ăn mặc dùng thủ đô lâm thời từ thiên địa mà lấy tự sản tự dùng khác biệt bây giờ tông môn càng giống một cái thành nhỏ người bên trong viên rắc rối phức tạp phân thân truyền nội môn ngoại môn tập dịch các trưởng lão sẽ mang đến gia tộc của mình có thế ra đi nương nhở mà đến bám vào tông nội sinh hoạt có chuyên môn khu buôn bán khu giải trí khu sinh hoạt thậm chí có chuyên môn kỹ quán cung cấp người tiêu khiển như vậy nhiều phạm nhân trong thành cũng là lý thiết nhận định triều đình không dám cùng tông môn vạch mặt chỗ dựa nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra sẽ có một điên rồ thật sự không khác biệt công kích đạo này kiếm ảnh nếu là đại trận không kịp phản ứng nội thành ít nhất phải một chút chết đi mấy ngàn người hơn nữa làm hòa bình đã trở thành trạng thái bình thường lúc dù cho bên trong tông các trưởng lão liên tục cường điệu cảnh giới các đệ tử cũng sẽ cho rằng chỉ là một cái nói đùa cũng bởi vậy làm đại trận đã lung lay sắp đổ lúc thủ thành các đệ tử mới bừng tỉnh tỉnh ngộ chiến tranh thật sự bắt đầu nhanh nhanh đi thông chi chất sự có người công thành đừng hoảng hốt đều đừng hoảng hốt theo bình thường huấn luyện tới một nhóm người đi tu bổ trận pháp một nhóm người khác tùy thời chuẩn bị trận phá đối địch bộ linh h ạ c h nhanh đi cầm linh thạch tới trận p h á p m u ố n phá bổ sung năng lượng nhanh mang theo run d ả y tiếng gào thét tại trên tường thành vang lên bóng người giao thoa trên tường thành loạn cả một đoàn tông môn các đệ tử chưa từng đối mặt qua như thế chiến trận khi xưa lịch luyện bất quá là tiểu đà tiểu nháo đối phó một chút ngu dốt ma thú bây giờ một kiếm này tới quá đột nhiên trực tiếp dọa phá lá gan của bọn hắn hôn l o ạ n tại chiến tranh vừa mới bắt đầu lúc liền đã bộc phát nhưng vào lúc này một đạo to rõ tiếng nói tại trên tường thành vang lên một vị nam tử trung niên hư không mà đứng tam phẩm uy áp bao phủ toàn trường tiện tay mấy đạo chân khí v ù n g ra chém giết mấy chục tên trong đám người hoảng hốt chạy b ự a đảo loạn lòng quân tông môn đệ tử là tam trưởng lão tam phẩm dương thần cảnh giới t r ư ở n g lao tới nhìn thấy tam trưởng lão xuất hiện trong đám người hỗn loạn dần dần lắng lại đối với bình thường ngoại môn đệ tử mà nói tam phẩm t r ư ở n g lão đó chính là thần minh một dạng tồn tại tu tiên đạo chân khí tông môn tu sĩ đồng dạng cũng phân là cựu phẩm từ thấp đến cao theo thứ tự vì cựu phẩm trúc cơ bát phẩm khai quang thất phẩm thực khí lục phẩm âm thần ngũ phẩm kim đan tứ phẩm nguyên anh tam phẩm dương thần nh Tiên đạo tu sĩ lấy chân khí vì công pháp thủ đoạn khí tức xa xăm kéo dài có cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ tri năng phương thức chiến đấu đề cập tới ngũ hành t h ầ n hồn có nhiều loại hợp kích c h i pháp nhị phẩm sau đó càng là có thể h u y ệ n hóa pháp tướng thiên địa ngự sử bảo vật lăng không giết địch gặp hỗn loạn đã ngừng tam trưởng lão bay qua ô sơn tông tường thành vang vọng tiếng nói chuyển vào tất cả phòng thủ đệ tử trong thai ngoại địch b ự c kích không nên hoảng hốt dựa vào đại trận phòng thủ tông chủ bọn hắn đã làm xong ứng đối kế hoạch những đệ tử này làm sao biết ô sơn tông đến cùng là vì sao chịu đến địch tập gặp tam trưởng lão đều như vậy mở miệng li thấp thỏm nhìn bên ngoài thành đạo thân ả n h kia nội thành một chỗ ẩn nút phòng ốc bên trong một cái người mặc chấp sự phục lão giả tỉnh táo chỉ huy một đám nội môn đệ tử nhóm vận chuyển linh thạch nơi đây bề ngoài nhìn lại chỉ là một tòa phổ thông phòng ốc nhưng nếu là đi vào trong cửa có thể nhìn thấy phòng ốc bên trong bộ trên vách tường khắc đầy huyền diệu phu văn gian phòng sàn nhà bây giờ đã x u ấ t lên một đạo nối thẳng lòng đất đường hầm đập vào tầm mắt chấp sự chịu gia giả nhìn thấy một nam một nữ hai tên nội môn đệ tử đứng tại cửa phòng g ầ m người nhìn bên ngoài thành chọc trời kiếm ảnh dường như là bị sợ bề mật uy hai người các ngươi thất thần làm gì nơi đây thế nhưng là đại trận trận nhãn nhanh lên đem linh thạch đưa vào đi nếu là năng lượng cung ứng không kịp thời đại trận bị phá vỡ các ngươi những bọn tiểu bối này đều phải cho ta đi d ư ớ i luật đường lãnh phạt vừa nói chấp sự đi lên phía trước đẩy đem còn đang ngẩn người nam tử nam tử lảo đảo một chút chầm chầm xoay người một tấm tuấn mỹ dung mạo xuất hiện tại chấp sự trước mắt chấp sự t h ầ n sắc s ữ n g sở hiển nhiên là không nghĩ tới nội môn bên trong lại có dáng dấp như thế xuất sắc đệ tử lường trước nơi đây cũng là thuộc về ô sơn tông yếu hại cho tới bây giờ cũng là an bài nội môn đệ tử năm tây hai người này mặc dù lạ mặt nhưng dáng dấp xem xét chính là con em nhà già không chắc lại là vị nào trưởng lao an bài chính mình người thế là ngữ khí hòa hoãn không dám ngắt tội đừng phát đ ốc nếu như bị tam trưởng lão nhìn thấy nhất định sẽ trách phạt hai người các ngươi như vậy đi năm trăm l i n g bạc ta liền an bài người khác thay thế công tác của các ngươi đến lúc đó công lao còn nhớ trên người các ngươi như thế nào rõ ràng vị chấp sự này hy vọng có thể từ trên thân hai người kiếm u ộ t thanh niên nam tử l ắ t đầu mấy cây màu bạc trắng toái phát theo gió phiêu riêu từ trường khanh thấp giọng nói cái kia đa tạ chấp sự chờ hương thiếu đại quân sau khi vào thành ta tự nhiên đem ngân lượng dâng lên chấp sự cười hắc hắc vừa muốn cảm tạ lại đột nhiên lông tơ loài sáng các ngươi địch tập tiếng nói còn chưa chuyển ra lý m ộ c tình một kiếm quán xuyên chấp sự cổ họng từ trường khanh nghiêng người tránh ra tung tóe huyết dịch những mày dường như là có chút không đành lòng một tình chúng ta đối với ô sơn tông ra tay độc gác như thế tông môn nếu là biết có thể hay không lý m ộ c tình lật cái bạch nhãn hơi n ế t khỏe môi lên lên c h ớ ngu chuyện hôm nay cũng là khương v ọ c làm quản hai người chúng ta chuyện gì liền xem như bại lộ thì thế nào từ trường k h a tây thịnh huyện tao n ộ ngươi không nhìn thấy sao lý tưởng của chúng ta không phải liền là hành hiệp trưởng nghĩa trừ gian d i ệ t tác sao như thế làm nhiều việc các tông môn liền xem như diện trong tông môn có ai dám nói bản cô nương không phải từ trường khanh h á to miệng không có lên tiếng tới thời điểm là hắn cùng khương vọng chủ động xin đi hiện tại đến làm việc thời điểm lại đánh lên chống nuôi quân có lẽ đây chính là hắn cùng khương vọng cách biệt lý do đi thôi rút ra giấu ở bên hông n h ẫ n kiếm từ trường khanh đẩy ra cất bước đi xuống bậc thang nơi đây chính là hộ thành đại trận trận nhãn tất nhiên có cao thủ trấn thủ có lẽ sẽ có một hồi huyết chiến trở lấy hai người bọn họ tông môn bên ngoài k h ư ơ nếu g Vọng lửng giữa không lơ ở trúng, là ô sơn tông không chết mở cửa ngươi thật sự sẽ đổ tông sao trước khi đến khương vọng liền từng cùng lữ tư giao nói qua nếu là ô sơn tông chủ còn có nhân tính thật sự quan tâm tông môn tương lai hưng ơ hỏa đại khái có thể làm ra tay cụt cầu sinh hành vi lấy tông chủ cầm đầu chủ yếu nhóm người phạm tội tập thể nhận tội tiếp nhận đại huyền luật pháp thẩm phán mặc dù vẫn như cũ có thể là một cái thân từ đạo tiêu cực diện nhưng ít nhất có thể giữ lại ô s ơ tông truyền thừa không ngừng nếu thật minh hoan bất linh đại quân cường công xuống khó có chứng lành nay l i ề n muốn nhìn bọn hắn giấc ngộ t ư giao hai ta đánh cược ca lữ tư giao nghe vậy s ứ n g sở ôn nhuận con ngươi như nước nhìn chằm chằm khương vắng mắt tựa hồ là đang phỏng đoán ý nghĩ của hắn đánh cược đánh cược gì khương vọng khép cười một tiếng giơ lên kiếm chỉ lấy ô sơn tông cửa lớn nếu là ô sơn tông có thể có người đứng ra tiếp nhận tất cả tội lỗi vậy ta liền tán đồng một bộ phận lý tưởng của ngươi ngày k h á c cùng tông môn có một trận chiến mà nói ta cho những cái kia chưa làm qua ác tông môn lưu một mạch hư hỏa nếu là không có người đứng ra sau này ngươi gặp phải một cái gọi lâm bình ă n g người không cho phép cùng hắn đi quá gần đôi mắt đẹp hơi hơi rung động lữ tư giao cắn cắn ngôi tránh đi khương vọng nhìn thẳng ánh mắt của nàng trong lòng của nàng mười phần hỗn loạn lý trí nói cho nàng khương vọng lời ấy có thể nói là đại nịch g h bất đạo nữ đế còn tại vị mà hắn nói nhưng đều là chút đồ tông d i ệ t môn xương vương xương bá lời nói cước ép chấn định xua tan trong đầu mơ màng lấy hai nhà nhiều năm qua giao tỉnh loại lời này không nên từ trong miệng của mình truyền ra tư giao chưa từng, từng nhận biết cái gì gọi là lâm bình n n g ờ i tất nhiên huynh trưởng không muốn ta cùng với hắn tiếp xúc tư giao tự nhiên nghe lời không cần phải dùng làm tiền Khương Vọng lữ ắ p phải phải phòng pháp đầu, nhiều huyền vẫn như Trân Thành nói. Có nhiều thứ rất học, ngươi thế nào liền biết ngươi không phải yêu nhau náo? thứ học, thế Cũ Có rất cân nhắc, phòng ngừa ngươi làm ra quân biết ngươi ngừa làm bất yêu Ta ra mẹ vị thân sự tình.、Lữ、tư giao nghe vậy con mắt có chút mọi như vì cái gì khương vọng tổng hội cảm thấy chính mình sẽ đối với người nhà bất lợi cầm tới cũng bởi vì nàng đối với tông môn mang theo một chút ảo tưởng tốt đẹp sao dựa vào cái gì bởi vì một chính mình chưa từng thấy qua người khương vọng liền như thế phỏng đoán nàng ta làm sao có khả năng sẽ làm ra bởi vì lý tưởng cùng tình yêu liền tổn thương người nhà chuyện nghiêm chặt hàm răng lữ tư giao t h ẳ n như nói ta cá gian ghế nụ cười như ý tại khương vọng trên mặt hiện lên chương bảy mươi lăm h u n g hăng càn quấy cùng t h ầ n binh trên trời rơi xuống khí t ứ c điều chỉnh thư sướng t r ọ c trời cự kiếm từ khương vọng trong tay ngưng kết mà ra lại là một kiếm trọng trọng chém xuống hộ tông đại trận trải qua sửa chữa cùng da cô sau lần này vẹn vẹn là khuấy động lên từng đạo cọn sóng tựa hồ khương vọng phương thức công kích đã mềm n ú t mấy chục cái linh thú phi hành từ ô sơn tông chỗ sâu bay ra mấy thân ảnh từ linh thú trên l ư n g đi xuống cách màu vàng nhạt mản sáng cùng khương vọng xa xa đối lập bạn bên ngoài thế nhưng là khương gia thiếu ra Ta c tông tông h ẩn ẩn ý gì lý tông chủ thật đúng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ a tây thịnh huyện chết đi một trăm bảy mươi ba hai trăm một mươi ba tên mách tính có thể dung không thể ngươi hồ đồ thương vọng lạnh leo tiếng nói chuyên gia ô sơn tông sở hữu đệ tử cũng nghe được thanh âm của hắn trong đám người một mảnh xôn xao dường như là có người nghĩ tới nhiều ngày đến nay phàm là có quan hệ với tây thịnh huyện ti tức tựa hồ cũng đã chìm lấy biển lý thiết mỉm cười giả v ờ bộ dáng kinh ngạc đạo tây thịnh huyện k hương thiếu chỉ giáo cho tây thịnh huyện tao nộ g nguy cơ sao chẳng lẽ là ma t h ú xâm nhập ai đều tại chúng ta tây thịnh huyện chỗ ma t h ú sơn mạch biên giới đích thật là dễ dàng gặp thú chiều cái nhiêu ta vốn là mời lữ tiểu thư vì tây thịnh bố trí phòng ngự trận pháp không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện thế nhưng là lữ tiểu thư trận pháp có vấn đề lời này không thể bảo là là không độc biểu lộ ý tứ chính là ta ố sơn tông rõ ràng là vì tây thịnh huyện từng làm ra công n h ữ n người bây giờ ngươi đánh tới cửa còn mang theo lúc đó bố trí trận pháp người đến đòi muốn viết pháp có phải hay không đang trốn tránh trách nhiệm rõ ràng trong đám người cũng có rất nhiều đệ tử thì cho là như vậy muốn trách cũng chỉ có thể trách lữ tư giao danh khí quá lớn không ai dám cướp công lao của nàng tây thịnh huyện t r ậ n pháp tu sửa dạng này v i ệ c thiện cơ bản mọi người đều biết là lữ tư giao xuất lực lớn nhất lữ tư giao sắc mặt tái đi mặc dù sớm đã ngờ tới ô sơn tông sẽ hung hăng càng quái có thể bên thai nghe được trong đám người truyền đến tiếng chửi rủa vẫn là lòng có khó chịu khương vọng mắt nhìn túi đầu trầm mặc lữ tư giao t h ở d i i nói lý tông chủ thật đúng là giỏi tính toán vậy chúng ta liền nói chuyện một chuyện khác mấy người kia là ngươi ô sơn tông người à, mấy ngày trước đây ta tại tây thịnh bên ngoài thành ngăn chặn thú triều mấy người kia ra tay đánh lên ta chuyện này nói thế nào khương vọng lấy ra một cái bao bố mở ra bốn khỏa đ ấ m máu đầu người bị hắn dùng dây gai nối liền nhau chết không nhắm mắt bốn đôi con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lý thiết hoa trong đám người trong nháy mắt kinh hoàng hỗn loạn đó là lưu gia chủ đầu người trời ạ hắn chết như thế nào còn có vương quán trưởng cùng hứa đường chủ làm sao lại bọn họ đều là tam phẩm cao thủ a lý thiết sắc mặt phiên muộn mặc dù từ ngô trưởng lao trong miệng nghe nói khương vọng dễ dàng đánh bại mấy người bọn họ vây công có thể suy đoán là tất nhiên sẽ có người đ à o thoát không nghĩ tới còn lại bốn người lại đều thua ở trên tay của hắn tam phẩm cao thủ cũng không phải rau cải trắng ngoại trừ mấy vị trưởng lão bên ngoài ô sơn tông cũng không bỏ ra nổi mấy vị mấy người kia vừa chết ô sơn tông hai mươi năm qua phát triển có thể nói là đã b ớ c hơi nghĩ đến chỗ này lý thiết lòng sinh hoạt khí nhưng còn không dám làm loạn k h ư ơ n g thiếu mấy người kia trước đây đích thật là ta ô sơn tông người thế nhưng là vài ngày trước bởi vì tác phong phẩm chất vấn đề đã bị ta trục xuất thông môn nghe nói bọn hắn bị trục xuất phía sau cửa gia nhập cái gì tổ chức sát thủ nghĩ nhất định là bởi vì khương thiếu tiền t h ư ở n g quá cao mới bị người vây công a khương vọng cười ha ha cũng là không buồn lý tông chủ thực sự là xảo nôn t ố t biện mấy người kia chắc hẳn cũng vì ô sơn tông phấn đấu một đời a bây giờ chết mà ngay cả tông môn đều vào không được thật đúng là đáng thương bất quá cũng không sao quý tông vị trưởng lão này ta nhìn mười phần nhìn quen mắt hôm đó tập kích ta chính là năm người có một người chính là trốn hướng về quý tông phương hướng không bằng để vị trưởng lão này đi ra cùng ta đối lập một hai k h ư ơ n g vọng tiện tay chỉ chỉ lý t h i ế t sau lưng một vị lao đầu dâu b ạ c cười hì hì nói lý t h i ế t nghe vậy s ữ n g sở quay người đánh giá sau lưng nhị trưởng lão hắn còn tưởng rằng là ngô trưởng lão vụn trộm chạy đến xem náo nhiệt bị k h ư ơ n g vọng nhận ra không nghĩ tới k h ư ơ n g vọng chỉ lại là chưa từng đi ra tông môn nhị trưởng lão chẳng lẽ tiểu tử này cũng không nhớ kỹ hôm đó tập sát hắn người là ai lý t h i ế t cùng nhị trưởng lao ánh mắt giao lưu một hồi dường như là đã đ ạ t thành nhất trí ta ô sơn tông thanh bạch ngược lại là cũng không sợ cùng khương thiếu đối lập chỉ là tông môn đại trận một khi khởi động trong vòng một canh giờ không thể đóng lại không bằng khương thiếu chờ thêm một cái t tiếp đó tự mình tiến tông đến xem bản tông cũng đúng lúc vì khương thiếu mang lên thực r ư ợ u đón gió tẩy trần ha ha khương vọng khẽ cười một tiếng ánh mắt sâu kín nhìn xem lý t h i ế t vậy cũng tốt tất nhiên lý tông chủ hữu tâm ta cũng không cường nhân chỗ khó lý t h i ế t sắc mặt c h u y ể n vui tựa hồ cái này khương vọng cũng không khó đối phó không có chứng cơ chân thật hắn chính là nói t r ọ trời cũng không thể cường hoành đánh lên chúng ta tông môn húng hồ chỉ là một cái tác phẩm đám giác rời này trưởng lão tại sao phải sợ hắn bản tông còn không đem một tên tiểu bối để ở trong lòng bất quá bạn thiếu có cái khuyết điểm chính là kiên nhận rất kém cỏi hơn nữa ta còn không có gì thời gian quan niệm ba ngày một trăm bảy mươi ba hai trăm m ư ơ i ba cái oan hồn đã chờ không kịp ta còn là ưa thích dùng một chút thô bạo phương thức kiếm chỉ nâng lên tiện tay tại hư không rơi xuống vài câu thơ hạ bút thành văn phi hồng bay thấp trong hồng trần phù vân bạn ta tới tung hành danh lợi c h à n g bên trong vô công đức long đong trên đường tận g i a n định thành phúc vạn dân bắt đầu thao thương chớ lấy thành bại luận anh hùng đợi cho thần bình tử trên trời hạ xuống phong quyển tàn vân phá đ ị c h doanh thơ thành trong hư không lưu lại kim sắc chữ viết chậm rãi tiêu tan lại không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh ô sơn tông nội hoàn toàn yên tĩnh sau đó ẩm vang cười to lý t h i ế t không khỏi ôm bụng cười hắn còn tưởng rằng khương vọng phóng xong ngoan thoại sẽ có đại chiêu gì biệt xuất tới không nghĩ tới chính là viết bài thơ đây là gì phá thơ còn không bằng con trai mình viết hảo liền gái này còn lấy ra ở trước công chúng trang x i ê n khương thiếu không nghĩ tới còn có thi từ ca phú nhã hứng sớm nói à ta ô sơn tông nội có một từ lâu bên trong danh linh nhạc kỹ rất có vài phần tài hoa không bằng khương thiếu vào thành tới cùng với các nàng thật tốt tâm sự khương vọng mỉm cười gật gật đầu như thế rất tốt ta tự nhiên sẽ đi cũng không nhọc đến phiền lý tông chủ ba bộ cấm quân nghe lệnh thi công trong gió thu đột nhiên mang tới tí ti khô nóng có chút thần thức nhạy cảm đệ tử cảm giác được nội tâm không ngừng mà rung động một cái tại ô sơn tông lăn lộn ba mươi năm vẫn là cái ngoại môn đệ tử trung niên nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời lại không có dấu hiệu nào khóc hồ hồ sư minh ngươi thế nào một cái tiểu đệ tử thấy thế vội vàng tiến lên tới xem xét hai người cử động đưa tới những đệ tử khác chú ý hữu cơ mẫn theo hồ sư minh ánh mắt nhìn về phía phương xa trong nháy mắt ngây người tại chỗ đứng lên đừng ngăn cản lấy ta xem cái này cảnh sắc tuyển mỹ hồ sư h u n h đẩy ra tiểu đệ tử trong mắt hiện đầy tơ máu chương bảy mươi sáu công thành cùng từng người tự chiến dường như là gió nhẹ thổi tan sáng sớm sương ngủ kèm theo từ trên trời giáng xuống cửa thạch chỉnh tệ như một quân đội kêu gào từ trong mây mù sông ra đột kích hướng ô sơn tông đại trận tiếng la giết hết đợt này đến đợt khác lý thiết nhìn xem đại trận bên ngoài người mặc chế thức áo giáp quân đội cuối cùng lộ ra hốt hoảng thân sắc hắn hắn làm sao dám làm sao dám điều binh tiến công hắn điên rồi sao nữ đế nàng sẽ không khoan dung nếu như thương vọng bây giờ có thể nghe được lý thiết tự nói tất nhiên sẽ trả lời một câu điên phê thế giới ngươi không hiểu đối mặt xe bắn đá tiến công lý thiết chỉ có thể gửi hy vọng ở đại trận có thể chống đỡ được loại này công thành lợi khí đối với trận pháp năng lượng tiêu hao là cực lớn h ã n căn bản không biết hương vọng chuẩn bị bao nhiêu tổ cự thạch mà Âu sơn tông trăm năm gia nghiệp để giành được linh thạch có thể hay không bù đắp được ở liên tiếp không ngừng thế công tiêu hao đỏ dự cự thạch mang theo ngọn lửa nóng bỏng liên tiếp không ngừng nện ở hộ thành trên đại trận tiếng oanh minh như chiến truy k á c h hai chấn động đến mức nội thành người ngực khó chịu thỉnh thoảng có người hôn mê nôn mửa hai mũi chảy máu đáng được ăn mừng chính là trận pháp s á c thực đầy đủ kiên cố một đợt cự thạch nện xuống lại chỉ hơi hơi ảm đạm loại trình độ này tổ thương dùng linh thạch liền có thể tu bổ lý thiết quyết định trước tiên kéo dài thời gian hắn sớm đã thông chi u châu những tông môn khác chỉ cần nửa ngày thời gian chắc chắn có người tới trợ giúp đến lúc đó tất nhiên muốn để thẳng nhãi danh xuất huyết nhiều g i a n g giác. đột nhiên xuất hiện tiếng vỡ vụn vang lên để ô sơn tông nội vì đó yên tĩnh ngầm đầu nhìn về phía màu vàng sáng màn ánh sáng tại đợt thứ nhất thế công phía dưới đã có vết rách trong dự đoán tự động tu bổ cũng không có xuất hiện theo một khỏa lại một khỏa cự thạch đâm nền xuống dang dắt dang dắt tiếng vỡ vụn liên tiếp không ngừng vang lên tình huống thế nào tu bổ trận pháp a muốn phá những cái tiên nội môn đệ tử nhóm đang làm gì trời ạ trận như phá đợt thứ nhất chết khẳng định là chúng ta còn đứng ngay đó làm gì chạy mau a những người kia tất nhiên là trốn chờ trận phá sẽ trễ ngoại môn đệ tử nhóm la lên loạn cả một đoàn người có gan nhỏ đã bắt đầu chẳng có mục đích chạy trốn đều cho ta tỉnh táo phòng thủ phòng thủ trận còn không có phá cũng tại tu bổ tăng trưởng l á o còn nghĩ duy trì trật tự chém giết vài tên lâm trận bỏ chạy đệ tử đang tại thế cục bị t r ầ m d ã i k h ô n g chế lại lúc màu vàng sáng màn ánh sáng đột nhiên biến mất đối với chính là không có dấu hiệu nào tiêu thất không có màn sáng ngăn cản to lớn cự thạch đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực nện ở trên tường thành、vâng. t lít lít các tướng sĩ theo ta giết địch bóng người trợn loại lên mang theo sáng loang kiếm khí thẳng đến lý thiết mà đi ba vạn cấm quân sĩ khí kiêu ngạo lôi bộ cầm trong tay chiến đao tâm trắng một ngựa đi đầu từ tường thành chỗ lô hồng đột nhập trong đó đấu bộ một phân thành hai phối hợp tác chiến tại lôi bộ tả hữu phụ trách thanh trừ hai bên bao bọc bệnh nhân hòa bộ bỏ xuống xe bán đá rút ra đoạn đao bên hông đi theo lôi đấu hai bộ tiến vào tường thành sau cấp tốc chiếm lĩnh tường thành vị trí lắp xong cung nỏ điểm xạ quân coi giữ bên trong cao thủ chiến tranh bộ phát ba bộ cấm quân thực lực lần thứ nhất trong chiến trường hiện ra làm toàn viên cũng là t ấ t phẩm trở lên võ giả lại cung ăn cùng ở trung tu cùng một loại công pháp lúc sức chiến đấu là bẻ gây nghiền nát có thể nói ô sơn tông căn bản không thể tạo thành cái gì hữu hiệu phòng thủ tại đợt thứ nhất hỏa cầu dưới thế công quân tâm đã bị kích phá đối mặt xét đánh không kịp bưng thai trận giáp lá cả liền hợp kích chi thuật cũng không kịp bày ra ô sơn tông cao phẩm đám võ giả đương nhiên muốn nh có thể k h ư ơ n g vọng sớm đã nên đón tiếp lấy một kiếm đâm về lý thiết đối mặt như thế tấn m a n h kiếm thế lý thiết c h o mày không dám k i n h thường đánh lui mà đi tạm thời tránh mũi nhọn đại trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o l ư ớ t nhau thân ảnh l ó ạ i lên muốn đi trên chiến trường hỗ trợ nếu như để hai vị này tam phẩm hạ tràng quân trận tất nhiên sẽ lọt vào đà kích nặng nề hai người vừa muốn động thân một trắng một đỏ hai thân ảnh cản lại bọn hắn từ trường khanh cùng lý một tình bây giờ che mặt trường kiếm nắm chặt không nói một lời ngăn tại hai người trước người đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao lướp nhau do dự vấn đạo hai vị đây là ý gì quan tu luyện người dường như là tu luyện chân khí, thế nhưng là những tông môn Tình khí khí, khác thế tức trợ rút. của các Mộc là là Lý lắp đại ầ u để đ thấp lấy tiếng thô lấy nói, giọng o Bớt n ó nhiều lời, hoặc lời, là độc trưởng h hoặc là cho ủ cô là này nại nại đứng nơi này đứng Đại đừng đậu. t lão ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm lý m ộ c tình miếng vải đen c h e khuôn mặt luôn cảm giác thanh em này dường như đang cái nào nghe qua nghe phía dưới đệ tử bị tàn sát kêu thảm đại trưởng lão cũng không dám chậm trễ thời gian đã như vậy đạo hữu đắc tội ô sơn tông còn thừa lại hai tên trưởng lão tam trưởng lão bị lôi bộ thống lĩnh mang theo hai ngàn người lấy quân sự phương thức vây giết ở bây giờ đã là cực kỳ nguy hiểm một tên khác tứ trưởng lão lại là bị lữ tư giao kéo lại chỉ thấy lữ tư giao sau lưng có hai cánh thủy lam sắt trên váy d à i phù văn thoáng hiện t ừ n g đạo màu bạc trắng phi châm từ hai chi dưới cổ tay trắng phóng ra mà ra mỗi một châm đều có tam phẩm ý lực hơn nữa tốc độ kỳ quái hành tung quỷ mị tứ trưởng lão hoàn toàn sợ không hiểu nàng xáo lộ m ệ n mọi ứng phó mẫu chốt nhất là nàng thỉnh thoảng còn có thể lấy ra chút cổ quáy kỳ l ạ đồ chơi tỉ như l có trên h ể gây chiến trường thương vọng một phương tượng hồ chiếm cứu ưu thế tuyệt đối ô sơn tông mặc dù về số người chiếm ưu bên trong ngoại môn đệ tử cộng lại cũng phải có một cái hơn mười vạn có thể đối mặt chân chính quân đội bị đánh liên tục bại lui tối hẳn là chiếm giữ ưu thế áp chế lại khương vọng ô sơn tông đệ nhất cao thủ lý thiết bây giờ cũng là kinh hại không thôi thương vọng thế công giống như lôi đình một kiếm nhanh hơn một kiếm không chút nào giống như là vượt cấp chiến đấu cẩn thận bộ dáng lý t h i ế t hai thanh đ o ạ n đao múa gió thổi không l o ạ n không dám có chút khinh thường hai thanh đ o ạ n đao chính là lý t h i ế t pháp khí dị vãng trong chiến đấu hai thanh lợi khí phối hợp từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi vũ khí ngắn đơn độc chiến đấu cũng không chiếm ưu như thế nhưng hai người phối hợp một cái đánh nghi binh một cái đánh lén để lý t h i ế t chiếm hết ưu như thế nhưng hôm nay đối mặt thương vọng lý t h u ế t lần thứ nhất cảm g i á được nguyên lai chiêu thức có thể đối với sức chiến đấu có như thế đại đại tăng lên dùng đời trước trong trò chơi mà nói thuật nói đó chính là lý t h i ế t kỹ năng cơ chế rất xuất sắc nhưng khương vọng mô bản cùng thao tác dành trước hắn mấy cái phiên bản cái này liền tạo thành dù cho vượt qua một cái lớn p h ẩ m cấp lý t h i ế t trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cùng khương vọng chiến thành một cái thế cân bằng không dám b u n g lỏng cảnh giác chút nào hoặc l à thoát thân mà ra bằng không thì chắc chắn gặp phải mưa to gió lớn một dạng liên chiêu nhưng nhị phẩm tu sĩ vẹn vẹn chỉ là như thế sao lý t h i ế t nghiêm sắc mặt phẫn n ộ quát thằng ngại danh chớ có cản rỡ k h ư ơ n g vọng bị đánh trên không trung trượt lui hai bước khẽ nhà ra một hơi rút kiếm liền lại muốn lại đến một trận đánh cực kỳ thông khoái lý thiết thực lực nói mạnh không mạnh ngược lại không sánh được t ử kinh sư vương nói yếu cũng không yếu dù sao cũng là nhân loại muốn so huyết sắc huyền vũ nhiều hơn rất nhiều loại biến hóa hai cái đ o ạ n đao đuồng địch không tệ phá cục u hiếp nếu là bình thường tam phẩm tại hắn song đao phối hợp dưới thế công tất nhiên rất khó chống đỡ nhưng mà hắn chí mạng nhất vấn đề tới là một n h ị phẩm lý thiết có chút vẫn cao công thấp có ý tứ gì đâu chính là chính diện liệu mạng đao lý thiết không có so khương vọng khí lực lớn đi đâu cái này cũng có thể cho rằng là võ gi nhưng phương diện tốc độ lý thiết đích thật là cực nhanh nếu không phải khương vọng kiếm đạo tu v i cao thâm mỗi một kiếm đều công tại lý thiết chỗ bạc nhược để hắn không thể không chú trọng phòng thủ mà không cách nào làm giá hữu hiệu đánh trả đây chính là đ ê phẩm đánh phẩm chất cao hy vọng phương thức lấy mình chi giải tấn công địch người ngắn bất quá thương vọng tất nhiên không có chân chính đối mặt qua nhị phẩm tu sĩ m a t h ú những cái kia chú định cùng nhân loại khác biệt cái này cũng suýt nữa muốn mệnh của hắn lý thiết thần sắc cứng lại gặp khương vọng lần nữa công tới trong tay pháp quyết vừa bấm một cỗ chân khí màu vàng đất trong nháy mắt bao phủ khương vọng khương vọng vốn là lao vội vàng nghiêng người trốn tránh có thể chân khí này tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền bao vây hắn trong tưởng tượng đau đớn cũng không có phát sinh thương vọng xứng sở đây là thứ độ gì đang chờ tiếp tục truy kích đột nhiên một cỗ cự lực từ hắn hai vai đẻ xuống thương vọng thân ảnh đột nhiên từ không trung rơi xuống phản phất là đã trúng từ trên xuống dưới đánh ra mà lý t h i ế t rõ ràng sẽ không bỏ qua cơ hội này cầm trong tay s o n g đao đuổi sát thương vọng rơi xuống thân ảnh mà đi t đôi đôi h một, một, <cười> một hồi tiếng cười thô bị truyền ra người mặc ngoại môn đệ tử phục sức ngô trưởng lao chậm rãi bay lên giữa không t h ú n g một mặt nhai răng cười nhìn xem lữ tư giao lữ tiểu thư bên kia có thể đi không thể a phải phối hai chúng ta chơi thỏa thích lữ tư giao lông mày níu chặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bao bọc đi lên tứ trưởng lão cùng ngô trưởng lão Nàng vừa rồi truy k í cho tứ trưởng l quá sâu, đã đ ế quân quân xa xa nên ô s quân trận tác dụng lớn nhất chính là hai quân đối oanh cùng công thành ngược lại thăng cấp đến loại này đánh răng co không cách nào phát huy quân sự uy lực thả ta đi qua ta có thể lưu các ngươi một mạng lữ tư giao mặc dù có ngây thơ hy vọng nhưng cũng tuyệt không phải nhân từ nương tay người biết bây giờ không thể bị kéo kéo dài ở đây nhất định phải động s á t t â m ha ha ha tiểu nương tử thật sự cho rằng là cao cao tại thượng phượng hoàng không thành tông chủ chúng ta thế nhưng là nhị phẩm nắm giữ một loại quy tắc nói cho ngươi cái tiểu tử t ú i kia chết chắc siêu một cây ngân châm lau ngô trưởng l á o sợi dâu bay qua dọa đến hắn buốc lên một thân mồ hôi lạnh tiểu nương tử đây là ngươi tự tìm cái chết lao tứ cùng tiến lên hai người vây công mà lên lữ tư giao b à ra hai cánh p h ù vân d i à y điên cùng thôi động trốn bán sống bán chết lý thiết vung tay lên thổi tan bụi đất ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân cái hố một chiêu này nếu là chẳng thực tiểu tử này hẳn là nhất định phải chết phải mau kế hoạch chạy trốn khương gia đại thiếu chết cái tia khương vô sinh nhất định sẽ nổi điên mặc dù cũng là nhị phẩm thế nhưng người ấy dù sao tấn thăng nhiều năm lường trước là so với mình mạnh hơn một chút đang muốn bay đi một hồi cười khẽ chuyển đến lý trưởng lão chớ đi a còn không có đánh đủ đây khương vọng một cái tay nắm lấy động xuôi t h o từ bị vanh ra địa động bên trong leo r a màu xanh đen áo còn rách nát thành từng cái lộ ra một thân như như trẻ con trắng như tuyết cơ bắp lý tiết lông mày nhảy một cái không khỏi lên tiếng k i n h hô ngươi thế nào không chết không đúng ta pháp tắc hẳn còn có công hiệu ngươi vì cái gì còn có thể động thương vọng đứng dậy nổ b á n đi rơi lúc cắm trên mặt đất cựu tiêu kiếm tay trái che tay phải b ả vai hoạt động một chút cánh tay một hồi tiếng tạch tạch văng lên đem chặt khớp cánh tay phải trở lại vị trí cũ vừa rồi vội vàng phía dưới chỉ có thể n g à kháng cánh tay phải đều bị chấn chặt khớp bất quá cái này lý thiết lực công kích là thực sự thấp chính diện đập một phía dưới mới đánh chật khớp một cái cánh tay cảm giác liền xem như xem ở trên thân lấy trước mắt hắn tam phẩm viên mãn trí tôi cốt hẳn là cũng có thể chống đỡ được ờ ngươi nói là vừa rồi cái kia cố cực lớn trọng lực a ta thích tiếng a cái gì lý thiết một tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thương vọng ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta cái này trọng lực pháp tắc thế nhưng là có thể cho ngươi thực hiện ba ngàn cân trọng lực làm sao có khả năng còn đứng phải ổn thương vọng nhưng là móc móc lỗ thai mặt coi thường nhìn xem lý thiết a đây chính là ngươi pháp tắc、a. ta còn tưởng là thuốc mê gì đâu không phải chứ ca môn ngươi không có cùng võ giả đánh qua giao thế sao phụ trọng huấn luyện không phải cơ sở sao ta ngũ phẩm phía trước liền có thể phụ trọng một ngàn cân dựng ngược ngươi cái này p h á p tắc mới ba ngàn cân ngươi đùa giỡn đâu khương nhìn theo thực là có chút nhận thức sai sót ở nơi đó đích xác khương gia từ nhỏ đã có phụ trọng huấn luyện nhất là tại khương vọng phạm sai lầm sự tình đều sẽ bị trừng phạt phụ trọng chạy bộ thậm chí dựng ngược nhưng mà có thể là tiền thân chưa từng chú ý tới những thứ này huấn luyện chỉ có hắn cùng khương hình đang làm mà những người khác một là tiếp xúc không đến hay là có thể vào chức là chủ cho rằng đều như thế bọn hắn sao lãng cái này cường hoành có thể không kiêng nể gì cả rèn luyện mà sẽ không lưu lại bệnh cũ chưa khỏi nhục thể kỳ thực là khương gia chuyên trúc l i ê n giống cái nào đó dị thế giới đầu trọc mặc dù không thể hô hấp trở nên mạnh mẽ nhưng trí tôn quất cường hóa nhục thể có thể để bọn hắn tùy ý hủy hoại huấn luyện mà sẽ không ảnh hưởng bọn hắn trưởng thành phát sinh cái gì dài không cao vóc dáng ám thật thế là thương vọng mới có thể cho rằng tất cả võ giả cũng là dạng này rèn luyện thân thể mà cái này ba ngàn cân ở trên người hắn đích sắc có trọng lượng sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn nhưng xa không đến áp chế hắn nửa bước khó đi tình cảnh. Ai, Lý Tông Chủ. không phải ta nói người cùng người thiên phú quả nhiên là có khác biệt dù cho cũng là nhị phẩm n g ư ơ i cái này pháp tắc lĩnh nộ đơn giản chính là cái gần g ả ta biết cái lao đầu tu n h o đạo nhân ra pháp tắc tên kia là thời gian cái này đang yêu ngươi xem một chút ngươi toàn bộ cái gì trọng lực mới ba ngàn cân có tác dụng chó gì uổng phí mù đồi dưỡng ngươi thành nhị phẩm hao phí tư nguyên tinh khiết một phế vật lý t h i ế t ngay vậy dường như là chạm đến nghịch lân của hắn con mắt trong nháy mắt đỏ lên nộ khí dâng lên từng chiếc dâu tóc dựng đứng tiểu từ túi bản t ô n g nhất định muốn làm thì ngươi siêu lý thiết hướng về phía đứng tại bên động k ư ơ n g vọng vội vã vào xuống chương cuối cùng mắc câu rồi, k ô n n g g sợ i k h ô giận, liền bảy mươi tám tiểu tử dở ờ âm nhu quỷ kế đúng không sáng sớm sương mù tiêu tan dương quang vẩy và ô sơn tông trên sân môn lộ ra máu tươi là tươi đẹp như vậy ô sơn tông trận tuyến xu hướng suy tàn không giảm vừa lui lui nữa đại bộ phận ngoại môn đệ tử căn bản không nhấc lên được tâm tư phản kháng cấm q u â n như bẻ gãy miền á c một đường tàn sát mà vào lý thiết từ không trung đáp xuống hai thanh đoàn đao trở tay cầm ngang ở trước mắt liệt liệt tiếng xé gió lên mà khương vọng lại tựa h ồ như là bị uy áp c h ấ n n h ế p còn đứng ở bên cửa hàng xương sở chỉ tới kịp d ơ tay lên bên trong trường kiếm ngăn cản lý thiết nít miệng lên v ẻ t ư ơ i cười nguyên lai tiểu tử này cũng bất quá là nói khoác lác mà thôi gánh vác lấy ba ngàn cân trọng áp bây giờ đi không được rồi à tại ta uy thế mạnh mẽ như vậy phía dưới chắc hẳn đã sớm hai chân như núm h ra lập tức sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ hai người khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn lý thiết tốc độ không giảm chút nào đã quyết định muốn giết khương vọng đến nỗi khương vô sinh trả thù à khương vọng không nhìn tông môn cùng triều để ước định tự tiện khai chiến ỗ sơn tông phấn kh chỉ cần chiến hậu đem ố sơn tông buộc chặt bên trên nữ đế c h i ế n xa trở thành tá hoàng phái tông môn tự nhiên không lo tại tông môn trong thế lực kỳ thực cũng không phải hoàn toàn một lòng chủ yếu có ba loại chủ trương một loại là phái cấp tiến chủ trương tông môn đã đầy đủ cường đại giao động đại huyền căn cơ vì tự vệ tất cả tông môn hẳn là liên hợp lại cùng chống cự triều đình hiệp ước không bình đẳng bão đoàn sửa ấm loại ý nghĩ này người là nhiều nhất loại thứ hai chính là bảo hoàng phái cảm thấy tông môn hẳn là phụ thuộc vào hoàng triệu mà sinh cùng triều đình hợp tác cùng có lợi nhưng mà mục đích nhưng cũng không đơn thuần bọn hắn nghĩ đến lấy được chính là t h ằ n g quan t i ế n tước để tông môn người có thể như triều đình quan viên một dạng nắm giữ thừa kế tước vị đặc quyền loại thứ ba tương đối ít thấy chủ yếu tư tưởng chính là không tranh cũng bị gọi là ngã ngựa phái tức không muốn tranh đoạt thiên ở dưới thuộc về cũng không muốn dựa vào triều đình sinh hoạt chỉ muốn quy ẩn tại giữa núi rừng thanh tu nhưng tương tự bọn hắn cũng không nguyện ý vì đại huyền làm cái gì công hiến hoàng triều thay đổi đối với bọn hắn tới nói chính là một triều thiên tử một triều thần vô luận ai quản lý làm chủ cũng không đáng kể tương đối có đại biểu tính chất chính là、thái. thượng kiếm tông chính là loại này tư、duy. bất quá nếu bàn về cái này ba loại bên trong thương vọng g h é t nhất cái nào hắn nhất định sẽ tuyển loại thứ ba ngươi nói mình không tranh quyền thế lại mang theo chiến lược không tầm thường tức không muốn vì triều đình hoặc là tông môn xuất lực nhưng cũng hưởng thụ lấy đại huyền tự nhiên tài nguyên hấp thu đại huyền con dân lên núi chịu đến đại huyền che chở ngươi tới một câu gì đều không liên hệ gì tới ngươi nà mơ đối với loại người này thương vọng coi thường nhất tạm dừng không nói tông môn chế độ mắt thấy lý thiết tới gần thương vọng đứng tại cửa hàng hơi lui về sau hai bước gặp khoảng cách không sai biệt l ắ m hắn đem trong tay cựu tiêu kiếm nhẹ nhàng cắm ở bên chân một đạo đạo kim sắc p h ủ văn từ trên thân kiếm xuất hiện như là nước chảy trượt xuống trên mặt đất lý thiết bây giờ căn bản không có chú ý tới điểm ấy chi tiết hắn giờ phút này đã đắm chìm tại tự tay giết k hương vọng thống khoái trong tưởng tượng hắc hắc lý tông chủ để ngươi cũng thể nghiệm một chút tây thịnh huyện tư vị khi miệt lời nói từ k hương vọng trong miệng chuyên r a khỏe miệng của hắn t r a o lên tại lý thiết liền muốn chặt tới chính mình trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh hướng phía sau t r ô n tránh miệng tránh đi vài sợi tóc bị lý thiết chém dụng phản phất là kích lý thiết con ngươi thích chặt nhưng bởi vì lao xuống tốc độ quá nhanh thân ảnh của hắn bởi vì quán tính đang tại hướng trong động đất phóng đi căn chặt hàm răng chân khí khuấy động để hắn t ạ i rơi vào hang động chỗ sâu phía trước chịu đựng rơi xuống chơi mệnh hướng về cửa hang bay đi nhưng mà làm nội tâm của hắn may mắn cho là có thể thoát đi trong huyệt động lúc nổ t u n g lại đột nhiên phát hiện một cái hoàng hôn màn sáng đem hắn t r ù m lên chỗ cửa hang hộ thanh đại trận thế nào lại là đảo ngược ầm ầm tiếng kinh hô vừa vặn ra khỏi miệng tiếng nổ cực lớn lên hồng quang đem thân ảnh của hắn bao phủ thương vọng đứng tại cửa hang xa mấy chục mét vị trí bình tĩnh nhìn xem bên trong màn sáng nổ tung đây là hắn đã sớm a n bài tốt từ trường khanh bọn hắn làm cảm ấy ba ngày này thời gian chuẩn bị hắn nhưng không có đồ đần tượng như tùy ý ô sơn tông bố p h ỏ n g còn nhớ do hắn lên phía bắc lúc mang tới viên kia trận cơ hồn thạch sao bởi vì tại tây thịnh huyện không có co dùng tới viên này hồn thạch bị hắn giao cho từ trường khanh dẫn tới ô sơn tông nội mà từ trường khanh hai người nhiệm vụ cũng không vẹn vẹn là phá hư ô sơn tông hộ thành đại trận còn có một cái ẩn nấp nhiệm vụ chính là lợi dụng đại trận tổn chữ linh thạch phối hợp hồn thạ liền tương tự với tây thịnh huyện cái chủng loại kia không phòng bên ngoài chỉ phòng bên trong trận pháp bởi vì trường kỳ đi theo lữ tư giao lịch luyện từ trường khanh hai người rất thoải mái liền phục khắc trận pháp này còn đem dư thừa linh thạch làm thành cái cho nổ khí chỉ cần trận pháp kích hoạt liền sẽ đem nội bộ linh thạch rất bạo cũng chính là ô sơn tông khố phòng không có ở chỗ này nếu là linh thạch lượng nhiều hơn nữa một điểm không chừng có thể trực tiếp nổ xuyên cả toàn núi ngay cả như vậy uy lực nổ tung cũng rất là kinh người mặc dù có trận pháp ngăn cách dư ba cơ bản đều bị khống chế lại không có tiêu tán nhưng trận nhãn nơi này toàn bộ địa thế đều chẩm xuống ba mươi năm m hiển nhiên là uy lực to lớn đem lòng đất nổ ra khoang trống khoang trống sụp đổ tựa như toàn bộ hình dạng mặt đất đều phát sinh biến hóa nhìn xem lung lay sắp đổ ảm đạo ánh sáng m à u màn thương vọng lường trước dù cho lý thiết lần này không chết hẳn là cũng phải trọng thương tạm thời có thể thoát thân đi trước giải quyết k h á c cao phẩm võ giả cảm giác được trên thân pháp t ắ c sức mạnh trợt nhẹ dường như là ba ngàn cân phụ trọng đã tàn đi thương vọng ngẩng đầu quan sát phương xa mấy chỗ chiến cuộc gặp lữ tư giao lâm vào đám đấu cũng không nhiều làm dừng lại dưới chân một hồi luồn gió mát thổi qua lợi dụng nho đạo sức mạnh theo gió lên. Một điểm hạo như khói trong gió thuận một i hồi m câu gợn p rút sóng đi qua trên màn sáng lại xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ thời khắc này ngô trưởng lão có nỗi khổ không nói được cái này lữ tư giao không biết tu hành chính là loại nào lưu phái đủ loại quỷ dị cơ quan tầm da không nghèo hơn nữa dường như là không biết mệnh mọi một dạng nhìn không ra cụ thể cảnh giới trong lúc nhất thời hai người liên thủ thật đúng là không thể cầm xuống cái này tiểu nương môn mẹ nó tiểu nương môn đừng chạy chờ bạn trưởng lao bắt lại ngươi nhất định muốn để ngươi sống không bằng chết nô trưởng lao quét mắng lữ tư giao dường như là nghe được nô trưởng lao chửi rủa lòng sinh nộ khí vậy mà ngừng chạy trốn bước chân quay người đối mặt hai người công kích nô trưởng lao sắc mặt vui mừng khỏe miệng lộ ra âm trầm đục cười Trùy thủ trong tay bên trên hàn mang lại thịnh mấy phần đi chết đi tiểu nơ ư n g môn chờ sau khi ngươi chết ta sẽ đem ngươi hại tây thịnh huyện sự tích thật tốt tuyên truyền một phen hàn quang lấp lóe một đầu hoạt bát sinh mệnh liền như vậy vẫn lạc chương bảy mươi chín đàm phán cơ hội tứ trưởng lao thắng gấp ở nhịp bước dưới chân miễn cưỡng tránh đi chợt lóe lên hàn quang hầu kết trốn một hồi ngứa chật vật nuốt nước bọn nô trưởng lão còn duy trì đi tới tư thế nhưng hắn tầm mắt lại không hiểu càng ngày càng thấp a vì cái gì cảm giác không thấy trong tay binh khí chuyện gì xảy ra cổ thật ngứa đầu người chậm rãi từ trên cổ rơi xuống ngô trưởng lao lúc này mới lộ ra vẻ mặt sợ hãi chết ta đây là đã chết vì cái gì còn có ý thức ta không muốn chết ta ta còn không có tại ngô trưởng lao ý thức lâm vào hắc ám c h i hậu tứ trưởng lao không chút do dự quay người trốn bán sống bán chết nhưng chạy trốn liền mang ý nghĩa đem chính mình yếu nhất sau lưng giao cho địch nhân thương vọng thân ảnh lần nữa biến mất mấy cái xây dịch ở giữa liền đã đi tới tứ trưởng lao sau lưng a a a đừng không nên ta vì sao lại chọc loại người này lý thiết ngươi thật sự đáng chết thương vọng kề sát tại tứ trưởng lao sau lưng cựu tiêu kiếm đã từ sau lưng của hắn thấu thể mà ra h ù n g mánh huyền khí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt xoắn nát hắn tất cả t ạ g khí máu tươi từ tứ trưởng lao thất khiếu bên trong chảy ra vẹn vẹn là vừa thấy mặt công phu hai tên áp chế lữ tư giao thật lâu cao thủ liền bị chém giết biểu ca người cái này là nhanh nhị phẩm dù cho thăm một lần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lữ tư giao đôi mắt đẹp bên trong hào quang liên tục dường như là khó có thể tin đã từng bất học vô thuật biểu ca không riêng gì tại tu vi võ đạo bên trong tiến cảnh thần tốc bây giờ toàn thân trên giới còn kích động không tầm thường hạo nhiên c h í khí hồi n h ỏ liền một quyển sách cũng không nguyện ý đọc lão sư cũng không mời qua biểu ca tựa hồ trở thành nho đạo học giả hơn nữa phẩm cấp không thấp nàng chẳng lẽ là tại nằm mơ sao k h ư ơ n g vọng đánh xuống trong tay cựu tiêu kiếm hời hợt hờ nói không có a còn phải mấy cái tháng a thế nào mấy tháng lữ tư giao trong lòng chửi bậy người khác tu luyện đều theo năm tính toán dù cho nói sắp đột phá rồi cũng phải lắng động cái ba bốn năm người mấy tháng này là tại lửa gạt quỳ đâu lường trước thương vọng tất nhiên là đang mở cho đùa dù sao bây giờ chiến sự khẩn cấp lữ tư giao thu liễm lại nụ cười nghiêm mà nói biểu ca cái kia ô sơn tông tông chủ có thể bị trận pháp khống trụ thương vọng nghe vậy dùng mình một cái nhớ tới vừa rồi cái kia kinh thiên nổ t u n g toàn thân run run một chút thật sự gây ai cũng không thể gây nhà khoa học phải biết linh thạch tại tự nhiên thế nhưng là rất ổn định một loại khoáng vật cho dù là sử dụng năng lượng trong đó cũng cần phức tạp trận pháp chuyển hóa khá lắm không biết lữ tư giao là cho từ trường khanh hai người đồ vật gì lại bố trí một cái cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân kích thước a đây nếu là trận pháp phạm sai lầm không thể đảo ngược vây khôn lý thiết sợ không phải nửa cái ô sơn tông đều muốn bị tập bằng a khống trụ đi trước giúp ngươi mấy người bằng hữu kia a không cần cho các tướng sĩ mang đến vô vị thương vong lữ tư giao không đành lòng nhìn về phía khói lửa tràn ngập ô sơ tông vẹn vẹn làn ử a canh giờ k ự c chiến trong không khí liền đã tràn ngập lên mùi máu tươi nồng nặc gật đầu một cái hai người phi nhanh hướng mấy chiến trường không nói trường lão ngài không thể đi a ngài phải vì tông môn chủ trì thật lớn của ca mã chấp sự kêu khóc ngồi s ổ m trên mặt đất ngăn lại không nói tiên tử c ấ p bộ váy lụa phía dưới trắng non chân ngọc bị hắn cầm thật chặt không nói tiên tử mày ngài tao lại chán ghét nam tử vào bị thúc ép lui ra phía sau hai bước tránh đi miệm nhỏ khẽ mở trong trèo lạnh lùng tiế không nói cũng không hiểu tông môn quản lý sự tình bây giờ ngoại địch trước mắt ta muốn trước bảo đảm tiểu sư đệ an toàn mã chấp sự một cái nước mũi một cái nước mắt chết sống chính là ngăn lại không nói tiên tử không để cho mở không nói t r ư ở n g lão bây giờ tông chủ sống chết không rõ mấy vị trưởng lão khác cũng là nguy cơ s ớ m tối vạn nhất vạn nhất bọn hắn lộ hại chúng ta còn cần một vị cường giả có thể đủ chủ trì đại cuộc thay ô sơn tông nói phán t r ư ở n g lão a l ã o tông chủ trước khi chết một mực cùng chúng ta nói thầm nhất định muốn cam đoan ô sơn tông truyền thừa không ngừng nếu là nếu là ô sơn tông diệt lao tông chủ cả đời tâm huyết liền không có a không nói trường lão ngươi không thể đi à ta biết ngươi tu vi cao cường lý thiết không có tấn thăng nhị phẩm phía trước ngươi mới là bên trong tông đệ nhất cao thủ bây giờ nguy nan phủ đầu ngươi phải đứng ra bảo hộ chúng ta những người yếu này mới đúng à một đám đường chủ và chấp sự lúc này cùng một chỗ vây quanh ngăn chặn cửa lớn dịu dít nói đúng à không nói trường lão ngươi phải đứng ra à, ngươi thế nhưng là lão tông chủ đại đệ tử ngươi sao có thể thứ nhất chạy chính là chính là không nói tiên tử nghiến chặt hàm r ă n g đã từng chính mình thất thế thời điểm cái này một số người tranh chính mình như ông thần bây giờ nguy nan phủ đầu lại để cho chính mình đứng ra thế nhưng là mã chấp sự nói cũng không tệ cái này dù sao cũng là sư phó cả đời tâm huyết nếu thật là liền như vậy hủy diệt sau này chính mình dưới cựu tuyển còn mặt mũi nào gặp sư phó nhưng thiểu sư đệ an uy sư tỷ chúng ta ở lại đây đi hàn phi ngữ đột nhiên đứng ra nói ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý đây là sư phó lao nhân ra ông ta tâm huyết nhị sư m u n h đã vì tông môn hy sinh ta muốn vì nhị sư m u n h báo thủ nhìn thấy hàn phi ngữ kích động như thế không nói tiên tử há to miệng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến chân tướng sự tình thở dài không nói gật đầu một cái Tốt ta. mã chấp sự cái kia liền do ta tạm thời chủ trì đại cuộc trước mắt trong tông môn đệ tử tình huống thương vong như thế nào mã chấp sự nghe vậy vui mừng chỉ cần có thể có người đứng ra đ ỉ n h lôi vậy hắn liền nguyện ý phối hợp thế là vội vàng lấy ra một tờ ngọc phủ xem xét đạo trước mắt đã xác định năm vị trưởng lão tử trận ba tên ngoại môn đệ tử có sáu thành hồn đang dập tắt nội môn đệ tử ba thành dập tắt bây giờ trận tuyến đã thối lui đến nội thành địch nhân thế công vẫn như cũ hưng mãnh không nói tiên tử lâm vào trầm tư bây giờ ô sơn tông tựa hồ hoàn toàn không cùng đối phương vốn để đàm phán vô luận là cao cấp chiến lực vẫn là binh lính bình thường hoàn toàn không phải một cái cấp bậc trâm mặc phúc chốc không nói tiên tử vấn đạo mã chấp sự các ngươi nhưng có cái gì để cho địch nhân dừng lại thế công cùng chúng ta ngồi xuống đàm phán biện pháp gặp vấn đề ném ra ngoài vừa còn tại kêu la đường chủ và các chấp sự đều không lên tiếng như thế nào để các ngươi đề nghị lúc đều không nói lời nào vừa rồi không phải kêu rất lớn tiếng sao hàn phi ngữ đứng ra nhìn xem những thứ này bình thường không nhìn chính mình sư t ỷ đệ ô sơn tông quản lý nhóm d ễ cật nói chúng ta nếu là có biện pháp còn tìm các ngươi làm cái gì chính là lông còn không mọc đủ tiệ tử ngươi có bản lánh nói biện pháp a chính là chính là ổ n ào tiếng ồn ào lại vang lên mắt thấy lại muốn hôn l o ạ n lên ai nói ta không có biện pháp thiếu niên thanh liệt tiếng nói để đám người hôn l o ạ n trong nháy mắt tiến t ĩ n h thiếu niên q u a y người nhìn xem không nói tiên tử con mắt nói d ặ n t ừ n g chữ sư tỷ ta có một cái biện pháp đem nội t h a n h bách tính cùng tạp dịch đệ tử nhóm đều đẩy đi ra lấy ra ngăn chặn cửa lớn đối phương là triều đình người sẽ không đối với bình dân hạ thủ như thế liền có đàm phán cơ hội chương tám mươi dựa vào cái gì thật hung hạ cả kẻ này thật đúng là ngon độc như thế ác độc như kế đều có thể nghĩ ra được không nói tiên tử t r o mày lắc đầu không phải ngữ chuyện này không thể trên chiến trường đao kiếm vô tình dù cho đối phương thật sự không muốn giết thương bình dân có thể quân trận xung kích dân chúng d ư ớ i hoảng loạn phát sinh dẫm đ ạ p liền sẽ tạo thành không biết bao nhiêu thương vong chớ đừng nói chi là bị chiến đấu dư ba lan đến gần nhưng hàn phi ngữ rõ ràng không cảm thấy như vậy sư tỷ phi thường lưu hành một thời phi thường chuyện nếu không làm ra bỏ xe giữ tướng quyết định ta ô sơn tông hôm nay có thể liền muốn hủy diệt chẳng qua là một chút người bình thường mà thôi liền xem như chết đến một chút chỉ cần chúng ta nguyện ý cho những thường dân kia che chở không cần bao lâu lại sẽ hội tụ một đám bình dân cướp vào thành tới không nói tiên tử phảng phất hôm nay mới lần thứ nhất nhận biết mình vị sư đệ này có chút giật mình nhìn xem hắn hàn phi ngữ thấy mình sư tỷ dùng nhìn người xa lạ một dạng ánh mắt nhìn hắn khẽ cười một tiếng giải thích nói sư tỷ ngươi đừng nhìn ta như vậy à ta cũng chỉ là s u cắt tị hung đưa ra một cái trước mắt mà nói ổn thỏa nhất phương thức thôi một bên là ô sơn tông hơn mười vạn tiên đệ tử sinh mệnh một bên là hàng trăm nghìn không thể nào quen thuộc bách tính ngươi nói như thế nào tuyển n ă n để lại ném trở về cho không nói tiên tử thở dài không nói tiên tử khổ sở nói chúng ta lẽ ra không nên đem đệ tử vận mệnh giao cho địch nhân đến quyết định nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn mã chấp sự cứ như vậy an b à i a lời này mở miệng tựa hồ tiêu hao hết nàng toàn bộ khí lực không nói tiên tử quay người đi vào gian phòng lưu lại trong đại điện đám người hai mặt nhìn nhau mã chấp sự ngượng ngập cười lấy tiến đến hàn phi ngữ bên cạnh không phải ngữ a hắc hắc ngươi nhìn sư tỷ của ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi chúng ta cái này cụ thể kế hoạch như thế nào áp dụng hàn phi ngữ khép cười một tiếng chết mắt mắt nhìn làm hắn vui lòng mã chấp sự như thế nào bây giờ không cảm thấy ta làm a o đầu tiểu tử mã chấp sự cười hắc xoa xoa tay sao có thể à vừa không phải đang mở cho đ ồ sao không phải ngữ ta xem hiểu rồi sư tỷ của ngươi cũng không có làm trưởng môn tâm tư cái này sau này ô sơn tông lớn nhỏ sự nghi vẫn là phải dựa vào không phải ngữ ngươi à ha ha ha có đạo lý ha ha ha trong phòng nghị sự lập tức vang lên vui sướng tiếng cười ô sơn bên ngoài tông thành đang trợ giúp lữ tư giao giải quyết đi hai tên tam phẩm trưởng lão sau k h ư ơ n g vọng đi trước trợ giúp lôi bộ thống lĩnh đi đối phó bọn hắn sở khiên chế tam phẩm nhưng khi hắn lúc chạy đến lại kinh ngạc phát hiện tên tiêu tam phẩm trưởng lão đã mình đầy thương tích khí tức yếu ớt đã là nọ mạnh hết đà mà lôi bộ thống lĩnh nhưng là bỏ ra vết thương nhẹ cùng hơn hai trăm tên chiến sĩ tính mệnh liền đem tam trưởng lao tươi sống kéo chết tại đây chẳng thể trách đại huyền có thể chiếm giữ trung nguyên truyền thừa mấy ngàn năm lấy cái này quân sự thực lực đại quy mô chiến dịch ai dám cùng đại huyền c ứ n g r á n thế là cương vọng hỏa tốc chạy tới từ trường khanh hai người chỗ hai người kia hắn vốn là không chút nào lo lắng đến từ tông môn thiên tri tiêu tử đối phó hai cái cùng cảnh giới lao thất phù còn không phải tay cầm ném bót tại lại chém giết hai tên trưởng lao sau ô sơn tông ngoại thành trung quy là luân hãm làm cương vọng nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị nhất cổ tác khí san bằng ô sơn tông lúc, hỏa bộ thống lĩnh. vô cùng lo lắng chạy đến vị này hán tử bây giờ giáp trụ nhuốm máu trên thân đằng đằng sắc khí mấy vết thương sâu h o á m khắc ở trên cánh tay hắn khương thiếu nhân mã của chúng ta đã đẩy tới bên trong cửa thành phía trước ô sơn tông bọn này hốn đảng không giảng đạo nghĩa đem nội thành bách tính toàn bộ đều lui đi ra làm khi thịt chính mình nhưng là trốn ở tường thành sau bắn lén khương thiếu làm sao bây giờ muốn hay không trực tiếp hòa bộ thống lĩnh nói làm ra một cái động tác cắt thiết hầu ánh mắt phiêu hốt quét mắt lữ tư giao cũng tại chú ý phản ứng của nàng lữ tư giao quả nhiên sắc mặt chầm xuống đôi mắt đẹp hơi nghiêng dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm thương vọng mỉm cười đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ phía dưới biểu mũi c o n g nhìn ta như vậy làm gì bọn hắn ngược lại là không đốc còn có thể dựa thế uy hiếp ta đi chúng ta đi xem một chút xem bọn hắn có thể lấy ra điều kiện gì cùng ta đàm phán ô sơn tông nội d ư ớ i thành bây giờ phát sinh không nhỏ hỗn loạn người ngoài thành nhóm xô xô đ ầ y đầy tiếng la khóc tiếng m ắ n g chửi tiếng cầu cứu bên thai không dứt mọi người hoảng sợ nhìn cách đó không x a mặc giáp cầm duệ các tướng sĩ trên người bọn họ sát khí làm cho người không rét mà run ô ô để chúng ta đi vào mở cửa a vì cái gì đem chúng ta đổi ra các ngươi những thứ này hút đản mở cửa nhanh c â u ngươi để ta đi vào đi để ta làm cái gì ta đều n g u y ệ n ý nguy cơ sinh tử phía trước nhân tính sớm đã đã mất đi khiêm n h ư ờ n g cùng lý trí tranh đoạt hỗn loạn tất cả mọi người đều chỉ có một mục tiêu đó chính là mở ra cửa lớn trước để cho mình đi vào người ngoài thành kêu khổ thấu trời mà người bên trong thành liền tốt t ụ sao vài tên trốn vào nội thành đệ tử tan vỡ ngã ngồi tại dưới tường thành bị lấy l ô thai không ngừng tức t h i ế t có cảm xúc kích động tựa như phát điên mà chạy về phía cửa thành muốn vì phía ngoài bách tính mở ra nhưng là bọn họ lại bị càng thêm máu lạnh nội môn đệ tử nhóm áp chế tiền tam n h ã nhìn mình liền có thể đánh mở cửa thành vẻ mừng rỡ vừa rồi trên mặt lộ ra phần bụng lại đau đớn một hồi cả người bay ngược dựng lên che lấy q u ặ n g đau phần bụng tiến ba ngồi s ổ m trên mặt đất trong miệng phun ra chất lỏng màu xanh lá cây khu khu liệu sư h i n h vì cái gì tại sao không để cho dân chúng đi vào được xưng lưu sư h i n h nam tử một mặt lạnh nhạt vồ vô, vô trên giày ống cho bụi nghĩa chính ngôn từ đạo tiến ba ngươi đang nói cái gì toàn thành các sư h i n h đệ tính mệnh đều ở đây ngươi nhưng phải đánh mở cửa thành cứu một đám địa dân ngươi là điên rồi sao tiến ba dãy r u i lấy đứng lên trên cổ nồi gân xanh giữ tợn che mặt mắt quát tầm lên cái gì tiện dân ta chỉ biết là mẹ ta còn ở bên ngoài lưu sư huynh sắc mặt lạnh lẽo đánh một cái ánh mắt hai tên dáng người cường tráng nội môn đệ tử đi lên đem tiền tam đôi cánh tay cầm cố lại cả người dựng lên tiền ba đương nhiên muốn phản kháng có thể mấy người kia chính là từ ngoại môn chọn lựa mà ra tấn thăng thành nội môn đệ tử tinh anh vốn là so với bọn hắn ngoại môn đệ tử tu vi cao chớ đừng nói chi là hắn đã trải qua một ngày chiến đấu hôm nay đã sớm là sức cùng được kiệt mà mấy cái này nội môn đệ tử thì một mực trốn ở nội thành phòng thủ căn bản là không có cùng các cấm quân chính diện giao chiến qua v ảnh là một cái hoa tâm cước đá vào tiền bạng n g p h ả người hai bên mang lấy đệ tử của phần các ngươi dựa vào cái gì đánh người thủ thành chúng ta s u ấ t lực nhiều nhất thương vong cũng lớn nhất dựa vào cái gì các ngươi trốn ở nội thành bình yên vô sự lại muốn cho người nhà của chúng ta trên chiến trường quá phận quá đáng tông môn những trưởng lão này chấp sự đường chủ bây giờ vậy mà không ai đứng ra giảng giải dựa vào cái gì muốn để chúng ta ngoại môn đệ tử hy sinh đối với không sai dựa vào cái gì để chúng ta đè vào phía trước nhất những người dân này rõ ràng tay trói gà không chặt chi lực sao có thể để bọn hắn ở ngoài thành n g ă n cản theo một cái nữ đệ tử lên tiếng ủng hộ ngoại môn đệ tử nhóm quần t í n h xúc động phẫn nộ ngươi một lời ta một lời nội môn đệ tử nhóm đương nhiên cũng không chịu chịu vua cũng há mồm mắm nhau thế là ngươi một lời ta một lời phía dưới có người liền lấy tay sở lên binh khí be bê bình thường liền chịu các ngươi những người này bất khí bây giờ sắp chết đến nơi còn để chúng ta đi trước đ ệ lưng phản bọn họ đang tại hỗn loạn muốn buộc phát thời điểm một hồi thanh truyền khắp toàn bộ nội thành vút trong lên lòng chương sao、đậu. Ta tám mươi mốt đầu hàng hoặc là chết ô sơn tông nội bên ngoài thành k h ư ơ n g vọng nhiều hứng thú đánh giá rộn ràng đám người chốc lát dường như là cảm thấy không có ý gì quay đầu nhìn thẳng từ trường khánh đạo cái này ô sơn tông nhưng còn có cao phẩm tu sĩ từ trường khánh nghe vậy hơi trầm mặc có chút do dự mở miệng nói k h ư ơ n g thiếu nói như vậy phải thật là còn có mấy cái bất nhập lưu cao phẩm bất quà muốn nói có thể thống lĩnh lên toàn bộ nội thành người hẳn là chỉ có cái tia được người xưng là không nói tên tử、à. thương vọng nghe vậy hai mắt tỏa sáng không nói tiên tử cái tên này thế nhưng làm mười phần q u e n hay người này là lâm bình an du lịch giang hồ lúc làm quen lại một vị hồng nhan c h i kỷ chính là hậu kỳ lâm bình an thân bên cạnh một đại chiến lược tại nhị phẩm người cùng cảnh giới bên trong tu vi thuộc về người nổi bật nàng tại sao sẽ ở cái này đúng rồi nguyên tắc bên trong ô sơn tông kế hoạch hẳn là thành công lấy nàng tính tình nếu là biết được ô sơn tông làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình tất nhiên không chịu thông đồng làm vậy chỉ là chẳng biết tại sao bây giờ nàng còn vẹn vẹn là tam phẩm không bằng nhân cơ hội này diện trừ nàng đối với nguyên tắc bên trong cùng liếm lâm bình an mấy vị này nữ chính Khương vọng cho thương ớ i giờ bây cũng là t giết lầm chớ không tha lầm lầm. chớ thể ra họ. Thật cho vọng thần sắc lạnh lùng lữ tư giao thấy hắn như thế làm dáng hai tay siết chặt màu lam váy lụa nội thành đang lúc không nói tiên tử tại trấn an đệ tử chỉnh đốn q u â n tâm lúc thanh âm của một nam nhân từ bên ngoài thành chuyển đến người ở bên t r o nghe n g bây giờ lập tức bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng bạn công tử lưu các ngươi toàn thầy nếu không cấm con đem huyết tẩy ô sơ tông không nói tiên tử thần sắc châm xuống đứng tại trên tường thành đánh giá nơi xa thân ảnh người nam nhân kia một cỗ nồng nặc kiên kỵ cảm giác tự nhiên sinh ra chính mình tất nhiên không phải là đối thủ của người nọ không phải ngữ ngươi nói lúc này nên làm cái gì đối phương người kia thật sự lại bởi vì bình dân mà cùng chúng ta đàm phán sao đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm tiểu sư đệ hàn phi ngữ trong mắt tràn đầy lo nghĩ hàn phi ngữ cắn môi một cái suy tư một lát sau như đinh chém s á t đạo t i ê n tâm chỉ cần chúng ta không chết mở cửa bọn hắn tất nhiên sẽ bởi vì sợ nộ thương bình dân mà đáp ứng đàm phán không nói tiên tử gật đầu một cái thế là trong trẻo lạnh lùng tiếng nói cất cao giọng nói k hương thiếu ta ô sơn tông muốn ngồi xuống cùng khương thiếu thật tốt nói chuyện chúng ta có thể đánh đổi một số thứ tới khẩn cầu ngươi c h i ế binh nghiến chặt hàm r ă n g nàng đã từng cũng là thiên tri tiểu nữ chưa từng như thế ăn nói khép nép qua nhưng hôm nay đ a o đã gác ở trên cổ không phải do nàng cái này thiên nga trắng lại kiêu ngạo a hương vọng khép cười một tiếng xem ra các ngươi vẫn không hiểu tình cảnh của mình a có tư cách gì nói điều kiện với ta hòa bộ nghe lệnh máy ném đá phóng ra hương vọng lời vừa nói ra bên cạnh mấy người kinh hãi từ trường khanh cùng lý một tình kinh ngạc nhìn thương vọng bây giờ nhiều như vậy bình dân ngăn ở dưới tường thành lúc này tiến công không khác nào đ ổ thành bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thương vọng thực sẽ phía dưới mệnh lệnh như vậy mấy vị một mực đi theo thương vọng các thống lĩnh ngược lại là rất bình tĩnh thậm chí có chút hưng phấn một cái không mềm yếu có thực lực có huyết tính tướng lĩnh là bọn thủ hạ tin mừng so với chịu đến miệng người khác lơi ư khiến trách loại tướng l ã n h này để ý hơn trên tay mình các huynh đệ an uy thế là ba bộ thống lĩnh nào nhào quay người rời đi chuẩn bị sau cùng tiến công biểu ca lữ tư giao vành mắt tường đỏ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng hai tay không tự chủ kéo hướng k h ư ơ n g vọng cánh tay ngâm miệng lữ tư giao thu hồi ngươi thánh mẫu tâm hiện tại là tại đánh trận k h ư ơ n g vọng hất ra lữ tư giao tay mắt nhìn thẳng nhìn xem bên trong chức thành chật trội dân chúng lúc này một màn này nhiều giống tây thịnh huyện ngay lúc đó một màn kia à chỉ có điều bây giờ người là muốn vào thành đi mà lúc đó tây thịnh lại không xuất được nếu muốn mềm l ò n g hỏi một chút tây thịnh huyện chết đi mười mấy vạn máy tính bọn hắn tại miệng thú phía dưới tuyệt vọng đâu lữ tư giao cả kinh nước mắt tuân ra phản phất lại nhìn thấy cái kia cố ý xa lánh biểu ca của nàng nhưng mà chiến tranh sẽ không bởi vì một hai người không đành lòng mà ngừng theo chói mắt hỏa cầu bay lên không trung dưới tường thành dân chúng từng g á i ngây người tại chỗ bọn hắn đã quên đi kêu cứu và chạy trốn trong con mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng vâng từng khối cự thạch rơi xuống đất chấn động đến mức nội thành các đệ tử nao nhao ngã xuống đợt thứ nhất không tập sau đó ngoại môn đệ tử nhóm dây ruổi lấy bò dậy ghé vào trên tường thành nhìn xuống dưới tròn mắt tận nứt đó là một mảnh núi thây b i ể n máu những thứ này không có tu vi người bình thường tại cự thạch phía dưới không có chút nào có thể còn sống chân cụt tay đức cùng thi thể nám đen đập vào tầm mắt để bọn hắn há to miệm lại không phát ra được một tiếng gào khét. Nương. đợt ó là liên mẹ mò, mở ta vị trí. bất ta Cha, cửa sai, gia vị Hú hú, Hải Nhi hiếu cháy mò, ta đi mở cửa cho、người. Không h đi người. đại p lại, đem cửa h h chúng à n mở ra, thứ a đầu à vào thành n không đánh, nhóm nạn.、Ai、nguyện ý chống ai đi? Láo hôm nay liền phán ra Ô tông. g thuộc hôm h để đều đi, Đợt láo ra Ai ai ra tới tị tử t cự ý sơ nhất ném đ á sau trang diện nhìn xem thảm liệt kỳ thực số người chết cũng không nhiều thương vọng cũng không có mệnh lệnh liên tục không ngừng ném đá cày đất ngược lại là lựa chọn dùng một chiêu công tâm kế sách đã ngươi cảm thấy ta sẽ kiên kỵ nộ thương b á c h tính vậy ta liền đánh vỡ ngươi viễn tưởng ngược lại để bên trong ngoại môn đệ tử phát sinh xung đột nội thành c h i môn chưa đánh đã tan trong nội thành bây giờ mười phần h ố n loạn dù cho mấy vị đường chủ và chấp sự chém g i ế t dẫn đầu gây chuyện ngoại môn đệ tử nhưng hôm nay quần tình xúc động phẫn nộ ngoại môn đệ tử số lượng khổng lồ từng g á i như bị điền siêu cửa thành dũng mánh lao tới sư tỷ bây giờ bọn hắn đã đánh mất lý trí chỉ có thể vũ lực uy hiếp ai dám tiếp cận cửa thành ngươi liền dễ hay hàn p i ngữ trong mắt hàn quang tràn trề coi thường lấy các đệ tử sinh mệnh phản p h ấ t căn bản vốn không để ngươi yên tâm tất nhiên chỉ là một đợt ném đá liền ngừng chứng minh bọn hắn vẫn là kiềm kỵ nộ thương dân chúng chỉ cần chúng ta không chết đầu hàng hôm nay ta ô sơn tông liền không có triệt để thất bại gặp sư tỷ cũng không nói chuyện hàn phi n g ữ chết mắt nhìn lại lại phát hiện sư tỷ vậy mà dùng nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn mình gãi đầu một cái hàn phi ngữ đạo sư tỷ đừng nhìn ta như vậy à ta cái này cũng là vì tông môn sau này phát triển cân nhắc sau này ngươi làm tông chủ còn cần bọn này thành viên tổ chức giúp ngươi củng cố địa vị không nói tiên tử thở dài mờ hơi lắc đầu không phải ngữ ngươi biết ta căn bản vốn không quan tâm cái gì vị trí tông、chủ. so với cái này ta nhìn thấy các sư huynh đệ tự giết lẫn nhau mới là thực sự đau lòng sư phó đã từng nói Âu sơn tông nhất định phải làm đến trong ngoài một lòng như thế mới có thể dài lâu phát triển bây giờ xem ra chúng ta là làm sai những thứ này ngoại môn đệ tử nhóm còn không có chặt đ ứ t cùng trần thế thân nhân ràng buộc chúng ta thua ở công tâm phía trên chúng ta đầu hàng đi tùy ý bọn hắn chém giết tiếp Âu sơn tông căn cơ mới là đón o mất dứt lời không nói tiên tử không nhìn tới hàn phi ngự a sắc mặt bay lên không dùng thanh liệt tiếng nói hô khương thiếu dừng tay a chúng ta đầu hàng chương tám mươi hai lúc kinh quan lấy tế tây thịnh võng hồn ô sơn tông nội thành làm cấm quân tiến vào trong thành sau tất cả có tu vi ô sơn tông các đệ tử đều bị khống chế lại khương vọng nhàn nhã dạo bước một dạng đi và ô sơn tông trong đại điện thản nhiên ngồi ở lý thiết trên chỗ ngồi bây giờ ô sơn tông chấp sự trở lên lãnh đạo đều tụ tập tại trong phòng nghị sự khương vọng bên cạnh nhưng là đi theo lữ tư giao ba người sở dĩ không mang lấy lê mộ nhi tới là bởi vì lo lắng an nguy của nàng đao kiếm không có mắt xem như số ít mấy cái khương vọng quan tâm người cố ý đem nàng lưu tại tây thịnh nàng cũng vui vẻ tại tây thịnh cứu giúp thương binh so với lữ tư giao thánh mẫu t â m lê mộ nhi kỳ thực c à n g có thể đối với bình dân đau đớn cảm động lây thông chi khương phong khương vũ đi đón mộ nhi khương vọng bây giờ ngồi ở trên đ à i cao không giận mạ uy nói một chút đi mấy vị tây thịnh huyện sự tình làm chủ đều có ai không nói tiên tử cắn môi một cái thấy không có người đi ra thừa nhận thế là mở miệng nói khương thiếu khương đại nhân tây thịnh huyện sự tình làm chủ chính là tông chủ lý thiết bây giờ hắn không biết tung tích chúng ta những thuộc hạ này cùng đệ tử kỳ thực cũng không hiểu rõ tình hình hào một cái không biết chuyện một câu không biết chuyện liền nghĩ vì như thế nhiều người thoát tội sao k ư ơ n g vọng nói h ư ớ n từ trường khanh đưa mắt liếc ra uy qua một cái t ử trường khanh hiểu ý vội vàng đi ra đại điện nâng lên lý t h i ế t khương vọng vừa nghĩ đến gia hỏa này còn bị kẹt ở trong chất pháp không biết là sống hay chết mặc dù không lo lắng hắn chạy đến nhưng cũng phải đi một người nhìn chằm chằm xác nhận lời này nói xong khương vọng đứng nghiêm nghiêm mặt nói ta cũng không vòng vẹo tử như thế đại quy mô kế hoạch tất nhiên vận dụng ô sơn tông đại lượng tài nguyên những cái k i a ngoại môn đệ tử có thể xác thực không biết chuyện nhưng các ngươi những thứ này tầng quản lý ta không tin hôm nay tới ta chính là vì cho tây thịnh huyện chết đi một trăm bảy mươi ba hai trăm mười ba tên mách tính đòi cái công đạo lư đại nhân vào đi trong đại s ả n h lập tức yên tĩnh im lặng chỉ truyền tới lưu kiếm tinh đá lẹ s ẹ t đạp tiếng bước chân lưu kiếm tinh trên người giáp chủ còn mang theo khô khốc h u y ế t dịch sợi tóc chật vật ánh mắt bên trong lại thần thái sáng láng khương thiếu tất cả nội môn đệ tử đã bị tụ tập ở trường trên sân quỷ hướng về tây thịnh huyện phương hướng lời này vừa nói ra cả s ả n h đường đều giật mình hàn phi ngữ không để ý không nói tiên tử ngăn cản trong đám người đi ra ôm quyền hành lê nói khương thiếu chuyện này rất nhiều đệ tử thật sự không biết chút nào không bằng chúng ta ô sơn tông bỏ vốn lấy ra tích lũy trên trăm năm tài nguyên g ú t khương t i ệ u trọng xây tây thịnh huyện nói thật lời này vừa nói ra khương vọng là có chút động tâm một khi Âu sơn tông bị diệt môn cái kia bên trong tông toàn bộ tài sản mặt đất sản nghiệp cái kia đều phải sùng công cho triều đình đến nỗi triều đình sẽ phân ra trong đó bao nhiêu cho tây thịnh huyện cũng không biết được nếu để cho Âu sơn tông lưu lại một sợi hưng ơ hỏa để bọn hắn trùng kiến tây thịnh cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay nhưng mà người này tuyệt đối không thể là nguyên lai ban lãnh đạo người tuyệt đối không thể thoát ly chính mình trưởng khống thế là khương vọng k h é cười một tiếng vị huynh đài này thực sự là tốt kiến thức t nói lên cũng là cả hai cùng có lợi đề nghị đáng thức t ta gần nhất lúc nào cũng ngủ không ngon rớt khương vọng nói đứng lên ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa mỗi một muộn trong lúc ngủ mơ ta đều sẽ mơ tới những cái k i a dân chúng dính đầy vết máu khuôn mặt nhìn thấy những cái k i a các tướng sĩ hy vọng ánh mắt bọn hắn giống như dao đâm trong lòng ta để ta mỗi đêm ngủ không yên lưu kiếm tinh nghe vậy không tự chủ l á o lệ tung hành hai tay của hắn run r ậ y không tự chủ nhớ lại cái k i a bản danh sách bên trên một trang cuối cùng chính hắn tên vốn là ôm lòng quyết muốn chết mà đến nói gì cả hai cùng có lợi nợ máu phải trả bằng máu ta không quan tâm cái gì cả hai cùng có lợi tất cả cùng chuyện này tương con người đều phải chết hàn phi ngữ trong con mắt chấn động vạn phân giật mình nhìn xem k h ư ơ n g vọng người này phong cách hành sự hắn hoàn toàn đoán trước không đến n g ư ơ i cũng bởi vì chết m ộ ư ơ i bảy vạn phạm nhân liền muốn đối với t ông ta đổi tận giết tuyệt sao hàn phi ngữ ngữ khí trầm thấp run dày tiếng nói đạo k h ư ơ n g vọng gật đầu một cái trong mắt giống như cười mà không phải cười cũng là bởi vì cái này mấy trăm ngàn người các ngươi mới rơi vào hôm nay hạ tràng nhìn ngươi giọng điệu này vừa rồi nội thành ngoại dụng bình dân làm khiên thị chủ ý là ngươi nghĩ à yên tâm ta sẽ đem ngươi ghi lại trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt đã đến điểm đóng băng không nói tiên tử vẻ mặt nghiêm túc trong tay chân khí khoái động tựa hồ muốn một lời không hợp đánh y tứ k h ư ơ n g vọng sau khi vào thành nhưng không có cố ý phong cấm tu vi của các nàng hắn thấy chỉ cần cấm quân tiến vào thành hắn tùy thời có thể liên thông quân trận chấn áp bất kỳ một cái nào tam phẩm thậm chí bình thường nhị phẩm hắn ba không thể bọn hắn phản kháng hảo càng có lý hơn từ giết bọn hắn con tốt không nói tiên tử cũng không phải kẻ ngu dốt khẽ cắn môi thu hồi chân khí nàng tự nhiên không phải kẻ ngu sẽ không bởi vì nhất thời xúc động hại nhiều người như vậy cố nen phía dưới lựa giận không nói tiên tử hai đầu lông mày không có mới đầu đặc nhiên khương đại nhân vậy ngươi muốn như thế nào thế a ô nhưng là khương ngoại vọng chưa n ờ bao giờ tin tưởng cái gì thiện ác đến cùng chung hưu báo hắn càng tin phụ nguyên tắc là có năng lực liền hiện trường báo thủ như thế nào chẳng lẽ còn thật chờ địch nhân ra sau bằng vào chính mình sống so với đối phương dài tiếp đó vụng trộm đi hắn trên bia mộ đi tiểu lưu kiếm tinh thời khắc này trong ánh mắt có chút lở mở con mắt ngơ ngác nhìn mặt đất đúng vậy à chính mình dựa vào cái gì có thể yêu cầu ân nhân báo thủ cho hắn đâu cái này chính là tây thịnh mình sự t ì n h chiều l ì n h c h u y ệ n đem thương vọng liên lụy vào đã làm mười phần xấu hổ bây giờ lại còn muốn ô đi khương đại nhân danh tiếng đây cũng không phải là hắn mong muốn cũng không phải tây thịnh huyện bách tính nguyện ý nhìn thấy lư kiếm tinh thương vọng ngữ khí bình tĩnh dường như là tại nói một chuyện nhỏ lư kiếm tinh lông mày k h e r u n ôm quyền không người hành lễ đ e m ô sơ tông tất cả nội môn quản sự toàn bộ chém đầu g i n chúng đầu người lũy tinh quan lấy tế điện tây thịnh mười bảy vạn bách tính trên trời có linh thiêng lời vừa nói ra người ở chỗ này đều ngẩn ra phút chốc lư kiếm tinh s o n g quyền run dày thấp h è n trên mặt lộ ra khát máu một dạng nụ cười Ừm. lư kiếm tinh q u a y người cầm đao ra cửa điện long hành hổ bộ không một tia do dự giờ k h ắ c này nghị sự điện nổ từng cái ngày bình thường có địa vị cao đối với môn nội đệ tử yêu ngũ hát lục đường chủ chấp sự bây giờ h o à n g hốt chạy bừa hận không thể bao dài ra hai cái đ u ổ i và ảnh nghị sự điện cửa lớn ầm ầm đóng lại nên bị một trận gió thổi tắt trong điện trong khoảnh khắc một mảnh đen kịt thương vọng như quỷ mị huyết ảnh trong đám người lõe lên yêu diễm hảo quang phù phù phù phù kèm theo đám người kinh hoàng âm thanh tiếng hò hét tiếng cầu xin tha thứ trong đại điện loạn cả một đoàn thỉnh thoảng có người ngã xuống đất cùng tròn vo vật phẩm l ă n xuống thanh â m không nói tiên tử cầm kiếm nắm chặt trong tay đem hàn phi ngữ bảo hộ ở sau lưng mặt mũi tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm trong bóng tối đạo kia huyết ảnh quá nhanh tốc độ thật sự là quá nhanh thương vọng có thể chính mình cũng không ý thức được hắn bây giờ thân pháp tốc độ đã là có thể cùng nhị phẩm chào hỏi hoàn toàn nghiên ép cùng cảnh giới tồn tại làm nghị sự điện cửa lớn lại bị đầy ra thời điểm chiếu vào không nói tiên tử mi mắt chính là nằm rơi xuống đầ Ngươi! này! Cái hai m Một đạo trắng như tuyết u kiếm q n dừng g l ạ ở trở không nói tiên tử mềm mại cổ bên cạnh, xinh xinh chế nói tiên bên mại tử mềm cổ áp vị ề n à đều là thanh niên tuấn mỹ bây giờ ánh mắt sáng quắc đối mặt địa vị lại khác biệt quá nhiều chương tám mươi ba hứa hẹn cùng bên ngoài thành biến đổi lớn ô sơn tông nghị sự điện bên trong mở tối ánh mặt trời chiếu sáng tại vũng máu phía trên một vị nhìn xem t u y ệ t không như cái người tốt nam tử đang d ơ lên k i ế m rừng ở không nói tiên tử trên cái cổ trắng đoãn thời khắc này lữ tư giao sắc mặt trắng bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy không đành lòng cuối cùng vẫn không có ngăn cản được trong đầu xúc động đi lên trước giữ chặt hương vọng cánh tay biểu ca n g h e một chút hắn nói thế đó đi thương vọng lắc đầu thu tay lại bên trong trường kiếm nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia nhiều hứng thú đạo nói một chút ngươi có thể cho ta ba cái cam kết gì hàn phi、Ngữ、nghe vậy thở dài ra một h hắn đang đánh cược hương vọng không phải một cái không có đầu góc vũ phu ngược lại là một cái nghị sâu tính kỹ sẽ cân nhắc hảo lợi và hại có gia tâm người cầm quyền sâu đậm cùng mình sư tỷ liệt nhau gặp không nói tiên tử gật đầu hắn phi ngữ nghiêm túc cẩn thận đạo bây giờ Âu sơn tông lớn nhỏ quản sự đều đã bị khương đại nhân đánh giết ta cùng lời của sư tỷ liền có thể đại biểu sau này Âu sơn tông chỉnh thể hướng đi chúng ta có thể hướng giang thiếu hứa hẹn đệ nhất Âu sơn tông kể từ hôm nay hàng năm nộp thuế nộp thuế ngạch căn cứ tông môn nhân miệng không thua kém bất kỳ địa phương nào khác q u ậ huyện thứ hai chúng ta xin đại biểu ô sơn tông thừa nhận đời t r ư ớ c tông chủ đối với tây thịnh huyện phạm vào tội lỗi gánh vác lên tây thịnh huyện giải quyết tốt hậu quả việc làm chứng kiến tây thịnh huyện thành đệ tam ô sơn tông bắt đầu từ hôm nay khai phóng tông môn tông nội không còn phân nội môn ngoại môn đệ tử thống nhất đối đãi bất luận kẻ nào cũng có thể lựa chọn tới ô sơn tông vỡ lòng học tập c h â n khí ô sơn tông đệ tử có thể tùy thời chọn rời đi tông môn tự do phát triển chúng ta sẽ không ngăn cản cái này ba đầu hứa hẹn nói xong hàn phi ngữ len lén đánh giá hương vọng thân sắc thấy hắn không có chút nào thay đổi cảm thấy hoảng hốt cho là mình là cự sa Cái này bởi a quan ba hứa ba đầu đình đầu đối đáp cầu triều tuyệt yêu nhằm vào tông môn cùng triều quan hệ trực tiếp nhất ba đầu cách phương án, đối với Khương Vọng loại này một lòng vì nước vì dân người, là không thể tốt hơn hứa hẹn. Bất kỳ một cái nào tông môn, trừ phi là gặp phải sinh tồn vong, bằng không tuyệt không có khả năng hệ cách thể phi phải khả một một vào với vì vì là là này. loại trực tiếp tốt Bất trừ tử gặp cải cái có b kỳ ứng vì theo thời gian lâu đời thỏa mãn ba yêu cầu này tông môn sẽ không còn có duy nhất tính chất ô sơn tông trở thành triều đình một nhân tài huấn luyện trung tâm đến lúc đó cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa có thể khương vọng bây giờ t h ầ n sắc để hắn mười phần không chắc một cái vì bách tính đánh lên núi tới đồ thành tướng lĩnh một cái tuổi còn trẻ lực áp nhị phẩm vũ phu một cái trong lúc đưa tay hồng trần chiến thơ trong lúc nói c ư ờ i thây nằm cả sảnh đường nam nhân thật không phải là đối với loại này đại nghĩa có chỗ truy cầu mới như thế sao gặp hương vọng không trả lời hàn phi ngữ vội vàng nói bổ sung đương nhiên đây chỉ là đối với triệu đình giao phó chúng ta ô sơn tông còn đem đối với khương đại nhân cá nhân tiến hành đền bù hít sâu một hơi hàn phi ngữ k h ẽ cắn m ô i ô sơn tông bắt đầu từ hôm nay nghe theo khương gia hiệu lệnh sư tỷ ta đệ hai người lấy khương đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó nguyện lập xuống thiên đạo lợi、thể. ô sơn tông nguyện nộp lên gần m ộ ư ơ i năm tích xúc cho khương đại nhân chữa thương đồ ăn thức uống dùng để khao các vị quân sĩ còn xin khương đại nhân lữ tiểu thư tha thứ ô sơn tông phạm vào sai lầm thả chúng ta một con đường sống dứt lời hàn phi ngữ không mình hành lễ túi xuống tiêu ngạo đầu người không nói tiên tử mặt lộ v ẻ v ẻ không đành lòng thu hồi trong tay kích động chân khí chờ l ợ i nam nhân kia sau cùng lựa chọn hàn phi ngữ lời ấy bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần kế sách cố ý tại cuối cùng thỉnh cầu lúc kéo lên lữ tư giao cái này thánh mẫu tâm chính là liệu định lữ tư giao hội xuất lời giúp đỡ biểu ca ô sơn tông k sinh tử của các ngươi không ở chỗ nhà đầu này cách nhìn mà ở chỗ bản thiếu tâm tình còn có các ngươi cái kia lấy ra thẻ đánh bạc hàn phi ngữ cùng lữ tư giao nghe vậy đều là biểu lộ cứng đờ có chút lúng túng bất quá các ngươi thẻ đánh bạc ta coi như hài lòng không nói tiên tử chi danh ta cũng từ người qua đường trong miệng từng nghe nói lúc tuổi còn trẻ cũng coi như là một đời hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp nên sẽ không cùng bọn hắn thông đồng làm vậy như thế chuyện hôm nay liền dừng ở đây nhớ k ỹ lời hứa của các ngươi k h ư ơ n g vọng nói nghe qua không nói tiên tử danh tiếng đơn thuần nói mò hắn gái này mới đến u châu bao lâu tinh khiết là căn cứ vào nguyên tắc tới phỏng đoán không nói tính cách bất quá một quyền này s á t thực cũng sự ở không nói tiên tử eo tử bên trên đối với bực này không dính khói lựa trần gian nữ tử đối với nàng danh tiếng bên trên tán thành so những thứ khác đều trọng yếu đã như thế mâu thuẫn tâm biên thiếu tiếp thu ô sơn tông một chuyện tựa hồ cũng là vắn đã đóng thuyền sau này Âu sơn tông có thể sẽ trở thành triều đình một chỗ thí điểm liên quan tới v õ thông sau q a y về tiếp nhận phương thức thí điểm bất quá cái này thế tất yếu hoa thời gian nhất định mà lúc này nổ vang chuyển đến màu đen chấp loe s ẹ t qua phía chân trời cho thương c u n g lưu lại hai đạo xấu xí màu đen vết sẹo chấn động mách liệt khiến cho toàn bộ Âu sơn đều đang rung dậy mà chấn động nơi phát ra đến từ Âu sơn bên ngoài tông thành thương vọng l ô n g mày nhũ một cái lách mình trong nháy mắt tại chỗ biến mất lữ tư giao bọn người l ư ớ nhau vội vàng đuổi kịp đi có một loại dự cảm không tốt trong lòng hắn du đãng vừa đi ra nội thành một đạo trọc trời cự ảnh xuất hiện ở trước mắt lệnh cương vọng con người thích chặt đó là mười mấy căn cường tráng màu đen xúc tu lung lay rắt rắt tựa như trong gió liễu rủ từ trường khanh che lấy bả vai đang cùng xúc tu chiến đấu khí tức lúc sáng lúc tối rõ ràng đã tiếp cận kiệt lực Siêu. một cây xúc tu hô một tiếng vô xuống từ trường khanh phản ứng cực nhanh nhưng người thoáng qua nhưng mà như thế quái vật cùng nhân loại khác biệt ngay sau đó một cái khác xúc tu liền lấy một cái phản nhân loại góc độ từ, từ trường khanh góp chết công tới mắt thấy một kích này liền muốn đánh bên trong từ trường khanh cảm thấy mắt lạnh anh. xúc tu đập xuống trên mặt đất vung lên một hồi cắt đụi k h u k h u khụ khương thiếu đa t ạ bất quá có thể hay không để t r ư ớ c tại hạ xuống khương vọng n í u l ấ y từ trường khanh sau cái cổ phiêu phủ ở xúc tu ngay phía trên sắt mặt ngứng trọng đến mức không để mắt đến từ trường khanh la lên c ự c hạn thôi động tốc độ khương vọng cũng mới miễn cưỡng cứu từ trường khanh bây giờ đã là sau sau lưng mọc lên mồ hôi tay không khống chế được bóp nhanh từ trường khanh sau cái cổ khương thiếu thứ này tựa như là từ đảo ngược trong trận pháp bài trừ ra tới vừa mới bắt đầu chưa đủ lớn chạy tứ tán bị ta chém giết mấy cái về sau không ngừng thôn vệ thi thể vậy mà trưởng thành lớn như vậy ngươi cẩn thận một chút gặp xúc tu lại một lần cốc tới từ trường khanh vội vàng đạo ân k h ư ơ n g vọng ngừ một tiếng cánh tay trái hơi hơi n ô lên hơi dùng sức đem từ trường khanh hướng về chạy tới lưu tư giao đám người phương hướng ném đi đồng thời cảnh t á o nói ba người các ngươi trông giữ thật không ngữ hai người cách ta bên này xa một chút lần nữa lách mình né qua xúc tu công kích k h ư ơ n g vọng không dám k i n h thường trực tiếp triệu tập quân trận sức mạnh tập trung ở bản thân ba bộ cấm quân n g h e lệnh quân trận lên công sát chi trận giết gần ba vạn người cùng nhau hét lớn một tiếng vận chuyển lên đặc biệt trong quân mỹ pháp thương vọng cũng thay đổi phi hùng quyết vận chuyển phương hướng thay đổi kinh mạch thông đánh gãy hướng về c à n g phù hợp quân trận hợp kích phương hướng chuyển đổi